Chương 852, Ly Dán. Chương 852, Ly Dán nhưng chính thức đến tại đây lúc, Cửu sẽ phát hiện, sơn cốc hai bên đại sơn hoàn toàn chính xác không có một ngọn cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác trong cốc nhưng lại màu xanh hoa cỏ nhân nhân, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu ôn trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cô thấm vào ruột gan hương khí. Theo miệng sơn cốc tự hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy địa mạch tuân ra suối nước róc rách mà chảy, suối nước hai bên tiên hoa cầm tốc, lui nữa xa một chút thì là cành lá xôn xoe cây xanh liền thôi. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là bên trong những nhìn như kia không chút nào thu hút thực vật bên trong lại có không ít đều là tầm thường ngoại giới dĩ nhiên tuyệt tích mấy chục năm khó gặp ít có linh dược những linh dược này bên trong có chút thậm chí năm đã gần ngàn năm thí dụ như trong đó một cây hà thủ ô chỉ là xem lộ tại mặt đất bên ngoài cành lá đã biết do nó phía dưới thân cụ to đến kinh người sau đó cái này hà thủ ô chỉ là trong lúc này vô số linh trong dược tầm thường mặt hàng thậm chí còn có chút chỉ xuất hiện tại sách cổ phía trên người thời nay liền danh tự cũng đã quên quý hiếm linh dược xen kẽ trong đó cũng chỉ có chút ít chính thức tri thức bên bác lao dạ kia tài năng nhìn ra được cái môn này nói Đây là không thể tưởng tượng nổi thánh địa, Thiên Hạ Võ Lâm Bảo Khố A. Nơi đây ở vào hai tòa đỉnh nhọn tầm đó, độ cao so với mặt biển cao tới hơn 5000m, m, hướng hai bên đẩy đều là lại chính tông bất quá cao nguyên khí hậu, nhưng trong sơn cốc lại hết lần này tới lần khác ôn nhuận cực kỳ, quả thực gọi người lý giải không thấu. Đi lên con đường, cũng càng là làm cho lòng là người rung động. Vô cùng nhất thông đến đạt chi pháp, cũng muốn leo lên tiếp cận 2000m thẳng đứng vách đá, cho dù là lợi hại nhất lên đội, cũng không cách nào đến. Về phần từ không trung trực tiếp đến vậy, càng là gian nan, chỉ nhìn trên sơn cốc đầu cái kia quanh năm không tiêu tan nồng đậm mây mù đã biết rõ máy bay căn bản không thể đi vào, một khi đi vào lại có cường điện tử quá nhiễu, sở hữu điện tử thiết bị đều muốn không ngậy. Chỉ chỉ là lâm ra, cũng đã tại khoảng cách nơi đây 30 dặm bên ngoài địa phương rơi tán ba khung phi cơ trực thăng rồi. Bất quá, mặc dù là trải qua ngàn hiểm muôn vạn khó khăn, tổng cộng 31 tên chính thức tộc lão cấp cao thủ, cũng là tất cả lộ ra thần thông đặt tới nơi đây. Mặc dù mọi người hình dáng tướng mạo thoạt nhìn đều rất chật vật, nhưng trên mặt lại khó giấu sắc mặt vui mừng, chỉ vì bọn hắn chỉ là nghe thấy một ngụm miệng sơn cốc tử chỗ thấm vào ruột gan hư khí, đã cảm thấy chân khí trong cơ thể hình như có lớn mạnh cảm giác quả thật như đồn đại theo như lời, này địa linh khí bức người, vô cùng nhất thích hợp luyện võ bất quá. Lâm ra bốn người trong lòng cũng hỉ, tại đây cùng Long môn sai biệt quá nhiều, nhưng tu luyện hiệu quả nhưng lại không kịp nhiều lại để cho. đây mới là thượng thiên cho trong thế đạo này người lưu lại lớn lao phúc phận a. Lâm lão đại, chúng ta tới đây ở bên trong cũng thì thôi, bất quá các ngươi cũng muốn đến kiếm một chiến canh, tiểu lôi thời đi à nhá. chẳng lẽ các ngươi Lâm gia tại Long môn ở bên trong chiếm tiện nghi còn chưa đủ lượng thụ sao? không nên đến phân tận dưới đời này cuối cùng một tia chỗ tốt. tán nhân trong đóng, một cái toàn thân khóa lại cực kỳ chặt chẽ, trưởng bảo màu đen kiem mot chien canh tieu loi thoi đi a nha chang le cac nguoi lam ra tai long mon o ben trong đích lão giả. Ngự mang không cam lòng trùng trùng điệp điệp nói ra. Đúng vậy, Long môn thánh địa hạng gì tốt quý, bên trong huyền bí ngươi lâm gia độc chiếm. Những năm này các ngươi lâm gia thụ Long môn trông non, hưởng thụ chỗ tốt rất hiếm, có nhiều vô số kể. Chỉ xem các ngươi ở đây bốn vị công lực đều so với ta trở cao thâm, đã biết rõ khác biệt rồi. Hôm nay cái này mới thánh địa, các ngươi sẽ không phải cũng muốn một nhà độc đại a? Chúng ta những cô hồn dã quỷ này cũng biết, thiên hạ chỗ tốt cũng không dám cho một nhà độc chiếm rồi. Bằng không thì chỉ sợ Long môn đối với ngươi lâm gia hấn sủng, cũng hội chịu ảnh hưởng a. Một danh khách toàn thân còn xuống trong ánh sáng âm mũ thanh một quái trượng bà lao, cũng là quái thanh quái cung khong dam cho mot nha đoc chiem roi bang khong thi chi so long mon đoi voi nguoi lam gia an sung cung hoi chiu anh huong a mot danh khac toan than con xuong trong anh sang am u thanh mot quai trua ba lao cung la quai thanh quai khi noi hai người nói đến đây chút ít quái khan quái điều ngược lại là không sợ lâm gia tứ lao phẫn nộ được gần muốn nhắm người mà phễ ánh mắt khói đen đay chut it quai khang quai đieu nguoc lai la khong so lam gia tu lao trúc phu nhân có lời gì tiểu rõ ràng nói ra đừng quanh coi lòng vòng ta lâm gia nhân không làm hư đầu ban nao sự tình cũng đừng như vậy giấu đầu lộ đôi nói lời nói lâm nhị tổ lạnh lùng mở miệng đạo quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng phát hiện mọi người tại đây trong ánh mắt vờ ơ y mà ẩn ẩn đều lộ ra cổ không hy vọng lâm gia nhân đi vào ý tứ hàng xúc lâm nhị tổ khoe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười kẻ yếu phi công phản kháng nhưng này không có chút ý nghĩa nào lâm gia lão tổ ngược lại là từ đầu đến cuối không phát một mắt chỉ nhìn về phía trước sơn cốc lộ ra trầm tư hình dáng những kẻ yếu này tin đồn còn không xứng hắn tỏ thái độ có hai tổ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm giải bờn đã tính toán phúc phần của bọn hắn không có gì tự là thiên tài địa bào có đức người cư chi mọi người cũng là cho các ngươi lâm gia tốt các ngươi được chỗ tốt dĩ nhiên quá nhiều lại muốn cất lấy chỉ sợ sẽ có tổn hại đức hạnh phản thụ hắn hại nơi đây sự tình lâm gia chẳng không cần tham dự à không biết lâm nhị ca nghĩ như thế nào khói đen ông giống như cười mà không phải cười tot di nhien qua nhieu lai muon cuop lay chi tại tới đây phía trước Rất nhiều tán tu vốn là như vậy thương định, hiện tại hai người tỏ thái độ, tiểu đại biểu tán tu ý tứ. Hiện nay ngoại trừ số ít không biết rõ tình hình, gia đại cái hoa hạ địa vực tán tu tất cả đều lúc này cũng không sợ Lâm gia nhân trở mặt. Bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng là không dám học cái kia vệ thiên vọng đồng dạng, cùng người trong thiên hạ là địch. Vệ thiên vọng cho tới bây giờ đều là chân trần không sợ đi dạy, nhưng thế ra người trong lại cố kỵ rất nhiều. Lời này vừa nói ra, tại chỗ cho thấy đám tán tu sớm đã đặt thành tổng nhất, mục đích của bọn hắn tự không cần nhiều som đa đat thanh thong tự là muốn đem Lâm gia khu trục đi ra ngoài. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ dựa vào tán tu hay vẫn là không đủ. Bất quá, rất hiển nhiên một ít tiểu thế gia tộc lão, cũng là mặt lộ vẻ ý động chi sắc. Một mình một nhà, tự nhiên cũng không dám như thế làm lục Lâm gia, nhưng nếu như tất cả mọi người liên hợp lại, Lâm gia tứ lão lại là không tâm lòng, lại cũng không dám thu được về tính sổ. Hiện nay tuy nhiên Lâm gia lão tổ còn không có biểu lộ ra độc chiếm trạng thái, nhưng không thể phủ nhận Lâm gia bốn người nếu là liên khởi tay đến, ở đây tất cả mọi người chưa hẳn có thể đơn giản thắng chi. Nếu là có đường ra người lúc này, có lẽ còn có thể liên hợp mọi người nhẹ nhõm chiếm được thượng phong. Chỉ tiếc đường ra từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện, gọi người trong mối vẫn không có cách giải may mắn lâm ngũ tổ chức kia chết ở vệ thiên vọng trong tay nếu không hôm nay lâm gia năm người đều tới liên thủ kết trận mặt khác tất cả mọi người kể cả thế gia tộc lao cùng với chư vị tán tu liên thủ phần thắng cũng nhiều lắm là năm năm ở. quá khứ địch lâm gia tự làm mạnh như thế mạnh đến nổi không có có đạo lý long môn muốn đến đỡ một gia tộc rất đơn giản lại để cho gia tộc này phái người đến bọn hắn nơi nào đây tu luyện là được rồi bất quá vận hạnh cây cao chịu gió lớn lâm gia nhân chính mình tìm được chết không nên đi gây vệ thiên vọng rơi vào cái năm người thiếu một kết quả cũng là đáng đợi phía trước võ đạo thế gia người trong cùng Lâm gia tốt xấu phân thuộc đồng nhất trận doanh, cho nên cho tới bây giờ, mọi người cũng nguyện ý cùng Lâm gia tứ lão đứng chung một chỗ, cho thấy lẫn nhau trèo chống chi ý nhưng hiện tại, nghe xong khói đen ông cùng trúc phu nhân, những tiểu thế gia này tộc lão nhóm cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàn toàn chính xác, đó là một ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt ta, Chỉ là bọn hắn phần lớn gia đại nghiệp đại, đột nhiên tầm đó muốn bọn hắn ruồn bỏ Lâm gia, cũng muốn liên tục suy nghĩ. Dung Hắc bảo lão giả khói đen ông cùng thanh mục bà lão trúc phu nhân cầm đầu đám tán tu, sẽ không chú ý nhiều như vậy rồi. Những người này phần lớn vô khiên vô quải, phải dựa vào lấy một thân buồn sự trả trộn thế gian hoặc là cho dù có chút hậu nhân, nhưng là kích thước không lớn, người số không nhiều, tâm thương không được cách nhìn, chỉ khi nào ra tay, đều là lôi lệ phong hành, chỉ vì bọn hắn thực lực không thấp, lại phản mà không có thế ra tại trong cuộc sống khiên giàng gốp vấp, cho nên đám tán tu dám nói cũng dám làm. Theo đến nơi đây một khắc, tàng trong lòng mọi người hạt giống, từ dần dần tại này mầm. Khói đen ôm cùng nay mam khoi đen ong cung truoc phu nhân ở trước mặt vạn trần, cũng là rốt cục đem việc này bày tại ngoài sáng lên đây. Theo trên vị trí xem, dựa theo qua lại lệ cũ, lâm gia bốn người đích thật là đứng tại vị trí phía trước nhất. Bọn hắn muốn nói không có độc chiếm ý tứ, mọi người cũng sẽ không tin hoàn toàn nhưng muốn nói bọn hắn không chút nào muốn đúng chạm cũng là không thể nào trên thực tế ở đây mọi người cũng biết lâm ra cái kia xuất sắc nhất hậu bối đệ tử lâm như long nhất định đã là bị bọn hắn đưa vào lòng môn thánh địa một người đọc hưởng lâm ra nguyên bản năm vị tộc lão cộng hưởng sở hữu tài nguyên chỉ sợ không lâu về sau lâm ra lại là muốn ra một cái mới một đời tuyệt đỉnh cao thủ cùng lúc đó cái này mấy cái này lão bất tử chạy tới nơi này tự nhiên là ý định tiếp tục tại mới thánh địa trong kiếm một chén canh như thế xuống dưới dù là có thánh địa lúc này lâm ra hay vẫn là trên đời này cường thịnh nhất võ đạo thế gia phía trước cố ý cùng lâm ra một tranh giành sống mái đường ra nhưng bây giờ bởi vì lấy an người nghiên cứu căn cứ nguyên nhân thành mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường đường ra cũng đã làm dọn dứt khoát tựu dấu đi ngược lại thành toàn lâm gia hôm nay không người nào có thể cản tay chặn diện nếu là lại lại để cho lâm gia ở chỗ này thực hiện được chỉ sợ sở hưu thế gia cùng tán tu bị lâm gia chân áp thời gian còn đem tiếp tục không biết bao nhiêu năm hôm nay vậy ở trước mặt mọi người tự là siêu việt lâm gia cuối cùng một cái bay o truoc mat moi hội không phải do bọn hắn không liều không chống lại dù là không thể đưa bọn chúng toàn bộ khu trục đi ra ngoài chỉ cần có thể đem lâm gia bốn người danh ngạch xuất ra đi hai ba cái gia tộc khác và cá nhân thì có cơ hội trong lúc nhất thời ở giữa sân người nhao nhao ánh mắt lập lòe không dám đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra nhưng ánh mắt trao đổi tầm đó tựa hồ cũng có hỏi thăm người khác ý tứ ý tứ hàng xúc tràng diện bên trên yên tình im mắng vụ trộm lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động lâm lão tổ lúc này cũng ngồi không yên không thể tưởng được lại gọi khói đen ông cùng chúc phu nhân dăm ba câu tầm đó tự lôi kéo ra cái liên minh đến nguyên bản cùng mình đồng nhất trận doanh một ít tiểu thế gia tộc lão cũng bắt đầu giao động vạn nhất thực gọi bọn hắn kết thành đồng minh hôm nay lâm gia đích thật là muốn thiệt thòi lớn hôm nay vệ thiên vọng như hồ tại lâm tùy thời khả năng ra tay lâm ra ở đâu nguyện ý tại đây thời khắc mấu chốt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng lúc này bọn hắn cũng là đâm lao phải theo lao cũng biết lâm ra nhiều năm xưng bá phía dưới người khác trong lòng có chút không nên có ý niệm trong đầu cũng đúng là bình thường vớ vẩn ta lâm ra những năm gần đây này tự hỏi đức hạnh không có xấu hổ đối với bất kỳ người nào bắt người làm thí nghiệm chính là đứa ra cũng không phải ta lâm ra cho dù chiếu ngươi nói thiên tài địa bảo có đức người cư trì, ta lâm ra cũng có cái này đức đi chia lên một trẻ canh húng chi sơn cốc này trường mười dặm rộng một dặm cho dù nhiều trụ tiến đi chúng ta bốn người người Chán đỡ dê lẽ lại còn có thể đem bên trong không khí hút hết, địa mạch đáp sợ. Khói đen ông, chúc phu nhân, ngươi có phải hay không xem ta Lâm gia những năm này đều tại hồi tâm dưỡng tính, cho là chúng ta dễ khi dễ rồi hả? Lâm lão tổ dùng sảng giọng ánh mắt nhìn xem hai vị tán tu, rất có một lời không hợp muốn rút đao khiêu chiến ý tứ. Mặt khác Lâm gia tam đại tộc lão càng là theo Lâm lão tổ giận dữ, ngay ngắn hướng tiến lên một bước. Chương 853, Đồng lòng. Chương 853, Đồng lòng cơ hồ cũng ngay lúc đó, Lâm gia bốn người ngạo tuyệt đương thời tràn trề chân khí đồng loạt phát động. Trong lúc nhất thời kình phong lên, bùng cắt đi ẩn ẩn có lôi động thanh âm theo lâm gia bốn người thân thể ở trong phát ra, coi như hoàng hà gào thét, đại giang nhập biển. Nguyên bản đứng tại phía sau bọn họ mặt khắc võ đạo thế gia tục lao, cũng là ngay ngắn hướng biến sắc lui về sau đi ra ngoài mấy bước, lúc này mới cảm thấy trên người áp bách mà đến như núi khí thế hơi chút thư giãn chút ít, bằng không thì liền đưa tay cũng khó khăn. Trong lòng mọi người đều là chấn động, nhiều năm không xuất ra núi, cái này lâm gia nhân lại cường đến vậy to như vậy bước, cái kia lâm như long cũng là kỳ tài ngút trời, lúc này lại có thể đột hưởng lâm gia tại long môn bên trong năm người phần tài nguyên, chỉ sợ cứ đoc mãi, chờ lâm như long chính thức xuất hiện tại trước mắt người đợi thời điểm nên là bực nào vì phong khiến cho người không thể tiếp nhận chính là vệ thiên vọng cái này xuất từ lâm gia bọ con càng là đáng sợ một mình một người tu luyện không có bất kỳ võ đạo thế gia bối cảnh tương trợ lúc này mới lương năm thời gian càng hợp lực chạm lâm ngũ tổ thiếu niên kia lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm ông trời thật là bất công vì sao đối với lâm gia người như vậy chiếu cố bất quá may mắn tự gây nghiệp không thể sống vệ thiên vọng là lâm gia khí tử cùng lâm gia tầm đó thế bất lưỡng lập nhưng nếu không vạn nhất vệ thiên vọng cùng lâm như long Huynh đệ đồng lòng dưới phổ thiên này chỉ sợ thật sự là lại không có người nào khác sinh tồn thọ nhưỡng vạn hạnh a bất quá càng là sợ ở giữa sân người lại càng là cảm thấy lâm gia thực lực tuyệt đối không thể lại tăng cường rồi lâm gia tứ lao nguyên bản vì lập uy cử động lại ngược lại gọi người bên ngoài sống lại kiên kỵ nguyên bản cùng bọn họ đồng khí liên tri võ đạo thế gia người trong cũng là nhao nhao ánh mắt lập lòe, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì thấy thế khói đen ông cùng chúc phu nhân nếu không không lùi càng là đứng ngạo nghệ tại chỗ nhưng lại cùng lâm láo tổ ánh mắt không tránh không bước sau lương tri nhân càng là ngay ngắn hướng tới gần một bước chúc phu nhân thao lấy khàn khàn cúng họng đối với lâm gia bốn người sau lưng võ đạo thế gia tộc lao nhóm đầu độc khan khan cú hong đoi voi lam gia chư vị Đây chính là cơ hội tốt nhất rồi. Lão thái ba hôm nay cũng không sợ đem lời nói rõ rồi, đã qua cái này thôn, nhưng là không còn cái này điểm như rồi. Nơi này máy bay vào không được, chúng ta chiếm được tại đây, chỉ cần lấy người giữ vững vị trí cái đó một chỗ vết đá, cho dù Long môn người đều đánh không tiến đến, cũng không sợ hắn lâm ra mật báo. Chờ chúng ta ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng 10 năm, đến lúc đó ở đây mỗi người đều có thể cùng lâm ra cái này bốn cái lão gia hỏa đồng dạng lợi hại. Tất cả mọi người là trong gió phát cáo ở bên trong đi trong mưa đánh chính là cường nhân, thiên phú có thể không thể so với lâm gia cái này bốn vị chênh lệch đi nơi nào? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể độc hưởng long môn ấn sủng, gọi chúng ta những người này một bả tuổi rồi còn muốn dựa vào hơi thở của bọn hắn mà sống? Bằng chính là hắn lâm gia nghĩa khí sâu nặng sao? Sai, bằng chính là bọn hắn 20 năm trước bán đi con rể của mình. Loại này bội bạc không hề tình nghĩa người, dựa vào cái gì có thể cưỡi trên đầu của chúng ta? Chu gia chất nhi, ngươi xem lão phụ ta nói được còn đúng không? Trúc phu nhân nói lấy, mãnh liệt lời nói noi xoay chuyện, đem câu chuyện kéo đến chính làm nhíu mày trầm tư hình dáng Chu Hoán Chi trên người. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, thực đến nơi này quyết định thời khắc mấu chốt, Chu gia ba vị tộc lão cấp cao thủ thái độ Hoàn toàn chính xác hết sức trọng yếu. Ngoại trừ Lâm gia, hôm nay ở đây, nhưng chỉ có Chu gia thực lực mạnh nhất. Nếu là Chu Hoán Chi cũng mang theo nhà hắn tam đại tộc lao đứng ở Lâm gia mặt đối lập, hôm nay mọi người mới chân chính có chống lại Lâm gia tứ lao thực lực. Nếu là Chu Hoán Chi trái lại ủng hộ Lâm lão tổ, lời kia không nói nhiều, coi như hết thể đều không có phát sinh qua. Trong lòng mọi người tính toán nhỏ nhặt đã khởi, tuần này Hoán Chi tuy nhiên bối phận so ở giữa sân người đều là đã chậm đồng lửa, nhưng thật sự là chính thức một đời kiêu hùng. Những năm này, đã có thể chỉ ở vệ thiên vọng cái kia yêu nghiệt trên người nếm qua một thiếu. Đơn giản chỉ cần dựa vào hắn chu ra tại đây hai ba mươi năm ở bên trong mới thanh vân thẳng lên trở thành đệ tam đại gia tộc dù chu hoan chi xưa nay không cam lòng tại người ở dưới tính tỉnh làm sao có thể buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt lần này lâm gia thật sự là muốn bị ai cho dù hôm nay đem lâm gia bốn người toàn bộ đuổi xuống núi cũng không phải làm không được húng chi lâm gia nhân xám xị xéo đi về sau cũng sẽ kiên kỵ trong núi lớn này tiềm tu mọi người không dám đối với riêng phần mình tại bên ngoài gia tộc hạ tử thủ nếu không mười năm về sau giang sơn thay phiên chuyển đến lúc đó ngươi nếu dám tìm người nhà của chúng ta phiền thoái chúng ta nhất định cũng sẽ đem ngươi lâm ra giết sạch giết hết hết Hán Chi, ngươi Lâm gia còn có một phiền toái càng lớn hơn nữa vệ thiên vọng. Chính thời thời khắc khắc chuẩn bị lấy cắn các ngươi một ngụm đầu. Giờ này ngày này, thiên đại buồn một thiếu, Lâm gia thế, nhưng mà đoán chừng rồi. Đột nhiên tầm đó trở thành mọi người ánh mắt tập trung điểm, chính mình sắp sửa cầm chủ ý trở nên hết sức quan trọng, nhưng Chu y tro nen het suc quan trong nhung chu hoắn Chi cũng không nhiều sao kinh ngạc. Hôm nay theo khói đen ông cùng chúc phu nhân đồng loạt lên tiếng thời điểm, là hắn biết sự tình sẽ đi đến một bước này. Tại tán tu cùng đại bộ phận tiểu thế gia tộc lao ánh mắt mong chờ phía dưới, tại Lâm gia tứ lao kinh nghi bất định nhìn chăm chú phía dưới, Chu phia duoi chu hoan Chi bật cười lớn, trường âm thanh nói, không thể tưởng được ta Chu Hán Chi thêm vì đang ngồi văn bối. Bước này đại sự lại để cho ta đến quyết định, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh á không tệ, Lâm ra ngạo thị thiên hạ đã là quá lâu. Giang Sơn thay phiên truyền, cũng nên đến phiên chúng ta những mặt này học người hiểu biết ít đi phía trước từng bước. Thấy hắn cái này tràn đầy cuồng ngạo bộ dáng, Lâm ra bốn người sắc mặt khó coi được có thể chạy ra nước. Mặc cho ai đều là cho rằng, Chu gia lần này tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng rồi. Khói đen ông bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu thế gia tộc lão cũng là ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, là muốn làm cái quyết định. Nhưng là các ngươi tựa hồ cũng không để ý đến một sự kiện dùng lâm ra cùng long môn quan hệ nếu là chúng ta đem lâm ra bài trừ tại bên ngoài lâm ra lão tổ ngươi nhất định sẽ đem mới thánh địa sự tỉnh bẩm báo cho long môn a chu hoán chi đột nhiên thu hồi trên mặt hung hăng càn quáy biểu lộ làm như lộ vẻ sầu thắng nói lâm lão tổ cả giận nói đây là tự nhiên các ngươi làm được lần đầu tiên tựu đừng trách chúng ta làm mười khói đen ông gặp chu hoán chi có đổi chủ ý mục đích đang muốn hám ổm chu y muc đich đang muon ha mom chu hoan chi đột nhiên hai tay một quán lớn tiếng nói nếu là năm năm trước các ngươi nói tại đây theo nơi hiểm yếu mà thủ có thể ngăn trở long môn bên trong cao nhân ta không nói hai lời nhưng các ngươi cũng đừng quên, bây giờ là cái gì thời đại? Phi Cơ Trực Thăng không thể tới, Tiểu Đại Biểu chúng ta Tiểu Nhất định có thể lợi dụng những vách đá kia ngăn trở Long Môn cao thủ. Các ngươi cũng qua coi thường những người kia đi à nha? Hôm nay ở đây tại đây tất cả vị cao thủ chiếu ta xem là một cái cũng không thể đi. Toàn bộ đều được đi vào, chỉ có như vậy tài năng tại Long Môn trước mặt Bảo Thủ ở bí mật. Nếu không nếu là gọi Long Môn người trong lặng yên đánh lên đến, chư vị đang ngồi chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Các ngươi cũng không nên bởi vì trong lúc nhất thời được mất mà đi bước lên gió này hiểm à? Dù là có chín thành năm chắc giữ vững vị trí đã có thể chỉ là còn lại một thành năm chắc chúng ta cũng là thùa không nổi chúc phu nhân ngươi là long môn người trong năm đó lưu lại đích truyền cao thủ chắc hẳn ngươi cũng biết những người kia đích thủ đoạn a phía trước mọi người bị trước mắt lợi ích che mắt tâm trí kinh chu hoán nhiên một nhắc nhở nhao nhao biến sắc chu hoán chi không có nói lung tung dù là chỉ có một phần mười khả năng thất bại bọn hắn cũng thùa không nổi ý đồ siêu việt long môn thất bại kết quả cũng chỉ có thể là bị chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại còn có các ngươi cũng đừng quên ngoại trừ lâm ra chúng ta chính thức nhất có lẽ để ý người là ai chu hoán chi thần sắc trở nên lành, lành. Là vệ thiên vọng. Lâm lão tổ rốt cục hét lớn lên tiếng. Không tệ. Vệ thiên vọng kẻ này, sinh ra bình dân, căn bản không hiểu chúng ta truyền thống võ đạo người chồng, cũng là dùng cứu thế chủ tự cho mình là, lựa chọn cùng hàn liệt những lao thất phu kia đứng chung một chỗ, hắn mới là chúng ta sở hữu truyền thống võ giả địch nhân lớn nhất. Tuy nhiên không biết hắn đến cùng bằng gì tu luyện được nhanh như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, vệ thiên vọng mới là trong thiên hạ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chi nhân. Hôm nay hắn đã là có thể khuất phục lâm ngũ tổ, đợi đến hắn tái tiến một bước, đặt tới siêu việt lâm gia lão tổ cảnh giới, chúng ta thì như thế nào ứng đối? Các ngươi có thể phải biết rằng Hắn hôm nay chỉ có điều mới 20 tuổi, lâm gia lão tổ có thể chứng minh, vệ thiên vọng luyện cũng không phải là phía trước đồn đại bên trong học cấp tốc công pháp, hắn nếu là có thể đằng cùng long môn trong tranh đấu chạy ra tìm đường sống, ít nhất còn có 20 năm tốt sống, đến lúc đó chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Chu Hoán Chi càng nói càng là sảng rộng. Mọi người nghe vậy đều là lâm vào trong trầm tư. Phía trước tất cả mọi người cho rằng vệ thiên vọng tất nhiên sẽ ở cùng long môn cứng đối cứng bên trong chết không trôn cất sinh tri địa, có thể thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất hắn thật sự chạy thoát đi ra ngoài, đợi đến hai năm về sau, hắn vô địch thiên hạ thời điểm. Cho dù Long Môn lại lần nữa xuất thế, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, đến lúc đó có thể nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi cũng biết vì sao đường ra hôm nay co đầu rút cổ không xuất ra. Chu hắn Chi cười hắc hắc, các ngươi cho rằng giải đại cái đường ra thật sự hội bởi vì vậy cũng cười nghiên cứu căn cứ sự tình, mà biến thành rùa đen rút đầu sao? Các ngươi đều sai rồi. Bọn hắn sợ căn bản không phải chúng ta làm ra đến buồn cười liên mình, chúng ta cũng căn bản tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Bọn hắn chớ e ngại, là Vệ Thiên vọng một người. Bởi vì lấy Vệ Thiên vọng cùng bọn họ không chết không ngớt nguyên nhân, bọn hắn mới từ Yên Kinh tối lui đến năm thuộc tỉnh. Đường ra Tam Thúc Tổ càng là đã mệnh vẫn tại vệ thiên vọng chi thủ mà bây giờ theo ta được biết vệ thiên vọng sẽ tại cả buổi ở trong đến đường ra ở vào năm thục tỉnh nội bí chỗ ở hiện tại gia đại cái đường ra đang bị vệ thiên vọng ma đầu kêu đổi giết được hốt hoảng chạy thục mạng đợi đến hắn tàn sát hết đường ra kế tiếp nên là lâm gia sau đó là ta chu gia sau đó là ở giữa sân mỗi người hàn liệt chờ lao thất phu có hy vọng nhiều chúng ta trong những vo đạo này người biến mất trên đời này các ngươi không phải không biết hiện nay đại họa lâm đầu các ngươi rõ ràng chỉ muốn suy yếu lâm gia cái này là bực nào ngu xuẩn các ngươi cho rằng lâm như long là vì trấn áp chúng ta mới bị đưa đi long môn đấy sao chiếu ta xem là vì dục tốc bất đạt đem lâm như long cưỡng ép tăng lên tới có thể cùng vệ thiên vọng phân cao thấp trình độ a lâm ra lao tổ ta nói được đúng không chu hoán chi một phen nhất thời gọi mọi người tại đây bừng tỉnh đại ngộ lâm lão tổ oán hận gật đầu không tệ đúng là như thế vệ thiên vọng kẻ này cùng bọn ta xem như bất cộng đại thiên nếu không suy nghĩ chút biện pháp dù ai cũng không cách nào theo dưới tay hắn chạy ra tìm đường sống đây mới là trong trốn võ lâm mấy trăm năm vừa ra chính thức mã đầu chiếu trước mắt thế đến xem Hắn chính là muốn hủy diệt toàn bộ võ lâm, lại để cho Minh Mông Hoa Hạ bên trong chúng ta những chính thức này người mang nội gia võ học chi nhân đều từ nay nguoi mang noi ra vo hoc chi nhan đeu tu nay ve sau biến mất trên thế gian. Cũng tiểu hàn liệt bọn người Cũu Hạn liệt bọn người quá mức bướng bỉnh, nhận cho chúng ta quân nhân lữ hiếp lương thiện, bóc lột dân chúng, không phải muốn cùng chúng ta là địch bố trí. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ qua, hưởng thụ lấy bao nhiêu lợi ích, muốn trả giá bao nhiêu trách nhiệm. Nếu là bất quá sáu bảy mươi năm trước như vậy nước Nhật xâm lấn cách cục, chúng ta những quân nhân nuoc lẽ Tựu cũng không vì nước xuất lực sao? Không tệ, Vệ Thiên vọng quá mức cực đoan, căn bản không muốn cùng chúng ta cầu thông. Hắn la bat qua sau bay nam truoc là chung ta nhung quan nhan nay chang le tử chính te ve thien vong qua muc đoan can tiên han la cai chinh cong đien Chu Hoán Chi nghiến răng nghiến lợi quyền gầm nhẹ lên tiếng, gặp cái này hai nhà nhân vừa nhắc tới danh tự, tự Lâm vào điên cuồng, lại vừa nghĩ tới đường ra sắp hốt hoàng chạy thuộc mạng thế lương. Ở đây mọi người đều bị sinh lòng một con ngựa đau cả tẩu được ăn thêm cỏ cảm giác. Cái kia chính là cái ma đầu. Lời ấy không kém a. Chương 854, nhân tính. Chương 854, nhân tính đường ra bên trong, chỉ còn lại có đường ra lão tổ cùng nhị thúc tổ hai cái cao tầng. Hai người đứng thẳng cao ốc, nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu, bên ngoài như trước náo ầm ầm ở khuôn đồ, cũng không biết tại vệ thiên vọng đến phía trước, có thể mang đi bao nhiêu chân quý cất trong kho chỉ có thể nói có thể nhiều bảo tồn một phần thực lực là hơn bảo tồn một phần a lúc trước đường ra ba vị tộc lão liên quan đường thiên cùng nhau đối kháng nổi giận bên trong vệ thiên vọng cũng rơi vào cái tam thúc tổ bại vòng ba người khắc hốt hoảng chạy thuộc mạng kết cục hôm nay chỉ hai vị tộc lão lưu lại đã là tồn tử trí chỉ tiếc chúng ta chưa từng ở chỗ này lưu lại tự hủy tri vật không huy chi vat khong the đem hết thể đều thay đổi một bó đuốc đáng tiếc đáng tiếc nhị thúc tổ ngữ điệu trầm thấp nói đường ra lão tổ thần sắc nghiêm trọng ai từng nghĩ vậy địa phương cũng sẽ bạo lộ đâu rồi lúc trước không lưu tự hủy trang bị lúc đó chẳng phải chúng ta lo lắng những vật này bị đường thiên trưởng nắm ở trong tay trái lại bị hắn ngày nào đó nổi giận cùng nhau đem chúng ta tạc đến không chung sao? Bất quá cũng là không sao. xa xa ánh mắt chính chằm chằm vào bốn phương tám hướng, chỉ cần vệ thiên vọng vừa đến, chúng ta để lại hỏa thiêu núi. Đến lúc đó tại đây đầy khắp núi đồi đều là đại hỏa, vệ thiên vọng cho dù có thể đem người ta giết chết, cũng không chiếm được mẩy may chỗ tốt. Tại rất nhiều thế gia bên trong, ta đường ra dược phẩm cất trong kho có thể nói khinh thường quân hùng, coi như là mang đi nhất quý hiếm cái kia bộ phận, chỉ để lại cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Nếu là gọi vệ thiên vọng tiểu tử này là được, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Vệ thiên vọng luyện dược thủ pháp, diên một mặt cờ. Chúng ta mà ngay cả không nhận ra không hiểu, ai có thể biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu dự kín không nói ra được thuốc, không bằng chúng ta bây giờ tự đốt." Nhị thúc tổ lo lắng lo lắng nói. Đường ra lão tổ lắc đầu bác bỏ nhị thúc tổ đề nghị, "Yên tâm đi, vệ thiên vọng nhất định sẽ chỉ là một người đến. Đến lúc đó tại đại hòa bên trong, hắn lại có thể đoạt được xuống bao nhiêu. Hơn nữa ngươi huynh đệ của ta hai người hôm nay là trong lòng còn có tự trí, cùng hắn tử đấu, nói không chừng chúng ta cũng có thể kéo lấy hắn cùng một chỗ xuống địa ngục, có chúng ta quấn quýt lấy hắn, hắn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi vơ vét trong gia tộc Trần Tạng." Đường gia cái này một năm tổn thất thảm trọng không nhiều lắm chừa chút chân tảng tiểu thật muốn suy tàn rồi lại để cho bọn hắn gấp rút chuyển a nhị thúc tổ không hề ngôn ngữ chỉ cảm thấy lây gió đêm đặc biệt điệu hữu bầu trời cái kia luân loan nguyệt coi như liêm nao một chút cắt mặc đường ra người tôn nghiêm cùng trái tim vệ thiên vọng ngươi bây giờ ở nơi nào đâu rồi có lẽ là mình thôi miên có lẽ là mình gây tê trên đường tới bên trên vệ thiên vọng không ngừng lại để cho chính mình trở nên rất vô tình lạnh hơn huyết hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt không sẽ thấy từng cái đường ra người chém tận giết tuyệt tiểu quyết không bỏ qua đăng tải hắn muốn thành công thời điểm hắn sắp đến đường ra rồi Phía trước tự là một cố chạy như bay công tắc xe vận tải, không hề nghi ngờ, trong xe chứa đều là đường ra tài phú. Vệ thiên vọng phi thân lên, trên bàn tay đã là chứa đầy chân khí, liền từ chiếc xe này bắt đầu đi, giết hắn, cái thông thấu, giết đến thiên hồn địa ám. Hắn cho rằng trong chiếc xe này nhất định là đường ra thanh tráng nam tử, loại người này, cho dù phái ra, cũng nhất định là muốn tìm đến mình phiền thoái, hoặc là tổn thương người khác, không hề nương tay tất yếu. Ba ba, Mụ Mụ, chúng ta làm sao lại lại dọn nhà ạ? Tại đây ở trong núi không thú vị, liền máy tính đều không cho ta dùng, vì cái gì ạ? Ta muốn hồi yên kinh đi ta cùng tiểu đông bọn hắn đã nói cuối kỳ cuộc thi về sau muốn cùng một chỗ khiêu vũ nhà vì cái gì trong nhà những lợi hại kia thúc thúc bá bá đều đi trước à một cái năm tuổi tiểu nữ hài ngồi ở cha mẹ chính giữa vị trí ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem cha mẹ tiểu niếp đừng làm rộn lại để cho ba ba chăm chú lái xe hiện tại thời gian nhanh đợi đến lúc chỗ ngồi sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì phu nhân đem tiểu nữ hài chăm chú ôm vào trong ngực hốc mắt dưng dưng nhìn xem chính dốc sức liều mạng nhấn Gaza tốt trợ phù nam nhân dọn ra một tay đến vỗ vỗ nữ hài đầu tiểu niếp đây là trong nhà kiếp số chúng ta hưởng thụ lấy trong nhà mang tới tốt lắm chỗ nhất định phải phải cùng cái nhà này cùng đi nâng lên kiếp này mấy biết không nhưng vì cái gì lái xe chính là ba ba không phải những lợi hại kia thúc thúc cả nếu như cái kia gọi vệ thiên vọng ma quỷ muốn tới ăn tươi chúng ta mà nói ba ba ngươi cũng đánh không lại hắn à tiểu nữ hải nước nợ nghẹn ngào nói nói nam nhân cùng nữ nhân đều trầm mặc không nói đây là bọn hắn những không có chút nào này luyện võ thiên phú đường gia đệ tử bi hay có thiên phú bổn sự cao đối với gia tộc ý nghĩa thì càng đại đã sớm tại nhóm đầu tiên tự rời đi càng là đến người phía sau lại càng là những không có tác dụng gì kia người bọn hắn có thể bị đưa đến đường ra bí chỗ ở là bởi vì bọn họ là tam thúc tổ hậu nhân trong gia tộc đi qua cũng rất có địa vị thế nhưng mà tam thúc tổ vừa chết địa vị của bọn hắn cũng tiểu rất xuống ngàn trở rồi chính thức không hề địa vị hạ nhân là đến không được cái này bí chỗ ở không có gì võ học tu vi nhưng lại có thể cùng theo một lúc đến bên này đều là cái gọi là gia quyến nhưng nói hay lắm nghe có thể thực đến cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt bọn hắn tự lập tức thành pháo hôi nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn cái này nhất mạch núi dựa lớn tam thúc tổ chết rồi tại đường thanh sơn trong mắt xem ra có thể bảo vệ một xe dược tự bảo vệ một xe dược đến dứa so những đối với gia tộc này không hề trợ giúp lại ngược lại là vướng víu gia quyến cần phải hữu dụng nhiều lắm còn có chút trong nhà hải tử có thiên phú cũng cũng trước hai xe con đi nha về phần đường thanh sơn cái kia toàn ra càng là ngồi phi cơ trực thăng ai cũng không biết vệ thiên vọng khi nào sẽ tới nhưng từng đường ra người đều tin tưởng nếu như vệ thiên vọng đã đến tại đây còn lại tất cả mọi người nhất định chó gà không tha dù sao trước đó cũng chưa từng nghe nói qua vệ thiên vọng tại đối mặt đường ra người lúc con nương tay thời điểm mang theo tràn trề chân khí bàn tay đã tiếp cận cửa sổ xe Vệ Thiên vọng cả người đều phiêu trên không trung, cùng cửa sổ xe song song, nếu là hắn cái này một cái tồi tâm trưởng đánh đi ra ngoài, hắn tin tưởng, trong xe ba người một cái đều sống không được đến. Nhưng hắn sức lực đạo thu trở về, ánh mắt của hắn chỉ ở cửa sổ xe chói lóe lên tức thì, sau đó lại đột nhiên biến mất đã đến trong bóng tối. Hắn hàm răng cắn quá chặt chẽ, nhìn xem cái này chiếc nguyên bản tại ra tốc xe chậm rãi đem tốc độ để xuống, sau đó người điều khiển đánh tay lái, biến thành vắt ngang tại giữa đường, đem cái này nguyên bản tiểu không rộng lắm con đường chặn ngang ngăn cách. Nói cho cùng, trên đường đi mình thôi miên đều đã thất bại. Vô luận hắn dù thế nào cố gắng, có thể sắp tới đem bổ nào vào trên xe phía trước tại thân ở giữa không trung thời điểm nghe được trong xe đối thoại lại đối với trong xe ba người kinh hồng thoáng nhìn về sau lòng của hắn cũng ngạnh không đứng dậy rồi chỉ có thể nói đường ra thật độc gác tâm tư chỉ để lại già yếu phụ nữ và trẻ em ở hậu phương đương người điều khiển vừa rồi ngắn ngủi thoáng nhìn hắn tự do hỏi qua ba người này tâm tư đúng vậy cái này ba cái là lại chính tông bất quá đường ra người nhưng lại không có chút nào tu luyện qua vóc công bọn họ là tam thúc tổ hậu nhân nhưng trong cả đời cũng không có thể có mấy lần vo cong hội cùng tam thúc tổ nói chuyện bọn hắn phân thuộc dòng chính Nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ là bình thường nhà ba người. Nam nhân nữ nhân đều không có bạn lánh gì, cũng chỉ là bình thường dân đi làm. Nữ hài tử càng là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh tiểu học. Đang nhìn đến tiểu nữ Hải Nhi cái này thiên thực mờ mịt, đối với không biết tương lai mang theo không hiểu vẻ mặt sợ hãi lúc, vệ thiên vọng hắn không hạ thủ. Phát hiện này lại để cho hắn rất cảm thấy mừng rỡ, có thể theo mũ quáng đích trong cừu hận giải thoát đi ra, cái này mới xem như tâm tình lớn lao tiến bộ. Quả thật, những người này đường ra người, nhưng bọn hắn rồi lại không có giết hại người khác, chỉ là rất không xảo vừa vặn sinh ra ở cái này thế gia mà thôi. Từ khi ra đời lên, mỗi người cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ ruột của mình là ai. Đạo lý kia vệ thiên vọng minh bạch, cũng nhận mệnh. Đơn giản, menh đong dang cai đường ra một nhà ba người, cũng phải nhận mệnh. Tại đường ra người thân phận phía trước, bọn hắn trả lại là một nhà người tốt. Bất quá, đường ra các ngươi cũng thật sự là giỏi tính toán a, trước đem có sức chiến đấu người trước tiên chuyển gì, bởi vì các ngươi biết rõ ta tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Sau đó các ngươi lại đem những không hề này sức phản kháng tay không tấc sắt người lưu ở phía sau vận chuyển vật tư, hang ta tại khó chịu nổi. Ta nếu là bông tha, nhất định không có cam lòng, có thể ta nếu là thống hạ sát thủ, càng là hội gieo xuống tâm ma vô luận ta hạng gì làm cũng là muốn chúng người đường ra cái bẫy coi như là đào tẩu cũng muốn chơi len ta một cái có các người đối thủ như vậy cũng là vận may của ta rồi bất quá ta vệ thiên vọng là tốt như vậy hồ lộng sao ta gọi các người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ta ngược lại muốn nhìn tương lai các người như thế nào đối diện với mấy cái này bị các người từ bỏ bỏ con đang quyết định không giết những người vô tội này đồng thời vệ thiên vọng tiểu quyết định được chủ ý cho nên hắn dứt khoát liền từ chính mình chọn chúng chiếc xe này bắt đầu tự dùng cái kia kinh hồng thoáng nhìn thao túng người điều khiển tâm thần sau đó lại để cho hắn chậm rãi giảm tốc độ lại thay đổi tay lái lại để cho cái này chiếc xe tải lớn đem con đường hoàn toàn tắm chết chờ xe từ ngưng tốt vệ thiên vọng thành thơi thành thơi đi đến bên cạnh xe lúc này thời điểm trong xe ba người đã khôi phục thanh minh muốn lại phát động xe nhưng cửa xe lại đột nhiên bị người mở ra đại ca ca người là ai nha tiểu nữ hải phản ứng so sánh nhanh cũng không biết phụ thân vừa rồi nhưng thật ra là đầu góc hoàn toàn mất khống chế tình huống xe cửa sau khi được mở ra vô ý thức tiểu cười tùng tìm hỏi tới nàng có chút kỳ quái cái này không biết đại ca ca làm sao lại đem cửa xe mở ra á vừa rồi mụ mụ không phải nói hiện tại chạy đi thời gian nhanh sao Tiểu Niếp không có phát hiện, cha mẹ này toàn thân đã ngăn không được liều mạng run dậy, hàm răng đều tại run lên, đã sợ ngây người, liền một câu đều nói không nên lời. Tiểu Niếp không biết vệ thiên vọng, cha mẹ của nàng dù sao cũng là đại nhân, làm sao có thể không lưu ý qua vệ thiên vọng tướng mạo? Hào không có lực phản kháng một nhà ba người bị hắn đoạn ở chỗ này, cái kia còn có thể sống sao? Vệ thiên vọng cũng có chút mơ mịt, nhìn xem Tiểu Niếp cái này thiên thực rực rỡ khuôn mặt, tại trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần may mắn, may mắn tại thời khắc mấu chốt chính mình thu tay lại rồi, bằng không thì giết chết như vậy một cái người vô tội tiểu nữ hài, quay đầu lại thật sự là không thể tha thứ chính mình cho đến tận này vệ thiên vọng giết qua rất nhiều người có nam nhân cũng có nữ nhân nhưng từng cái đều có chính mình lý do đáng chết hắn duy chỉ có không có động đậy tiểu hài tử tánh mạng đại nhân phạm sai lầm không cần phải kéo dài đến tiểu hài tử trên người chính mình cũng không phải chủ vương vệ tiên sinh van cầu ngài bông tha tiểu niết nàng nàng còn nhỏ a phụ nữ hung hăng đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực đã là nước mắt rơi như mưa vợ chồng chúng ta hai người đều không sao cả cầu van xin ngài nam nhân cũng phục hồi tinh thần lại tuy nhiên trong nội tâm ý nguyên sợ hai và phần nhưng lại đồng dạng gắt gao ôm tiểu nữ hài tiểu niết thế mới biết trước mặt cái này đại ca ca dĩ nhiên cũng làm là ma quỷ vệ thiên vọng hoa một tiếng đại khóc lên chương 855 đỏ mắt chương 855 đỏ mắt nhìn xem sợ tới mức gần như lâm vào cuồng loạn một nhà ba người vệ thiên vọng có chút phiền muộn chuột vô đầu tại đường ra trong mắt người mình rốt cuộc bị tuyên truyền thành cái dạng gì tồn tại hả các ngươi đi thôi đem mấy truyền tin của các ngươi lưu lại ta có mấy lời muốn cùng lời của các ngươi sự tình người nói ta biết rõ các ngươi chưa làm qua cái gì ác sự tình cho nên đừng khóc lợi dụng di hồn chi thuật pháp môn lại để cho vệ thiên vọng trong thanh âm mang theo cổ không hiểu ma lực chậm rãi gọi ba người đều yên tĩnh trở lại thấy hắn không có động thủ giết người ý tứ, hai vợ chồng lẫn nhau, không chút nghĩ ngợi ý định đi kéo trên cổ tay máy truyền tin. đã đường ra đều bị bọn hắn làm bịa đỡ đạn, sự đáo lâm đầu, chỉ là cầm cái máy truyền tin đi ra ngoài cũng không tính phản bội a gặp hai vợ chồng động tác. Vệ Thiên Vọng đầu ngón tay tại nam nhân trên cổ tay vẽ một cái, nam nhân ngược lại là không có bị thương, tự là rắn chắc vô cùng cổ tay mang răng rắc một tiếng ngăn, ngăn ra. đường ra điểm ấy thủ đoạn, Vệ Thiên Vọng đã sớm có chuẩn bị, lại chậm một chút, chỉ sợ lại là muốn đâm ra độc trâm rồi. cho tới bây giờ đã đi rồi bao nhiêu xe, đằng sau đại khái còn có bao nhiêu xe vận tải và ba người đều hạ được xe tới nhìn phía xa thứ hai chiếc xe vận tải ngọn đèn lại bắt đầu tại trên đường lúc gần lúc hiện vệ thiên vọng ngữ điệu bình tĩnh mà hỏi nam nhân không dám dầu díếm thành thành thật thật đáp toàn cả gia tộc có chừng 30 mươi chiếc như vậy xe vận tải đến trước mắt đã rời khỏi tiếp gần một nửa rồi bất quá quý giá nhất dược liệu từ vừa mới bắt đầu tiêu dọn đi rồi hiện tại chúng ta trong những xe vận tải này chứa tuy nhiên cũng là gia tộc những năm này chân tặng bất quá cũng đã rời khỏi so với tiêu cách nhau xa nhìn xem nam nhân này vệ thiên vọng lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt cho ngươi đi thì đi đừng nói không có chút ý nghĩa nào Ta sau khi biết mặt trong xe nhất định còn có thân nhân của các ngươi, nhưng lúc này thời điểm, ngươi cũng là bạn thân khó bảo toàn. Ta không sẽ phải chịu ngươi ảnh hưởng, đã hiểu sao? Mang theo vợ của ngươi nữ, đi nhanh lên. Nam nhân trong lòng biết chính mình tiểu tâm tư bị hắn nhìn thấu, cố co co dù lại, ôm lấy con gái mang theo lá bả, đầu cũng không dám về đích hướng xa xa chạy đi. Quả nhiên người đều là có oán niệm, nam nhân này bị đường ra cho rằng tháo hôi, phía trước là vô lực phản kháng, hiện tại thấy mình không giết hắn, lập tức liền nhớ lại đem ánh mắt của mình hướng mặt trước chuyển, hy vọng chính mình bồi theo giết những đã kia chạy thoát người. Vệ Thiên Vọng nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết do đã đi ra phía trước giao lộ đường ra xe tải nhất định là hướng về bốn phương tám hướng tứ tán chạy trốn cuối cùng nhất lại đến một chỗ tụ hợp coi như mình hiện tại đuổi theo có thể đuổi theo một lượng khung xe đều tính toán cảm ơn trời đất rồi hơn nữa những rán tại kia đằng sau đoàn xe nhất định có biện pháp chạy trốn mặc dù phía trước cỗ xe ở bên trong dược liệu giá trị rất cao nhưng lại sao bị kịp được còn lại phía sau một nửa số lượng nhiều đường ra trong khu phòng nhất định còn có hay không mang đi dược liệu còn nữa đoan cũng biết đường ra nhất định chỉ biết đào tàu bộ phận người ở đằng kia bí chỗ ở bên trong nhất định còn có đường ra định tiêm chiến lực chờ cùng mình quyết nhất từ chiến ít nhất cũng sẽ là cái kia hai cái tộc lao trong đó một cái bọn hắn đã là vừa lui lui nữa lui không thể lui mặc dù biết rõ thất bại cũng phải có một trận chiến nếu không chuyến hôm nay một khi đi qua xa hơn sau toàn bộ đường ra người trong đều muốn sinh hoạt tại sỉ nhục bên trong hơn nữa bọn hắn tất nhiên cũng muốn dùng cao thủ chân chính đến kéo dài thời gian cho đường thiên tri lưu tương lai thiên tài thuận lợi chạy trốn kéo dài thời gian chính thức đầu to vẫn còn đường ra bí chỗ ở bên trong ta như thế nào lại vì tham món lời nhỏ mà lầm đại sự đâu rồi bất quá các ngươi đã muốn dùng già yếu phụ nữ và trẻ em tới gọi ta không chỗ ra tay ta xác thực cũng chỉ có thể đưa bọn chúng để cho chạy nhưng là muốn không trả giá thật nhiều lại làm sao có thể chắc hẳn các ngươi cũng biết chờ ta đã đến những vật này có thể đều thuộc về ta rồi dùng các ngươi đường ra phong cách nhất định là muốn một mồi lửa đốt cái tinh quang cũng không để cho ta lưu a bất quá ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có dám hay không đốt lao tổ tông vệ thiên vọng đã đến đương thứ hai chiếc xe đến lúc vệ thiên vọng chính ngồi ngay ngắn ở để ngang lộ chính giữa chính là xe tại phía trên lây hay lấy đường ra máy truyền mot mui lúc này mới vừa cân nhắc thấu dùng như thế nào bị ngăn cản lộ xe cũng đã đem tin tức báo cáo lên rồi đường ra lão tổ nghe xong đột nhiên từ trên ghế xạ lõn đứng lên vung tay lên muốn ý bảo châm lửa nhưng vừa lúc đó hạ nhân lại truyền tới báo cáo lão tổ vệ thiên vọng ngồi ở thùng xe bên trên hắn đã đem chiếc xe đầu tiên sáu cái bánh xe tất cả đều phá vỡ hiện tại xe của chúng ta khai không xuất ra đi rồi nhưng là hắn không có trước tiên động thủ giết người lúc trước bị ngăn lại cái kia người một nhà đã bị hắn để cho chạy rồi hắn giống như nói ra suy nghĩ của mình hắn nói hắn muốn cùng nơi này sự tình người đàm nói chuyện lão tổ làm sao bây giờ làm sao đường ra lão tổ thần tình trên mặt thay đổi trong ngáy mắt trong nội tâm có một vạn cái ý niệm trong đầu tại gạo thét đã vệ thiên vọng đã đến tiểu nhất định phải trước tiên châm lửa bằng không thì tiểu không công tiện nghi hắn rồi nhưng dù vậy đường ra lão tổ hay vẫn là cưỡng ép đẻ xuống chính mình ý niệm trong đầu cùng vệ thiên vọng đấu lâu như vậy đây là hắn lần thứ nhất nguyện ý đảm có lẽ đây là đường ra chuyển cơ đâu rồi đại ca không thể đảm a vệ thiên vọng kẻ này âm hiểm xào trá làm việc lại lanh huyết vô tình người ta tuy nhiên thông hiệu nhiều chuyện tuổi tắc ngốc già này nhưng chưa hẳn có thể đấu trí đấu qua được hắn Vệ Thiên Vọng nhất tự ý lợi dụng các loại nhân tố hắn để cao mình chiến thắng cơ hội, cố gắng hắn là định dùng ngôn ngữ lừa gạt gạt chúng ta, bảo chúng ta mất ý chí chiến đấu. Đến lúc đó người ta hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nhị thúc tổ gặp Đường ra lão tổ ẩn ẩn ý động, tranh thủ thời gian khuyên đủ. Đường ra lão tổ có chút kỳ quái nhìn về phía nhị thúc tổ, nói một câu, vậy ngươi cảm thấy, nếu như không nói chuyện, người ta hai người cùng hắn chính diện giao chiến, còn hết lần này tới lần khác không thể trốn đi, phần thắng bao nhiêu? Ngày đó chúng ta bốn người liên thủ đều là thảm bại, hôm nay cho dù địa thế khoáng đạt một ít, nhưng cũng chỉ có hai người chúng ta, ở đâu có thủ thắng cơ hội? tả hữu đều là cái chết đương nhiên muốn nhìn hắn đến cùng mưu đồ cái gì có thể đa số thanh sơn cùng đường thiên kéo dài một ít thời gian đương nhiên là tốt rồi mặc dù người ta lại là không cam lòng lại là không cam lòng hôm nay người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cho hắn như vậy yêu nghiệt chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận không may a nhị thúc tổ tức cười vô lực đem đầu thả xuống xuống dưới lão tổ nói đúng dù sao đều là cái chết nói đi người rốt cuộc muốn như thế nào đường ra lão tổ cưỡng chế trong lòng nóng tính trực tiếp chuyển được cái tia đã bị cướp đi máy truyền tin nói ra vệ thiên vọng biết miệng cười cười Đã đường ra lão tổ chủ động tìm tới tận cửa rồi, cái kia tính toán của mình tựu cũng không rơi vào khoảng không. Ngươi là đường ra cái kia nhất lão tộc lão a. Vừa rồi ta để cho chạy ba người, chắc hẳn ngươi đã đã biết, ta muốn nói rất đơn giản, mang thứ đó đều lưu lại, như vậy, chứ ngươi ra cùng ngươi giúp đỡ, những người khác có thể đi, ta một cái đều không giết. Ta biết do ngươi khẳng định muốn phóng hỏa, nhưng ta có thể rất phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đốt miếng lửa, như vậy hiện tại còn không có có chạy thoát tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Thế nào, đối với các ngươi đường ra mà nói, rốt cuộc là nhân mạng trọng yếu hay vẫn là không rẻ ta vệ thiên vọng tương đối trọng yếu vệ thiên vọng cố ý đem thanh âm phóng được rất lớn cơ hồ vang vọng toàn bộ núi rừng những bị kia chắn trên đường trong đội xe người những muốn kia bỏ xe mà trốn lại hay bởi vì đường ra lệnh cấm không dám hạ xe người những vẫn còn kia đường ra bí chỗ ở ở bên trong nớm nớp lo sợ vận chuyển lấy dược liệu người những vừa mới kia đem xăng ngã vào trên vách tường cầm cái bật lửa chuẩn bị châm lửa người tất cả đều nghe được thanh sờ thanh sờ sở sở. đường ra láo tổ toàn thân cứng nở chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vệ thiên vọng thậm chí có thả người ý tứ đây quả thực đầm rồng hang hồ nhưng đúng vào lúc này đường ra lão tổ đột nhiên chứng kiến phía dưới thất kinh đường ra mặt người bên trên, vợ ơ ý mà lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc. Có thể sống được đi, có một tia cơ hội. Từ tiền phương truyền đến con đường bị chắn tin tức lúc, tất cả mọi người cho rằng hôm nay chết chắc rồi. Nhưng hiện tại, nghe hắn nói, chỉ cần lão tổ buông tha cho chấp lửa, cái kia chính mình những người này có thể đảo tẩu rồi hả? Sợ chết là người thiên tính, cho dù đã sớm làm tốt làm bia đỡ đạn chuẩn bị tâm lý, chỉ khi nào có cơ hội sống sót, lại sao không cứ gọi những người này mừng rỡ như điên. Hiện tại, còn ở lại đây bên cạnh 200, 300 người sinh tử, đều ở lão tổ tông một ý niệm bọn hắn không dám để yêu cầu cũng không dám nói lời nào đành phải dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem đứng tại phía trước cửa sổ đường ra lão tổ đại ca vệ thiên vọng mục đích đúng là chúng ta dự liệu hắn lòng ngông dạ thú tất nhiên sẽ lật lọng không thể đáp ứng yêu cầu của hắn a nhị thúc tổ không chút nghĩ ngợi tự lên tiếng khích lệ giới nói đường ra lão tổ thống khổ mắt nhìn người phía dưới vệ thiên vọng cố ý dùng lớn như vậy thanh âm nói chuyện tất cả mọi người đã nghe được đã là đem hai ta người buộc lên thuyền giặc không thể đi xuống nữa à ta nếu là lúc này trước mặt mọi người cự tuyệt yêu cầu của hắn những người còn lại bên trong nhất định còn sẽ có may mắn chạy trốn. Hoặc là Vệ Thiên Vọng dứt khoát hội cố ý để cho chạy một hai người, đến lúc đó bọn hắn chỉ biết tưởng rằng thân thể của ta vì đường gia tộc lão cố ý hại chết tất cả mọi người, tổn hại tất cả mọi người thánh mạng, chỉ vì không cho Vệ Thiên Vọng đạt được dữ liệu. Cái này không thể nào nói nổi a. Sự tình một khi rơi vào tay mặt khác người nhà trong hay, chỉ biết đem chúng ta dùng bọn hắn làm pháo hôi sự tình bày tại ngoại sáng bên trên. Rõ ràng có cơ hội lại để cho tất cả mọi người sống sót, chúng ta lại buông tha cho, chỉ biết gọi sở hữu đường gia người đều đối với chúng ta những gia tộc này cao tầng tuyệt vọng. Nhân tâm tiểu sụp đổ tàn a. Biết rõ đây là lừa bịp, chúng ta cũng không khỏi không nhảy. Ngươi nói đúng, không nên cùng hắn đàm, nhưng hiện tại đã đã chậm. Nhị thúc tổ hít sâu một hơi, hỗn hển quá tay, này, tụ một câu liền đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, về lộ, vệ thiên vọng quá độ cắt rồi, cái kia làm sao bây giờ? Đáp ứng hắn, a, cái khác tộc lao đã ở. Vô vãn, ta mời ngươi nhị vị là trưởng úy, tung hoành thiên hạ nhiều năm, chính là đương thời hảo hùng. đã như vậy, hôm nay nếu là ta ep len ve lo ve thien vong qua đoc cat roi ngươi cai khac toc lao đa o vua van ta moi nguoi nhi vi la truong boi tung hoanh thien ha nhieu tất nhiên sinh tử, anh hùng đâu thèm thân hậu sự, đường thiên cho các ngươi đương đẹp lừng, còn như vậy thay hắn cân nhắc, các ngươi cũng thật sự là quá tốt tâm đi à nhá. Nếu là các ngươi thắng. Ta vệ Thiên vọng cũng muốn bàn giao ở chỗ này, lưu lại những vật này lại lại có làm sao? Đặt tới nhị vị cái này cảnh giới, chắc hẳn cũng là chân chính võ giả, đối thủ khó tìm, ta thịu cho các ngươi trước đem những người khác đuổi đi, không tiếp tục bàn quan, như thế nào? Không bằng thả lỏng trong lòng, hảo hảo cùng ta tranh tài một hồi a. Vệ Thiên vọng lần này ngược lại không có tận lực dùng chân khí mở rộng thanh âm, chỉ là đối với trong tay máy truyền tin hùng hồn nói. Vừa rồi hắn thân thể to lớn kiểm tra một chút dưới thân trong chiếc xe này chứa hàng tồn, thật sự là không nhìn không biết, xem xét đã kêu hắn trong mắt đều đỏ lên. Chương 856, dài 2 trượng cây rồi. Chương 856, dài hai trượng cây roi người động tâm tư, tự, tựu phải nghĩ biện pháp bảo trụ những này, vốn là dụ dỗ hai người lên chính mình thuyền hải tặc, sau đó cố ý xuất ra võ giả phong quan đến. Vì đạt được những chân quý này dự liệu, Vệ Thiên vọng dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào. "Tốt, ngươi đều đem lời nói đến nước này, chúng ta nếu như hay vẫn là nhăn nhó, tựu không duyên cớ cả đời này uy danh. Chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, chúng ta sẽ tới buông tay buông chân, chiến thông khoái. Đường ra lão tổ quả nhiên chúng kế." Lần này nhị thúc tổ cũng không phản đối nữa, ngược lại trên mặt tràn đầy phấn khởi. "Vệ Thiên vọng nói rất có đạo lý a. Dù sao chết về sau người khác như thế nào, chúng ta cũng là quản không được rồi." Đường gia lão tổ tông vừa dứt lời, phía dưới một người sắc mặt b biến, mãnh liệt cầm trong tay sang bay đầy trời rơi vãi đi ra ngoài, lòng bàn tay run lên, vung ra một cái chi bảo cái bật lửa, tiêu hướng trên mặt đất bay đi. Phía trước chuẩn bị châm lửa, tại đây sớm được dài đầy xăng, chỉ cần một điểm hỏa tinh, đại hỏa nhất định phóng lên trời, ai cũng không cản được đến. Đường gia lão tổ thấy thế đồng tử mãnh liệt có lại, ngón tay liền run, hai miếng mỏng như cánh ve chỉ có móng tay trường nửa giáp rộng đích thật nhỏ phi đao như thiên điện vạch phá bầu trời. Một quả ở giữa trên không trung đập vào xoáy nhi hướng về mặt đất cái bật lửa một quả bay thẳng ném ra bật lửa dưới tên kia người cái cổ đinh một thanh em văng lên cái bật lửa trên không trung thay đổi cái hướng y nguyên hướng về mặt đất nhưng chính đốt lửa cháy bông vải tâm lại bị thiền dược phi đao gã đoạn gian tại phi đao bên trên thẳng tắp cắm vào vừa mới không có bị rội bên trên sang trên mặt tường chỉ tránh hai cái hỏa hoa liền dập tắt về phần vừa rồi cái kia vừa thấy đường ra láo tổ đã đáp ứng vệ thiên vọng yêu cầu muốn phóng hỏa hạ nhân thì la bụng lấy hết hầu hơi không nứt lời ngón tay cao cao nâng lên cự độ bất kính chỉ vào phía trước cửa sổ đường ra láo tổ trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi vấn y tứ hám xúc chỗ cổ đỏ thâm máu tươi nhưng lại ép không được tiêu xạ mà ra đường gia láo tổ sắc mặt tâm trầm, ảm đạm đạo, mà thôi, đường tiên tính tình chính là như vậy, sớm đã biết rõ hắn hội lưu lại chuẩn bị ở sau, mà ngay cả lưu lại hạ trong đám người đều có nhãn tuyến của hắn. bất quá, ta làm được quyết định, ngươi đường tiên không có tư cách đứng tay. nhị thuốc tổ đồng dạng không nói một lời, hắn cũng là cảm thấy tự đường tiên xuất thế về sau, gia đại gia tộc bị hắn nhanh chóng chỉnh hợp đến thủ hạ, hiện nay chính mình hai người tuy nhiên như cũng là mạnh nhất vũ lực, nhưng trong gia tộc uy tín cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần đã bị khiêu khích, tạo thành loại này cục diện, có bọn hắn những thế hệ trước này dung túng liên quan, cũng có đường tiên chính mình kỳ tài ngút trời liên quan sở hữu đường ra người nghe lệnh lập tức ly khai nơi đây không được ở lâu thứ nay về sau các ngươi cùng đường ra hào không quan hệ diễn phần mình đi bình an vượt qua quãng đời còn lại a các ngươi tựu xem như mình đã chết thuận tiện ta đường ra cùng vệ thiên vọng ở giữa ân ân đoán đoán sau ngày hôm nay chưa hẳn chấm dứt nhưng cùng các ngươi đều tái vô quan hệ đường ra lão tổ trung khí một mươi phần hét lớn lên tiếng vang vọng sân cốc phần đông đường ra người biết rõ lao tổ đã là hạ quyết tâm không có người đi nhìn cái ý đồ châm lửa bị lao tổ giết chết dắt người có cơ hội chet rat ruoi co ngươi lại muốn đem chúng ta kéo xuống biển lửa đây không phải hại người sao ở tại chỗ này, ngoại trừ Đường tiên chuẩn bị ở sau, những người khác phần lớn đều là chút ít luyện không được võ người bình thường, có thể ở dùng võ lập đạo đường ra bên trong rẽ rùa cầu sinh. Tất cả mọi người không ngu, sự tình thấy minh bạch thông thấu. Tại vệ thiên vọng đến tại đây về sau, phải chả muốn mang thứ đó vận đi ra ngoài, cái kia liền tương đương dĩ nhiên tuyên bố ở đây tất cả mọi người là người chết rồi. Nhưng là lao tổ tông cùng nhị thúc tổ cảm động và nhớ nhung mọi người không dễ, cho rằng nhân mạng so dược liệu trọng yếu, cái này là được rồi. Đối với đã chết qua một lần người mà nói, mặc kệ gia tộc như thế nào, mình có thể sống sót mới trọng yếu nhất. Theo đường ra lão tổ thoại âm rơi xuống, ngồi ở tạp trên mũi xe vệ thiên vọng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trước chính là xe tải đội ngũ ở bên trong không ít người nối đuôi nhau mà ra, theo bên cạnh hắn chạy qua. Hắn đầu cũng không lón éo, chỉ mượn tiên không ánh trăng hướng xa xa nhìn lại, chỗ đó có một tòa cao úc, cao trong lầu đang có lượng ánh mắt đồng dạng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt trên không trung giao hội, vô hình khí thế cách không đụng nhau, vệ thiên vọng nở nụ cười. Thật sự là thoải mái a, gọi sở hữu không quan hệ người đều xéo đi, độc lưu lại cao thủ chân chính, thông thông khoái khoái giết đến tận một hồi. Vệ thiên vọng muốn một lần như vậy công bình chiến đấu đã quá lâu chỉ tiếp tổng là vì như vậy như vậy nguyên nhân gọi mình không được thông khoái. cho dù là thắng cũng thắng được không thoải mái đường ra người âm hiểm xảo trá vô số năm bất quá bọn hắn tại cuối cùng trước mắt rốt cục lấy ra hào khí đột nhiên sau lưng chuyển đến bành một thanh âm vang lên vệ thiên vọng yên lặng bay đầu đã thấy những vốn hẳn nên kia đã đào tẩu đường ra người cũng không có đi xa mà lại như trước ngừng tại sau lưng trên đường vừa rồi cái kia một thanh âm vang lên không là có người tại nổ súng hoặc là muốn am toán vệ thiên vọng mà là phía trước nhất người nọ chính quỷ trên mặt đất dùng chán của hắn hung hăng đánh trên sàn nhà người này dập đầu liên tiếp ba đầu về sau phía sau bọn họ người cũng đồng dạng làm đối với phía trước phương hướng hung hăng dập đầu đương bọn hắn ngẩng đầu lên thời điểm trên chắn đều là vết máu sau đó đám người kia liền cũng không quay đầu lại đầu nhập vào trong màn đêm bọn hắn chết rồi lại sống rồi từ nay về sau không còn là đường ra người mà là mình riêng phần mình đi qua cuộc sống của mình người không biết chuyện hội cho là bọn họ tại đối với vệ thiên vọng bóng lương dập đầu nhưng vệ thiên vọng lại biết theo bọn hắn hướng đến xem bọn họ là tại hướng cái kia hai cái đường gia tộc lao thi hành quỳ lệ đại lễ cảm tạ hai vị lao nhân vì bảo toàn tính mặng của bọn hắn làm quyết định thậm chí còn làm ra về sau bọn hắn không còn là đường ra người quyết định như vậy đi qua đem người trục xuất khỏi gia tộc là lớn nhất trách phạt nhưng vào lúc này cái này đặc thù thời khắc lại giống như ban ân bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem những không hề này sức phản kháng người bình thường theo hắn vệ thiên vọng cùng đường ra ở giữa trong tranh đấu hái đi ra ngoài vì đi một tí không còn là đường ra người người bình thường tánh mạng mà làm ra đem chân bảo đưa cho vệ thiên vọng tên địch nhân này cử động nhị lao quyết sách không thể bảo là không tao còn tại nơi này vô tình thế ra bên trong cũng cứ như vậy một khắc tài năng cảm nhận được đối với hạ tánh mạng người quý trọng thân là một cái người hiện đại chưa từng gặp qua như vậy cùng loại với cổ nhân quỷ lệ chi lễ vệ thiên vọng cũng không khỏi nghiêm nghị phi thân rơi xuống xe tải không muốn ngăn cản hai cái lao đầu ánh mắt dọc theo con đường từng bước một đi phía trước phương đi đến xa xa đường ra bí chỗ ở bên trong lặng ngắt như tờ nồng đậm sang vị đã phiêu đến nơi này đến cũng không biết tại đường ra bí chỗ ở bên trong còn để lại bao nhiêu chân tàng hy vọng không để cho ta thất vọng a vệ thiên vọng lao phu xin đợi đã lâu kính xin ngươi hôm nay không muốn nương tay không phải ngươi chết chính là ta sống đường ra lão tổ cùng nhị thúc tổ đã leo lên nóc nhà xa xa nhìn qua từng bước tới gần vệ thiên vọng Tuy chỉ một người, lại cho hai vị lão nhân sắp xỉ tại Thiên Quân Vạn Mã cảm giác các bách. Đường Thiên đi rồi, Đường Thanh Sơn cũng đi rồi, Đường ra sở hữu tu luyện thành công người đều đi rồi, ta không biết rõ các người Đường ra đến cùng tại Mưu Đồ mấy thứ gì đó. Bất quá, cái này không trọng yếu, tối thiểu hôm nay ta xem như để mắt hai người các ngươi vị. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng lâm kết quả là hai người các ngươi vị cũng đừng làm chút ít để cho ta cười chê sự tình, Vệ Thiên vọng vừa nói, một bên tuân rơi dọc theo đại thụ phi thân mà xuống, lại đột nhiên theo đại thụ định phi thân, khó khăn lắm rơi vào một cảnh cảnh cây nhỏ phía trên, đơn chân bám lấy thân thể theo nhánh cây chập trần mà chậm rãi chim nổi cùng hai ba mươi mét bên ngoài hai cái lao đầu lẫn nhau nhìn nhau vừa rồi hắn đã, đã kiểm tra cái này dạ đại đường ra bí chỗ ở bên trong hoàn toàn chính xác đã chỉ còn chính mình ba cái người sống hắn cũng không hy vọng cùng hai người này chiến đấu đến hừng hực khí thế thời điểm bọn hắn đẻ xuống cái gì cái nút hoặc là nhen nhóm cái gì hòa diễm gọi mình bông tha tất cả mọi người về sau lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng ha ha ha không hổ là vệ thiên vọng biết rõ ngươi coi chừng chạy nhanh được vạn nam thuyền tính tình yên tâm đi chúng ta không biết tại chính mình nhân sinh thời khắc cuối cùng lưu lại chỗ bẩn ngươi chứng kiến trên mặt đất cỗ thi thể kia không vậy đó là đường thiên lưu lại chuẩn bị ở sau nghe chúng ta đáp ứng yêu cầu của người liền định phóng hỏa cho nên ta đem hắn đã giết lao tổ tông cười văn nói tuy nhiên song phương chính là là địch nhân nhưng vệ thiên vọng đối với đường ra hai người này cao nhìn thoáng qua nhị thúc tổ thừa dịp hai người đối thoại chi tế đánh giá cẩn thận lấy vệ thiên vọng nhìn nhiều hai mắt cũng là cảm thấy trong lòng phát lạnh lúc này mới đi qua bao lâu khinh công của hắn lại so với trước có chỗ tinh tiến vực này giẫm phải trên nhánh cây trầm xuống phủ bồn sự thật sự là nghe rợn cả người hắn đây là muốn cho mình hai người ra vai phủ đầu a chiến đấu chân chính theo vệ thiên vọng phi thân lên cây lúc cũng đã bắt đầu rồi nghe qua đường ra ám khí công phu rất cao minh bất quá cho đến tận này tựa hồ ta chưa từng có đã cho các ngươi cơ hội thoải mái thi triển thủ đoạn mình cơ hội hôm nay khó được biến thành như vậy ta tựu cho hai người các ngươi cái này cơ hội các ngươi thấy thế nào không cần nói nhằm nói nên như thế nào tựu như thế nào a vệ thiên vọng vừa nói một bên từ phía sau xuất ra một cái bọc nhỏ vũ khí hắn thậm chí có vũ khí rồi nhị thúc tổ hét lên một tiếng phía trước tay không tất sắc vệ thiên vọng cũng đã khó chơi cực kỳ vẫn cho là hắn chưa bao giờ học qua binh khí công phu, chỉ biết quy tước. Chưa từng nghĩ lúc này mới đã qua bao lâu, hắn tự móc ra tiểu tử đến. Vô luận là trước kia hắn tại dấu rốt, hay là hắn mấy ngày này tân học hội bọn sự, loại nào đều nghe rợn cả người, yếu nhân mạng già. Lão tổ tông cũng là trên mặt tái nhật một mảnh, khó coi cực kỳ, dựa theo thưởng thức, có binh khí so không có binh khí cần phải mạnh hơn nhiều rồi. Vốn cũng không sao thủ thắng tin tưởng, hiện tại càng là trột dạ rồi. Đem túi rút lên, từ bên trong rút ra một tác thứ độ vật đến, vệ thiên vọng gặp hai người rõ ràng không chiến trước e sợ, cũng là im lặng. Lão tiên sinh hào khí của các ngươi lâu rồi thời khắc mấu chốt cũng đừng kinh sợ a chờ thấy do rồi đường ra nhị lao lúc này mới trận mắt há hốc mộn, lại là roi không thể tưởng được công phu quyền cướp cương mánh vô song vệ thiên vọng xử lại là tiên pháp cái này là đạo lý gì ngươi một đại nam nhân rõ ràng dùng roi sẽ đuoc cong phu quyen cuoc cuong manh vo song ve thien vong xu lai la tien phap cai sợ đem mình khiến cho me ở bên trong mẹ khí hay sao nhị thuốc tổ mở miệng giọng miệng ai nhìn như trào phúng kỳ thực là muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm uy lực như thế nào thử qua mới biết được các ngươi hiện tại có thể động thủ cơ hội của các ngươi cũng không nhiều rồi vệ thiên vọng đột nhiên đem roi run thẳng hét lớn một tiếng Phi thân đi phía trước đánh tới. Loa toàn cửu hành phi thân công phu bị hắn vận dụng đến, ngang trời phiêu đãng đi ra ngoài, tiểu lấy cái này 2 30 m khoảng cách, lao thẳng tới hướng nóc nhà nhị lão. Nhìn xem đầy trời ngân bạch quang ảnh, đường gia nhị lão đồng tử co rút nhanh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm đều cho nhức lên. Dài hai cho roi. Cái này công phu gì thế a? Chương 857, mèo đùa giỡn con chuột. Chương 857, mèo đùa giỡn con chuột đã là chuẩn bị hồi lâu từ chiến, đường gia nhị lão cũng là chuẩn bị chu toàn, gặp vệ thiên vọng thanh thế làm cho người ta sợ hãi, cũng không nâng tay, như hoàng ám khí như mưa to hướng vệ thiên vọng rơi vài đến nhìn như bay đầy trời hoa, nhưng mỗi một mũi ám khí lực đạo đều to đến kinh người. Đang ở giữa không trung vệ thiên vọng đón ám khí chi vũ mà đi, trong tay roi thép cuồn vũ không chỉ, đúng như ngân xạ phong bày. Giữa không trung ám khí chi vũ hung hăng cùng màu bạc bóng roi đụng vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đinh đinh đang đang thanh âm tiếng vang không ngừng, đường ra kịch độc độc môn ám khí bị đánh đạt được chỗ bay tán loạn. Nhưng cái này chính là vệ thiên vọng lần thứ nhất xuất ra bạch mãng tiên pháp lĩnh địch, chính là vì gia tăng chính mình đối với cái môn này võ học khống chế lực, phía trước tuy nhiên luyện được thuần thục, nhưng dùng tại trong thực chiến cuối cùng kém 3 phần hòa hậu. Lung thứ nhất tiếp chiến ngược lại không có thể như phía trước như vậy tràn ngập áp chế lực, phản gọi rất nhiều ám khí đột phá bóng roi bao phủ vọt tới chính mình trước người, Nếu không phải ở giữa không trung vận ra xà hành ly phiên kỹ xảo, trái chi phải trốn khó khăn lắm tránh đi rất nhiều ám khí, chỉ gọi quần áo bị phủi đi được thất linh bất lạc. Hắn nhắc lại một hơi, dùng đến loa toàn cửu ảnh công pháp tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh mà đi. Thấy hắn bóng roi uy lực cũng không thoạt nhìn như vậy làm cho người ta sợ hãi, không thể đem ám khí tất cả đều ngăn trở, đường ra nhị lão cũng là sắc mặt đại hỉ. Vốn cho là cầm binh khí vệ thiên vọng so với trước tuyệt đối càng thêm lợi hại, chưa từng nghĩ phản chẳng vệ thiên vọng ngươi vợ ơ ý mà xem nhẹ ta hai người cầm không thuần thục công phu đối phó ta hai huynh đệ đường ra lão tổ cả giận nói trong tay ám khí ném được cảng là tấn mấy rồi vệ thiên vọng trên không trung ha ha không nhất lời ta cũng không xem nhẹ các ngươi ta đều xuất ra binh khí rồi sao có thể gọi xem nhẹ đâu rồi các ngươi cũng đừng đa tưởng ta chỉ là sợ khó được nhất nội tranh đấu chấm dứt được quá nhanh mà thôi không muốn làm cho hai người nhìn thấu chính mình cố ý cầm bọn hắn luyện công ý định vệ thiên vọng trong miệng nói xong không có nhẹ nhưng trên mặt lại hiếm thấy cố ý bậy làm ra một bộ ngả lớn biểu lộ vô liêm xỉ a chớ xem thường người ta tự là xạ, nhị thuốc tổ tính tình vốn là càng thêm nóng nảy, ở đâu chống lại vệ thiên vọng kích thích, đưa tay tiểu ném ra một chi phía trước chưa bao giờ động đã dùng qua màu tím xạ hình độc tiêu. Cái này độc tiêu hình như có linh tính, phi không về sau cũng không phải là dọc theo một đầu thẳng tác, mà là tại giữa không trung trái dao động phải bày, hiện lên đường vòng cung tiến lên, tap ma la tai thái rất khó cân nhắc. Đường gia lão tổ bản cảm thấy vệ thiên vọng hành vi có chút khác thường, bất quá gặp nhị thuốc tổ đều lấy ra ẩn dấu bổ sự, cũng là thầm nghĩ, đã ngươi khinh địch chúng ta tiểu nhân cơ hội này đánh ngươi trở tay không kịp, chờ ngươi chúng chiều, còn muốn hối hận biến chiêu đã có thể không còn kịp rồi. Đường Gia lão tổ dứt khoát cũng từ trong lòng cẩm ra một bả đen kịt hạt cát, nhìn như tùy ý kỳ thực dùng sức đến cực điểm vùng sắp xuất hiện đi. Lần này có thể thật là bay đầy trời cắt rồi, lại cứ trong đêm tối cái này, một bả màu đen hạt cát còn rất khó phân biệt, tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt thời gian tiểu đuổi theo nhị thuốc tổ từ tổ tử La xa Cái thanh này ám độc xa chính là Đường Gia lão tổ ẩn dấu bốn sự một trong, chính là thép tinh phấn bị xay nghiền được rất nhỏ, sau đó tại kiến huyết phong hầu độc dược trong liên tục nấu chín tiên mà thành. Mỗi một hạt hạt cát phẩm chất, thậm chí so lưỡi dao còn nhỏ mang theo rất mạnh thiết các năng lực chỉ cần rơi tại trên thân người đơn giản là được vạch phá làng hẳn ra đem kịch độc thẩm thấu tiến nhân thể cho dù bị quần áo ngăn trở lại có thể dính chặt tại quần áo phía trên đi theo động tác tựu chui vào bên trong chỉ cần lần lượt làn ra giống nhau là cái chết đường ra bên trong cũng chỉ có đem độc công luyện đến đại thành một đôi thiết trào vững như sắt thép lao tổ mới dám dùng cái này ám độc xa mà ngay cả nhị thúc tổ cũng không dám chảo. đương nhiên hiện tại cũng là muốn nhiều hơn cái toàn thân lân phiến đường thiên rồi vệ thiên vọng y nguyên tại đi phía trước bay đi bất quá xem phía trước hai người tư thế hắn cũng không dám kinh thường công thụ hai mắt đồng tử co rút nhanh trên không trung đem nhị thuốc tổ tử là xả cùng lao tổ ám độc xa thấy cẩn thận cầm cây roi tay phải liền run đem hai trường roi thép trước người rũ ra cái hình tròn lòng bàn tay trái đã là chân khí bắt đầu khởi động phi như kình chính ở trong đó ủ nướng tuy nhiên này đây luyện chiêu là mục đích nhưng đường ra lão tổ ám độc xa quá mức làm cho người ta sợ hãi vệ thiên vọng cũng không có chơi thoát địch thói quen tử la xả tiếp cận thời điểm chợt trái chợt phải trở nên càng thêm trơn trượt cùng khó có thể nắm lấy ám độc xa thì là trên không trung hiện lên sương mù hình dáng không ngừng đè xuống Vệ Thiên Vọng hít mắt, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, dốc sức liều mạng cầm trong tay roi thép rung được nhanh hơn, thậm chí quán chú không ít chân khí đi vào, chỉ gọi cái này cây roi thân trở nên càng thêm linh hoạt. Rốt cục, từ La Sả bị cuốn đi vào, lại trực tiếp bị roi thép xoắn thành vài đoạn mạnh vỡ. Bất quá Ám Độc Sa sẽ không dễ đối phó như vậy rồi. Nhìn như hắc, nhưng lại sức nặng cực chìm, lại dẫn đường ra lão tổ tràn trề chân khí, chỉ một đạo áp lúng tới, thậm chí đem Vệ Thiên Vọng roi thép cũng bắt đầu ép tới uốn lượn. Bóng roi kín không cái hở, tuy nhiên không ngừng đem Ám Độc Sa đuổi ra ngoài, nhưng uốn lượn về sau cuối cùng động lại không có lúc trước như vậy linh hoạt, sớm muộn cũng sẽ ra cái sọn. Suốt một đại đoàn ám độc xa bị không ngừng đánh bay. Bất quá, trong đó cuối cùng là có một ít đoàn khí, vợ hơ hồ bị đường ra, lão tổ quán chú đặc biệt hơn chân khí. Vợ y mà cầm lấy cái khoảng cách vọt ra, lao thẳng tới vệ thiên vọng trước ngực. xa xa đường ra láo tổ cùng nhị thuốc tổ đại hỷ qua lại, vệ thiên vọng lần này cần thua thể lớn. Bất quá bọn hắn hiện nhiên cao hứng được qua sớm, sớm có chuẩn bị phi nhứ kình sử xuất, tay trái thò ra, trên không trung hình thành cổ lớn lao hấp lực, đem cái này còn thừa không nhiều lắm ám độc xa đều hấp hướng lòng bàn tay trái lại không cùng làn ra tiếp xúc, chỉ tại lòng bàn tay trái ba tấc đầu vị trí tụ thành một ít đoàn đen kịt nguyên hình, vẫn trên không trung nhấp nô không mot it đoan đen kit nguyen hinh van tren khong nhap no khong Nhưng lúc này Vệ Thiên vọng lại là bị bức về trên ngọn cây, mũi chân lại giẫm lúc trước cái kia một đầu trên nhánh cây. Đường ra nhị lão trước kia cùng Vệ Thiên vọng tranh đấu thời điểm tiểu được chứng kiến hắn chiêu thức ấy khó lường không khí công phù, nhị thúc tổ không khỏi nổi giận mắng, "Vô sĩ, đã nói chỉ dùng binh khí." Vệ Thiên vọng cười hắc hắc, "Dùng một phần nhỏ ngôn ngữ lên cho ta cái gì mũ, chúng ta cũng không nói tốt cái gì." Lời nói gian tay trái đẩy, tu tập tại hắn lòng bàn tay phía trước cám độc xa lại trái lại bay về phía Đường ra nhị lão vị trí. Hai người thấy thế quá sợ hãi, vội vàng hướng hai bên đánh tới, cho dù hai người vốn là độc thể nếu là bị cái này ám độc xa rơi vãi được toàn thân đều là cũng chưa chắc chịu nổi chiến lược đại tồn phía dưới thua không nghi ngờ gặp hai người hướng hai bên nảy ra vệ thiên vọng thừa cơ lại lần nữa về phía trước đột nhiên đập ra chờ đường ra nhị lão quay đầu thời điểm vệ thiên vọng dĩ nhiên trên không trung sẹt qua gần 30m khoảng mươi m khoảng cách đã dẫm vào nóc phòng đủ eo trên tường kinh nghiệm phong phú nhị lão không chút nghĩ ngợi liền hướng hai bên phân tán ra đồng thời hai tay liền run giấu ở tay áo phía dưới ám khí dùng so súng máy nhanh hơn tần suất ngay ngắn hướng bay về phía vệ thiên vọng không chút nào dây dưa dài dòng ở ở giữa vệ thiên vọng lần này rốt cục có vững vàng điểm dừng chân. Một tay bạch mãng tiên pháp khiến cho so với trước càng là linh động, uy lực lại lớn ba phần. Quay mắt về phía hai người âm khí giáp công tuy nhiên thường xuyên xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ có thể dựa vào xa hành li phiên bổ cứu. Nhưng so tại xa hanh ly phien bo cuu không trung thời điểm tình cảnh lại tốt thêm vài phần. Đường ra nhị lao biết hắn sau khi rơi xuống rất hội càng khó chơi, cũng là bất đắc dĩ. May mắn nóc phòng đầy đủ rộng rãi, hai người ngược lại là còn có tranh chuyển xê dịch không gian, bằng không thì bị vệ thiên vọng gần đến thân về sau, thì càng thì không cách nào khả thi. Hai người chia làm hai bên cũng là bởi vì cân nhắc đến vệ thiên vọng lại để cho người tuyệt vọng tốc độ, sợ bị cận thân nhưng hắn tự hồ chỉ hợp ý tại dừng lại tại nguyên chỗ, không có ý hướng một người trong đó đánh tới, ngược lại là gọi nhị lao rất là hữu rũ. dù là hắn cố ý xuất ra không am hiểu vũ khí, vùng tha cho tốc độ của mình như thế, cũng đánh không lại hắn à? thằng này như thế nào khó đối phó như vậy? nhị thúc tổ theo trong tay háo xuất ra cái bao vải, bên trong chính là đường ra độc môn bí dược say thiên hương, không chút nghĩ ngợi tự ném hướng vệ thiên vọng. bao vải ở giữa không trung bị vệ thiên vọng roi đánh cho nát bấy, bên trong bột mì hình dáng bột phấn ngược lại là tản mát ra. chỉ tiếc vệ thiên vọng sớm đã mở ra thai tức chi thuật, không gọi cái này không rõ lai lịch bột phấn có một tia tiến vào quá trong cơ thể đường gia lão tổ cùng nhị thúc tổ lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vì sao vệ thiên vọng như thế khó đối phó đường gia am hiểu nhất một mặt là am khí một phương diện khác càng là độc dược bôi lên trên am khí độc dược muốn đánh chúng đối phương thân thể tài năng có hiệu quả chỉ tiếc vệ thiên vọng tiên pháp lợi hại thân pháp cũng chân chượn đánh không chúng một cái khác đại loại trước kia đường gia dựa vào sinh tồn vô sắc vô vị hoặc là tuy là kỳ độc lại có thể tỏ khắp trong không khí bí dược hoặc là độc dược đối với hắn nhưng lại cũng không khởi bất cứ tác dụng gì dụng độc chi nhân ở trước mặt của hắn thiên sinh muốn thiếu cái thủ trưởng, có thể nào không thiệt thòi nếu là xưa nay đường gia dua vao sinh ton vo sac vo vi hoac la tuy la kích lão lại muốn chạy thoát nhưng hôm nay lại phải đưa hắn kéo ở chỗ này đi lại đi không được cũng may mắn hai người tại chân tường sớm đã chuẩn bị tốt mấy ngụm đại dương hòm bên trong toàn bộ chứa hai người tự ý xử các loại ám khí ngược lại không đến mức hết gạo sạch đạn cựu là như vậy dông dài tự hồ chỉ có đưa hắn hao tổn đến kiệt lực tài năng thủ thắng rồi cựu là vệ thiên vọng tươi sống kéo chết lâm ngũ tổ tự ý đánh lâu thanh danh tại bên ngoài đường ra nhị lao tuy nhiên công lực tinh thâm cũng không có hao tổn chết vệ thiên vọng tin tưởng việc đã đến nước này có thể kéo thêm một khắc là một khắc cá hai người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nói hai người chỉ để ý tiến công vệ thiên vọng chỉ để ý phòng thủ bất chi bất giác đúng là một giờ đi qua vệ thiên vọng không có chút nào kiệt lực hiện tượng ngược lại là đường ra nhị lão càng ngày càng là vô lực hai vị các ngươi tu luyện năm có thể so với ta trường gấp mấy chục như thế nào cái này kéo không thể không bằng ta cho các ngươi nghỉ ngơi một hồi lại đến so qua vệ thiên vọng chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn hắn cũng coi như xem thấu đường ra hai cái tộc lão mục đích tựu là muốn đem mình kéo ở chỗ này dù sao mặt khác đường ra người cũng không biết trốn đi nơi nào muốn đi tìm thuần túy đầm rồng hang hổ chẳng cùng hai người này hào hào đánh một hồi đánh lâu dài hắn có thể không phải cố ý tại lãng phí thời gian tại trong thực chiến diễn luyện kỹ xảo tiến bộ tốc độ có thể so sánh một người khổ luyện nhanh nhiều lắm rồi. Tiểu cái này một giờ, hắn bạch mãng tiên pháp dĩ nhiên thuần thục rất nhiều, thậm chí đến bây giờ đã không hề cần xa hành lý phiên phụ trợ, có thể hoàn mỹ ngăn trở đường gia nhị lão sở hưu am khí rồi. Ngươi là muốn dùng hai người chúng ta luyện công a? Đường gia lão tổ có ngốc cũng biết vệ thiên vọng mục đích, không khỏi khuất quát nhục quát. Vệ thiên vọng thu cây roi nhập thủ, nâng lên roi chỉ vào đường ra lão tổ đạo. đã ngươi cũng biết rồi, ta luyen cong a đuong ra lao to co ngoc cung biet ve thien vong muc đich khong khoi khuat nhuc quat ve thien vong thu cay roi nhap thu nang len roi chi vao đuong ra lao gì hay nói sạo. không tệ, đúng là như thế. chương 858 tay vung năm dây cùng. chương 858 Tay vung 5 giây cùng hai người đầu thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, gần đến giờ lao đến lại thành vì người khác luyện công điêm ngắm, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Gặp hai người có bỏ gánh dấu hiệu, Vệ Thiên vọng lại lần nữa nói ra, các ngươi cũng không cần đủ rũ, ta cũng sẽ không khiến các ngươi không công chịu thiệt, có hai người các ngươi hôm nay theo giúp ta luyện công chỗ tốt, ta tiểu đem bọn ngươi tam thúc tổ chó cốt trả lại cho các ngươi đừng ra, hiện tại các ngươi cũng không biết cái kia tam thúc tổ chó cốt đặt ở nhà ai nhà tang lễ, như thế nào? Hãy theo ta hảo hảo đánh lên một hồi, sau đó ta cho ngươi thêm nhóm yên tâm thoải mái ra đi, như thế nào đây? Nói láo Ngươi dựa vào cái gì cầm ta tam đệ cho cốt đến cùng chúng ta đảm điều kiện. Nhị thúc tổ thở hổn hển cả giận nói. Vệ Thiên vọng cũng không nói nhảm, chết cười. Các ngươi đã tới giết ta, lại hại chết nhiều như vậy bình dân dân chúng, ta không đưa hắn thi thể nghiền xương thành cho, mà gọi là người cho hắn cái hỏa táng rơi chỗ. đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, dù sao mục đích của các ngươi lúc đó chẳng phải muốn kéo dài thời gian sao? Có thể kéo bao lâu là bao lâu đúng không? Ta như vậy làm, không thật ứng với các ngươi hy vọng sao? Các ngươi cũng không muốn để cho ta hiện tại tìm đến đường tiên phi cơ trừ thăng a đường thiên vừa chết các ngươi đã có thể một điểm xoay người cơ hội cũng không có hắn hiện tại tất nhiên còn không phải đối thủ của ta nhưng chúng ta cùng ngươi lợi công đây là nuôi hổ gây họa ta tuyệt sẽ không không công tiện nghi ngươi nhị thúc tổ cả giận nói vệ thiên vọng không thấy nhị thúc tổ mà là tựa đầu chuyển hướng đường ra lão tổ ngươi cũng là đồng dạng ý tứ cái thứ hai người các ngươi hiện tại muốn tự sát sao bằng không thì các ngươi cũng không tư cách cùng thực lực không cùng ta đối chiêu á hiện tại vận mệnh của các ngươi có thể không nắm giữ ở các ngươi trong tay của mình đúng không có thể các ngươi vừa chết ta cái này muốn lập tức đuổi theo đường thiên dâu ria người ta có thể tùy ý để cho chạy bất quá đường thiên cùng đường thanh sơn cái kia nhất mạch phải chết tuyệt một tên cũng không để lại về phần hai người các ngươi huyết mạch ta cũng sẽ tìm được từng cái chẳng trừ mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu của ta thiện tâm cho tới bây giờ đều là có tiết chế đường ra nhị lao sắc mặt đại biến đều nói thọ không có ba hang lại không chỉ có lần này hai cái địa vị tối cao tộc lao bên trong cũng có như là tiểu niết một nhà như vậy chưa bao giờ luyện võ chỉ qua người bình thường sinh hoạt huyết mạch truyền thựa chính là sợ tại võ lâm trong tranh đấu cả nhà chết hết không cho cái này một bộ phận hậu nhân cuốn tiến võ lâm sự tình trong đến cũng là có phần có tâm ý nhưng vệ thiên vọng lại nói muốn chém tận giết tuyệt cái này nghe giận cả người rồi ngươi dám đường ra lão tổ bị bắt chặt chân đau giận không kèm được vệ thiên vọng ha ha cười cười có gì không dám đây đều là các ngươi bước ta đó ta là người làm việc ưa thích làm tuyệt dựa vào cái gì muốn cho các ngươi lưu lại hậu nhân đem tới tìm ta báo thù bất quá các ngươi nếu là hôm nay hảo hảo theo giúp ta luyện công ta cựu sẽ xem xét bung tha hai người các ngươi cuối cùng một tiêu huyết mạch như thế nào nhị thúc tổ còn muốn nói gì nữa đường ra lão tổ đã đưa tay ngăn cản hắn lớn tiếng nói tốt. ta tự đáp ứng yêu cầu của ngươi rồi ta cùng nhị đệ đích thật là có chút hậu nhân căn bản không biết mình cùng đường ra quan hệ hy vọng ngươi dơ cao đánh cãi phóng những người này một cái mạng ta còn muốn cầu ngươi vào hôm nay ở trong không hề đổi giết đường ra người ngươi xem coi thế nào huynh đệ của ta hai người mượn ra toàn thân buồn sự cùng ngươi hảo hảo quân nhau cả ngày bất quá nếu là chính ngươi chết ở chúng ta trên tay đã đến diêm vương điện cũng đừng hướng diêm vương khóc lóc kể lệ nói mình phóng nước thua hoan tuất vệ thiên vọng đột nhiên thu hồi roi chỉ đứng tại nguyên chỗ lại để cho đường ra nhị lao chậm rãi điều tức nói là muốn đi chào đường tiên bất quá là cố ý lừa gạt lừa gạt hai cái lao đầu từ đích thuận ngữ ủy mới biết được đường thiên hiện tại thoát được có xa lắm không rồi mà ngay cả cái này bí chỗ ở đều bị chính mình tin được vệ thiên vọng không tin đường thiên còn có thể phạm lần thứ ba ngốc bị chính mình bắt lấy hắn không có ngu quy moi biet đuoc đuong thien hien tai thoat đuoc co xa lam khong roi ma ngay ca cai nay bi cho o đeu bi chinh minh tim vậy tuy nhiên không biết hắn đến cùng tại đánh cái gì bản tính bất quá chỉ cần có cơ hội đem hai cái lao đầu từ chậm rãi hao tổn đến thế lực thừa dịp của bọn hắn tâm thần mọi mệnh thời điểm một lần hành động đưa bọn chúng chế phục đến lúc đó thu chuẩn cơ hội cơ sẽ dùng di hồn chi thuật cố gắng có thể đào ra ít đồ đến vệ thiên vọng cũng không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình đường ra hai cái lao đầu tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, vệ thiên vọng tử vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán rất nhiều thứ, so chính bọn hắn nghĩ đến, muốn hơn rất nhiều. vệ phấn lưu lại đường ra huyết mạch hội đối với chính mình tạo thành uy hiếp sự tình, vệ thiên vọng ở đâu có tâm, hắn chỉ nói không giết, lại không quan không xử lý. hắn di hồn chi thuật chính có thể dùng đến tại người bình thường trên người động tay chân, đem hết thể nguy hiểm tất cả đều bao phủ tại ủ nhỡ bên trong, chỉ cần có tất yếu, hắn có thể cho sở hữu biết rõ đường ra cùng mình câu chuyện người, biến thành ngu ngốc. chỉ là không giết mà thôi, không có nghĩa là ta cái gì cũng không thể làm. tước chừng hai canh giờ về sau hai cái lúc trước chiến đấu đến gần mọi mệnh kiệt lực lao đầu tử mới rốt cuộc hoàn toàn chỉ hoa tới vệ thiên vọng đối với hai người tình huống như lòng bàn tay cũng không nói nhảm lúc này đây càng là trực tiếp thu hồi trưởng tiên tay không hướng phía nhị thúc tổ đánh tới ngươi không cần vũ khí chúng ta tại sao cùng ngươi đánh nhị thúc tổ quái gọi liên tục trong nội tâm sợ đến không được đường gia lão tổ cũng là phi thân đánh tới cứu rút hắn dùng không thuần thụt tiên pháp tài năng cùng hắn đánh nếu như còn như ban đầu vu khi chung ta tai sao cung nguoi đanh nhi thuc to quai goi lien tuc trong noi tam so đen khong đuoc đuong ra lao to cung la phi than đanh toi cuu rut han dung khong thuan thuoc tien phap tai nang cung han đanh neu nhu con nhu ban đau o san bay bên ngoài lúc cái kia muốn chết trưởng pháp cùng uy lực tuyệt luân kim quang trảo pháp sự sắp xuất hiện đến ở đâu ngăn cản được chỉ trong lát húng chi hắn còn có thể một hóa thành sáu chỉ sợ trong chốc lát có thể phân ra thắng bại bất quá song phương vừa mới giao chiến nhị thúc tổ tiểu yên lòng không thuần thục tiên pháp hắn cũng không phải dùng lại rồi mà là đổi dùng một cái khác môn xem cũng xem không hiệu công phu cái kia hai cánh tay như chảo vừa giống như trường tự là đầu ngón tay bên trên ẩn ẩn mang theo ti thanh quang gọi người xem không rõ ý đồ chỗ mới đầu đường ra nhị lão còn tưởng rằng hắn cái này là phía trước cái kia muốn mạng người móng vuốt sắc bén ai biết hắn ỉ vào linh hoạt cơ biến cận thân tấn công mạnh lần lượt hai lần về sau phát hiện hắn luôn chiếu vào tay vị trí tìm đánh chúng về sau cũng không giống phía trước cái kia trào pháp đồng dạng cần phải giật xuống một khối thì đến chỉ là nơi tay khuỵu tay chỗ nhẹ nhàng bơi qua sau đó cảm thấy cánh tay dần ẩn du lên nhưng lại không có cái khác gì trạng biết rõ hắn hơn phân nửa lại đang thi công phu đường ra nhị lao trong lòng lại là cảm thấy khuất nhục lại là âm thầm may mắn đánh đến bây giờ hai người cũng không có phía trước như vậy hào khí rồi ngươi phóng nước để lại nước ta vừa vạn tiện nghi chúng ta thừa dịp lão hổ ngủ gật thời điểm đem cái này lão hổ cho chọc chết không phải sao vệ thiên vọng chính cẩn thận nhận thức bắt tay vào làm vung năm dây cung cùng nguoi phong nuoc đe lai nuoc à, vua huyện thiên ở giữa khác cung điem huyệt thien o giua khac biet Căn cứ trong thực chiến để phán đoán, tay vung 5 giây cùng tựa hổ cùng luyện đến đại thành điểm huyết thiên giống nhau như lúc, thậm chí còn so điểm huyết thiên có càng nhiều hạn chế. Nếu như chỉ là như thế, không có đạo lý thoát ly ra điểm huyết thiên một mình trở thành một môn kỹ pháp. Vệ Tiên vọng khi thì lén đến nhị thúc tổ bên cạnh, cùng hắn tiến hành chiến đấu, đương phía sau đường ra lão tổ cứu viện thế công quá mạnh đến lúc, hắn lại đổi đến đường ra lão tổ bên này. Có rất nhiều cơ hội có thể đem hai cái lão đầu một chiêu chí mạng, nhưng hắn vẫn mỗi lần đều chỉ chiếu vào hai người khụu tay mà đi. Hai cái lão đầu phẫn nộ gào thét liên tục, nhưng lại cầm hắn không có chút nào biện pháp đương hắn lần thứ chín trúng mục tiêu nhị thuốc tổ lúc, nhị thuốc tổ bụng lấy khuỷu tay hú lên quái dị, tựa hồ lúc này đây tê dại cảm giác mãnh liệt đến hắn đều không thể chịu đựng được trình độ, toàn thân cũng là trở nên mềm mại vô lực, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất đi. vệ thiên vọng lúc này mới tạm thời thu tay lại, nhìn kỹ chính mình đầu ngó tay, phía trước đều hữu dụng chân khí phụ trợ, nhưng tụi lần này, nhưng lại cái gì chân khí cũng vô dụng, thuần túy dùng trên tay kình đạo làm, nhưng hiệu quả lại là chân chính đạt đến tốt nhất. đã minh đau quả nhân tay phia truoc đeu huu dung chan khi phu tro nhung tiểu lan nay nhung quả nhiên tay vung năm dây cùng cùng điểm huyệt thiên là không đồng dạng như vậy. điểm huyệt thiên đối với nhân thể không chế, trọng tại đối với nhân thể trong kinh mạch cần đối nắm giữ lợi dụng chân khí đánh xuyên qua đối phương trong cơ thể huyệt vị, làm cho đối phương nội tức hối loạn, tự nhiên sẽ xuất hiện tương ứng hiệu quả. Có thể tay vung 5 giây cũng không chút nào chân khí đều không cần, chỉ cần nơi tay khuỵu tay ma huyệt vị trí nhẹ nhàng vượt qua, tựa như diễn tấu dây đàn đồng dạng. Đây cũng là môn công phu này dành tự lai lịch. Lực đạo rất nhu hòa, chân khí cũng không cần, nhưng lại có thể đạt tới gọi nhân thủ cánh tay run lên tiến tới toàn thân thoát lực hiệu quả. Môn công phu này cùng điểm huyệt thiên không giống với, là từ trong cơ thể con người cái khác hệ thống ra tay, đúng là hệ thần kinh. cả hai khách quan phía dưới. Hệ thần kinh so kinh mạch hệ thống càng thêm ẩn nấp, người bình thường có thể biết cũng tựu trên cánh tay ma huyệt đụng phải về sau hội du lên, đầu gối nửa tháng bản phía dưới vị trí đụng phải về sau chân hội không tự chủ được bắn lên đến mà thôi. Nhưng không thể nói ai cao siêu hơn, đơn giản là thông qua bất đồng con đường đạt tới riêng phần mình muốn hiệu quả mà thôi. Minh bạch đến điểm này, vệ thiên vọng cũng là mừng rỡ. Những người khác có lẽ không rõ, ngươi một cái võ giả đi cân nhắc trên những thần kinh này đổ vật làm cái gì, nhưng vệ thiên vọng lại biết, chính mình hiểu được càng nhiều, thủ đoạn thì càng nhiều. Tại thời điểm cần thiết dùng ra chính xác đích thủ đoạn đến, cùng người tranh đấu thủ thắng cơ hội lại càng lớn. Kỹ nhiều không áp thân, tựa như cho tới bây giờ sẽ không có cái kia võ giả hội coi trọng toán học, nhưng ở hắn vệ thiên vọng trong tay không giống với chơi ra bông hòa tới rồi sao? Chờ nhị thuốc tổ trì hoán qua khí đến, vệ thiên vọng tựu lập tức lại là xuống tới. Bất quá hắn nắm giữ tay vung 5 giây cung soi bạch mãng tiên pháp hoàn sinh sơ, đằng sau liên tục đánh chúng vài chục lần đều cùng một vị trí, đều không có đạt tới trước lúc trước cái loại này hiệu quả. Động tác nu hòa khụy tay phía dưới một vòng, muốn cho nhân thủ cánh tay run lên đó là thiền kinh địa nghĩa sự tình, nhưng còn muốn cho người toàn thân thoát lực, tựu khó khăn. Trong lúc này phát tình kỹ xảo đặc biệt chú ý, không thông qua trường kỳ liên hệ. Căn bản sở không rõ trong đó quy luật, cho dù là am hiệu nhất tổng kết kỹ xảo vệ thiên vọng, cũng chỉ có thể từng bước một lục lọi đi. Hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng nhớ lại lúc trước thành công cái kia một lần lúc xúc cảm, lại nghĩ biện pháp chậm dai đi đem cái này xúc cảm trọng hiện ra. Đường ra nhị lão khuất nhục được gào thét liên tục, nhưng không chút nào không có tác dụng. Bọn hắn lại hy vọng vệ thiên vọng tranh thủ thời gian chấm dứt trận này mèo đùa giỡn con chuột trò chơi, lại tổng nóng trông tự phụ vệ thiên vọng lộ ra cái sơ hở chí mạng, để cho mình cầm trong tay ám khí đâm thủng trái tim của hắn. Đến bây giờ mới thôi, vệ thiên vọng không phải là không có bị nhị lão độc tiêu đánh trúng qua. Nhưng ở Đường ra Nhị lão ánh mắt mong chờ xuống, Vệ Thiên vọng lại trước tiên lại để cho người tuyệt vọng bước ra độc huyết, chiến lực không chút nào chịu được đến tổn hại. Cho dù vong bức chí mạng luoc khong đánh độc, hắn cũng có trí mang nhat mánh Cửu Âm chân khí trước tiên đem hắn áp chế, lại nhanh chóng bài trừ bên ngoài cơ thể. Đường Đường gia người nghiên cứu mấy trăm năm độc dược đều không có tác dụng thời điểm, Đường ra Nhị lão cũng chỉ còn lại có đâm thủng trái tim của hắn hoặc là tự bạo chân khí cùng hắn đồng quy vu tận cái này một cái niệm tự rồi. Chương 859, ngàn năm ý thức. Trường 859, ngàn năm ý thức thời gian lại là một chút đi qua, lần này so tập luyện Bạch mãng tiên pháp hao phí càng dài. Thẳng đến suốt 2 canh giờ đi qua, sắc trời dĩ nhiên phát ra ngân bạch sắc thời điểm, hắn mới rốt cục đạt tới mỗi chúng mục tiêu hai lần, có thể thành công một lần trình độ. Nhưng Vệ Thiên vọng cũng không chỉ thỏa mãn với này, chính như nhân thể kinh mạch là một cái khổng lô hệ thống, chỉ cần kỹ xảo thỏa đáng, vô luận tại vị trí này phá hủy hắn cân đối, có thể đạt tới muốn hiệu quả. Cái kia tay vung 5 giây cùng, phải chăng cũng có thể như là điểm huyệt thiên như vậy đi vận dụng đâu? Đúng phải nhân thể địa phương khác thần kinh, phải chăng cũng có thể như thế, có thể không đem di hồn chi thuật biến pháp cũng dung hợp đi vào đâu rồi? Hắn luôn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, là vì hắn luôn đang không ngừng suy tư. Hắn không hề chỉ thỏa mãn với đối thủ khụy tay dưới vị trí tay, luôn nhìn như tùy ý dùng đầu ngón tay đi đụng chạm lấy hai cái lao đầu những vị trí khác, tiến hành nếm thử. Ví dụ như cánh tay, ví dụ như bả vai. Phen này nếm thử lại là suốt sáu canh giờ đi qua, rốt cục còn gọi là hắn tại đụng chạm lấy những vị trí khác lúc có thể thông qua xảo diệu phát lực phương thức, đem chấn động một lần nữa kéo dài xoay tay lại khụy tay vị trí, sau đó liền có thể lần nữa đạt tới lại để cho người thoát lực hiệu quả. Ước chừng ba lượt bên trong lại có thể thành công một lần, đây đã là khó lường tiến bộ. Theo đêm qua đến bây giờ ba người đúng là dĩ nhiên không ăn không uống không ngủ không nghỉ khổ chiến tiếp cận 16 mươi hát vệ thiên vọng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ngược lại là không sao cả nhưng đường ra hai cái lao đầu tử mặc dù nhiều lần đạt được thời gian nghỉ ngơi hiện tại cũng là có chút ít sức cùng lực kiện tuy nhiên chân khí lại khôi phục rồi già rồi nhưng bụng nói là rào cũng mệt mỏi đến lợi hại đầu óc cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn vệ thiên vọng người dứt khoát điểm tướng hai người chúng ta kết quả được rồi chúng ta không phải là đối thủ của ngươi cho thống quay a nhị thúc tổ hữu khí vô lực nằm sấp ngồi dưới đất nói ra đường ra lão tổ cũng là đồng dạng hình dáng tướng mạo đầu đầy tóc trắng tứ tán khoác trên vai khai thảm trạng không thể dùng đạo lý mà tính toán tuy nhiên đến bây giờ mới thôi hai người đều không có đã bị bất luận cái gì thương thế nhưng cái này muốn mạng người mọi mệnh cũng là gọi bọn hắn chật vật được không giống hình người các ngươi không phải muốn kéo ta cả ngày sau cái này còn chưa tới một ngày tự bỏ ghế rồi cái này không thích hợp a vệ thiên vọng cười lạnh nhìn xem hai người đừng nhìn cái này lưỡng lao đầu từ gần đất xa trời bộ dạng vụ trộm nham hiểm thủ đoạn chính nhất trong tay lâu rồi cũng không biết vậy là cái gì nham hiểm ám khí nhưng chắc chắn sẽ không so lúc trước cám độc xa trên lệnh chút nào chỉ biết lợi hại hơn bọn hắn hiện tại giả ra dáng vẻ ấy chính là vì lựa chính mình cẩn thận, tốt ám toán chính mình. Nói là luật bàn, nhưng trong nơi này không phải sinh tử tương bạc, chỉ là vệ thiên vọng một mực đều chú ý cẩn thận, mới không có cho cái này hai cái lão đầu tử cơ hội, nếu không mình nhất định muốn tại lật thuyền trong mương. Kéo không được cả ngày rồi, Thiên Hạ Võ Lâm có ngươi người như vậy, cũng không biết là bất hạnh hay vẫn là rất may, hai chúng ta đem lão già khọm, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, đường ra lão tổ gặp vệ thiên vọng bất vi sở động, chỉ là đứng ở chỗ nào đang nhìn mình huynh đệ hai người, lại lần nữa chịu thua nói. Ta kính các ngươi là anh hùng, kết quả là các ngươi rồi lại biến thành gấu đen cũng không biết chết ở các ngươi đường ra trong tay người cái kia hơn vạn vong hồn có thể hay không bị khuất được tại trong địa ngục buồn bã khóc các ngươi nói là a vệ thiên vọng giả bộ như rốt cục mắc lửa bộ dạng chậm rãi đi tiến lên đây mặc kệ hai người này hiện tại như thế nào trang bọn hắn sức cùng lực kiệt là sự thật tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi nhưng là hai người này là tuyệt đối không được buông tha đừng nhìn bọn hắn hiện tại đáng thương như một gần đất xa trời lão đầu một khi cho bọn hắn chạy ra tìm đường sống lại là không biết có bao nhiêu người muốn người vô tội hao tổn tại hai người này trong tay đường ra nghiên cứu căn cứ sinh ra đời thời điểm đường thiên đều chưa từng sinh ra Cái loại này vạn ác dùng người sống với tư cách hàng mẫu làm thí nghiệm địa phương, muốn nói không phải xuất từ đường ra mấy cái tộc lão luyện ở bên trong, Vệ Thiên vọng tuyệt kế sẽ không tin tưởng. Tất cả mọi người chán nạn lúc đều đồng dạng đáng thương, nhưng đắc chí lúc lại không giống với đáng giận. Không thể bởi vì ngươi chán nạn lúc thế thảm, tựu quên hết ngươi đắc ý lúc phạm phải tội nghiệt. Vệ Thiên vọng hiện tại tiểu là tại cố ý dẫn hai người ra tay, nên tiện đưa bọn hắn lên đường. Mắt thấy hắn càng chạy càng gần, đường ra hai trên mặt dày cho tàn sắc càng thêm đậm đặc, coi như không cần Vệ Thiên vọng ra tay, hai cái gần đất xa trời bên trong đích lão đầu nhi tự nhiên sẽ bị gió đêm thổi tắt nhưng vệ thiên vọng tâm nhãn lại nhìn tấu triệt hai người ước lượng tại trong tay háo tay nét ra nắm đấm là càng ngày càng gấp rồi kỳ thật ta vốn có thể bỏ qua cho tính mạng các ngươi chỉ dùng phê các ngươi công phu là được dù sao ngươi ta song phương là lợi ích chi tranh được làm vua thua làm giặc là lẽ phải nhưng ta vốn nên xem tại hai người các ngươi một bản đến kỷ vốn là gần đất xa trời phương thượng vương tha tính mạng các ngươi biết rõ ta vì sao phải đối với hai người các ngươi đốt đốt bức bách dù là đến bây giờ ta cũng chưa bao giờ khởi qua tha các ngươi một con ngựa tâm tư biết là tại sao không vệ thiên vọng đột nhiên trở nên nhiều hơn cái này rơi vào đường gia nhị lao trong mắt, liền cho rằng hắn là tự xưng là ổn vượt qua nắm chắc thắng lợi, bắt đầu hưởng thụ người thắng vinh quang rồi. hai người trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại không hẹn mà cùng làm ra không cam lòng thân sắc. vì cái gì? lão phu không cam lòng, nếu như ngươi không nói cho chúng ta biết, lão phu cho dù đã đến dưới cựu tuyển, cũng không cam chịu tâm. nhị thúc tổ nghiến răng nghiến lợi nói nói. đường gia lão tổ cũng là hung hăng trầm trầm vào vệ thiên vọng, kỳ thật nếu là ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta đường gia hòa giải, chúng ta lại sao có thể có thể đấu cho tới bây giờ tình trạng này? ngươi ngược lại là nói cho chúng ta biết vinh đệ hai người, đây rốt cuộc là vì sao? vì cái gì cái này rất khó đoán sao chẳng lẽ các ngươi đã quên bảy ở vạn người trong hầm vạn cụ bạch cốt vệ thiên vọng nói xong nói xong thân sắc đột nhiên trở nên sảng rộng hắn cho rằng đường ra nhị lao nghe thế tử sẽ lộ ra hổ thẹn thân sắc nhưng là hắn thất vọng rồi bởi vì hai cái lao đầu tử cơ hồ đồng thời lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ phản phất không thể tin được chính mình nghe được nói đùa gì vậy chúng ta là người nào những chôn ở kia xương khô ở bên trong vậy là cái gì người tính mạng của bọn hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh đồng ngươi làm sao có thể bởi vì cái kia một ít chuyện tự nhận định ta đường gia là cuộc đời của ngươi tự địch cái này sao mà vớ vẩn lấy thực lực của chúng ta nếu là buông tay giết chóc há lại chỉ có từng đó có thể giết chết một vài người đường ra lão tổ nắm bắt cát chủ bài bàn tay tựa hồ cũng tùng đi một tí hắn thật sự không có thể hiểu được gọi đường ra cùng vệ thiên vọng trở thành tự địch vợ ơ y mà không phải đường ra một lần lại một lần đối với hắn khiêu khích mà là cơ hội nhanh bị di vong tại trí nhớ trong góc chính là cái kia nghiên cứu căn cứ đằng sau vạn người lừa bịp nhị thúc tổ càng là tức giận bất bình cả giận nói vớ vẩn đây quả thực vớ vẩn chúng ta tính mạng sao mà chất quý ngươi như thế nào bởi vì này sao vớ vẩn nguyên nhân cùng ta đường ra là địch ngươi ngẫm lại, đa nhân loại có thể đem gà vịt cá heo coi là no bụng đồ ăn, chúng ta dựa vào cái gì không thể đem những dâu dĩa kia tiểu nhân vật cho rằng xúc vật? Người giết xúc vật, chẳng lẽ còn muốn vị xúc vật để mặn ư? Vệ Tiên vọng lại một lần nữa đã minh bạch, đường ra những người này, cho tới bây giờ đều không có bởi vì vi tội của mình sáng hối qua, dù là mảy thiên đều không có. Cái này là trăm ngàn năm người trên người hình thái ý thức cuối cùng nhất hội làm cho kết cục sao? Bởi vì phàm nhân đem động vật cho rằng xúc vật, bọn hắn thân là đỉnh tiêm võ giả liền đem phàm nhân cho rằng xúc vật. Như vậy vô tình lời nói lạnh nhạt, vơ y mà theo hai cái tóc trắng xóa lão giả trong miệng nói ra. Cái kia còn lại mấy cái bên kia thế ra võ giả, lại có thể so với bọn hắn khác biệt đi nơi nào? Sao mà vô tình, sao mà đáng sợ hình thái ý thức a. Vệ Thiên vọng biểu lộ đột nhiên trở nên vạn phần dữ tợn, "Ta đổi ý rồi. Các ngươi đã hai cái lão giả chết tiệt gian ngoan mất linh, ta tựa như các ngươi đối đãi người bình thường như vậy mà đối đãi các ngươi, ta so các ngươi cường. Cho nên các ngươi là súc sinh, ta tiểu cũng có thể tùy ý cướp đoạt cánh mạng của các ngươi, đúng không?" Chương 860, chết không nhắm mắt. Chương 860, chết không nhắm mắt nhị thúc tổn nết miệng cười hắc, hắc lộ ra miệng đầy dính tơ máu nha, "Đứng vậy, ngươi là trên 9 tầng trời vương giả." Làm sao khổ vì những lớp người quê mùa kia giạm thân phận của mình? Đổi mới nhanh nhất ngươi giết chúng ta cũng thì thôi, dù là tùy tiện tìm cái lý do, cũng so nơi này do rất tốt." Đường gia lão tổ đồng dạng nói ra, nếu như không nên dùng nơi này do giết chúng ta, chúng ta cũng không thể tránh được, nhưng ở sau khi ta chết, tất nhiên hóa thân lệ quỷ dây dương ngươi." A, lệ quỷ? Hai người các ngươi thật sự là giỏi tính toán, bao giờ cũng không nhớ tới lấy bị ta, thật là làm cho ta thêm kiến thức." Đang nói, Vệ Thiên vọng đứng lại tại chỗ bất động rồi, gọi hai người cực kỳ thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn. Không hổ là lão Hồ ly sắp chết cũng có hai tay ý định cho dù sắp chết phản kích thất bại giết không chết chính mình cũng ý định lợi dụng vạn người lựa bị việc này ảnh hưởng tâm cảnh của mình lại để cho chính mình dùng bọn hắn tàn sát phạm nhân đồng dạng lý do giết chết bọn hắn như vậy việc này qua đi chính mình tất nhiên sẽ phải chịu chuyện này ảnh hưởng không chừng tương lai sẽ dẫm vào đường ra vết xe đổ ai cũng nói không chính xác đến lúc đó hội sẽ không xuất hiện cái khác vệ thiện vọng đến đem chính mình cái mới đích đường ra diệt trừ chỉ tiếc tâm tình của mình há có thể là điểm ấy mưu mẹo nham hiểm đều có thể dao động bọn hắn bản tính nhất định rơi vào khoảng không không có ý tứ ta cho tới bây giờ đều không thịt heo đích thói quen cho nên trong lòng ta các ngươi là người ta giết cũng chỉ có thể là người tất cả mọi người có tay có chân có tin mừng có bi có yêu có hận võ học bên trên có cao thấp chi trích lệch nhưng đều là người bản chất lại chi tren lech có bất kỳ khác nhau có ít người bởi vì sinh ra tốt hoặc là thiên phú tốt hay hoặc là vận khí tốt biến thành cường giả càng nhiều nữa người tầm thường vô vi sống hết một đời thành cho các ngươi trong miệng phạm nhân nhưng bọn hắn mặc kệ trở thành loại người như vậy đều không nên bị các ngươi giam lại như là súc vật như vậy bị đoạt đi tánh mạng ta vệ thiên vọng cả đời cũng không thành được các ngươi loại này nhân vật bởi vì ta căn bản không cách nào ngấm lại chính mình dù là trong giấc mộng, đều có vô số lệ quỷ vây quanh chính mình gào thét tư vị các ngươi loại này lang tâm cậu phế mặt hàng cũng có thể hóa thành lệ quỷ vậy các ngươi tưởng tượng thoáng một phát vạn người trong hầm vô số gan hồn bọn hắn hóa thành lệ quỷ về sau tiếng hô lại nên cỡ nào kinh tâm động phách nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm nguyên bản im lặng đứng ở chân khí trong cơ thể hắn rồi đột nhiên bạo đi một cỗ vô hình khí lang theo cuối cùng một cái phát chữ theo trong miệng hắn tuân ra hướng phía phía trước hư không đánh tới đem đường ra nhị lao bao phủ trong đó đường ra hai người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu gốc chấn động rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản một cái phép chữ nhưng chẳng biết tại sao ngay tại chính mình trong thay lại coi như ngàn vạn oan hồn tại phẫn nộ kêu rên, trong đầu cũng sinh ra hào giác giữa mắt phảng phất tiêu chứng kiến chính mình đứng tại một mảnh đỏ thâm cánh đồng bát ngát bên trong đầy trời đầy đất đều là những vơ vụn kia thân thể oan hồn cái kia một đôi tái nhợt bàn tay chính hướng chính mình rồi đến tại trước mắt lúc gần lúc hiện đen nhánh móng tay ở bên trong là khô cạn vết máu hai cái ngồi dưới đất người vô ý thức sau này mà túi lui vừa rồi chính nhận chăm chú thực nghe hắn nói từng cái chữ ý đồ theo trong lời nói của hắn tìm được sơ hở. Tốt tiến thêm một bước cho Hán Đa Bối, chưa từng nghĩ chính là vì thể xác và tinh thần đều mệ phía dưới, trong lúc nhất thời nghe được nhập thần, trực tiếp ở giữa vệ thiên vọng an toán. Lượng lao đầu ý chí bị đoạt, hoảng hốt lui về phía sau bộ dáng, rơi vào vệ thiên vọng trong mắt, lòng hắn đầu mừng thầm, lần thứ nhất tế gia quỷ ngục gió lạnh cái môn này dùng đoạt nhân ý chí làm chủ âm ba công, không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp một lần liền thành công rồi. Nếu là hai người này không muốn an toàn chính mình, hơi chút lưu một tưởng tượng, chính mình gà mở quỷ ngục gió lạnh muốn trở thành công có thể không dễ dàng như vậy. Quỷ ngục gió lạnh cùng di hồn chi bi đoat hoang lui ve phia lại có tham lan thu nhat te ra quy đồng, chỉ cần tập luyện thuần thục, căn bản không cần chuẩn bị Há mồn có thể sử sắp xuất hiện đến, càng thêm đột nhiên, có thể đánh nhau người một trở tay không kịp. Bất quá hiệu quả ngược lại là không có di hồn chi thuật như vậy xâm nhập, dùng thời gian chiến tranh đe dọa địch nhân làm chủ. Hơn nữa sử sắp xuất hiện đến độ khó ngược lại càng lớn, tại vệ thiên vọng dịch kinh đoàn cốt tiên đạt tới đệ tam trọng trùng kỳ phía trước, luyện đều luyện không được. Lúc đầu cũng sẽ có sóng âm phát ra, không đủ ẩn ấp. Luyện đến mức tận cùng thời điểm, ngược lại là có thể luyện thành vô hình âm cương, vòn quanh quanh thân cao thấp, vô luận là công là thủ đều có hiệu quả. Hôm nay lần thứ nhất liền thành công, cơ hội khó được, hắn đương nhiên sẽ không tuôn tha rốt cục buông tay buông chân mánh liệt bộ nhào qua di hồn chi pháp ngang nhiên phát động tinh thần lực hướng về hai người mang tất cả mà đi hắn muốn biết sự tình rất nhiều ví dụ như đường thiên đến cùng tàng đi nơi nào còn có chính là cái hư hư thực thực cùng đường ra có liên quan thánh địa đến cùng ở nơi nào đã muốn giết muốn chém tận giết tuyệt đường ra muốn mưu đồ cái gì tiêu nhất định phải phá hư cái gì không để cho bọn hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội đường ra nhị lão vừa mới ổn định thân thể tiêu chỉ cảm thấy đầu tựa hồ bị người dùng đũa tạ hung hăng gõ hai cái đầu óc có chút cho vắng biết rõ vừa rồi trong lúc nhất thời thất thần bị vệ thiên vọng bắt được cơ hội hắn vừa muốn xử xuất cái kia chiêu dò hỏi nhân tâm đích thủ đoạn rồi khó trách hắn một mực đều biểu hiện được hết sức có kiên nhẫn còn cố ý đập vào luyện công ngụy trang cùng hai người chúng ta tốn hao chính là vì để cho chúng ta mỏi mệt thời điểm trong hắn giang kế thật ngạt độc tính toán quả nhiên không nên khinh thị vệ thiên vọng lúc này hai người biết rõ không tốt nhưng dấu ở trong tay háo tay lại vô lực rủ xuống tại hạ phương như thế nào cũng cầm lên không nổi vệ thiên vọng tiểu đứng tại hai người trước người một tay đệ chặt một người đỉnh đầu huyện bách hội chân khí đồng thời theo hai tay tuôn ra mà ra áp chế hai người chân khí gọi bọn hắn không thể nhúc ních mảy may cựu âm chân kinh tự ý đánh lâu chỗ tốt vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ khẩu chiến tiếp cận một ngày chân khí của hắn một bên tiêu hao một bên khôi phục hiện tại cơ hồ vẫn còn trạng thái toàn thịnh hai cái đường ra lão đầu tuy nhiên vệ thiên vọng cho bọn hắn rất nhiều điều tức thời gian nhưng lúc này so với trạng thái toàn thịnh cũng là hề vải không ít chân khí hao tồn không lớn nhưng bai khong it chan khi hao ton khong lon nhung phien bay chính là thân thể cơ bắp cùng trên tâm lý mọi mệt đồng thời vệ thiên vọng trong hai mắt tinh thần lực hung hăng đâm ra chủ công nhị thuốc tổ tâm thần đường ra lão tổ bên kia ngược lại là dùng chế trụ hành động của hắn làm chủ Nghị tộc tổ chỉ cảm thấy lấy ý thức của mình phản phất mưa to bên trong đích một thuyền lá nhỏ, bấp bên không kềm chế được, hắn biết rõ Vệ Thiên vọng muốn phá tan chính mình vốn đã ngàn vết lở loét trăm lỗ tâm phòng, tìm được đường ra thánh địa chỗ, chỉ dốc sức liều mạng trông coi một đường thanh minh không gọi Vệ Thiên vọng xâm lấn. Đổi lại ý chí hơi chút bạc nhược yếu kém một tia người, đối mặt quỷ ngục gió lạnh về sau tiếp theo tới Di hồn chi pháp xâm nhập, đã sớm tức vũ khí rồi. Nhưng hai cái lao đầu có thể tại bực này tình huống phía dưới, còn kịp thời kịp phản ứng, giữ vững vị trí linh đại thanh minh, đúng là khó được. Vệ Thiên vọng cũng là vạn phần thất vọng, đã trước tiên không thể thành công, chỉ sợ là không có, có hy vọng rồi quả nhiên, dùng hắn một người công lực, tại dưới bực này tình huống muốn cưỡng ép áp chế hai cái chuẩn bị sắp chết cắn xé nhau lao đầu hay vẫn là vô cùng miễn cưỡng. bất quá mười tức thời gian, đường ra lão tổ tiểu đột nhiên giấy dùi vệ thiên vọng không chế, nhưng hắn nhưng không có đem thế công đánh hướng vệ thiên vọng, mà làm móc ra trong lòng bàn tay một quả đỏ đến nóng lên viên cầu, hướng vệ nhị thúc tổ chụp đi. vệ thiên vọng biết rõ hắn là sợ bí mật để lộ, biết rõ hôm nay thua không nghi ngờ, chạy trời không khỏi nắng, ý định trước tiêu diệt thực lực hơi yếu nhĩ thúc tổ, lại cung mình đồng quy vu thận, đường ra án lấy nhị thúc tổ cái hốt bàn tay tiểu muốn đi ngăn đón, nhưng hắn bên này vừa mới buông tay nhi thuốc tổ cũng là bộ phát chân khí dây rùa cấm chế, đồng dạng trong tay xuất ra một thanh trong suốt dao găm, hướng đường ra lão tổ trái tim đâm tới. hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, tình thế chuyển biến được quá nhanh, hai người muốn chết ý niệm trong đầu lại quá cường liệt, thuận tủy là đến chết phản kích lực đạo toàn bộ dùng để lẫn nhau tự sát rồi. vệ thiên vọng căn bản không kịp ngăn cản. hai người phía trước vẫn còn cố gắng âm mưu tính toán vệ thiên vọng, chỉ khi nào phát hiện chuyện không thể làm, cũng là quyết đoán lựa chọn chấm dứt cánh mạng của mình. hắn quả quyết sao mà kinh người, vệ thiên vọng đồng tử có rút nhanh? thậm chí không kịp gào thét, liền phát hiện hai người này phân biệt đem vết thương chí mệnh hại đánh tới đối phương trên người về sau, chẳng những không có trước khi chết vẻ đạo thường, lại ngược lại ngay ngắn hướng vươn tay ra chụp vào vệ thiên vọng. giang giác hai tiếng, vệ thiên vọng nguyên bản tụi rủ xuống ở dưới mặt hai tay, bị hai người hung hăng bắt lấy. ha ha, vệ thiên vọng, cái này cùng chúng ta cùng đi xuống địa ngục ga. ngươi mời chúng ta là đàn ông, chúng ta cũng mời ngươi là đàn ông. trên đường hoàng tuyển có ngươi làm bạn, không lỗ. đường gia nhị lão suốt bị áp chế một ngày, hôm nay trước khi nguc A. nguoi rốt cục có thể đại lập bản, đường gia nhi lao suat bi tổ cười đến miệng đều dạng nước dan nuoc roi Nhị tốc tổ cũng là cười ha ha lấy, trở tay đem lão tổ nhét vào trong lòng ngực của mình, lóe hồng quang hạt châu càng chặt hơn, dốc sức liều mạng hướng trong ngực văn vè, tựa hồ muốn văn vè vào bụng ở bên trong đi. Hai người trong đan điền y nguyên ẩn ẩn truyền ra chấn bạo thanh âm, trên mặt mạch máu lúc gần lúc hiện, làn da thậm chí trở nên trong suốt, đây là muốn tự bạo dấu hiệu. Hai cái tuổi tác cộng lại tiếp cận 200 tuổi, lão già kia, nhiều năm như vậy tích lũy công lực muốn nổ tung lên, uy lực thậm chí siêu việt một quả quả bom, huống chi hay vẫn là đường ra âm độc chân khí, coi như là vệ thiên vọng, nếu như bị hai người này như vậy lôi kéo tác ở bên trong, cũng chịu không được. Tới lúc này Vệ Thiên vọng mới rốt cục cảm nhận được tánh mạng uý hiệp tới mấy liệt. Các ngươi cho rằng cái này có thể đã muốn mạng của ta? Vệ Thiên vọng hỏi ngược lại. Đương nhiên. Đợi lâu như vậy, ưu nóng trong giờ khắc này, ta cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể giãy giụa, cam chịu cua ta ve thien vong hoi nguoc lai đuong nhien đoi lau nhu vay tu nong trong gio khac nay ta cung khong tin nguoi con co thu đoan gi nua co the dãy ruộng, cam chiu so phan đi. Đường ra lão tổ ha ha cười nói, trên tay lại chảo càng chặt hơn rồi. Không có ý tứ, ta có thể không có ý định cùng hai người các ngươi cùng chết, Vệ Thiên vọng quỷ dị cười cười, bị chảo lấy cánh tay đột nhiên thu nhỏ lại, dùng hai người đều phản ứng không kịp nữa tốc độ, trong chốc lát trở nên bất quá cánh tay phòng trước, hắn lại hung hăng vừa lui. Tiểu phi thân rời xa hai người chút nào không ngừng lại mũi chân trên mặt đất bắn ra liền hướng sau phi thân nhảy ra nóc phòng giữa không trung đáng giận a nguyên lai like ngươi chính là tên hề mặt nạ ta ta chết không nhắm mắt ta đường ra lão tổ chức khi chết rốt cục kịp phản ứng gào thét lên tiếng nhị thúc tổ cũng là đấm ngược dậm chân đáng hận bị lừa được thật khổ ta đường ra thật khổ làm cái gì đều cắn tay chính là sợ cái khác gác ma tiểu sửu bất tử sớm biết như vậy các ngươi là cùng là một người chúng ta làm sao về phần này chỉ có thể hận không kịp thông chi đường thiên rồi về thiên vọng ngươi hôn đàn này Vệ Thiên vọng lạnh lùng nhìn xem hai người này, lúc này bọn hắn toàn thân cơ hồ cũng đã căng phòng lên đến, không dám nhận lời của bọn hắn cha, mà là toàn lực điều động chân khí chuẩn bị phòng ngự. Quả nhiên, hai cái lao đầu một bên phẫn nộ giống giận, thân thể nhưng lại càng chướng càng lớn, rốt cục cầm ở một tiếng vang thật lớn, tại nóc phòng muốn nổ tung lên. Chương 861, đường trình thân thế. Chương 861, đường trình thân thế mãnh liệt khí lãng lôi cuốn lấy xi si mang khối vụn phô thiên cái địa hướng phía vệ thiên vọng đánh rút lại, vệ thiên vọng móc ra thép tinh chế tạo bạch mãng cây roi vung dậy, đem xi si mang toàn bộ đánh rớt. cả người cũng là càng bay càng xa. Đợi đến lúc hết thể giải loạn, Hắn không ngờ rơi vào lúc ban đầu cái kia, cái kia căn cảnh phía trên, phóng tầm mắt nhìn lại, tại đây trời bụi mù tán đi thời điểm, phía trước dạ đại cái cao ốc chầm rãi hiện ra hình dạng, vệ thiên vọng đồng tử co rú lại, cũng là âm thầm may mắn chính mình chạy trốn nhanh. Theo hai người kia ngồi nóc phòng một nửa xuống, cơ hội bị lột bộ suốt ba tầng, đâm đặc mang độc chân khí vô thiên cái điệu tán đi, vệ thiên vọng thai tức chi thuật một khắc không dám buông lỏng. xa xa chấn kinh chim bay không ngừng bay ra cánh rừng, nhưng tối đa bên trên không đến mười triệu không trùng, tiểu vô thanh vô tức một đầu bại xuống dưới, đã là bị độc đập chết. Những lão già kia này, quả nhiên là khó đối phó. bất quá may mắn ta thắng, tiểu rất là tiếc nuối, lâm kết quả là cũng không thể đào ra thánh địa sự tình, cũng không biết đường thiên cùng đường thanh sơn trốn đi nơi nào, mà thôi, luôn không thể cơ cầu, nhân sinh chi không như ý tám chín phần mười, đã muốn hết mọi biện pháp rồi, xảy ra một ít ngoài ý muốn, cũng rất bình thường. mặc kệ đường thiên muốn làm cái gì, giấu đầu lòi đôi sớm muộn gì đều dọ gì ra đến, hiện tại gấp cũng vô dụng rồi. quay đầu nhìn khắp nơi loạn đố lấy chính là xe tải, còn có rất nhiều bảy trên mặt đất chưa tới kịp chứa lên xe dương hòm còn có những nhà kho kia rộng mở lại môn, vệ thiên vọng rốt cục nợ đủ cười, cũng không phải đều không có thu hoạch. cùng đường ra tính toán qua đâu đến đâu đi tự mấy lúc này đây kiếm được làm nhiều cũng không biết bọn hắn dược liệu chân tàng có thể cho mình bao nhiêu kinh hỉ đâu rồi thân thể to lớn đến thoáng một phát đường ra lưu ở nơi đây xe vận tải còn có 14 chiếc bên trong được tràn đầy phần lớn đều là dược liệu ước chừng một nửa là dùng để chế tác độc dược mà khác một nửa ngược lại là tác dụng chủng loại phun đa thân thể to lớn cũng là dùng chữa thương cùng thuốc bổ làm chủ chưa chuyển không nhà kho cho vệ thiên vọng càng lớn kinh hỉ, bên trong dược liệu sức nặng so trong tưởng tượng còn nhiều hơn tuy nhiên đều thuộc về năm không cao cái chủng loại kia nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nhất khác vệ thiên vọng mừng rỡ như liên là hắn tại một cái trong kho hàng vơ im mà phát hiện đại lượng tuyết sâm, cộng lại ít nhất tiếp cận 5 tấn. Cũng không biết đường ra từ nơi này thu thập đến như vậy nhiều tuyết sâm, muốn dùng tới làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đang lẫn trốn mệnh khẩn yếu quá đầu, bọn hắn cũng không nhìn trọng loại này số lượng nhiều lại năm chưa đủ dư liệu, nhưng lại tiện nghi vệ thiên vọng. Những tuyết sâm này năm nhất dài không quá 50 năm, đại bộ phận đều là 10 năm 20 năm, cách hắn trước mắt cần có nhất thiên niên tuyết sâm còn có rất trường rất dài khoảng cách, nhưng cái này cũng không đại biểu những tuyết sâm này sẽ không dùng. Bởi vì sức nặng thật sự quá đủ, có được hiện đại hóa tư duy võ giả vệ thiên vọng trước tiên ngay tại trong đầu nghĩ ra cái có thể thực hiện phương án đến vẫn là hoàng thường đều không thể lấy được thủ đoạn tinh luyện cũng trích cái gọi là ngàn năm phân linh dược sở dĩ có thể có được kinh người dược hiệu tự nhiên là bởi vì dược liệu tại sinh trường trong quá trình dược liệu bên trong linh khí cùng dược hiệu trải qua thời gian lắng động không ngừng đi vô tồn tinh lại để cho hắn linh khí càng ngày càng mạnh dược hiệu càng ngày càng tốt đó là một chậm chạp quá trình suốt dùng đi ngàn năm về sau dược liệu bên trong linh khí cùng hữu ích thành phần sẽ tích lũy đến trình độ kinh người hiện tại bầy ở vệ thiên vọng trước mặt có năm tấn năm hơi ngắn dược liệu vệ thiên vọng trước tiên tiểu kịp phản ứng có thể không chọn dùng tinh luyện cùng trích phương pháp đem những bình thường này tuyết sâm bên trong lưu ích thành phần trải qua không ngừng tinh luyện tiến tới đạt tới tiếp gần thiên niên tuyết sâm hiệu quả tuy nhiên linh khí nhất định sẽ có chỗ tổn thất nhưng dược tính xác thực là có thể thêm bảo cũng không biết 5 tấn bình thường tuyết sâm tích lũy cuối cùng nhất lấy được thành phẩm có thể không vừa vặn đủ một khỏa thiên niên tuyết sâm sức nặng nhưng hoàn toàn có thể thử một lần cuối cùng nhất như vậy luyện chế ra đến cửu hoa tuyết tham hoàn chưa hẳn có thể có chính tông như vậy hiệu quả nhưng tổng cũng có thể có chút ít còn hơn không đường gia chi nhân đã vừa đi không quay lại hai cái tộc lão cũng đã đến đổi kế tiếp chỉ sợ tại đường giao mưu đồ thành công phía trước bọn họ là tuyệt đối không bao giờ nữa khả năng xuất hiện ở trước mặt mình rồi chỉ là muốn cũng biết một khi đường thiên lại lần nữa xuất thế đến lúc đó đợi chờ mình nhất định sẽ là như gió báo mưa rào trả thù tuy nhiên trước mắt xem đến thực lực của mình có được ưu thế áp đảo nhưng ai cũng không biết đã đến lúc kia còn có thể hay không tiếp tục chiếm cứ thượng phong thật sự là một bước cũng kém không được chỉ tiết hiện tại mới đích phòng luyện công ý nguyên vẫn còn đánh nền tảng bên trong tài chính cũng ý nguyên tại trụ hạch kiến lập gấp cũng gấp không đến đối với trình bộ cựu âm chân kinh võ học quen thuộc cũng đạt tới một cái cảnh giới mới Muốn tại trong ngắn hạn lại để cho thực lực của mình càng một cái đằng trước bậc thang duy nhất phương pháp chỉ còn đem thử luyện chế thành công cựu hoa tuyết tham hoàn phía trước nhìn thấy đường thiên lúc trên người hắn thì có một cô gọi vệ thiên vọng đều hết sức kiên kỵ cảm giác cho nên vệ thiên vọng mới phi thường muốn giết chết hắn chỉ tiếc đường thiên quá mức rảo hoạt cùng biệt tình thời khắc mấu chốt kéo tam thúc tổ đệm lương loại sự tình này đều làm ra được lần này càng là chạy trốn nhanh chóng đem đường ra lão tổ cùng nhị thúc tổ đều giữ lại ai cũng không biết tiếp theo cùng hắn gặp mặt lúc hắn nên hội là bực nào thực lực mẫu thân cũng theo lâm gia bên trong lặng lẽ truyền đến tin tức nói là lâm gia còn lại tứ đại tộc lao cũng đã xuất thế cái này tất nhiên cùng thánh địa có quan hệ cho nên hiện tại coi như là lâm gia bên trong cũng không người biết được cái này bốn vị tộc lao đi nơi nào cái khác càng tin tức trọng yếu là nguyên gốc thẳng tại trong núi lớn tu luyện lâm như long giống như có lẽ đã không tại trong núi rừng rồi không ngoài sở liệu có lẽ là đi long môn thánh địa trong đột kích tu luyện nhu cầu tại trong thời gian ngắn nhất đạt được mạnh nhất thực lực tuy nhiên lâm lược thanh cũng đat đuoc manh nhat thuc luc tuy nhien lam nhuoc thanh cung khong hy vọng vệ thiên vọng cùng mình chất nhi sinh tử tương bác nhưng vẫn là hơi chút nhắc nhở thoáng một phát vệ thiên vọng ngàn vạn phải cẩn thận nếu là hai người thực lực cách xa vẫn còn tốt, vô luận là phương nào càng mạnh hơn nữa, cho dù tranh đấu cũng có thể thích hợp hạ thủ lưu tình. Nếu là hai người thực lực tiếp cận, lại lại bởi vì vi nguyên nhân của mình mà không thể không sinh tử tương bác, đến lúc đó không thể lưu thủ, chỉ sợ thật sự là muốn ngươi chết ta sống. Tuy nhiên Lâm Nhược Thanh Y nguyên chỉ hy vọng vệ thiên vọng thắng, có thể vạn nhất Lâm Như Long lại chết ở vệ thiên vọng trong tay, nàng cũng thấy lấy chính mình không cách nào đối mặt đệ đệ Lâm Nhược Hải. Muộn nghĩ đến này, Lâm Nhược Thanh trong nội tâm khốn đốn đến cực điểm, không được giải thoát. Long môn thánh địa bực này cơ mật nàng cũng không phải rất hiểu do nhưng đoán cũng biết nếu như lâm như long một người ở bên trong tu luyện chỗ tốt không thể tưởng tượng sớm thông chi vệ thiên vọng cũng là dùng phòng ngừa ván nhất một phương diện khác nàng đã ở nghĩ biện pháp du thuyết đệ đệ lâm nhược hải gọi hắn nhiều hơn nữa khích lệ một khích lệ phụ thân chờ như rồng sau khi trở về nếu là có thể nghĩ biện pháp gặp một lần chất nhi đó là tốt nhất lâm nhược thanh cũng không hy vọng vệ thiên vọng cùng lâm như long sinh tử tương bác có thể chiếu trước mắt trạng thái đến xem cái này rồi lại rất khó hữu danh vô thực chu tôn cần đã thành phế nhân hiện tại vệ thiên vọng lâm như long cùng đường tiên mới thật sự là thiếu võ tam trước mắt công nhận mạnh nhất việc đáng làm thì phải làm là vệ thiên vọng chiến tích của hắn vô cùng nhất lộ ra lấy nhưng chân tướng như thế nào nhưng vẫn là muốn đánh đã đá qua mới biết được thế gian phiền lòng sự tình luôn quá nhiều lại cũng chỉ có thể từng cái từng cái xử lý lấy đi bên này đường ra vật lưu lại rất nhiều vệ thiên vọng tại ba địa thành phố không có nhiều nhân thủ bất quá hiện tại nguy cơ giải trừ ngược lại là có thể lại để cho đường trình bọn hắn hướng bên này đi một chuyến vệ thiên vọng tiếp tục tại bí chỗ ở ở bên trong ngây người hơn một ngày đường trình liền mang theo hạo hạo đáng đẳng đoàn xe đã đến đường ra xe cùng phòng ở vệ thiên vọng đều không có hứng thú động chỉ làm cho người đem bên này còn xuất lại dược liệu truyền không về phân vật gì đó khác tự nhiên không có giống nhau là hắn cần đường trình tìm đến đều là thiên sa bang lão huynh đệ mặc dù đối với đầy đất sang vị vạn phần nghĩ hoặc, nhưng là không có nhiều người miệng hỏi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thiên vọng ca nói muốn chuyện vậy thì toàn bộ mang đi là được ba ngày sau đó đường gia lưu lại sở hữu chân tảng dược liệu đều xuất hiện ở hoàng giang huyện đường thiên tại biết được tin tức này lúc cũng là tức giận tới mức rơi chân nhưng hai cái tộc lão đều đã mệnh vẫn hắn muốn chỉ trích đều tìm không thấy đối tượng chỉ hung hăng chặt đứt mình cùng ngoại giới hết thể liên hệ đem sở hữu tinh lực đều phóng tới thánh địa chi lên rồi hạo hạo đắng đắng trong đội xe Vệ Thiên vọng đang ngồi ở xe vận tại tay lái phụ bên trên nhắm mắt trầm tư, đường trình ngược lại là thỉnh thoảng muốn chọc vào thoảng một phát miệng, nhưng thấy Vệ Thiên vọng luôn tâm sự nặng nề bộ dáng, lại không dám mở miệng. Muốn nói cái gì cứ nói đi, lão như vậy sợ hãi rụt rè làm cái gì? Vệ Thiên vọng trận mắt nói ra, hai người chúng ta tầm đó nói chuyện không cần khẩn trương như vậy a. Hắn không biết rõ vì sao đường trình hội trở nên như vậy khẩn trương, cảm giác, cảm thấy hắn tựa hồ cũng có tâm sự. Thiên vọng ca, ta tại đến bên này trên đường cảm giác, cảm thấy càng chạy càng là quên thuộc, đến nơi này về sau, ta đã cảm thấy cái này tòa nhà tốt giống như trước chính mình đã tới lại ta rất tiểu lúc còn rất nhỏ trí nhớ không phải rất rõ ràng cho nên ta lại không thể xác định ta không biết rõ đây là làm sao vậy ta từ nhỏ đều tại xa chân lớn lên như thế nào hội đối với nơi này có ấn tượng đâu nói càng về sau đường trình cảm thấy có chút sợ hắn không muốn tin tưởng chính mình và ai mà cùng cái này ác độc gia tộc có liên quan đường trình trước khi đến đã biết rõ đây là vệ thiên vọng đối thủ một mất một còn đường ra bí chỗ ở đường ra là mặt hàng gì hắn từ lâu biết rõ phía trước hắn không có đương chuyện quan trọng có thể tình huống càng ngày càng không đúng đường trình càng ngày càng vững tin chính mình khi còn bé đến qua tại đây lúc ấy tựa hồ là cùng phụ thân cùng đi đến còn cùng một chỗ quỷ cái gì nhãn hiệu vậy hẳn là là ba tuổi phía trước nhớ nhớ tới chính mình cùng cái này đường ra có lẽ thật sự có liên quan đường trình chị cảm thấy trong lòng phát lạnh, vệ thiên vọng cũng là cả kinh quay đầu nhìn đường trình một lát phát hiện hắn giữa lông mày vờ ơ im mà cùng đường ra lão tổ và ơ im mà thực sự ba phần tương tự lại đối lập thoáng một phát trong trí nhớ đường triều huyền dung mạo cùng đường ra lão tổ càng là có có năm phân tương tự ta trước kia hỏi qua ba ba ra ra ở nơi nào nhưng hắn luôn không nói chỉ nói cho ông nội của ta không trọng yếu đợi này tiểu chứng kiến một lần là được rồi về sau không biết gặp lại Cha ta nói vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại ông nội của ta rồi, bởi vì không cần phải, cũng không thể. Những chuyện này, cha ta lưu cho trong di ngôn của ta đều không có để, vốn ta đều đã sớm không ngại những sự tình này rồi. Nhưng hôm nay đột nhiên nhớ tới, lại không muốn gặp ngươi, Đường Trình lộ ra có chút thương khổ. Vệ Thiên vọng vỡ vỗ bờ vai của hắn, đã Đường thúc thúc đều nói không muốn để ý rồi, vậy thì mặc kệ những a này. Đường ra người làm sự tình gì cùng ngươi lại không có sao, ngươi có thể chưa từng có hưởng thụ qua Đường ra đưa cho người chỗ tốt. Ta muốn, Đường thúc thúc như vậy, nhất định có đạo lý của hắn à? Hắn luôn sẽ không hại ngươi, không phải sao? Chương 862, Tâm tư. Chương 862, tâm tư đường chỉ như một tiếng, trong nội tâm trở nên dễ dàng hơn, cũng là tự dễ ước, thật sự là lo sợ không đâu. Cho dù hai chúng ta phụ tử cùng đường ra có chút liên quan, nhưng theo chính mình có trí nhớ khởi sẽ không có cùng gia tộc này, người đánh qua bất luận cái gì quan hệ, đây cũng là không có quan hệ. Mấy ngày hôm trước, còn thân hơn tay chém giết một cái đến từ đường ra sát thủ đâu. Vệ thien vọng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường trieu Huyền phụ tử và im mà cũng là đường ra tán lạc tại bên ngoài huyết mạch, hơn nữa rất có thể tiểu là đường gia lão tổ lưu lại. Theo tuổi bên trên xem, Đường Triều Huyền rất có thể là đường ra lão tổ cháu trai bối phận, đường chỉnh thì là chắc trai bối. Phía trước đường Trình tất nhiên không biết cố ý gặp hắn, đều nói tiểu nhi không ghi việc, cũng không được đầy đủ đúng. Người chỉ nhớ phi thưởng kỳ diệu, có lẽ rõ ràng đã hoàn toàn quên mất rồi, nhưng đương lại lần nữa chứng kiến quen thuộc trạng cảnh lúc, lại nhớ lại, cũng là lễ thưởng. Trước kia đường Triều Huyền khẳng định biết rõ, nhưng hắn không nói, dù là tại hắn chết oan thời điểm, cũng không có đem chuyện này nói ra. Đó là bởi vì đường Triều Huyền vốn là quyết tâm thoát ly đường gia cái này bủn nhão lựa bịp, thậm nghị căn cứ khai chi tán diệp nguyên tắc, hảo hảo đem nhi tự nuôi lớn. Nhìn xem nhi tử hạnh phúc cả đời là tốt rồi. Nếu như không phải lần này gọi Đường Trình tới kéo cày, liền không biết có chuyện này, Đường Trình cũng vĩnh viễn nghĩ không ra chính mình sẽ cùng Đường ra có cái gì liên quan. Nhưng đã hắn đến đều đã đến, lại nghĩ tới rồi, việc này tiểu mất mặt rồi. Bất quá Đường Trình trước tiên sẽ đem sự tình cho nói ra, cũng gọi là Vệ Thiên Vọng cao hứng, cái này tối thiểu nói rõ mọi người ở giữa tình hình đệ phân so điểm ấy gia tộc huyết mạch trọng yếu nhiều lắm. Trong lòng thầm than một tiếng, Vệ Thiên Vọng cũng thật sự là bất ngờ, hết lần này tới lần khác việc đã đến nước này, Đường gia lão tổ cùng nhị thúc tổ đều đã tự sát mình cung đường ra ở giữa kiều hận dĩ nhiên không thể mở ra, chính như đường trình theo như lời, trong lòng của hắn có nghi cách, tiêu không muốn gạt vệ thiên vọng, lúc này vệ thiên vọng trong nội tâm cũng là đồng dạng tư vị. ngươi cũng họ đường, hơn nữa ngươi nói khi còn bé chi nhớ, cho nên ngươi cùng gia tộc này hẳn là có chút quan hệ, thậm chí có thể là phi thường dòng chính huyết mạch, bất quá một loại đại gia tộc đều là thọ không có ba hàng, nhất là dùng võ lập đạo thế gia, nói không chừng lúc nào ngay tại ơn đoàn báo thù bên trong tử thương hầu như không còn, còn rồi, lưu một ít hậu nhân ở bên ngoài cũng có trợ giúp gia tộc kéo dài, lưu lạc tại bên ngoài tộc nhân là không có bất kỳ cơ hội học tập cái gì võ công, bọn hắn hoàn toàn tựu là người bình thường đồng dạng, trải qua người bình thường thời gian. Tựa như ngươi, có lẽ ngươi đời này trở về qua một lần đường ra cái này bí chỗ ở a tử dung mạo để phán đoán, ngươi cùng đường ra lợi hại nhất chính là cái kia tộc lão hẳn là có chút quan hệ, nhưng ta cũng không thể chắc chắn, hiện tại đường thúc thúc đã qua thế rồi. Cái kia lợi hại tộc lão cũng ý định tự bạo kéo ta xuống hoàng thuyền, bất quá bị ta trốn mất. Từ nay về sau, chỉ sợ chuyện này tựu lại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào rồi. Ai? Vệ Thiên Vọng Tở giải nói ra, đường cung khong the chac chac hien tai đuong thuc thuc đa qua the roi cai kia loi hai toc lao cung y đinh tu bao keo ta xuong hoang thuyen bat qua bi rất vui vẻ. Vệ Thiên Vọng liền loại sự tình này đều có thể cùng mình nói, cái kia nói dọ hắn cũng không có bởi vì này sự kiện mà trở nên không tín nhiệm chính mình rồi, chỉ ha ha cười ngây no lấy. Khó trách ngươi luyện võ thiên phú rất cao, cùng Đường ra có quan hệ tiểu không khó lý giải rồi, Vệ Thiên Vọng cũng không ngại, cũng không hỏi Đường Chỉnh trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Ai rất tốt với ta, ai đối với ta không tốt, trong nội tâm của ta đều minh bạch. Tại trong trí nhớ của ta, Đường ra sẽ không có đả giúp ta cùng cha ta bất luận cái gì bệ buồn, bằng không thì lúc trước cha ta làm sao có thể sẽ chết? Đường trình có chút đần độn vô vị nói, vốn ta tiểu cùng bọn họ không có quan hệ gì hiện tại đã biết cũng cứ như vậy đi. Những cái gì kia thế ra sách lược ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết mình không thể làm bạch nhã lang. Trong trí nhớ đương ta cùng cha ta nâng lên ra ra thời điểm, giống như cũng cho tới bây giờ đều không có gì sắc mặt tốt. Nếu như không xuất ra dự kiến, thậm chí ta hoài nghi cái đó và ta từ nhỏ sẽ không có mụ mụ có quan hệ. Được rồi, không muốn những thứ này, càng nghĩ càng là bực bội. Về sau nếu như bọn hắn trả lại là phái sát thủ tới, ta cũng đồng dạng không biết nương tay. Vệ Thiên Vọng cười cười, yên tâm đi. Nếu như không xuất ra dự kiến, đường ra là không bao giờ nữa hội phái sát thủ qua đi tìm cái chết hy vọng sự tình từ nay về sau hẳn là ta cùng với đường thiên sự tình cùng những người khác không có quá lớn quan hệ ta là như thế này hy vọng chỉ mong đường thiên cũng nghĩ như vậy bằng không thì hắn hội bức ta nổi điên tới trước ba địa thành phố vệ thiên vọng lại để cho đường trình mang theo đoàn xe về trước hoàng gia huyện chính mình thì là thoát ly đại bộ đội đi đón như trước tại trong tiểu điếm chờ đợi được hoảng sợ không chịu nổi một ngày hàn khinh ngự cùng lẫn tuyết vi tin tưởng là một sự việc lo lắng lại là một chuyện khác Tiểu vệ thiên vọng ly khai hai ngày này hàn khinh ngự cùng lẫn tuyết vi có thể nói thực nuốt không trôi đêm không thể say giấc hết lần này tới lần khác lại không dám đánh nghe tin tức của hắn chỉ phải giấu ở trong nhà khách dầu dĩ không vui ngược lại là tiểu cái này hai ngày thời gian Hàn Kinh Ngữ cùng lận Tuyết Vi quan hệ lại trở nên càng gần chút ít Lận Tuyết Vi càng nghĩ tổng cảm thấy lao gạt Hàn khinh Ngữ mình cũng hội viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật việc này không đúng vị trong nội tâm cũng nghĩ không thông vì sao chính mình học được tâm pháp lại không có phát sinh vệ thiên vọng cùng Ninh Tân Di tầm đó sự tình như này cái này còn gọi là hắn cảm thấy có phải hay không vệ thiên vọng vốn là bất công Ninh Tân Di cố ý lập ra cái cớ tốt thuận thế đem Ninh Tân Di cho thu vào trong phòng nhưng hết lần này tới lần khác lận tuyết vi lại cảm giác cảm thấy vệ thiên vọng không phải người như vậy hẳn nếu quả thật muốn cùng ninh tân di như thế nào đoạn không biết kiểm cớ như vậy phát sinh ở ninh tân di trên người sự tỉnh mới hẳn là lẽ phải hơn nữa mặc vô ưu cũng hẳn không phải là xử nữ rồi lận tuyết vi tuy nhiên chưa bao giờ hỏi qua nhưng nàng tại viêm hoàng dưỡng sinh thuật một đạo bên trên thiên phú dị bẩm ngược lại là đem bước chân bước đã đến đằng trước xem thấu công pháp đồng căn đồng nguyên mặc vô ưu trên người biên hóa cũng không phải việc khó nàng rất muốn tìm người thương lượng một chút đây rốt cuộc là vì cái gì chọn người thích hợp lại chỉ có hàn thi Nữ, không còn nó tuyển Hôm nay toàn bộ ban ngày, riêng phần mình đều đang bận riêng phần mình sự tình. Lận Tuyết Vi nguyên tại viện chỉnh thao tác điện ảnh hậu kỳ tiến độ, hiện tại đã đến xác định tuyên truyền đường ký lúc sau. Lần đầu địa điểm còn không có định ra đến. Về phần hàng khinh Ngữ, thì là bắt buộc lấy lại để cho tự cái tỉnh táo lại, chuẩn bị lấy ôn tập tư liệu, gặp trên điện thoại di động thời gian tí tách chuyện, buồn vô cớ như mất, lại là nghiêm chỉnh ngày trôi qua, không biết vệ thiên vọng sự tình làm được như thế nào. Thật sự là đời trước thiếu nợ hắn, trông mong cho hắn đương miễn phí học bù lao sư, kết quả còn không thấy được người, còn phải vì hắn lo lắng. Chờ đến tối lúc ăn cơm, Hàn Kinh Ngữ tổng cảm thấy Lãnh Tuyết Vi ánh luc an com han khinh né tránh biết rõ nàng có chuyện muốn nói nhưng có lẽ lại do dự mà không biết con nên nói hay không khó chịu đến lợi hại bộ dạng muốn nói cái gì đó là sướng quá trà nở dê lẽ lại hai bo dang muon noi cai gi đo la suong qua cha no de le lai hai chung ta tỉ bội còn có cái gì mất mặt chủ đề hả hàng khinh ngữ để đua xuống trêu kẹo nói lận tuyết vi lúc này mới thử thăm dò nói ta đây nói ngươi nhưng không cho sinh khi ở giảng quá ai không có điểm bí mật à, hàng khinh ngữ hai tay một quán ta là người nhiều hiền hòa ngươi cũng không phải không biết ta đây giảng rồi kỳ thật ta ta cũng sẽ cái gì kia viêm hoàng dưỡng sinh thuật lật tuyết vi cẩn thận từng ly từng tí nói khẽ cái gì vừa mới hàng khinh ngữ còn mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dạng lập tức tiểu trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lận tuyết vi ở đâu còn có nửa phần bình tĩnh xem đi nói tất cả cho ngươi đừng nóng giận lận tuyết vi bất đắc dĩ xoa xoa cài chán đã biết rõ có thể như vậy hàng khinh ngữ gặp đem nàng hù đến rồi tranh thủ thời gian hít sâu mấy hơi thở lại để cho chính mình tỉnh táo lại thần thần cằn nhằn đem mặt chứng gom góp tới tốt rồi tốt rồi ta không có ở sinh khí ngươi tiểu lặng lẽ nói cho ta biết cùng vệ thiên vọng làm làm tình lúc là cái gì cảm giác ta cũng còn không có hưởng qua đâu này nhanh đừng nói chuyện này rồi nhớ tới ta tiểu bùn mực trên người của ta tình huống cùng vệ thiên vọng nói không quá đồng dạng a lận tuyết vi bủn rũ dưới trông đầu lúc ấy ta là trung độc, sự tình phát khẩn cấp vệ thiên vọng tựa hồ cũng không có đường đích thủ đoạn cũng chỉ phải đem môn công phu này dạy cho ta tốt cứu tánh mạng của ta lúc ấy ta cũng không biết môn công phu này còn có chú ý nhiều như vậy cũng không có làm cái kia chuyện quan trọng a sau đó cứ như vậy đã tới ta giống như chỉ là vô cùng đơn giản ngủ mơ giấc sau đó tỉnh chính mình là được võ lâm cao thủ ai nha cũng không coi là nhiều cao á tự là so trước kia lợi hại chút ít, nhưng chỉ có không có cái kia chuyện quan trọng phát sinh à. Đây không phải trong nội tâm không nữa, cho nên mới muốn hỏi một chút người sao. Hơn nữa tổng cảm thấy nếu là minh hiếu, việc này không nói cho người cũng không nên. Hàng Kinh ngữ xứng sở chỉ chốc lát, trong đầu hon nua tong cam thay neu la minh hữu viec nay khong noi niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, chẳng lẽ nói. Vệ thiên vọng là cố ý. Lận tuyết vi lại lắc đầu, không đúng, vệ thiên vọng khẳng định không phải loại người này, hơn nữa ngươi biết không, căn cứ quan sát của ta. Mạc vô ưu nhất định là đã xong đời, bị hắn cho xử lý mất, Lê lão sư chỉ sợ cũng như vậy, có lẽ là trên người của ta tình huống tương đối đặc biệt, tương lai có cơ hội, ngươi cùng nghĩ biện pháp thử xem a. Như vậy a? Hàng Kinh Ngư cũng buồn bực, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu rồi? Không được, phải hỏi hỏi hắn mới được. Đừng, cũng không thể trực tiếp hỏi hắn, bằng không thì ta cái này mặt hướng chỗ nào đặt nha. Lận Tuyết vi xấu hổ hồng, cũng không thể hỏi hắn, vì cái gì cùng tan nên cái gì sự tình đều không làm a. Người ta thế nhưng mà nữ hài từ đâu? Hàn Kinh Ngư xoa cái cằm nghi một lát nhì giống như ngươi nói rất có đạo lý ta đây tựu trang làm cái gì cũng không biết yên tâm đi ta sẽ dùng biện pháp của mình lại để cho hắn ngoan ngoan dạy ta đến lúc đó không nên cái gì cũng biết rồi cũng chỉ có thể như vậy lận tuyết vi giàu dĩ không vui nói được rồi tốt xấu là đem dấu ở trong lòng sự tỉnh cho nói ra trong lòng nhẹ nhõm là tốt rồi các ngươi đang nói gì đấy ngay tại lưỡng nữ hải nói không ngừng thời điểm vệ thiên vọng thanh em đột nhiên theo các nàng sau lưng vang lên lưỡng nữ hải nhi nha kinh kêu một tiếng tựu từ trên ghế nhảy dựng lên may mắn các nàng ở chính là phòng đi ăn cơm cũng là trực tiếp tại trong phòng trên bàn cơm bằng không thì bên cạnh ăn cơm người đều muốn cho hủ chết người như thế nào không rên một tiếng cựu vào được muốn hủ chết người a hàn khinh ngữ thế nào gào to hô hô hảo lận tuyết vi cũng là vội vàng đem miệng che, coi như như vậy có thể che giấu ở chính mình ngượng ngùng hai người lúc này thời điểm đều xấu hổ cực kỳ có tật giật mình đến lợi hại ta lờ ớt tờ cửa sổ vào vệ thiên vọng giữ môi cái này cũng là vì giữ bí mật miễn cho bị người có ý chí phát hiện hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ được rồi được rồi đều là ngươi có đạo lý chuyện của ngươi làm được thế nào hàn khinh ngữ hỏi Chương 863, tâm sự. Chương 863, tâm sự chuyện của ta các ngươi cũng đừng có hỏi nhiều như vậy rồi, dù sao hôm nay chúng ta phải hồi Hoàng Giang, không cần lại tiếp tục ở đây bên cạnh lang thang rồi, giết người sự tình, Vệ Thiên vọng không muốn nhiều lời, biết được quá nhiều đối với bọn họ không có chỗ tốt. Hàng khinh ngư có thể chọc tức, khó khăn đợi đến lúc cơ hội tốt như vậy, làm cả buổi cùng với hắn cùng một chỗ theo Hoàng Giang huyện đến ba địa thành phố, cùng hắn cùng một chỗ thời gian cộng lại cũng mới hơn một ngày, sau đó ở bên cạnh khô cằn đợi hai ngày, cái này vừa muốn dẹp đường hồi phủ rồi. Lật Tuyết vi ngược lại là không có nàng chú ý nhiều như vậy có thể có cái này một chuyến khó được lữ hành trong nội tâm đã rất thỏa mãn một chuyến ba người lại là đi trở về bất quá lúc này đây vệ thiên vọng hiện nhiên tâm tình so sánh trầm trọng tiếp tục đuổi tra đường ra manh mối đã triệt để đã đoạn lại muốn cầm ra đường thiên đến đã không hề hy vọng kế tiếp tiểu biến thành người của mình ở ngoài sáng đường thiên ở trong tối mặt khác còn phải tại tăng thực lực lên tốc độ bên trên siêu việt đường thiên cũng không biết đường thiên đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì nhưng khẳng định không đơn giản đáng hận nhất trinh là điều này vệ thiên vọng cũng thực sự vạn nhất đường thiên đột nhiên xông tới đứng ở trước mặt mình trong tay cầm lấy cái mình nhất định sẽ quan tâm người đến áp chế chính mình chút bất chi bất giác, đường mình cũng đứng ở cường giả địa vị lúc, đường ra lại thành chỗ tối kẻ yếu, nhân vật trao đổi về sau, vệ thiên vọng cảm thấy thập phần không thích ứng, cảm giác nguy cơ cũng càng thêm máy liệt. một đường trầm mặc, vệ thiên vọng tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng gọi là hai cái nữ hải không biết như thế nào cho phải. ngược lại là vệ thiên vọng chính mình, dù là trong lòng nhiều hơn nữa sự tình, xem khởi sách tới cũng hết sức chăm chú, hiệu suất kinh người, gọi hàn kinh ngự bội phục cực kỳ. đã đến hoàng giang huyện về sau, vệ thiên vọng cũng không né mực, lại để cho lận tuyết vi cùng hàn kinh ngự trước riêng phần mình đi bệ bội chuyện của mình, chính hắn tắc thì hứa hẹn tại đem chuyện bên này chấm dứt một lúc sau ve thien vong cam thay thap phan khong thich ung cam giac nguy co cung cang them may liet mot đuong tram mac ve thien vong tam su nang ne bo dang cung goi la hai cai nu hai khong biet nhu the nao cho phai nguoc lai la ve thien vong chinh minh du la trong long nhieu hon nua su tinh xem khoi sach toi cung het suc cham chu hieu suat kinh nguoi goi han khinh ngu boi phuc cuc ky đa đen hoang giang huyen ve sau ve thien vong cung khong nét muc lai đe cho lan tuyet vi cung han khinh ngu truoc rieng phan minh đi be buộn chuyen cua minh chinh han tac thi hua hen tai đem chuyen ben nay cham dut mot luc sau sẽ mau chóng trở lại Hương Giang. Hàng Khinh Ngư tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là về trước Hương Giang. Lận Tuyết Vi cũng đồng dạng, nghe nói Vệ Thiên Vọng ý định ngồi Hương Giang, cũng vui thích ý định đem chậm chậm chưa định lần đầu thức án bài tại Hương Giang. Bên này Vệ Thiên Vọng trở về Sa Trấn, trước giò xét thoáng một phát đã vào nhà kho dự liệu, cẩn thận kiểm kê một phen, đem các loại dược liệu phân loại sửa sang lại một phen, Tôn Thành tư liệu liền định bắt tay vào làm chuẩn bị luyện chế Cửu Hoa Tuyết tham hoàn công việc, La Tuyết lại đến tìm hắn. Làm sao vậy? Nhìn ngươi tâm sự nặng nề bộ dáng, có phiền toái gì sao? Vệ Thiên Vọng ghé vào trên mặt bàn trong đầu cộng lại lấy luyện đan sự tình la là tuyết làm như muốn nói lại thôi bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra từ khi đường chỉnh sau khi trở về giống như một mực đều có chút giàu dị không vui ta hỏi hắn vì cái gì hắn lại không nói các ngươi là huynh đệ ta cảm thấy được cần phải ngươi đi cùng hắn nói chuyện đến cùng tình huống như thế nào có chút khai đạo người ta nói không dùng được được dựa vào ngươi vệ thiên vọng biết rõ đường trình tâm tình không tốt nguyên nhân không khỏi nhịn không được cười lên hắn đây là thuận quá lâu không có gặp được cái gì chuyện buồn dầu tỉnh thoáng cái tựu cho hám tiến vào, đã thành ta cái này đi xem hôm nay tựu là đường thúc thúc này rỗ khó được trở lại một chuyến vốn liền định đi tảo mộ Hắn hiện tại có lẽ đã ở bên kia rồi, ta cái này đi. Nói xong vệ thiên vọng liền đi ra ngoài, cũng không lái xe, tùy tiện bắt cái mô tô, đã đi. Thiên vọng ca ngư như thế nào cũng tới. Tuổi lớn hơn, thiên sa công ty cũng quản thật lâu sự tình, đường trình bây giờ đối với tôn ti quan niệm thấy có chút trọng, hắn không quá lý giải vì cái gì dùng vệ thiên vọng hiện tại thân phận còn có thể đến cùng chính mình cùng một chỗ đến lao ba trước mộ phần tà mộ. Vệ thiên vọng chậm rãi đem hương đến những dọn xong này, ở bên ngoài chạy trốn càng nhiều, trên tay dính huyết thì càng nhiều, kỳ thật ta lại nhung don sông nay o ben ngoai chay hoài niệm ban đầu ở xa trấn thời gian. Trước kia ta một mực không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Đường Thúc Thúc cùng Mã Chỉ Quốc Vạn Phong Đồng Dạng đều là đầu đường xó chợ lão đại, nhưng quan niệm lại cùng hai người kia không giống với, cả người trên người khí chất đều không giống với. Hiện tại ta hiểu được, ta muốn Đường Thúc Thúc nửa đời trước nhất định trôi qua rất dày vò, bất quá có thể chứng kiến ngươi thành tài, hắn ở dưới cựu tuyển nhất định cũng có thể nghỉ ngơi. Đường Trình gật gật đầu, lần lượt từng cái một đốt lấy giấy, viếng mộ mà cung ma tri quoc van phong đong dang đeu la đau đuong xo tro lao đai nhung quan thực sớm tiệu chuẩn bị xong, bày ở trước mộ phần, không có trôi qua trong chốc lát, hầu tử cũng tới. Ba người cùng một chỗ đối với phần mộ đã bái ba bái vệ thiên vọng cùng hầu tự đứng ở phía sau phương nhìn xem đường trình nói lẩm bẩm tựa hồ là đang nói hy vọng phụ thân phù hộ mình cùng huynh đệ hết thể đều thuận thuận lợi lợi vệ thiên vọng cũng không tín quỷ thần nhưng hiện tại hắn ngược lại thực hy vọng đường triều huyền có thể nghe được đường trình cầu xin không phải không nên hắn ban cho bao nhiêu phù hộ chỉ là không muốn sinh ra người đi về sau tiểu mọi sự đều không tịch mịch bài xong sau đường trình lại đem vịt quay cầm trở lại lại đem còn thừa lại một nửa rượu sái đổ tràn đầy bốn chén ý bảo mọi người cùng nhau tới ăn về phần nhiều ra đến cái kia một chén coi như là cho đường triều huyền chuẩn bị được rồi Vệ Thiên vọng cùng hầu tử cũng không chú ý, ba người dứt khoát cùng một chỗ khoanh chân ngồi xuống đến, đường trình bên tay trái tiểu là đường chiều về phần, ngày hạ lại một chút cũng không lộ vẻ âm trầm. Giật xuống cánh nhét tại trong miệng nhai bên trên hai phần, sẽ cùng hai người đụng truy cập, nóng rát rượu sái vào trong bụng, trong bụng ấm áp, Vệ Thiên vọng chỉ vào phía trước đỉnh núi nói ra, sớm nhất thời điểm ta đang ở đó tọa trên núi lãnh quyền, cái kia phiến cánh rừng cho ta trả đạp đến lợi hại, đoán chừng hiện tại còn không có trường tốt. Lúc này mới đã qua 2 năm, Thiên vọng ca ngươi tiểu ký ức khổ tư rồi, xem ra càng lợi hại người cũng không thoát được từ nhỏ muốn bị tội mệnh, hầu tử hi cười hì hì lấy nói. Cái này không có cách nào khác, ta cũng là người, tránh không được cảm tình phong phú điểm, cùng hai người các ngươi cùng một chỗ thời điểm sẽ muốn đi lên, phía trước ta cuối cùng hy vọng các ngươi có thể một mực đi theo phía sau của ta, mặc kệ ta đi được có xa lắm không, các ngươi cách của ta khoảng cách cũng có thể đừng quá xa là tốt rồi. Cho nên ta mới dạy các ngươi công phu, ta cùng những võ đạo kia thế ra ở bên trong láo đầu nhì lớn nhất khác nhau, ngay tại ở là cái sinh trường ở địa phương tiểu nhân vật, cảm giác này rất tốt, ta không muốn cải biến. Vệ thiên vọng ăn được miệng đầy đều là giàu, thật lâu đều không có như vậy lòng đã qua đường trình trên mặt có chút ít đáng chát, ta ngược lại là cắn chặt răng quan muốn cùng thiên vọng ca ngươi, bất quá ta phát hiện theo không kịp đến a vô luận như thế nào khổ luyện, so lưu tiểu thư tổng kém đến quá xa. Đoạn thời gian trước cao hổ bọn hắn đến bên này chấp hành nhiệm vụ, chúng ta ngược lại là đánh thắng bọn hắn. Nhưng là cao hổ nói, chúng ta tám chín phần mười tại vũ tung thúc thuộc hạ kiên trì bất quá 50 triệu, ta cái này không rõ, vũ giáo trưởng như vậy béo thịt béo địt, như thế nào đệ đệ của hắn vũ tung thúc luyện võ lợi hại như vậy. Vệ thiên vọng ha ha cười cười, ngươi cái này xem nhẹ người đi à nhá? Tại ta tới trường học phía trước, vũ giáo trưởng mỗi ngày lần lượt các ngươi đánh cũng không gặp được cho đánh thành một phế nhân, cái kia nói do thiên phú của hắn rất cao, chỉ là chính bản thân hắn có chút vô lại tính nết, không có gì lực ý chí, bằng không thì đừng nhìn hắn mập. Nếu như hắn muốn luyện võ, tuyệt đối không thể so với vũ tung trên lệnh rất xa. Thiên phú chuyện này thì thiên sinh, cái này cũng hết cách rồi, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, kỳ thật ngươi cũng không kém rồi. tối thiểu ngươi so hoắc nghĩa long hay là muốn cường một điểm, người với người không thể so. Tựa như ta hiện tại cũng đã không trông cậy vào các ngươi có thể ở võ đạo bên trên đuổi kịp của ta bước chân rồi, dù sao người tiểu cả đời này không chừng cái này thiên sẽ chết mất rồi, thật vui vẻ là tốt rồi. Chờ ta đem nên xử lý sự tình đều xử lý đã xong, mọi người tiểu yên ổn sinh sống sống, lại có thể đánh chính là người cũng không thể đem láo thiên ra đều một đấm đánh cái lối thủng đi ra. Đúng vậy nha, cũng không biết lúc nào tài năng hết thể đều kết thúc đâu rồi, gần đây chúng ta đều cảm thấy thiên vọng ca ngươi cho áp lực của mình quá lớn, hôm nay nếu không phải cùng một chỗ ở chỗ này uống rượu ăn thịt, chúng ta đều cảm thấy ngươi gần giống, gần thành, gần bằng thần tiên, hầu tử nói nửa đùa nửa thật nói. Đường trình thì là nghĩ nghĩ nói ra đợi qua một thời gian ngắn lận thúc thúc cùng trần thúc thúc bọn hắn đem vệ thị tập đoàn tổng bộ sự tình làm cho thông thuận rồi đem đường ra những sản nghiệp kia đều tốn lấy đến từ về sau ta ý định từ đi thiên xa công ty tổng giám đốc chức vụ do ta đi mang những vốn là kia đường ra sản nghiệp xí nghiệp trình hợp đi ra mới tập đoàn thiên vọng ca ngươi xem như vậy có thể không lợi dụng kinh tế bên trên đích thủ đoạn đem những xí nghiệp này tốn lấy đến chỉ là nhất thời chi mà tính chính là sợ vạn nhất đường ra ngày nào đó lại sinh động về sau bọn hắn tại trong những xí nghiệp này còn giữ có hậu thủ đến lúc đó sợ là vừa muốn ra biến cố dù sao đường ra không phải muốn thọ khôn có ba ha sao ta nói cho cùng cũng là đường ra huyết mạch, dứt khoát cũng không bằng để cho ta đi đón hạ những chuyện này đến được rồi. Đường trình lời này, Kỳ Thật xem như quăng danh chặt rồi. Trên đường từ khi ý thức được chính mình có thể là đường ra hậu nhân về sau, hắn vẫn đang suy tư chuyện này. Mặc dù biết vệ thiên vọng không biết nghi kỵ chính mình, nhưng mình trong lòng luôn luôn chút ít không được tự nhiên. thân phận vật này là bẩm sinh, nếu như không biết cũng thì thôi, một khi đã biết, trên người huyết dịch thứ này như thế nào đều đổi không hết, thân phận cũng là mất mặt. Kỳ Thật Đường Trình cảm thấy chính mình rất oan uổng, hắn cũng minh bạch phụ thân cùng chính mình tất nhiên là đại thế gia thọ khôn có ba hang kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác chỗ tốt gì không có kiếm đến không nói, hiện tại còn khiến cho trong lòng mình nổi lên cái đại phiền phức khó chịu, đặc biệt không phải tư vị. Hết lần này tới lần khác lại là đám ông lớn, nói không nên lời cái loại này cái gì thề sống chết thuần phục buồn nôn lời nói, hơn nữa những lại nói này nhiều hơn, ngược lại lộ ra có dị tâm. Căng nghĩ, cùng hắn như vậy nét một lấy, Đường Trình cảm giác mình chẳng dứt khoát điểm đã tiếp nhận cái này thân phận, các ngươi đã đường ra không phải muốn giữ lại huyết mạch sao? Ta không phải các ngươi cái gì kia đại trưởng lão hậu nhân ấy ư? Vậy hẳn là là tuyệt đối chính thống a, dù sao Thiên Vọng ca cũng sẽ không đối với ta như thế nào ta đây chẳng sẽ cầm cái này thân phận trở thành chính thức đường gia nhất mạch, chẳng qua là thần cận vệ thiên vọng cái này nhất phái, cái này không được sao? Nói như vậy, nếu là thiên vọng ca thất bại, cái kia chính mình không hề nghi ngờ nhất định sẽ cùng hắn cùng chết, mặt khác một hệ đường gia người tiểu bình yên vô sự rồi, đây cũng là không có biện pháp. Nếu là thiên vọng ca thắng, có mình ở, đường gia cũng không tính tuyệt về sau, coi như là đối với huyết mạch của mình thân phận có một khai báo. Về phần đại trưởng lão khẳng định đã chết tại thiên vọng ca thủ ở bên trong chuyện này, đường trình cảm thấy chính mình không có gì hay so đo. Trước đó. Ta cũng đem bọn ngươi trở thành từ địch, tại cùng các ngươi sát thủ chém giết lúc, một tên cũng không để lại thần tiên vọng, ca cũng sẽ chết mất. Cao thủ tầm đó sinh tử tương bác, vốn cũng không sao lưu thủ không gian, huống chi các ngươi hay vẫn là trực tiếp từ bạo, ý đồ kéo thiên vọng ca xuống nước đây này, càng là trách không được người khác. Chương 864, năm nhân bối suất. Chương 864, năm nhân bối suất vệ thiên vọng không chút do dự đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi a vệ thị tập đoàn thủy trung hay là muốn một mình bao trùm tại sở hưu phân công ty phía trên, chuyên trách phụ trách chủ tính trùng sai so sánh tốt nói là hiện tại cũng nhanh sắp nhập thông tính có 50 mươi gia công ty rồi trong những công ty này mặt có quy mô còn không nhỏ thì ra là thừa dịp đường ra có đầu giúp cổ chúng ta tài năng đơn giản đắc thủ quay đầu lại ngươi tựu đi tìm lặn tiên sinh cùng trần tiên sinh nói là đem thu nạp tới đường ra sản nghiệp chỉnh hợp thành mới đích đường thị tập đoàn các loại vạch đến dưới tên của ngươi hầu tử cũng đi qua giúp ngươi a bất quá quản lý một nhà công ty lớn cùng quản lý thiên xa công ty có thể không giống với các ngươi tốt nhất nhiều tìm chút ít người tài ba đắp bắt tay kinh thương bên trên sự tình ta không hiểu nhiều chính các ngươi thương lượng xử lý là tốt rồi gặp vệ thiên vọng đã đáp ứng Đường Trình cũng là thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, trong miệng vịt quay tư vị trở nên đặc biệt hương tuần. Hầu tử nghe hai người, trong lòng cũng là sáng ngời. Hắn so Đường Trình mẹ bén, chỉ có hắn mới biết được, vài ngày trước mấy huynh đệ liên thủ làm mất chính là cái kia đường ra sát thủ, rõ ràng là có thể thắng, bất quá tại cuối cùng trước mắt hình như là cố ý thả nước, mấy người tài năng chuyển bại thành thắng. Bất quá chuyện này, cứu nát tại chính mình trong bụng là tốt rồi. Trên đời này đối với huynh đệ mình mấy người là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là thiên vọng ca mới đúng? Đem đường trình tâm tư giàn xếp một phen, đổi chính hắn đến Giang Sa thành phố đi tìm ngải được Lâm đảm đường thị tập đoàn tổ kiến công việc, vệ Thiên vọng tắc thì trở lại chế dược trong xưởng. Muốn tinh luyện chết xuất tuyết sâm, nhà máy ở bên trong tiểu đã có sẵn thiết bị, không có tất yếu xá cần cầu, bỏ gần cầu xa, xa. Chờ hắn đến nhà kho thời điểm, mới phát hiện bên này đã nhiều hơn hai người, La Tuyết đang tại tuyết sâm trong đống bay vụn vụt lấy lấy, thần thái sáng láng ninh tân di tắc thì cầm bút ở một bên làm bút ký, thỉnh thoảng còn dán một chương nhãn hiệu đến La Tuyết lựa đi ra tuyết sâm bên trên. Vệ Thiên vọng chỉ nhìn hai mắt, đã biết rõ hai người đã là nghĩ ra biện pháp. Nói đến tinh luyện cùng xuất Hiện tại hai người này mới là nhất chuyên nghiệp nhân sĩ, Vệ Thiên vọng đều không có các nàng tinh thông. Ngươi xem, tuy nhiên cái này Tuyết Sâm năm cũng không đủ trưởng, nhưng kỳ thật vẫn có khác nhau, La Tuyết tràn đầy tự tin cầm lấy trong tay Tuyết Sâm hướng về phía Vệ Thiên vọng cười, cái này một cây năm ước chừng là 10 năm, cái này một cây chính là 20 năm, ngươi xem còn có cái này một cây, là trong lúc này năm đủ nhất, chọn vẻ 50 năm. Phía trước cho tới bây giờ không có người bái kiến Thiên Nhiên Tuyết Sâm nên là bộ dáng gì, bên trong là cái gì thành phần chúng ta cũng đều không rõ ràng lắm. Muốn chiếu ngươi nói, đem những tuyết sâm này cho toàn bộ tinh luyện thành đến tiếp gần thiên nhiên tuyết sâm cấp độ, đầu tiên chúng ta được làm hiểu ngàn năm tuyết sâm thành phần. Trung y lý luận rất phức tạp, đến cùng nào thành phần là hữu ích, nào là có hại, dược hiệu tỷ lệ là như thế nào chuyển hóa, đều được lục lọi. Như thế cái phiền thoái, xem ra các ngươi đã có nghi cách rồi hả? Nói đến ta nghe một chút đâu? Ninh Tân Di một bộ hỏi mau ta à hỏi mau ta à bộ dáng, vệ thiên vọng đều không có ý tứ không theo ý của nàng hỏi một chút tựa hồ ninh tân di ở trước mặt mình trở nên so trước kia càng có người mùi vị một điều rồi đây là chuyện tốt trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ không biết bày ra bộ dạng này tranh công biểu lộ ninh tân di nhướng mày một cái vui thích nói kỳ thật biện pháp rất đơn giản hay vẫn là lo di suy luận mạnh suy nghĩ người xem những dược liệu này mặc dù lớn bộ phận đều là niên hạn rất ngắn nhưng la tuyết tỉ bây giờ là công nhận dược liệu người trong nghề hay vẫn là từ bên trong này tìm ra không ít năm sai biệt khá lớn dược liệu đến ta thiệu suy nghĩ cái biện pháp tận lực đem những dược liệu này khu tách đi ra lại đem tuổi của bọn nó phần xác định được càng chính xác sau đó thì sao Đương nhiên Tửu là cẩn thận phân tích tính tưởng bất đồng nam dược liệu bên trong thành phần đến tọt cùng như thế nào. Kế tiếp Tửu là đem mỗi một chủng thành phần đều làm ra một cái biến hóa đường cong đi ra, căn cứ biến hóa quy luật đẩy ra đoạn thiên nhiên tuyết sâm có lẽ là như thế nào, tuy nhiên chưa hẳn có thể đạt tới hoàn toàn chuẩn xác, nhưng chỉ cần đối số theo quy nạp tổng kết được phù hợp, có thể đạt tới tương đối chuẩn xác kết luận, là đi như vậy. Vệ Thiên vọng cười nói, điểm ấy mình cũng không có thể nghĩ đến, ngược lại là bị hai người này bổ toàn rồi. Hơi chút cân nhắc một phen, Vệ Thiên vọng đối với hai người thông minh tại trí cũng là bội phục. Là như thế này bất quá dù sao phía trước theo không có người đã làm loại chuyện này ai cũng không biết thiên niên tuyết sâm phân tích chiết suất chính xác độ yêu cầu cao bao nhiêu thiết bị còn phải lần nữa thiết kế linh tân di lượng công việc vừa muốn biến lớn hơn nhiều rồi la tuyết nháy mắt mấy cái chơi đùa may cai che có người mưa móc thoải mái bằng không thì nàng ở đâu có thể khiêm được xuống, ngươi có thể muốn hảo hảo cảm ơn hắn vệ thiên vọng ngược lại là nháo cái đỏ thâm mặt linh tân di lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh cực kỳ khoát khoát tay la tuyết tỷ không muốn khai như vậy vui đùa thời gian khẩn trương ba địa thành phố mới nhà xưởng lửa xém lông mày tên là nghiên cứu căn cứ thật là mới phòng luyện công thiết kế cũng là kéo dài không được bên này La Tuyết tỷ ngươi trước hết bày buồn, ta được trở về đẩy nhanh tốc độ rồi, trước dùng nguyên tử quang phổ hấp thu nghi tùy tiện tìm lượng gốc tuyết sâm phân tích một chút thành phần, chúng ta định ra đến tạm thời không nên cử động, ta cái này gấp đi trước. Vệ Thiên Vọng ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi bày buồn ngươi chuyện của mình đi. nói xong Linh Tấn Di quay đầu bước đi, không chút nào nhăn nhó. nếu không phải La Tuyết hiểu do tính tình của nàng, chỉ sợ đều muốn cho rằng nàng là cố ý tại tức giận. La Tuyết hướng về phía Vệ Thiên Vọng đúng đúng mai, xem ra ngươi nhất thời bán hội là không có diễm phúc có thể hưởng rồi, ta xem đột, nàng là cảm giác mình bây giờ còn là quá gầy. Ý định dưỡng dưỡng thân thể lại tới tìm ngươi phiền toái. Vệ Thiên vọng trận mắt chừng một cái, La Tuyết tỷ ngươi cũng đừng đem mình mệt muốn chết rồi. Ta ý định mau chóng hồi hương ra đi, nhưng là lại không yên lòng đến các ngươi, quay đầu lại sẽ tìm Mặc Vô yêu thương lượng một chút. Mới phòng luyện công cũng đừng có dùng trước kia láo mạch suy nghĩ đi làm, ta muốn đem nó kiến thành căn cứ quân sự quy cách, đồng thời tuyển chỉ ta cũng muốn cùng Hàn Liệt lao ra từ thương lượng một chút, tuyển tại căn cứ quân sự bốn phía. Trước tiên đem phòng bị phương tiện làm tốt, sau đó ta muốn đem tất cả mọi người lấy tới bên trong đi ở. Gần đây ta xem không hiểu tình huống cũng càng ngày càng nhiều, lại cho các ngươi lưu lạc tại bên ngoài, ta đã là lo lắng. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, hoàn toàn có thể viễn trình điều khiển, xí nghiệp Y Nguyên có thể dựa theo bình thường tiết tấu vận chuyển là được rồi, không cần việc phải tự làm. Thấy hắn rất là nghiêm túc, La Tuyết cũng ý thức được hiện tại tình huống không nghĩ giống như trong tốt như vậy, cũng khẩn trương lên. Cái kia hoàn toàn chính xác phải nắm chặt rồi. Gần đây ngải nhược lâm cùng lận thúc thúc bọn hắn đã bắt đầu đầu tư bỏ vốn, hai ngày nữa đệ nhất nhuận bút kim muốn chính thức hạ gậy, Ninh Tân Di Nguyên vốn đã tuyển địa phương, bất quá ngươi nói muốn tại căn cứ quân sự phụ cận, chỉ sợ lại phải lần nữa tuyển à? Vệ Thiên vọng lắc đầu, chỗ kia ta biết rõ, phía trước ta tiểu hỏi qua hàng liệt lao gia tử nói là cái kia năm thuộc tỉnh nội trong núi lớn có cái vị trí phi thường phù hợp chỗ đó non xanh nước biếc người bình thường muốn tới đặt bên kia rồi lại rất khó vừa văn phụ cận có một căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phi thường phù hợp bất quá muốn ở bên kia xây dựng rầm rộ còn phải tại đi vừa đi tầng trên quan hệ lần này ta vội vã trở về cũng muốn hỏi thoáng một phát lao ra từ đi quan hệ đi được ra sao đây là bọn hắn thiếu nợ người của ta tỉnh cũng làm nên hơi chút còn một điểm rồi như vậy ta an tâm vậy ngươi nhanh đi làm việc đi ta bên này còn phải tiếp tục đợi lát nữa diêu lão còn phải tới Nhóm này dự nhiên hạn còn phải hắn xem qua thoáng một phát, La Tuyết quay đầu đi tiếp tục lựa dữ liệu, đều không dành cùng Vệ Thiên Vọng nói chuyện. Vệ Thiên Vọng lập tức lại đi giang xa thành phố, hiện ở bên kia vệ thị tập đoàn mới tổng bộ lắp đặt thiết bị đã tới gần khâu cuối cùng, hạch tâm khu làm việc thậm chí đã đầu nhập sử dụng. Vào cửa lúc hắn mới phát hiện, đường đường người tự do liên minh đỉnh tiêm sát thủ, bây giờ lại chính vui tươi hớn hở hợp lý bảo an, hai người cao ngựa lớn đàn ông đứng ở nơi đó, sát khí trên người ngược lại là so với trước lúc làm sát thủ thu liễm rất nhiều. Dắt sân cùng thượng tá bọn hắn bây giờ đang ở ở đâu, nếu như ngay tại giang xa thành phố tiêu lại để cho bọn họ chạy tới tìm ta vệ thiên vọng trông thấy hai người này liền muốn khởi cho dắt sần ba người truyền thụ võ học sự tình đã đã tới dứt khoát tiệu cùng nhau xử lý xưa nay mắt cao hơn đầu đỉnh tiêm sát thủ thấy là vệ thiên vọng đã đến đầu cơ hồ đều rủ xuống đến trên mặt đất đi dắt sần lão đại tại nóc phòng ngài tổng ở bên trong họ lưu tiểu thư canh giữ ở cửa ra vào cho nên dắt sần lão đại bọn họ ba người bị hoắt thu canh giu o cua ra vao cho nen dat san lao đai bon ho ba nguoi bi hoac tien sinh cùng trần tiên sinh đưa đến mái nhà khảo giáo công phu hai người cung kính nói vệ thiên vọng gật gật đầu ý bảo tự mình biết rồi trực tiếp thẳng đi vào bên trong đi rất nhiều vệ thị tập đoàn mới công nhân cũng không nhận ra vị này chính thức người cầm lái nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía bên này không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại để cho tên là Bảo An trên thực tế một chút cũng không đơn giản hai cái người ngoại quốc tôn kính như vậy. Càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra, bình thường Lưu tiểu thư phụ cận phương viên ba trưởng ở trong đều lặng ngắt như tờ, vừa thấy hắn tiểu lộ ra nụ cười sáng lạ, lại để cho tất cả mọi người con mắt đều chừng ngủ. Vị này Lưu tiểu thư tồn tại thực gọi công ty các công nhân viên khổ không thể tả, bởi vì vị này đại tỷ thật sự quá lạnh lừa rồi. Không ít người đều nói qua lanh liet roi khong nhiều lần, hy vọng có thể lại để cho vị này đại tỷ không muốn xuất hiện tại khu làm việc vực ở bên trong, bằng không thì mọi người công tác hiệu suất đều muốn hạ thấp rất nhiều có thể căn bản tiểu không ai dám cùng Lưu Chi xương để chỉ phải mặc kệ nó. Lưu Chi xương nguyên tắc cũng rất đơn giản, hết thảy đều dùng phải bảo vệ người an nguy vì thứ nhất chính mình thân là vệ thiên vọng bên người vũ lực mạnh nhất người phải gánh chịu khởi trách nhiệm này đến về sau thật sự không có cách nào khác, Dứt khoát Tiểu một mình tại khu làm việc vực ở bên trong tìm cái địa bàn cho nàng một người ngay tại cửa phòng họp khẩu phụ cận bàn công tác đều dọn đi rồi, vốn tất cả mọi người cho rằng vị này lạnh như băng lênh nhết lánh huyết mị nữ cả đời cũng sẽ không cười, có thể như thế nào nàng vừa nhìn thấy cái này tuổi trẻ nam nhân, Tiểu Thoáng cái thay đổi cái nhân vật ta, chẳng lẽ vị này chính là Lưu Tiểu Thư bạn trai? Chủ nhân, ngài đã tới." Lưu Chi Sương cũng mặc kệ vô số ánh mắt chính phóng tại trên người mình, ba bước cũng làm hai bước đi đến Vệ Thiên vọng trước mặt, người thủng tím sẽ đem đầu thả xuống xuống dưới, là là trên mặt đắc ý thần sắc che không thể che hết. Vệ Thiên vọng phảng phất nghe được vô số kính mắt ngã xuống đất thanh âm, cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, tính cách của nàng đã biến thành như vậy, cho nên mới phải cho người khác tạo thành lớn như vậy tương phản cảm giác, ngẫm lại tại đây các công nhân viên cũng là không dễ dàng, nhưng Lưu Chi Sương càng không dễ dàng, có thể ở trước mặt mình khôi phục nhân tính là tốt rồi, cũng chịu cho phép nàng đi. Chương 864: Chiếu cấu người một nhà Chương 864, chiếu cấu người một nhà không có gì hay tặng, các ngươi làm việc cho ta, ta cho các ngươi hồi báo, rất công bình. Lưới ta người này rất giảng đạo lý, minh bạch là tốt rồi. Hiện tại các ngươi trước toàn bộ quanh chân ngồi xổm xuống, xuống, đã muốn làm, liền làm đến tốt nhất, ta trước giúp các ngươi đạo khí, có thể tăng lên thoáng một phát công lực, ước chừng tương đương với chính các ngươi một năm khổ tu thành quả, bất quá những người khác sẽ không có cái này đãi ngộ rồi, Vệ Thiên vọng hay vẫn là quyết định muốn bạo trị sai biệt hóa. Cái gì? Thậm chí ngay cả công lực cũng có thể cho rằng tăng lên. Dát ba người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương Vệ Thiên vọng chân khí cách không đâm vào ba trong cơ thể con người, mang của bọn hắn điểm này, mỏng manh buồn mạng chân khí dọc theo phá quân công hành công lộ tuyến đi một vòng mấy lúc sau, bọn hắn giờ mới hiểu được, Vệ Thiên vọng đến cùng nhiều đáng sợ. Chẳng những bản thân thực lực rất mạnh, lại vẫn có thể giúp người khác để cao thực lực. Hoắc Nghĩa Long cùng Trần Trùng Tinh đều hưởng thụ qua Vệ Thiên vọng đạo khí, mới đầu nguyên vốn định ở một bên đương hộ pháp, dù sao lấy trước Vệ Thiên vọng đạo khí một lần cần có thời gian vẫn có dài như vậy. Nhưng lúc này đây lại vượt quá hai người đó trước, hắn chỉ là tại dắt san ba người sau lưng vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới một trường, sau đó liền xoay người lại, đem hai người kéo đến khác một nơi mật tùy cơ hành động thân thể to lớn khảo giáo thoáng một phát trần trùng tinh cùng hoắc nghĩa long tiến độ tu luyện vệ thiên vọng trong nội tâm liền có ngọn nguồn hoắc nghĩa long là nhập thất đệ tử học chính là mình tận tâm tận lực truyền thụ cho vô danh công trần trùng tinh chỉ là tùy tùy tiện tiện dạy hắn một lần phá quân công nhưng hai người này tiến độ tu luyện lại ngược lại là trần trùng tinh vượt lên đầu mỗi người thiên phú đều không giống nhau cũng không thể trách hoắc nghĩa long lời biếng kỳ thật hắn so trần trùng tinh cản cố gắng chỉ có thiên tư có hạn mà thôi hoắc nghĩa long có chút thất lạc trần trùng tinh không dám đáp ý hiện tại hai người này tựa lạc như vậy không được tự nhiên vệ thiên vọng giong voi vú vú hoắc nghĩa long loi bieng ky that han so tran trung tinh cang co gang chi co thien tu co han ma thoi hoac nghia long co chut that lac tran trung tinh khong dam đap y hien tai hai nguoi nay tua lac nhu vay đừng vong cuoi hoac nghia long ba ngu Luyện võ việc này chính là như vậy. Tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, thiên phú cơ bản liền quyết định một người có thể đạt tới độ cao, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn đúng. Chỉ cần cố gắng, mặc dù không thể trở thành mạnh nhất cao thủ, nhưng đương ngươi già đi, quay đầu chuyện cũ lúc cũng sẽ không bởi vì còn trẻ lúc sống ương mà hối hận là được rồi. Ân, Hoắc Nghĩa Long trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt thần thái hơi chút tràn đầy chút ít, hơi chút cổ vũ một phen Hoắc Nghĩa Long, Vệ Thiên Vọng liền ngựa không dừng võ hạ đến dưới lầu. Vừa rồi Lưu Chi Sương đã cho hắn phát tin tức, nói là ngài Nhược Lâm hội nghị đã xong, đang tại trong văn phòng của nàng chờ mình. Hiển nhiên hôm nay vệ thị tập đoàn các công nhân viên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, lúc trước phát sinh ở Lưu tiểu thư trên người sự tình cũng thì thôi. Hội nghị sau khi chấm dứt, gần đây hỉ nộ không lộ, trong công ty riêng có thiết nương tử danh hiệu ngài tổng đang nghe Lưu tiểu thư thì thầm một hồi về sau, cũng là kinh hỉ hét lên một tiếng, sau đó đem nguyên bản muốn ngay sau đó tổ chức tổng giám đốc xử lý tiểu hội nghị trì hoãn đến không biết lúc nào, sau đó tiểu là vui thích chạy về văn phòng, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lên trang dung đến. Bài đủ sẽ gấp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, theo đi ngang qua cửa ra vào đồng sự nói, không cẩn thận theo trong khe cửa hướng bên trong nhìn một cái đã nhìn thấy ngài tổng đối diện lấy y cái mũ kính một số vẽ một cái cho mình trên mặt bổ suy nghĩ tuyến muốn nói a trong công ty này nhất không cần trang điểm chỉ sợ sẽ là vị này ngài tổng rồi đều nói thượng đế là công bình vi ngươi mở ra một cánh cửa sổ đồng thời phải đóng lại một cánh cửa nhưng lời này dùng tại ngài tổng trên người như thế nào cựu không đúng vị đâu rồi hoàn toàn vi phạm với càng xuất sắc nữ nhân tướng mạo càng một loại định luật đã vô luận là dung mạo hay vẫn là công tác năng lực vị này tuổi trẻ mỹ nữ tổng giám đốc không thể nghi ngờ có thể nói hoàn mỹ nữ thần này nhà công ty thành lập mới bắt đầu không ít người đều là theo trần trí cùng lận lễ công ty sai tới Mới đầu những người này thứ nhất, gặp công ty tổng giám đốc còn trẻ như vậy, trong lòng một mảnh lạnh bước, cho rằng cái này cái gì vệ thị tập đoàn chỉ là vị này tiểu tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp làm ra đùa công ty nhỏ, không chừng lúc nào muốn xong đời, tổng cảm giác mình là bị Lận tổng cùng Trần tổng hai vị từ bỏ. Kết quả không có trôi qua vài ngày, những người này liền phát hiện sự thật hoàn toàn trái lại. Lận tổng cùng Trần tổng tựa hồ đem chính mình bên kia công ty quyền lực đều ủy quyền đi ra ngoài, đem bản thân công tác trọng tâm chuyển rời đến bên này. Về sau vệ thị tập đoàn liên tục cường thế ra tay, càng la gọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai like nhà này văn phòng địa điểm cũng chỉ là tạm thời thuê công ty sau lưng vợ ơ ý mà có được tinh người tài lực, mà vị này vốn cho là là Bình Hoa ngài tổng, càng là ánh mắt độc đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, trong công ty làm ra các hạng quyết sách, đều nói một không hai, hết lần này tới lần khác đem ổn chuẩn hung ác lối buôn bán phát huy đã đến cực hạn, nói thu mua ai tiểu thu mua ai, hơn nữa mỗi lần đều là giá thấp, ai có thể so. Nghe nói gần đây công ty còn ý định tìm ngân hàng mượn tiền 10 tỷ tài chính, giống như cũng là ngài tổng tại Yên Kinh bên kia quan hệ tại vận tác, cái này là bực não đại thủ bút. Không ít người thậm chí đang suy đoán, vị này trước kia chưa từng nghe người qua ngài tổng, rốt cuộc là Yên Kinh thành vị nào đại lão con cái hoặc là Nhưng nói là cũng không quá giống, như vậy có bản lĩnh, chỉ sợ cũng không có mấy người tiêu thụ được rất tốt, huống chi Trần tổng cùng Lận tổng tựa hồ cũng đối với nàng rất là tôn tính. Nếu như nàng là, cái kia hai vị tổng giám đốc đều tất nhiên vị tôn sùng đích nhân vật, không có đạo lý sẽ đối với nàng khách khí như vậy. Ngài tổng thân phận, là vệ thị trong tập đoàn bộ Tam Đại Bí ẩn một trong. Mặt khác hai đại bí ẩn cũng đã bị phá giải. Một trong số đó, cái kia chính là Lưu tiểu thư kỳ thật vẫn có biểu lộ nha. Về phần cái khác, vệ thị tập đoàn tại sao phải gọi vệ thị tập đoàn, vị kia ghi ở công ty pháp nhân danh tự bên trên vệ thiên vọng đến cùng là người già sao vậy? Trường cái dạng gì? hôm nay cũng bị phá giải nghe nói vệ tiên sinh muốn tới ngài tổng vợ ơ mà lần đầu tiên bắt đầu trang điểm bộ trang như vậy thân phận của nàng cũng miêu tả sinh động cùng vệ tiên sinh tất nhiên thoát không khỏi liên quan quả nhiên là còn anh tụ hội kim đồng ngọc nữ một đôi nhà lúc này mới hợp lý nhà ngài tổng còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn tại sao có thể là đâu hai người gần tối nhau nhất định là thỏa thỏa người yêu làm không tốt đều đã kết hôn rồi ai đáng thương chúng ta sinh đong cung ve tien sinh tat nhien thoat khong khoi lien quan qua nhien la quan anh tu hoi kim đong ngoc nu mot đoi nha luc nay moi hop ly nha ngai tong con tre nhu tâm can cái này mới vừa vặn bước lên hỏa tình đến cái này muốn dập tắt nếu như là những nữ nhân khác Có lẽ còn có thể chống cậy vào thoáng một phát, nhưng nếu là công ty này mỹ nữ tổng giám đốc rồi, cái kia còn muốn cái gì? Vệ Thiên vọng lần này xuống thời điểm, phát hiện không ít người đều tại vụn trộm dò xét chính mình, nghĩ đến dù sao cũng là công ty của mình, rứt quát phi thường có khí thế phất phất tay bốn phía ý bảo, đi đến một nửa lúc lại nhanh liệt kịp phản ứng, chính mình bộ dạng có thể hay không lộ ra quá ngu xuẩn điểm, tranh thủ thời gian cổ co le con co the trong cay vao lại lại nhanh chóng hướng nguoi đeu tai vu trom do xet Nhược Lâm văn phòng đi. Ngươi luc lai manh ngải Nhược minh bo rang Đây là Vệ Thiên vọng lần thứ nhất chứng kiến công tác trạng thái ở dưới ngải Nhược lam xem nàng mặc lấy một thân chức nghiệp Âu phục bộ dạng, ngược lại là tôi mới xem ra nàng đã hoàn toàn tiến vào cái này trạng thái. tựu La có chút kỳ quái, như thế nào cổ áo của nàng lỗ hổng bên trên nút thắt cũng ít khâu trừ hai khóa, tổng đem trước ngực cái kia dánh mương như ẩn như hiện dò ở bên ngoài đâu rồi. Tranh thủ thời gian đóng cửa lại, Vệ Thiên vọng cảm thấy không hỏi thoáng một phát trong lòng không thoải mái, ngươi, như thế nào quần áo cổ áo khai thấp như vậy a? Ngải Nhược Lâm mặt đỏ lên, túi đầu nhìn xuống chính mình cơ hồ lọt nửa vòng tròn trước ngực, thầm nghĩ, nha, vừa rồi hắn sau khi vào cửa, chính mình chính làm lấy cuối cùng công tác chuẩn bị lâu rồi, lẳng lẽ tại dưới bàn công tác mặt bắt đầu giải nút thắt, vốn chỉ muốn hơi chút dọ một điểm cho hắn xem. Không nghĩ tới không lưu ý nhiều giải cái nút thắt, cái này cũng bị hạn chế dế. Giải thích là không cần phải, chẳng lưu manh điểm. Ngải Nhược Lâm che miệng cười cười, cái này không phải cố ý cho ngươi xem nha. Bình thường thời điểm làm sao có thể như vậy xuyên. Nói trở lại, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi kiên trì được thế nào đâu rồi. Ngươi nói là lộc đỉnh ký sao? Tháng này ta đã xem qua rồi, ý nghĩ của ngươi ta cũng đã minh bạch. Vệ Thiên Vọng giờ mới hiểu được Ngải Nhược Lâm cố ý ở trước mặt mình, khiến cho như vậy khêu gợi mục đích, rất là im lặng. Trước tiên nàng có thể không phải như vậy, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, không cần phải đi cưỡng cầu. Là, đúng rồi. Nghe nói công ty ý định đầu tư bỏ vốn, độ khó lớn không lớn. Ngại nhược lâm nháy hạ con mắt, có chúng ta ra mặt độ khó đương nhiên chịu không lớn rồi. Việc này nói đến còn có công lao của ngươi đâu? Cha ta không có ngược lại, Tiên Kinh bên kia có ba ba của ta chiếu khả lấy. Hai ngày nữa đệ nhất Bút Chi cấp phát có lẽ muốn ra rồi. Nếu như thời gian tới kịp, Đại Khái tháng sau có thể khởi công, hy vọng không biết kéo ngươi chân sau. Nhanh như vậy. Vệ Thiên vọng nhắm mắt, trước kia cho rằng cho vay là chuyện rất khó, không nghĩ tới tại những người này vẫn tác hạ ngược lại dễ như trở bàn tay. Thật là có lao các ngươi nhiều phí tâm, bất quá ngươi bây giờ cũng nhanh tới gần cuối kỳ của thi không cần hồi đi học đấy sao? vệ thiên vọng có chút không có ý tứ vò đầu nói. ngài nhược lâm dương dương đắc ý theo bản công tác ở bên trong móc ra vài cuốn sách, tại vệ thiên vọng trước mặt nhõng một cái. ta có thể cũng không như ngươi vậy lười, chỉ cần có thời gian ta sẽ tự học, đừng nhìn ta đi học thời gian thiếu, nhưng trong trường học cũng không rơi xuống thành tích đến. ách, đúng rồi, ngươi thật giống như mới thật sự là học bá, bất quá cái này học kỳ ngươi cũng nên xong đời. nay cũng không biết, hôm nay không có việc gì ta muốn chạy về hương giang, đoán chừng phải đợi cuối kỳ cuộc thi chấm dứt mới có thể trở về, ngươi cũng đừng đem mình mệt mỏi lấy. sau này thời gian còn dài, chậm rãi qua cai nay hoc ky nguoi cung nen xong đoi nay cung khong biet hom nay khong co viec gi ta muon chay ve huong giang đoan chung phai đoi cuoi ky cuoc thi cham dut moi co the tro ve nguoi cung đung đem minh met moi lay sau nay thoi gian con dai cham qua Vệ Thiên Vọng tới đi một vòng, trong lòng nắm chắc, cũng tiểu dám yên tâm người can đảm hồi hương. Giang, tinh luyện tuyết sâm cũng không một sớm một chiều chi công, có Ninh Tân Di phụ trách, chính mình lại tham gia cũng nhanh không đi nơi nào. Vệ Thiên Vọng đối với Ninh Tân Di cũng là tuyết có nguyên vẹn tin tưởng. Dựa theo thời điểm ra đi, Ninh Tân Di đoán chừng, đại khái là là ở cuối kỳ cuộc thi lúc kết thúc, có thể hoàn thành tuyết sâm tinh luyện, đến lúc đó thẳng nhận lấy bắt đầu luyện dược là được. Thời gian, chính là muốn có kế hoạch đầy đủ lợi dụng, tài năng trở nên càng có giá trị. Thấy hắn lại vội vã phải đi, ngại nhược lâm trong lòng khó giấu thất lạc, nhưng trên mặt rồi lại không biểu hiện ra đến, chỉ kiên cường cười cười, yên tâm. Ta sẽ quản tốt bên này, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đừng như vậy thất là cá, ta không nói tất cả thời gian còn rất dài sao? Bất quá 2 năm cũng chưa tới thời gian, hết thệ đều hết thệ đều kết thúc. Vệ Thiên vọng đi tiến lên đây, đỡ lấy Ngải Nhược Lâm bà vai, sáng quát nhìn xem nàng, chỉ có không đến 2 năm rồi, chờ mới đích phòng luyện công tiến hành, ta hy vọng các ngươi tất cả đều đến nước ngoài đi ẩn nút đi, sau đó hết thệ đều giao cho ta đi xử lý, ta sẽ đem hết thệ đều giải quyết. Ân. Ngải Nhược Lâm biết rõ hắn trong lòng đích áp lực thật lớn, cũng tỉnh lại đi, không thể tại đây thời điểm mấu chốt kéo cái chân của hắn. Theo ngải Nhược Lâm văn phòng đi ra, mới phát hiện Lưu Chi xương chính mặt không biểu tình đứng ở trước cửa, bất quá nàng công tụ hai lỗ thai đến bên thái tử đều đỏ lên bộ dáng sao có thể lừa qua vệ thiên vọng. Chương 865, chờ một chút. Chương 865, chờ một chút vệ thiên vọng tại nàng trên đầu vỗ một cái, ngươi nha. Ai. Nếu lúc ta không có ở đây đều có thể bảo trì tính tình này thì tốt rồi. Đối với Lưu Chi xương hắn hơn nữa là bất đắc dĩ cùng thua thiệt, là mình cầm nàng đương chuột bạch mới biến thành như vậy. Bận rộn nhân sinh, như là vĩnh viễn đều bị bên trên đủ dây cốt món đồ chơi, trên mặt đất nhảy lên nhảy lên hướng về phía trước đi một khi dừng lại cũng sẽ bị đằng sau vòng quay vận mệnh nghiền ép tới thịt nát xương tan vệ thiên vọng cũng rất có loại cảm giác này hắn biết rõ cái này là bởi vì chính mình còn chưa đủ cường cho nên chỉ có thể như thế nếu có một ngày mình có thể đem long môn người trong cũng tùy ý bước ve ở đâu về phần cần như hiện tại như vậy sống được khẩn trương biến thành chân chính tiếu ngạo thiên hạ cường giả về sau vậy thì không còn là lên dây cốt món đồ chơi mà là trong biện rộng tùy ý ngao du cự luân vận mệnh bánh xe cũng chỉ có thể bị chính mình kéo lấy đi mà không phải bị nó vội vàng đi tự không đến mức giống như bây giờ rồi tóm lại vệ thiên vọng rốt cục phải về hương gia rồi cái này đối với chính hắn mà nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ. trở lại mục đích, cũng không quá đáng là một bên tại phòng luyện công ở bên trong luyện công, một bên cũng không bông bỏ việc học mà thôi. nhưng đối với mặt khác một đám người mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại tin tức. cái kia chính là đã triệt để hỏng mất lệ trọng khải bọn người. hắn thật sự muốn điên rồi, tử vong âm ảnh bao phủ phía dưới. hiện tại lệ trọng khải đã bắt đầu vạch lên đầu ngón tay mấy ngày tử, không chừng có một ngày chính mình sẽ một giấc thiết đi. vĩnh viễn không hề tỉnh lại. loại tư vị này thật sự quá tra tấn người rồi. chậm chậm chờ không đến vệ thiên vọng trở lại tin tức, đã đợi đến lại để cho hắn tới gần đến cuồng. cha giúp đỡ ta, đem lê ra hơn bắt cóc rồi. chỉ có như vậy mới có thể để cho vệ thiên vọng thằng này ra tay cứu tánh mạng của ta, bằng không thì ta thật sự muốn chết rồi. gầy được xương bọc ra một loại lệ trọng khải nằm ở bên trên, nhưng tinh khí thần nhưng lại trước này chưa có tốt, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt hào quang. phụ thân của hắn lệ thành cung lệ quý nguyệt đứng tại bệnh hai bên, nhìn xem đã là có hổi quang phản chiếu dấu hiệu lệ trọng khải, tâm tình phức tạp khó hiểu. không được, vệ thiên vọng lai lịch thần bí, vũ tung mấy cái tay chân thân thủ cũng phi thường lợi hại, tùy tiện đi trêu chọc đám người kia, chỉ biết vô duyên vô cớ cùng bọn họ kết thù. ta không đồng ý. Lệ Thanh nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt nói, lòng hắn đầu đối với Vệ Thiên Vọng cũng là oán hận đến cực điểm, không phải là hơi chút đắc tội ngươi một lần ấy Ừ, Hiện tại chúng ta đã ăn nói ghép nép đến nước này, ngươi lại còn là trốn tránh không thấy chúng ta, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thỏa mãn? Lưới lệ trọng khải yêu cầu bị cự tuyệt, mãnh liệt theo trên giường chống đỡ đứng người dậy đến. Vậy ngươi chính là muốn trơ mắt nhìn xem con của ngươi như vậy từng bước một đi về hướng tử vong sao? Ta biết rõ ngươi là sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi, nhưng rốt cuộc là tiền trọng yếu, hay vẫn là sinh ý trọng yếu? Hơn nữa chẳng lẽ Hương Giang không phải dùng chúng ta lệ ra thành chủ đạo đấy sao? Vệ Thiên Vọng bọn hắn loại này nhân vật mới bằng cái uy hiếp gì đạt được chúng ta lệ ra tại hương giang địa vị những thủ hạ của hắn rất lợi hại phải không chúng ta lệ ra nhiều tiền như vậy chẳng lẽ liền mấy người cao thủ tìm khắp không đến sao hơn nữa bọn hắn không phải còn muốn tại hương giang kinh doanh bọn hắn cái gì kia công ty sao chẳng lẽ chúng ta lệ ra liền chèn ép chính là nghĩa an tập đoàn đều làm không được chỉ cần cha ngươi chịu toàn lực ra tay vệ thiên vọng làm sao dám tiếp tục bỏ qua ta cha ta không phải ngươi tự mình có phải hay không ta cùng đại ca giống nhau là không phải cho nên trong lòng ngươi kỳ thật ước gì hy vọng ta chết đi Lệ Quý Nguyệt cùng Lệ Thúc Nam đến cùng tại ngươi bên thai thổi bao nhiêu gió bên thai. Cho nên rõ ràng ngươi có thể giúp ta, lại quanh tay đứng nhìn là. Câm miệng. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ba ba nói chuyện? Lệ Quý Nguyệt ở một bên nghe được trong lòng phát lạnh, Lệ Trọng Khải loại lời này đã nói được đại nghịch bất đạo rồi. Lệ Trọng Khải lộ vẻ sầu thảm cười nói, ta biết ngay là như thế này. Lệ Quý Nguyệt, ngươi cùng Lệ Thúc Nam diễn kịch diễn được tốt. Ta chết đi về sau, lớn nhất được ích người chính là nhat đuoc it nguoi ngươi hai người. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, hát được tốt. Lệ thúc nam tiểu đức gì ta chết, lệ quý nguyện ngươi lại giả trang ra một bộ quan tâm ta bệnh tình bộ dạng, nói, ngươi có phải hay không lặng lẽ đem của ta dược thay đổi, lặng lẽ tại trên giải phẫu của ta động tay chân, ta tự kỳ quái, rõ ràng đại ca nói, ta chỉ là lúc đầu ung thư gan, làm giải phẫu có thể khôi phục, vì cái gì lại vẫn còn quyết tán, vì cái gì ta nhanh như vậy sẽ chết rồi, nhất định các ngươi đã sớm thông đồng tốt chỗ hiểm chết ta rồi hà, quả nhiên chỉ có hai người các ngươi mới là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngươi, ngươi hỗn đản, lệ quý nguyện tức giận đến nước mắt tuôn ra, chính mình vì hắn liền tôn nghiêm đều không đam ấn thậm chí đã không chỉ một lần công khai nói ra, chỉ cần vệ thiên vong chịu ra tay cứu hắn, chính mình tự nguyện ý lấy thân báo đáp hứa hẹn. Hiện tại toàn bộ hương giang tầng trên trong hội, chính mình lệ quý nguyện dĩ nhiên thành cái chế cười, nhưng hôm nay lại bị thân ca ca như vậy chửi bới, trong nội tâm có thể nào không đau? Lệ trọng khải càng nói càng là đáp ý, cười lạnh nhìn xem lệ quý nguyện bị ta vạch trần rồi hả? Chột dạ rồi, cút. ngươi cút cho ta, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hy vọng ngươi hôm nay sẽ chết. Lệ quý nguyện hung hăng đóng sập cửa mà ra. Lệ trọng khải hướng về phía bị lấy được ba ba vang lên cửa phòng gào thét liên tục. Ngươi đã sớm nên xéo đi rồi. Náo đã đủ rồi. Một bên lệ thành nhìn không được rồi, hung hăng một vỗ bàn, ngươi rốt cuộc muốn nổi điên làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vệ thiên vọng người này đích thủ đoạn, ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngàn vạn không muốn thử độ cùng hắn sinh ra cứng đối cứng nghi cách, nếu không bất luận là ngươi, mà là mọi người chúng ta đều phải chết. Ngươi biết không? Ha ha ha, trên đời nào có người lợi hại như vậy? Dù là hắn thực vô địch thiên hạ, lại tại sao có thể là tiền đối thủ? Dù sao ta cũng muốn chết rồi. Ta quản ngươi nhóm nhiều như vậy, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Vì cái gì các ngươi đều không để cho ta một đinh điểm cơ hội? lệ trọng khải đột nhiên âm trầm đến cực điểm nói xem xét nét mặt của hắn lệ thành trong lòng biết vậy nên không ổn ngươi đến cùng làm cái gì ngươi ngừng cho ta tay hiện tại biết rõ sợ biết rõ bảo ta dừng tay đã mượn ngươi muốn uy hiếp ta sao hữu dụng sao ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có thể sợ cái gì lệ trọng khải hắc hắc cười lạnh không ngừng người của ta đã phái đi ra ngoài chỉ sợ hiện tại đi ra lê ra hơn cửa nhà rồi hiện tại có lẽ sắp bắt được người rồi hả ngươi ngươi như vậy hội hại chết mọi người chúng ta lệ thành sắc mặt tái nhật chỉ có hắn mới biết được hiện tại vệ thiên vọng đến cùng đáng sợ cỡ nào cái kia đắc tội hắn đường ra là cường đại như vậy nhưng nhưng bây giờ đã triệt triệt để để tự trên thế giới biến mất vô luận đường ra người là trốn đi hay vẫn là toàn bộ chết ở vệ thiên vọng trong tay đều thuyết minh vệ thiên vọng không phải lệ ra người có thể đắc tội được lên đem tất cả mọi người hù đến lệ trọng khải ngược lại lại nằm xuống bình tĩnh nhắm mắt lại không có việc gì người đi các ngươi tốt nhất trốn đi còn lại là ta cùng vệ thiên vọng sự tỉnh hy vọng vệ thiên vọng hội nghe giải thích của ngươi nhưng đó căn bản không trọng yếu ta một chút đều không ngại sống chết của các ngươi hiểu chưa nếu như ta không đợi đến vệ thiên vọng trước chết rồi Cái kia Lê gia hơn nhất định sẽ chết, các ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc, có thể có nhiều mấy người cho ta chôn củng cũng không tệ. Ngươi cho rằng đem kinh tế của ta chặt đứt, ta thử tìm không thấy trước rồi, ta đã sớm để phòng ngươi chiêu thức ấy rồi. Lệ Thanh toàn thân run rẩy lấy, vở ngôi trở nên o thành, chỉ vào lệ trọng khải một câu cũng nói không nên lời, này nhi tử điên cùng so trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Lang Tâm cầu phế đồ vật, Lệ Thanh đồng dạng đóng sập cửa mà ra, không kịp phẫn nộ, trên mặt mồ hôi lạnh đã một dọn một dọn theo huyệt thái dương hướng dưới cổ trôi, đi ra cửa về sau lệ thành mới phát hiện nguyên bản sớm đã rời đi lệ quý nguyệt vờ Y mà cùng lao tam lệ thúc nam đồng loạt đứng tại trong lối đi nhỏ trước mặt hai người còn đốt cái đống lửa đầy đi ra ở bên trong lộ vẻ mùi cháy khét xa xa y tá cùng bác sĩ chính nút nhát é e lệ nhìn xem bên này không dám đi lên khuyên bọn họ đứng tại trong bệnh viện châm lửa hiển nhiên bọn hắn biết rõ đắc tội không nổi lệ quý nguyệt cùng lệ thúc nam các ngươi ở chỗ này đốt cái gì còn không mau đi trọng khải hôn đản này lần này cần hại chết chúng ta thúc nam ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại phái người đi lê gia hơn nơi ở chính ngươi cũng phải cùng một chỗ đuổi đi qua nhất định phải đem lê gia hơn cứu ra vâng không thì chúng ta tựu xong đời quý nguyệt ngươi nghĩ biện pháp liên hệ nghĩa an tập đoàn những người khác mặc kệ chuyện gì phát sinh nhất định phải đem chúng ta theo trong sự kiện này bỏ ngay đi ra cho dù hắn không tin chúng ta cũng nhất định phải giải thích thoáng một phát nếu không hậu quả thiết tượng không chịu nổi lệ thành xanh mặt bước chân không ngừng theo bên cạnh hai người đi ngang qua hai người đều là sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian đứng dậy riêng phần mình đi bể bổn chuyện của mình lệ thành đá một cước trên mặt đất đống lửa hơi chốt mắt nhìn bên trong còn không có đốt sạch chữ thở dài một tiếng cũng là đi nha Lệ Trọng Khải tổng nói Lệ Thúc Nam không thế nào đến xem hắn, tước gì hắn tranh thủ thời gian chết, nhưng sự thật như lại, Lệ Thúc Nam tốn hao tâm kế, rốt cục tìm đến toàn cầu sản lượng vẹn vẹn đủ mười cái người bệnh sử dụng đặc hiệu dược, vừa rồi Lệ Trọng Khải ở bên trong nội điện uoc gi han tranh thu hắn nhất định tiều ven ven đu 10 cai ngoài cửa, Lệ luc han nhat đinh cứu o Nguyệt đi ra ngoài về sau, hai huynh muội dứt khoát tiều cùng một chỗ đem cái này dược cho nó đi, hảo hảo một cái ra, vì cái gì cần phải náo thành như vậy, Lệ Thanh thậm chí hận không thể chính mình căn bản cũng không có đứa con trai này, việc đã đến nước này, chỉ có thể cầu nguyện vệ thiên vọng nữ nhân có thể ngàn vạn không muốn xảy ra chạm muốn gì a, Lệ gia hơn thật sự xảy ra tình huống sao? Đương nhiên sẽ không, nàng lúc này chính thanh thản ổn định trong phòng ngủ tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh thuật, vệ thiên vọng tắc thì khoanh chân ngồi trong phòng khách, về phần lệ trọng Khải Hao phí số tiền lớn mời đến hai cái sát thủ thì là hào không có lực phản kháng ngồi sồn gấp tượng, không thể động đậy. Vệ thiên vọng thậm chí không có ở trên người hai người này gây bất luận cái gì cấm chế, cũng không có cấp đi vũ khí của bọn hắn, chỉ là lại để cho bọn hắn ngồi sồn tại đâu đó, bọn hắn lại toàn thân lạnh run không ngừng. Còn nhớ rõ 10 phút trước, cái này hai cái tự xưng là cao thủ người cẩn thận từng ly từng tí nảy ra mở cửa phòng, đẩy cửa vào, đã nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi gương mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt mình. Không kịp nói chuyện, cũng không thấy hắn động thủ, chính mình hai người liền bị một cổ lực lượng vô hình đẩy đến xít sao dán tại trên tường, hai tay hiện lên chữ to triển khai, không thể động đậy. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là hắn rõ ràng cũng đã đi xa, chính mình lại như cũ gắt gao rán tại trên tường. Mới đầu hai người còn tưởng rằng cái này cổ lực lượng vô hình là người này động tác quá nhanh không có nhìn rõ ràng động tác của hắn, hiện tại mới biết được nguyên lai nhu cu gat gao dan khác thực sự như vậy không thể tưởng tượng nổi bốn sự. noi bon su chết 866, sắp chết điên cuồng Chương 866, sắp chết điện cuồng lồng ngực bên trên cảm giác ráp bách mảnh liệt đến làm cho bọn hắn hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, xương sườn đều coi như cũng bị áp đoạn, vô luận như thế nào dùng sức hấp khí, cũng hiểu được phổi hấp không vào bao nhiêu không khí trong lành. Một mực tại trên vách tường gián suốt 5 phút đồng hồ, hai người mới hấp hối bị bùng đến, sau khi rơi xuống rất chỉ biết là từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, một đinh điểm phản kháng đích ý chí cũng không có, trong nội tâm chỉ còn lại có vô tận hối hận, tại sao phải kế tiếp cái này tù lao nhìn như phong phú nhiệm vụ, làm cho đến bây giờ muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ là hắn vì cái gì còn không thẩm hỏi mình đâu rồi? Thật kỳ quái. Vệ thiên vọng chẳng muốn cùng hai người này nhiều tốn nước miếng, vừa rồi tại chế phục hai người này lập tức đã biết rõ sự tình tiền căn hậu quả rồi, hắn đang đợi lệ ra người đến cho mình một cái giải thích hợp lý, nếu không, chờ đợi bọn hắn, sẽ là chính mình tàn khốc nhất đích thủ đoạn. Trình chuyện lê ra hơn từ đầu tới đôi căn bản cũng không biết, hai người này sau khi đi vào tiểu chút nào thanh âm đều không có phát ra tới. Cũng không phải phụ trách cảnh giới vũ tung bọn người ở tại đục nước béo cỏ, mà là theo hai người lên lầu lúc. Vệ Thiên vọng tiểu phát hiện, là hắn phân phó Vũ Tung bọn hắn không cần phải xem bảo, giao cho mình xử lý, cũng là bởi vì gần đây nhìn thấy tử sĩ quá nhiều, lo lắng cái này lượng sát thủ cũng là loại này tử sĩ, khi đó hắn thậm chí tưởng rằng đường ra dây dưa không phóng phái tới người, đặc biệt coi chừng cũng là bình thường. Kết quả không nghĩ tới là Lệ Trọng Khải tìm đến bình thường sát thủ, lại là im lặng, lại là đặc biệt phẫn nộ, ta cái đó có tâm tư cùng các ngươi những tiểu nhân vật này chơi cái gì xử lý mọi nhà trò chơi, thật sự chán đấy. cái này đến lúc nào rồi rồi, các ngươi trả lại sở của ta rủi ro, thuần túy Tự là muốn chết. Đợi ước chừng vài phút không thể tưởng được trước hết nhất gọi điện thoại tới dĩ nhiên là trần úy, lệ quý nguyệt trước hết nhất liên hệ với đúng là nàng lê ra hân điện thoại ngược lại bởi vì vệ thiên vọng muốn nàng chuyên tâm luyện công cho nàng tắt điện thoại vệ thiên vọng không tốt rồi vừa rồi lệ ra lệ quý nguyệt gọi điện thoại cho ta nói là lệ trọng khải nội giận rồi sau lưng bọn hắn tìm sát thủ đi tìm ra hân tỷ phiền thoái. nói là lập tức tới ngay ra hân tỷ trong nhà rồi ngươi bây giờ ở nơi nào a làm sao bây giờ a lệ quý nguyệt cho ta nói ca ca của nàng lệ thúc nam đã mang người hướng gia hân tỷ trong nhà đi nhưng ta cảm giác cảm thấy bọn hắn không thể a Trần Úy Dôn dần nói, trong ngữ điệu đều mang theo khóc nước nở. Trần Úy thanh em rất lớn, ngồi sổm góc tường hai người đều nghe được thanh thanh sở sở, bị chính cầm điện thoại Vệ Thiên Vọng lạnh lùng chừng, toàn thân một cái run dậy, đầu rủ xuống được thấp hơn. "Ha ha, ngươi yên tâm, ta hiện tại tiểu ra ra hơn trong nhà, hai người này chính ngồi sổm trước mặt của ta, cho nên không có bất kỳ nguy hiểm nào, chuyện gì cũng sẽ không có. Ngược lại là Lệ gia người liền định như vậy cho ta một cái công đạo lạ được rồi sao?" Lệ Úy Nguyệt không có nói sau cái khác. Vệ Thiên Vọng ngược lại rất là bình tĩnh vừa cười vừa nói. "Các, nguyên lai like ngươi cuoi vua noi cat nguyen à?" Thật sự là cảm ơn trời đất, thật là, trở lại cũng không biết sớm cho chúng ta nói một chút, sợ tới mức ta thực thì không được. Lệ Quý Nguyệt vốn còn muốn nói điểm khác, bất quá ta không đếm xỉa tới nàng, tranh thủ thời gian treo rồi trước hết nói với ngươi rồi. Ta đây một lần nữa cho nàng đánh đi về hỏi hỏi. Nghe xong hắn rõ ràng ngay tại Lê Gia Hân trong nhà, trần ý trước kia điểm này lo lắng lập tức bay đến lên chín tầng mây. Không cần, cái kia lệ thuốc nam có lẽ mau tới rồi, ngươi thanh thản ổn định ngủ ngươi cảm giác là tốt rồi. Vệ Thiên Vọng so Trần Uy muốn còn bình tĩnh, vốn cho là Hương Giang đã vững như thiết thạch, kết quả lệ ra ngược lại là chủ động nhảy ra muốn chết, cái kia đừng trách chính mình hạ nặng tay rồi, một lần phải gọi bọn hắn biết đau. Trần Uy cũng là thần kinh không ổn định, lập tức đáp, cái kia tốt, ngươi nói làm sao bây giờ, tựu làm sao bây giờ rồi, ta đây ngủ dài. Ân, ngươi ngủ, Vệ Thiên Vọng, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu một điểm sản nghiệp, chỉ có thể nói cảm ơn lệ gia những người đến kia cho chúng ta đưa tiền rồi. Ai? Chờ một chút. Theo ta được biết, lệ gia có thể có được Hương Giang vận chuyển hàng hóa bến tàu 80% cổ phần không chế quyền. Hương Giang vận chuyển hàng hóa bến tàu, tuy nhiên so sớm mấy năm cô đơn chút ít, nhưng hiện tại vẫn là Á Thái khu lớn nhất vận chuyển hàng hóa bến tàu một trong, lãi hàng năm nhuận vượt qua một tỷ, tổng giá trị vượt qua mười tỷ đây này. Trần Uy cũng thế, biết rõ hiện tại lệ gia người khẳng định lòng người bằng hoàng, cười hắc hắc chịu cho vệ thiên vọng nói ra cái tỉnh, không thừa dịp loại cơ hội này công phu sư tử loạn, chỉ sợ tiếp theo sẽ không tốt như vậy sự tỉnh. Cái này sẽ không quá mắc, dù là sớm đã chuẩn bị đau nhức làm thịt lệ gia nguoi khang đinh long nguoi bang hoang cuoi hac hac chiu cho ve thien vong noi ra cai tinh khong thua dip loai co hoi nay cong phu su tu chi so tiep theo se khong tot nhu vay su tinh cai nay se khong qua mac du la som đa chuan bi đau nhuc lam thit le gia mot đao. Vệ thiên vọng muốn cũng chẳng qua là đem cho lệ trọng khải chữa bệnh bán giá để cao cái hơn 10 gấp 20, hơn nửa trị liệu sau khi xong, còn có thể tại trong cơ thể hắn lưu lại chính mình độc môn câm chế, miễn cho cái này ngu ngốc lần sau tái phạm hai, lại không ngờ tới trần ý khẩu vị so với chính mình còn lớn hơn. Nghe hắn cái này đồ nhà quê khí tức mười phần nghi vấn, trần ý cũng là bó tay rồi, thằng này ở đâu như là thân gia trên trăm ức vệ thị tập đoàn đại lão bản, kết quả là còn dễ dàng như vậy tiểu phú tức ăn à. Người cũng đừng cảm thấy cao đều nói càng người có tiền càng sợ chết lệ ra với tư cách hương rằng có tiền nhất một gia tộc người ở bên trong vậy cũng không sai biệt lắm nhanh là sợ nhất cái chết rồi ngươi xem lệ trọng khải thằng này sợ tới mức liền hắn lao từ cùng huynh đệ tỷ bội mệnh đều không để ý đã biết rõ hơn nữa ngươi không có rất nhiều thủ đoạn đấy sao bình thường ngươi tự nhiên là không tốt áp chế người khác nhưng lần này thế nhưng mà chính bọn hắn đi tìm cái chết ngươi phải cầm ra bản thân tàn nhẫn đến cũng miễn cho người khác đều cảm thấy ngươi vệ thiên vọng rất dễ dàng thỏa mãn chiếu ta xem dùng hắn lệ ra toàn bộ người tánh mạng đổi một cái giá giá trị mười tỷ vận chuyển hàng hóa bến tàu rất hợp lý nha Ngươi có thể chớ coi thường bọn hắn, lệ thành có thể so sánh ngươi muốn còn có tiền, tiểu ngươi bây giờ cái này sản nghiệp cùng hắn so với, cái kia chỉ tương đương với hắn tên hạ một nhà nào đó công ty một năm nghiên cứu phát minh phí tổn, có lẽ cũng chưa tới. Trần Uy đối với buôn bán vòng sự tình, hiện nhiên so vệ Thiên Vọng quen thuộc nhiều lắm. Vệ Thiên Vọng nhắm mắt, mới biết được chính mình coi thường lệ ra tài lực, vậy thì thật là tốt, làm thịt đã có thể một chút cũng bất giác được băn khoăn rồi. Cú điện thoại về sau, Vệ Thiên Vọng mang trên mặt ti dáng tươi cười, ngược lại là không nghĩ tới đem lệ trọng khải đặt xuống ở một bên không thèm nhìn một thời gian ngắn về sau. Còn có thể có bực này thu hoạch, bất quá may mắn chính mình gần đây bởi vì đường ra sự tình lấy tới thần hồn nát thần tính, phi thường chú trọng mọi người công tác bảo an, tận lực tăng cường lê ra hơn bên người phòng hộ lực lượng, bằng không thì vạn nhất thực đụng vào chính mình không tại, vũ tung bọn hắn cũng không. Tại, sợ là muốn ra đại sự. Chính suy tư về, kết quả không có trôi qua hai phút, Trần Ý Cảng làm điện thoại đánh tiền đến, chỉ nói lệ quý nguyện quên tăng mãi cũng muốn lại để cho chính mình chuyển cáo thoảng một phát, lệ ra những người khác thật sự là không biết lễ trọng khả ý định, hắn thuần túy là bởi vì sắp chết, cả người đều trở nên phất rồi, cho nên làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả và những người khác cảm thụ, chỉ hy vọng Vệ Thiên vọng sau đó không nên truy cứu mặt khác lệ ra người trách nhiệm. Vệ Thiên vọng chỉ là cười cười, lại không nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết rõ lệ thúc Nam đã đến cửa ra vào rồi. Thương Giang lệ ra Tam công tử, đây là trong đời lần thứ nhất cảm thấy như thế không hiểu khủng hoảng, trên đường tới bên trên, hắn đã bị phụ thân nhắc nhở qua rất nhiều lần rồi, đối mặt Vệ Thiên vọng ngàn vạn muôn khách khí, dù là ăn nói khép nép cũng có thể vô luận hắn là đánh là phạt đều nhất định phải cắn răng thủ lấy nếu không hậu quả chi nghiêm trọng toàn bộ lệ ra đều chịu không nỗi nhưng đương chính mình chính thức đứng ở cái này nhìn như không ngờ trước của phong lúc theo ván cửa chỗ truyền đến âm lanh khí thức hay vẫn là gọi mình lòng bàn chân run lên lệ thúc nam quay đầu lại quan sát hàm răng căn quá chặt chẽ hắn không dám mang bảo tiêu đi lên mà là lựa chọn lẻ loi một mình chính là vì biểu đạt lớn nhất thành ý nhưng bây giờ hắn có chút hối hận biết rõ nhiều hơn nữa bảo tiêu cũng không dùng được có thể một người ở chỗ này liền gõ cửa dũng khí đều không có a đúng vào lúc này cửa phong lại tự động mở ra xem như gọi hắn tâm thần bất định tâm tình hơi chút phóng lòng một ít đã vệ thiên vọng nguyện ý mở cửa đến đảm chuyện kia tiêu nhất định sẽ có chuyện cơ lệ thúc nam trước chứng kiến không phải ngồi ở trên ghế salon vệ thiên vọng mà là ngồi sồn cửa ra vào góc tường lạnh run hai cái sát thủ đừng đem đầu thấp lấy cái này cũng không có thể làm cho ta đối với các ngươi sinh ra chút nào hảo cảm đã đã đến vậy thì phải đem sự tình đưa ra cái giải quyết thủ đoạn mới là vệ thiên vọng thanh âm từ bên trong chuyện đến lệ thúc nam cố lấy dũng khí thoáng đem đầu dơ lên chút ít chính nhìn thấy đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia vệ thiên vọng bị hắn ánh mắt sắc bén chăm bảo lệ thúc nam chỉ cảm thấy giới chân triệt để mềm nún cố sức vịn khôn cửa suýt nữa ngã xuống đất đi lên lại vừa nhìn thấy hai cái phế vật sát thủ lệ thúc nam rốt cục dựa vào kích thích trong lòng lửa giận tìm về hơi có chút dũng khí xông đi lên chiếu vào hai người này thận tựu là một người một ước khí lực thật lớn nhưng ngoài dự liệu của hắn là hai người này tuy nhiên đau nhức đến lợi hại nhưng lại cắn chặt răng từ đầu đến cuối đều không có phát ra hết thảm một tiếng lệ thúc nam bạn muốn thông qua ẩu đả hai người này đến lại để cho vệ thiên vọng hơi chút sinh bất giận nhưng bọn hắn rõ ràng một điểm thanh âm đều không có phát ra tới như vậy sao được nguyên bản chỉ tính toán đá hai nguoi nay đen lai đe cho ve thien vong hoi chut xin bot gian nhung bon han ro rang mot điem thanh am đeu khong co phat ra toi nhu vay sao đuoc nguyen ban chi tinh toan đa hai chan Hiện tại Lệ Thúc Nam cũng là dồn hết sức lực liều mạng ẩu đánh tiếp. Ngươi? Lệ Thúc Nam vừa định mắng hai người này là ngu ngốc, nơi nào đến là gan tiếp việc này, kết quả chữ thứ nhất đều không có nhổ ra, tự phát hiện mình trương không được miệng. Phía trước vệ thiên vọng đem ngón tay đặt ở trước miệng, thở dài một tiếng, truyền âm đến Lệ Thúc Nam trong lòng, chỉ chỉ lê ra hơn cửa phòng ngủ, ngươi đánh chết hai người này đều không có vấn đề gì, nhưng không thể phát ra âm thanh, không thể đánh quấy đến người ở bên trong, biết không? Lệ Thúc Nam giờ mới hiểu được vì sao cái này hai cái sát thủ từ đầu đến cuối cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, cái này chỉ có thể lại để cho hắn càng thêm sợ hãi biết rõ lại đánh hai người này cũng không hề có tác dụng, lúc này mới buồn bực cái đầu run run dày rẩy nhìn về phía Vệ Thiên vọng phương hướng. "Đã thành, hiện tại ngươi có thể hảo hảo cấu tứ thoảng một phát chính mình ngôn ngữ, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, đem ngươi muốn nói nói rõ ràng, sau đó ta sẽ làm ra quyết định của ta, quý trọng cơ hội, lưu cho các ngươi người một nhà thời gian, không nhiều lắm rồi." Vệ Thiên vọng mặt không biểu tình nói, đã muốn thịt bọn họ, giai đoạn trước uy hiếp công tác đương nhiên muốn làm đủ. Lệ Thúc Nam khẽ cắn môi muốn há mồm tựu muốn nói, nhưng vừa tiếp xúc với Vệ Thiên vọng nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực chờ mong lấy cái gì ánh mắt, trong lòng khong nhieu lam roi ve thien vong mà khong bieu như một nam can moi muon ha mom muon noi nước lạnh dội qua không dám vội vã nói, hắn thật sự muốn giết chúng ta người cả nhà. Hắn ngay tại chờ ta nói sai lời nói a. Chương 867, chờ ngươi nói sai lời nói. Chương 867, chờ ngươi nói sai lời nói, đồng hồ trên tường tí tách chuyện, lệ thúc năm mồ hôi lạnh ba ba ba mất, thời gian suốt đi qua 2 phút, hắn lại một câu cũng không thể nói ra. Vệ tiên vọng tựa hồ một chút cũng không nổi, nói là 5 phút đồng hồ, nhưng lại ngay cả thời gian cũng không nhịn, chỉ là ngồi tê đít trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, coi như trong ngày mùa đông đốn khó được âm dương. Thư, thư phục phục nằm ở trên bờ cắt trúng gió giống như thích lý lệ thúc nam tựu không dễ chịu rồi ta nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc muốn nói như thế nào mới có thể để cho hắn buông việc này dùng hắn bực này địa vị người hận nhất nhất định chính là bị người cầm người bên cạnh mình đến áp chế chính mình rốt cuộc muốn nói như thế nào tài năng tại trước tiên lại để cho hắn thoả mãn. Lệ thuốc nam tieu khong de chiu roi ta nen lam cai gi bay gio rot cuoc muon noi nhu the nao moi co the đe cho han buong viec nay dung han buc nay đia vi nguoi han nhat nhat đinh chinh la bi nguoi cam nguoi ben canh minh đen ap che chinh minh rot cuoc muon noi nhu the nao tai nang tai truoc tien lai đe cho han thoa man le thuoc nam biet ro tuy nhiên hiện tại đứng ở chỗ này chỉ có tự mình một người nhưng mình mỗi tiếng nói cử động lại quan hệ lấy toàn bộ lệ gia người tính mạng thực lực càng mạnh người lại càng có thể bao trùm ở thế tục quyền pháp phía trên lệ gia người với tư cách đặc quyền giai cấp kim tự tháp chết lên người tự đặc biệt minh bạch trong đó đạo lý kim tự tháp mỗi hướng bên trên một tầng vốn có quyền lực thì càng đại đối với phía dưới của mình một tầng không chế lực lại càng cường. thí dụ như bình thường trước trong tràng bình thường thành phần tri thức bị quản lý chỗ quản hạ nhưng quản lý đơn giản cũng tự bình thường có thể mắng một mắng thuộc hạ của mình nếu là giám động thủ đánh hắn một bàn tay chỉ sợ cái này quản lý cũng sẽ bị cấp dưới hung hăng trái lại đánh một trầu sau đó trơ mắt nhìn xem cái này nguyên bản cấp dưới ném một câu nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ lúc gần đi lại đánh ngươi một quyền xong việc nhưng quản lý phía trên tổng thanh tra nếu như đánh cái này quản lý một bàn tay Quản lý còn dám trái lại đánh Tổng thanh tra sao? Bình thường đều là không dám, bởi vì quản lý biết rõ, người khác đã có thể làm được Tổng thanh tra, cái kia cả người quan hệ giữa người với người 89 phần 10 cùng với chính mình không giống với, ngươi nếu là hung hăng cản quái, người khác tự nhiên có biện pháp thông qua hắn quan hệ của hắn đến chỉ ngươi, bảo ngươi sau này cất bước duy gián. Cái kia Tổng thanh tra tại đối mặt đưa ra thị trưởng công ty đại cổ đông lúc đâu rồi? Ngươi nếu là dám đối với hắn không dạy đổi, cho hắn tạo thành tổn thất, tính tình tốt một chút, có lẽ sẽ thông qua đánh kinh tế quan tỏa đem ngươi đưa vào lao ngục, tính tình lớn một chút, dùng chút ít tiền dứt khoát trực tiếp sẽ đem tính mạng của ngươi đã mướn. Đặt tối lệ ra cái này cấp độ gia tộc, tại đối mặt Hoắc gia lúc, lật tay che vũ gian có thể lại để cho Hoắc gia loại này quy mô gia tộc xí nghiệp vạn kiếp bất phục. Nhưng là, lệ thuốc nam biết rõ, tại Yên Kinh đường ra trong mắt, thương giang lệ ra cái gì đều không tính là, dù là có nhiều hơn nữa tiền, cũng không đủ trình độ đường ra người một cái đầu ngón tay. Mà Vệ Thiên vọng đâu rồi? Sự thật chứng minh, không ai bị nỗi đường ra người, tại Vệ Thiên vọng trong tay, đồng dạng như dê đợi làm thịt giống như đáng thương. Như vậy lệ ra người lại nên dùng cái gì tâm tính cùng địa vị đi đối mặt Vệ Thiên vọng đâu rồi? Kiến càng lay cây, chỉ sợ đều không tính là Khi thời gian đi đến bốn phần nửa giờ, lệ thuốc nam hay vẫn là không muốn ra một câu đến, nhưng thời gian cũng rốt cuộc kéo không nổi rồi. Nghĩ đến càng nhiều, băn khoăn càng nhiều, lệ thúc nam đột nhiên tỉnh ngộ, là mình quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đến lúc này thời điểm lại vẫn ý đồ đi phỏng đoán vệ thiên vọng tâm tính, đây không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn ý niệm trong đầu. Thời gian càng ngày càng trong đầu. xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát cũng chịu không phế nhiều như vậy thần rồi, tiêu đem mình trong lòng chân thật nhất nghi cách nói ra, hết thề cũng chỉ có thể xem vệ thiên vọng chính mình đi quyết han xem nhu suy nghi can than roi hung hang can rang mot cai dut khoat cung cựu khong phe nhieu nhu vay than roi tieu đem Thực xin lỗi, vệ tiên sinh, thật sự thực xin lỗi. Phía trước phụ thân liền đem nhị ca tài lực đã hạn chế, nhưng là không nghĩ tới chính hắn lặng lẽ còn ở bên ngoài tổn chút ít tiền, con chúng ta đi tìm sát thủ, cha ta một biết rõ tiểu lập tức để cho ta tới ngăn cản hắn rồi. Vạn hạnh vệ tiên sinh ngươi ở này bên cạnh, không có ra cái đại sự gì. Bởi vì chúng ta biết rõ cái này là tại sở vệ tiên sinh ngài nghịch lân, làm sao dám làm loại sự tình này, tiểu là nhị ca hắn ỉ vào chính mình vốn là mệnh không lâu vậy, mới chịu kéo chúng ta xuống nước, kính xin vệ tiên sinh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bụ tổn thất lê tiểu thư đã bị kinh hãi, vệ tiên sinh ngài là bất luận cái cái gì điều kiện, chúng ta đều vô điều kiện tiếp nhận. Đáng thương nhị ca hiện tại hoàn toàn thành cái tên điên, hắn đã không có bất kỳ lý trí, người chi tướng chết, hắn sẽ không chố cố kỵ, tính xin vệ tiên sinh thông cảm, không dám quá nhiều yêu cầu, thầm nghĩ khẩn cầu vệ tiên sinh xem tại cha ta những năm này vì hương giang kinh tế, vì hương giang cùng nội địa hài hòa cục diện làm ra một ít cống hiến phân thượng, bỏ qua cho chúng ta lệ ra van xin ngải Lệ Thúc Nam càng nói, đâu rủ xuống được cũng là càng thấp, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn nhiều vệ thiên vọng một mắt, chờ hắn một hơi nói xong lời nói này lúc, nhìn xem bề ngoài vừa im mà vừa vẫn đi đến năm phần chỉnh, ngữ khí như thế rồn rập nói ra được những lời này, rất hiển nhiên là hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất nghĩ cách, vệ thiên vọng một mực đều đang dám thị lấy tim đập của hắn, nếu như hắn có bản lĩnh có thể ở trước mặt giấu diếm được tự ngươi nói lời nói dối, cái kia vệ thiên vọng cũng không khỏi không cho hắn ghi cái chữ phụ, bất quá rất hiển nhiên, hắn làm không được. Ô, vo ngươi y cũng nghe được rồi, bất quá giống như trinh không có đem lệ trọng Khải dap mình đẩy ra chịu chết ý tứ là như thế này lấy sao nếu là hắn phạm phải sai nếu như ngươi hy vọng ta bỏ qua cho các ngươi lệ ra tất cả mọi người tánh mạng chẳng lẽ không nên lại để cho lệ trọng khải một người đến thừa nhận cái này hậu quả sao vệ thiên vọng hơi có vẻ kinh ngạc nói vẫn là cái kia phó dụ dâu ngươi nói nói bậy biểu lộ lệ thúc nam toàn thân cứng đờ mình cũng mới ý thức tới cái này vấn đề trước khi tới nơi này phụ thân không phải đều rõ ràng đã nói ư dù là đem nhị ca moi nguoi thanh mang chang le khong nen lai đe cho vệ thiên vọng giết cũng nhất định phải đem lệ ra những người khác nói được hoàn toàn người vô tội có thể vệ thiên vọng lưu cho thời gian của mình quá ít hơn nữa càng càng về sau chính mình lại càng không biết tổ chức ngôn nữ chỉ muốn nói thiệt tình lời nói lại hết lần này tới lần khác đã quên cái này là tối trọng yếu nhất nhất cha ta ta lệ thúc nam muốn bổ đủ cái này một câu nhưng miệng run lên cả buổi đúng là dạng không đi ra vệ thiên vọng nợ nụ cười hiện tại nghĩ đến nên bổ cứu rồi hả không còn kịp rồi tuy nhiên các ngươi nói hay lắm nghe trước tiên đem lệ trọng khải tiền rút sạch rồi chính là sợ hắn tới tìm ta người phiền thoái loại này chuyện ma quỷ ta sẽ tin sao hơn nữa coi như là thật sự cái kia thì thế nào chính hắn tiết kiệm đến tiền cuối cùng không phải là các ngươi lệ ra cho hắn lợi nhuận đấy sao đã lệ trọng khải sợ chết ý đồ bắt lấy lê Gia hân đến áp chế ta như vậy ta đương nhiên có thể đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước là các ngươi cùng lệ trọng khải nói cho cùng đều là người một nhà các ngươi hiện tại buông tha cho hắn buông tha cho được lại dứt khoát ta cũng không tin được các ngươi ta có vô số loại thủ đoạn có thể cho các ngươi vô thanh vô tức chết đi cho nên với ta mà nói biện pháp tốt nhất tiểu là đem bọn ngươi sớm toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại chỉ có người chết mới là không có bất kỳ uy hiếp người khác chỉ cần đối với ta trong lòng còn có oán hận ta không muốn lại lưu lại bất luận cái gì tai hoàng ẩm ta cùng lệ trọng khải lại không quen hắn muốn chết rồi liên quan gì ta dựa vào cái gì tự dám chảo người của ta nghĩ đến áp chế ta ngươi nói đây là dựa vào cái gì đâu rồi lệ thúc nam toàn thân cứng gắc vệ thiên vọng đạo lý quá vô tình quá trực tiếp voi muốn nghiền chết con kiến chẳng lẽ còn cần nghe con kiến giải thích sao không có tuyệt đối không có bất kỳ oán hận vệ tiên sinh thỉnh tin tưởng chúng ta nhị ca lần này làm một chuyện là phải đem chúng ta toàn bộ người một nhà hướng trong chết lừa bịp nếu như hắn thật đã chết rồi chúng ta không biết sinh ra bất luận cái gì oán hận nghĩ cách lệ thúc nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thì nói vậy sao ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn không muốn thử độ ở trước mặt ta nói dối bởi vì ngươi ai cũng không lừa được trong lòng ngươi mỗi một cái ý nghĩ ta đều lòng dạ biết rõ vệ thiên vọng lệnh cười ra tiếng ách lệ thúc nam lại một lần im bặt gặp không sai biệt lắm vệ thiên vọng thầm nghĩ là thời điểm nói ra yêu cầu của mình rồi đã thành muốn cho các ngươi không có đoán hận tốt nhất phương án ta đã sớm nghĩ kỹ đem các ngươi chiếm hữu hương giang vận chuyển hàng hóa bến tàu tám mươi phần trăm cổ phần khống chế quyền tìm phù hợp cứ đưa đến nghĩa an ta đa som nghi ky đem cac nguoi chiem huu huong giang van chuyen hang hoa ben tau 80 co phan khong che quyen tim phu hop co đua đen nghia an tap đoan danh nghĩa sau đó ta ra tay cứu lệ trọng khải một mạng hoặc là chính là các ngươi lệ ra tất cả mọi người chết hết vô luận là cái này hai cái phương án bên trong đích cái đó một cái cũng có thể để cho chúng ta về sau chung sống hòa bình, ngươi cùng phụ thân của ngươi cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ bất mãn. Ngươi cảm thấy cái đó một cái thích hợp hơn." Lệ Thúc Nam đứng thẳng bất động tại chỗ, cái kia bến tàu cổ quyền giá trị 10 tỷ, cơ hội chiếm cứ lệ ra tổng tài sản 1 phần 10, Vệ Thiên Vọng há mồm muốn đoạn đi, hắn làm sao dám một ngụm đáp ứng đến. Nhưng cái khác lựa chọn lại đáng sợ hơn, đây chính là cả nhà già trẻ tính mạng a. Nhất bất đắc dĩ, là Lệ Thúc Nam cũng hiểu được, Vệ Thiên Vọng phân tích phi thường đấu triệt, đứng tại bản thân của hắn góc độ, muốn bệnh viện tuyệt hậu hàn, đây thật là tốt nhất hai cái biện pháp một trong. Cầm tài sản, lại cứu tính mạng người tuy nhiên lệ ra người hội vạn phần đau lòng lại cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì trả thù ý niệm trong đầu hoặc là tiêu là giết chết tất cả mọi người chạm thảo trừ can càng sẽ không lưu lại thai hoảng ầm ta ta không có quyết sách quyền ta chỉ có thể quyết định năm tỷ tài chính đi về hướng lệ thúc nam bờ môi kéo ra thử thăm dò nói như vậy đạo hắn còn muốn có kẻ mặc cả thoáng một phát vệ tiên vọng nợ đủ cười tốt vậy ngươi có thể đi rồi đến một chút lệ ra hiện tại có bao nhiêu miệng ăn kể cả các ngươi người hầu người hầu một cái cũng không muốn xót xuống sau đó các ngươi liền chuẩn bị tốt bao nhiêu khẩu quan tài là được rồi đi gặp lại nói xong vệ thiên vọng dương một tay lên lực lượng vô hình đập vào mặt đem hai cái sát thủ cùng lệ thúc nam ngay ngắn hướng sau này miết lên ba người mơ mơ màng màng hướng sau lưng lăn đi chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc lại chỉ trước hết nghe đến bành một tiếng cửa phòng bị đóng lại thanh âm ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mình đã đến ngoài cửa lệ thúc nam không có ngờ tới vệ thiên vọng một lời không hợp thủ đoạn tiểu như thế lôi lệ phong hành lại để cho hắn chuẩn thien vong mot loi khong hop thu đoan tuu nhu the loi le phong hanh lai đe cho han chuan bi quan tài lời này thực sự quá tuyệt tình ngươi sao có thể như vậy a ta chỉ có điều hơi chút tham dò thoáng một phát muốn đàm nói chuyện giá tiền ngươi làm sao lại như vậy a hắn nào biết đâu rằng bên trong vệ thiên vọng đã thông chi trần ý ngày mai chuẩn bị đi đón thu sàng nghiệp rồi hai cái không may sát thủ trước tiên đã bị lệ thuốc nam mang đến bảo tiêu chói lại kỳ thật hai người này vốn có thể đến thử bắt cóc lệ thuốc nam sau đó đào cẩu nhưng bọn hắn cảm giác cảm thấy dù sao bên trong cái kia ma quỷ đều nói muốn tiêu diệt mất bọn hắn cả nhà rồi chính mình còn nhảy đáp cái gì kình, mới vừa vặn đối mặt như vậy một tát ma cái này lượng sát thủ trong đầu cũng rất chóng mặt mơ mơ màng màng tiêu bị không chế ở chút nào sức phản kháng cũng không có tiêu la rất kỳ quái chính mình tại sao lại toàn thân đều không có một tia khí lực chẳng lẽ vị đại nhân kia vật vẫn còn trên người chúng ta động tay chân Được rồi, quản hắn khí gió, nhận mệnh. Lễ thúc Nam mang đến Bảo Tiêu cũng không phải hời hợt thế hệ, mà là lễ gia nuôi dưỡng chính thức tính anh, động tác nhanh nhẹn cực kỳ. Lễ thúc Nam lo lắng hai hùng cũng không có duy trì thời gian quá dài, Lễ Thành rất nhanh liền mang theo Lễ Quý Nguyệt chạy đến. Hắn thở dài ra một hơi, loại chuyện này, ta một cái trong nhà lão tam như thế nào tốt quyết định. Chương 868, người một nhà tính mạng. Chương 868, người một nhà tánh mạng cha, Vệ Thiên vọng để cho chúng ta chuẩn bị qua tải. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn nói muốn chúng ta đem vận chuyển hàng hóa bến tàu công ty cổ phần đưa cho hắn. Hắn tiệu sẽ ra tay cứu nhị ca, sau đó chúng ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua, ta chỉ là muốn cùng hắn hơi chút đàm nói chuyện điều kiện. Ta nói ta chỉ có 5 tỷ tài chính sai quyền lực, kết quả hắn cách đến mấy mét phẩy phẩy bàn tay, ta cùng cái kia hai cái ngu ngốc tiệu cùng một chỗ bị phiến ra cửa bên ngoài. Vệ Thiên vọng quả thực không phải người a. Lệ Thúc Nam khóc giống lưu nước mắt nói. Lệ Thành nghe xong, ba một bàn tay đánh vào Lệ Thúc Nam trên mặt, tuy nhiên chính hắn sắc mặt cũng không nên xem, 10 tỷ tài sản a, nghĩ đến tiệu sẽ đau lòng, nhưng cùng người một nhà mệnh so với, cái này lại tính toán cái gì, mệnh cũng không có, cho dù trăm tỷ tài sản lại có thể thế nào. Chánở dễ lẽ lại tiền còn có thể mua được khởi tử hồi sinh sao? Người cái này ngu ngốc, người cũng là ngu ngốc. Hắn nói cái gì một ngụm tiểu đáp ứng không thì tốt rồi ư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này còn như là sinh ý trên trận như vậy, hắn hội có hứng thú cùng chúng ta ngươi tới ta đi đám phần sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hại chết chúng ta người cả nhà ư? Ngu ngốc a." Lệ Thành thống mạ nói. Lệ Thúc Nam bất chấp che xuong đỏ gương mặt, chỉ sợ hãi nói, "Làm sao bây giờ a? Ta cũng không muốn như vậy a. Không có gì làm sao bây giờ được rồi, ngươi cho ta đứng ở chỗ này, ta tự mình đi lên cầu tình." Ai, lần này chúng ta người cả nhà bị trọng khải sốt sinh này hại thảm rồi, mất đi ngươi còn hao tâm tổn trí cố sức đi cho hắn tìm được, chết sớm một chút được rồi. lệ thành tức giận bất bình nói, một tấm mặt mo này tức giận đến đỏ bừng. một bên lệ quý nguyện tâm tình xa sút thử nói, bằng không ta cũng đi, thật sự không được, dùng của ta tướng mạo, bán đứng nhan sắc chu toàn. không nghĩ tới lệ thành cùng lệ thuốc nam song song lắc đầu, không có tác dụng đâu, vệ thiên vọng không có khả năng đơn giản động tâm, ngươi hay vẫn là tuyệt cái này tâm tư. hắn nói muốn vận chuyển hàng hóa bến tàu là, ai, được rồi, cho hắn chịu cho hắn rồi, các ngươi đi nhanh lên, hiện tại tiểu đi tốt nhất trốn đi nghĩ biện pháp xuất ngoại có thể trốn nhất thời là nhất thời vạn nhất hắn lại sửa lại tâm tư quyết tâm muốn giết người cho hả giận cái kia tất cả mọi người phải chết có thể nhiều bảo trụ một cái là một cái cha ta đi lệ thúc nam theo lệ thành trong lời nói nghe ra bàn giao hậu sự ý tứ hàm xúc ở đâu chịu lại để cho hắn một mình đi lên lệ quý nguyệt cũng ở phía sau giữ chặt lệ thành quần áo không được cha chúng ta không thể không có ngươi thúc nam tương lai cũng muốn kế thừa gia nghiệp cho ta lên đi hai người các ngươi đi một nhà ba người đốn có loại sắp chia tay trước cáo biệt chi ý ông đau khóc thành tiếng Mọi người bên cạnh bảo tiêu chỉ cảm thấy lấy vô cùng mất ức, cũng không phải bọn hắn cỡ nào trùng tâm, mà là việc này lên náo quá bi kịch. Cố chủ ở trước mặt mình phải chết muốn sống, hết lần này tới lần khác chính mình còn bất lực, Cố chủ từ đầu tới đuôi cũng căn bản không có trông cậy vào qua chính mình, cái này đều tự trách mình vô năng á được rồi lực rồi, các ngươi tiểu đừng roi đuoc chỗ này, ngươi tới ta đi, việc này quyết định như vậy đi, lệ trọng khải ở nơi nào? Hiện tại ta tiểu đi qua cứu hắn một mạng, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, xét thấy hắn việc xấu, ta sẽ tại hắn trong thân thể lưu ý độ, chỉ cần ta tâm niệm vừa động. Hắn thì phải chết vô luận hắn xa cuối chân trời hay vẫn là gần ngay trước mắt kết quả cũng giống nhau vệ thiên vọng thật sự chịu không được ba người này tranh nhau chịu chết hùng hồn bộ dáng khiến cho coi như mình mới là đại nhân vật phản diện đồng dạng hắn tuy nhiên trên lầu nhưng dưới lầu tình huống lại nghe được thanh thanh sờ sờ chịu không được tựu dứt khoát chính mình ra rồi về phần hắn nói cái này cấm chế đương nhiên là khoe khoang muốn tại đường trong cơ thể con người lưu lại có thể tâm niệm điều khiển cấm chế dù hắn hiện tại công lực căn bản làm không được bất quá phản chính tự mình tại trong những mắt người này đã không gì làm không được rồi tùy tiện nói như thế nào bọn hắn đều tín hắn có thể không tâm tư cho lệ trọng khải phế vật này cũng biết lúc trước cho rát sần mấy người chuẩn bị cái chủng loại kia trong hai tháng phải tự tay cởi bỏ cầm chế tốn thời gian hao tâm tốn sức còn không có gì ý nghĩa vệ tiên sinh lệ ra ba người kinh têu một tiếng không biết lúc nào vệ thiên vọng đã ra rồi vệ tiên sinh đối với quyển từ cho ngài mang đến làm phức tạp thật sự rất cảm thấy áy náy về vệ, vệ tiên sinh nói đền bù tổn thất phương án ta nguyện ý tiếp nhận chỉ câu vệ tiên sinh ngài giơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con ngựa ta cam đoan về sau nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện này Ta thể. Sau này Hương Giang Lệ Gia cũng sẽ toàn lực cùng hộ nghĩa an tập đoàn phát triển, lệ thành phản ứng nhanh nhất, trước tiên nói ra phải nói. Vệ Thiên vọng khoát qua tay, ta thời gian đang gấp, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lệ trọng khải. Lệ ra ba người nghe thế tin tức, tuy nhiên lại không có chi lúc trước cái loại này mừng rỡ cảm giác, nhưng sự tình có thể như vậy giải quyết, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Đi vào bệnh viện, lệ trọng khải y nguyên nằm ở bệnh bên trên, chính lại trợn tròn mắt nhìn xem cửa ra vào, lại là trở nên hơi thở mong manh, ai cũng không biết hắn lúc nào cũng sẽ bị chết. Gặp vệ Thiên Vọng xung trận ngựa lên trước đi tại cái thứ nhất, Lệ Trọng Khải rốt cục lộ ra dáng tươi cười, trải qua vạn phần thống khổ chờ đợi, thậm chí đem người cả nhà tính mạng buộc tại trên người mình, rốt cục có thể sống được đi. Vệ phân phụ thân cùng đệ đệ muội muội sắc mặt khó coi, Lệ Trọng Khải vô ý thức bỏ qua rồi, không có cái gì sống sót quan trọng hơn. Một khi tỉnh táo lại, từng đã là hương răng cái thứ nhất công tử danh hảo cũng không phải nói không, xem phụ thân đau lòng tận sắc, Lệ Trọng Khải đoán cũng biết trong nhà khẳng định bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, vệ thiên vọng tới nhanh như vậy, cũng chỉ có một giải thích, cái kia chính là chính mình phải đi người 89 phần 10 la một đầu tiến đụng vào trong tay của hắn đi nhãn châu xoay động lệ trọng khải nhanh chóng tổ chức ra một bộ lý do thoái thác đến vệ tiên sinh ngày rốt cuộc đã tới ta muốn đây có lẽ là ta cơ hội cuối cùng rồi bất quá ta muốn giải thích thoáng một phát ta tìm đi hai người kia cho lúc trước bọn hắn phân phó là chỉ có thể đem lê tiểu thư đưa đến trong phòng bệnh đến lại để cho lê tiểu thư nhìn một cái của ta thảm trạng mà thôi ta nói cho bọn hắn biết tuyệt đối không thể đối với lê tiểu thư đánh ta chỉ là muốn lại để cho lê tiểu thư cho ta cầu tình mà thôi bởi vì hiện tại ta đã hạ không được bệnh rồi cho nên mới ra hạ sách nay cho dù vệ tiên sinh ngày hôm nay không tại Hương giang lê tiểu thư cũng sẽ không đã bị bất cứ thương tuần gì ta chỉ là quá sợ chết rồi thật sự ngày muốn, cái kia hai cái sát thủ một chút cũng không lợi hại bọn hắn chỉ là đầu đường lưu manh giống như dân liệu mạng mà thôi là làm loại này nhìn như không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh là vì ta quá muốn sống sót rồi van cầu ngài cứu cứu ta chỉ có ngài tài năng cứu ta rồi vệ thiên vọng mà không biểu tình nghe hắn nói sau đó quay đầu hướng lệ thành nói ra hắn nói nhảm quá nhiều lãng phí thời gian của ta lại thêm hai tỷ quyết định vậy nha lệ thành khỏe miệng co lại cuu ta roi ve thien vong mat khong bieu tinh nghe han noi sau đo quay đau huong le thanh noi ra han noi nham mạng đi trừng lệ trọng khải gọi hắn đừng có lại làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lệ Trọng Khải cũng không có ngờ tới, tại trên máy bay vệ Thiên Vọng Thoạt nhìn quả thực như là nhà bên Đại Nam Hải một loại dễ nói chuyện, nhưng bây giờ lại trở nên như thế lanh huyết cơ trí, bờ môi run rẩy, đích thật là cái gì đều không dám nói nữa rồi. Thấy hắn trung thực xuống dưới, vệ Thiên Vọng mới có chút nghiền ngấm nói, hiện tại nhớ tới cùng trong nhà mình tro nen nhu the lanh huyet co tri bo moi run day đich that la cai gi đền bù quan hệ, hiện tại biết rõ hướng ta chịu thua rồi hả? Thật có lỗi, ta lại không ngu, dùng ánh mắt của ta đến xem, ngươi có lẽ lập tức sẽ chết, có lẽ còn có thể sống thêm một tháng. Cái này ai cũng nói không chính xác, vạn nhất ngươi người đem lê ra hơn bắt cóc về sau, ngươi lập tức tử chết rồi, đến lúc đó cái kia hai cái ngu ngốc hội làm như thế nào? Ngươi không có cho bọn hắn phân phó sao? Muốn gặp ta, ngươi còn sớm 100 năm. Đã thành, lệ tiên sinh, các ngươi mấy vị đều đi ra ngoài, ta cái này muốn bắt đầu độc thủ, quá trình có lẽ có chút ít tần khốc, bất quá ta cam đoan, chỉ không hết, ta cũng đừng có nhiều ra đến cái kia hai tỷ rồi, cứ như vậy. Hắn bình thường cũng không phải như thế hung hăng càn với người, nhưng đối mặt lệ trọng khải loại này nhân vật, thật sự cầm không xuất ra tốt thái độ, cái giám đại điểm, cái thân phận ánh mắt lại nhìn vào bầu trời đi. Thật muốn cầu đến chính mình lúc mới biết được ăn nói khép nép, cầu người không thành còn nghĩ ra chói người loại này tối điểm quan trọng đến, không một bản tay trụ chết loại này mà hàng, cũng cũng là bởi vì để mắt hắn lệ ra tiền, đồng dạng là vì biết rõ bọn hắn không còn có. Trả thu dụng khí, thuận tiện còn có thể cho nghĩa An tập đoàn phát triển tiến ép, hộ giá hộ tổng. Làm tốt việc này, có lẽ thành cái này giang thương thủ lĩnh phù hộ, nghĩa An tập đoàn phát triển khuyết chương ít nhất có thể tiết kiệm đến 10 năm thời gian. Lệ trọng Khải trong phòng bệnh tiêu thảm tiết cơ hồ rằng có suốt cả đêm, rất hiển nhiên vệ thiên vọng không có hứng thú như là cho người khác chữa đoan phat trien khuyet trương it nhat co the tiet kiem như benh tieu tham tiet co ho rang co suat ca đem ôn nhu đối đãi cái này thuần túy dùng tiền mua mệnh giá hòa. Chính giữa nhiều lần lệ trọng khải cơ hồ tiểu đau muốn chết đi qua, nhưng Vệ Thiên vọng tuy nhiên cũng vừa đúng một ngụm chữa thương quyền sách chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn, gọi hắn lại là muốn chết cũng không xong. Không thể không nói Vệ Thiên vọng đích thủ đoạn phi thường chi kịch liệt, tìm được lệ trọng khải gan bên trên còn thừa không nhiều lắm còn không có ung thư biến thành tế bào. Trước bảo vệ cái này một bộ phận tế bào, sau đó lại cưỡng ép dùng chân khí triệt để giết chết đã bệnh biến tế bào, lại sau đó lại là dùng chữa thương quyền sách chân khí đi cưỡng ép thúc hóa hắn gan tái sinh. Đây tuyệt đối là một cái thống khổ quá trình, đương nhiên trị liệu ung thư trừ lần đó ra cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Nếu là người khác Vệ Thiên vọng có lẽ sẽ giúp hắn ngăn cách cảm giác đau, nhưng Lệ Trọng Khải hiển nhiên không có cái này đãi ngộ, cho đau nhức đến chết đi sống lại. Đầu hôm tiểu vây quanh gan làm trường, sau nửa đêm thì là so sánh lấy xét nghiệm báo cáo, chủ sắt phạt thuộc tính chân khí tại trong cơ thể hắn càn quét qua. Vệ Thiên vọng cũng không thể lực từng bước từng bước tế bào cho Lệ Trọng Khải trị liệu, chiếu vào xét nghiệm trên báo cáo nói, có chút bộ phận hư hư thực thực có tế bào ung thư, như vậy thực xin lỗi, diệt sạch lại cho ngươi một lần nữa trưởng một lần. Cái này đương nhiên là sẽ tiêu hao Lệ Trọng Khải loại người phàm tục này sinh mệnh lực, nhưng Vệ Thiên vọng không quan tâm, dù là hắn trải qua chính mình sao lăn qua lăn lại về sau Lệ Trọng Khải chỉ có thể sống đến năm mươi tuổi, mình cũng là hoàn thành khế ước tinh thần. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vệ Thiên vọng sảng khoái tinh thần đẩy cửa mà ra, bên trong tiếng song đen 50 tuoi minh thiết rốt cuộc ngừng lại. Lúc này thời điểm Lệ Mạnh Bình cũng mang theo đặc hiệu dược theo nước mỹ trở lại rồi, hắn vô cùng nhất lo lắng Lệ Trọng Khải bệnh tình, cung kính nói, Vệ Thiên Sinh, Trọng Khải hắn hiện tại thế nào? Vệ Thiên vọng hai tay một quán, quá trình hoàn toàn chính xác có chút thống khổ, bất quá hắn gan bên trên tật xấu đã không sai biệt lắm, hiện tại nha, hắn là ngất đi, chính các ngươi chăm sóc tốt là được. Đoan trưởng qua mấy ngày tiểu chính mình hội đuoc đoan chung qua may ngay lại. Mặt khắc trong cơ thể hắn tế bào ung thư còn giống như có còn sót lại, nhưng đây nhất định tại một loại bác sĩ năng lực trong phạm vi, không, có chuyện khác ta tiểu đi trước rồi. Chương 869, vô tình thần y Chương 869, vô tình thần y vừa đi ra đi hai bước, hắn lại quay đầu lại nói, "À, thiếu chút nữa đã quên rồi, Lệ Thành tiên sinh, cần phải ghi lại bến tàu cùng hai tỷ sự tình, ta sẽ nhượng cho người tới tìm người bạn bạc." "À đúng rồi, các ngươi còn phải nhắc nhở thoáng một phát tỉnh lại Lệ Trọng Khải, ta tại trong cơ thể hắn để lại một ít vật nhỏ." "Được rồi, các ngươi người cả nhà đã đều đến đông đủ, vậy thì cùng một chỗ." người một nhà cần gấp nhất là ngay ngắn hướng suốt nhà vạn nhất được xuống địa ngục cùng một chỗ cũng tốt có một bạn vừa dứt lời vệ thiên vọng như thiểm điện ra tay ở bên ngoài cái này lệ ra bốn người trên nóc nhẹ nhẹ một chút một đám rất nhỏ cựu âm chân khí đâm vào trong cơ thể của bọn họ hơi chút đã kích thích thoáng một phát bọn hắn trên trái tim ma huyệt, gọi bọn hắn mơ hồ cảm giác được một điểm trên trái tim đau đớn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa vệ tiên sinh ngươi như thế nào có thể ngươi có không để ý đến cảm thụ của chúng ta lệ thanh vốn định nói hắn sao có thể nói không giữ lời nhưng nghĩ lại muốn hắn giống như lại không có vi phạm cái gì lời hứa, đành phải tự nhận không may, tự là trong nội tâm biệt khuất đến lợi hại. Vệ Thiên Vọng bắt tay lướt lượng tại trong túi quần hướng xa xa đi đến cảm thụ của các ngươi, ta chỉ để ý cảm thụ của mình. đương nhiên, phát sinh loại sự tình này tất cả mọi người không muốn, nhưng ta cũng không có bỏ mặc cử nhân tiêu giao đích thói quen, chỉ có như vậy ta mới yên tâm, các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, chỉ cần đừng đến sở của ta rủi ro, các ngươi tự nhiên mọi sự không lo. Hảo hảo qua chính các ngươi kẻ có tiền thời gian là tốt rồi, đừng đến phía ta, qua vài năm sẽ không sự tình rồi là người nọt, cần gấp nhất là vui vẻ. Nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lệ ra bốn người hai mặt nhìn nhau. Tại cái này trong mắt của nam nhân, lệ ra hoàn toàn chính xác cái gì đều không tính là. Lệ mạnh vinh ngược lại là so với những người khác càng chấn định, chỉ hướng về phía ba người núm núm vai, ta trước vào xem trọng khải. Cha, chúng ta phải làm gì? Lệ thúc nam trong nội tâm rất khó chịu, tại trong mọi người, hắn lại bị lệ trọng khải hiểu lầm, vừa muốn trực diện vệ thiên vọng lửa giận, kết quả là lại như cũ không có thể đào thoát mạng nhỏ bị người khác nhất trong tay vận mệnh. Lệ thành phảng phất thoáng cái già rồi mười tuổi, cả người đều lộ ra có chút vô tình, đủ dụ khoát khoát tay có thể làm sao đi một bước xem một bước A. dù sao sống chết của chúng ta chỉ do hắn quyết định lúc trước vệ thiên vọng ngoi đầu lên lúc ta không có trước tiên tự mình ra mặt đi kết giao mà là lại để cho tâm cao khí ngạo trọng khải đi cái này vốn là cái sai lầm bất quá sau này chỉ muốn hào hào chú ý đến chút ít đừng có lại đi làm muốn chết sự tình có lẽ không có vấn đề gì hắn muốn tại hương giang kinh doanh nghĩa an tập đoàn chúng ta đối với hắn tổng có thể có chút ít tác dụng này cũng cũng vẫn có thể xem là một cái đem chính mình phóng tới vệ thiên vọng cánh chim phía dưới cơ hội phong hiểm cùng lợi ích luôn cùng tồn tại Lệ quý nguyệt cùng lệ thúc nam đồng loạt bất đắc di gật đầu, bị lệ thành như vậy khai đạo một phen, tâm tình ngược lại là thuận rất nhiều. Xế chiều hôm đó, Trần Ý mang theo nghĩa an tập đoàn một đoàn người quả nhiên trực tiếp đi vào hương giang bạch hồ tập đoàn tổng bộ. Trần Ý thật cũng không lộ ra qua sao cùng nạo, nàng cũng không có dùng lỗ mũi chỉ lên trời đích thói quen, đối với tiễn đưa tài đồng tử, luôn muốn bảo trì lòng biết ơn. Một phen nhạt mẽo vô vị hệt đám, hương giang vận chuyển hàng hóa bến tàu tiểu thay đổi chủ nhân dùng một khối tiền giá cả đem bến tàu công ty cổ phần chuyển nhượng cho nghĩa án tập đoàn cổ đông Vệ Thiên Vọng, chắc hẳn sẽ ở Bạch Hồ trong tập đoàn bộ dẫn phát thật lớn dung chuyện, nhưng đây chính là hắn lệ thành chuyện của mình, Vệ Thiên Vọng cùng Trần Úy đều không chút nào quan tâm. Lại để cho Trần Úy mừng rỡ và phần, là lệ thành lại vẫn thêm vào đưa lên chính mình kiểm giữ giá trị 2 tỷ Bạch Hồ tập đoàn công ty cổ phần, từ nay về sau cái này bộ phận công ty cổ phần quyền sở hữu, tiểu quy Vệ Thiên Vọng sở hữu rồi, muốn bán muốn lưu, hắn tự làm quyết định. Bỏ qua vô số hai đuổi đồng nhóm vu oán ánh mắt, Trần Úy vui dạo rực đi ra Bạch Hồ tập đoàn tổng bộ. lúc này tiểu gọi điện thoại cho Vệ Thiên Vọng, người cái tên này Vô thanh vô tức lại nhiều làm 2 tỷ A, lần này có thể lợi nhuận đại phát. Lệ Thành lại đưa ta 2 tỷ bạch hồ tập đoàn công ty cổ phân đâu. Vệ thiên vọng có chút mất hứng, lúc ấy ta không phải nói cho hắn muốn tiền mặt đấy sao? Hắn làm sao dám cầm công ty cổ phân đến lừa dối ta? Chân ý sướng sở, lúc này mới kịp phản ứng vị này kim chủ đối với trên buôn bán sự tình là hoàn toàn không hiểu. Sợ hại hắn lại tìm Lệ Thành đổi tiền mặt, tranh thủ thời gian giải thích cho han muon tien mat đay sao han lam sao dam cam cong ty co phan đen lua doi ta tran uy sung so luc nay moi kip phan ung vi nay kim nói, coi như là Lệ Thành. Trong một ngày này muốn bắt 2 tỷ tiền mặt đi ra cũng rất căm tức ca hơn nữa, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này công ty cổ phần, nếu quả thật muốn chia rẻ xuất ra đi bán, ít nhất có thể bán được 3 tỷ, cho dù niết trong tay, chia hoa hồng cũng là một số con số không nhỏ. Lệ Thanh Bình thường đối thoại hồ tập đoàn công ty cổ phần đem so với mệnh còn thần trương, lấy được công ty cổ phần mới thật sự là kiếm lợi lớn. Vệ thiên vọng điểm môi, à, như vậy phải không? Quên đi, đã thành không có việc gì ta trước treo rồi, ta ở đây. nai uy! Chân lý thật là khó được muốn tìm người chia sẻ thoáng một phát chính mình vui sướng tâm tình, không nghĩ tới vị gia này thật sự là lưu manh được muốn chết, lê ra hơn điện thoại hay vẫn là đánh không thông, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quả điều rồi. vệ thiên vọng, ngươi nói cái này hàm số như thế nào giải? hàn kinh ngữ trơ mắt nhìn vệ thiên vọng, xin nhờ, ngươi không phải đến cho ta học bù đấy sao? ngươi rõ ràng trái lại hỏi ta, cái này gọi là ta như thế nào tin từ ngươi? vệ thiên vọng phát ra thất lạc gào khét, hàn kinh ngữ cười hì hì vô ngự một cái, đừng như vậy á, toán học không là của sở trường ta của ngươi sao? ta so ra kém ngươi cũng rất bình thường mà lại nói tiếp, lần này cuối kỳ cuộc thi ngươi đến cùng có lòng tin hay không? Rất nhiều người đều chờ đợi xem ngươi chê cởi đâu. Bỏ qua Hàn Khinh Ngữ cố ý run run lên trước ngực đầy đặn, Vệ Thiên Vọng bất đắc dĩ khoát, khoát tay, được rồi được rồi, quản người khác nói như thế nào, ta chỉ quản làm tốt chính mình sự tình, cuối kỳ cuộc thi có lẽ không có vấn đề gì. T. Hàn Khinh Ngữ hít sâu một hơi, chiếu tính cách của ngươi, nói là có lẽ, cái kêu cơ bản cũng là nắm chắc rồi hả? Ngươi người này cũng quá rồi, lúc này mới một tháng thời gian mà thôi, hơn nữa ngươi cũng không phải một một tại, cũng không biết ngươi nơi nào đến tin tưởng. Người đây cũng không cần quản. Tốt rồi, đừng nói nữa. Ta trước cho ngươi Giang một chút đạo này để, sau đó đừng bay rời ta. Vệ Thiên Vọng đã cắt đứt Hàn khinh ngựa thổn thức, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trân quý. Bình tĩnh, Hương Giang luôn giấu Diễm phong Vân. Thời gian vô thanh vô tức bay qua, thế giới cách cục chính dọc theo tất nhiên quỹ đạo, từng điểm từng điểm chết đi lấy. Trong một tháng này, nghĩa An tập đoàn đột nhiên tôn ra đại động tác, một hơi An Hương Giang vận chuyển hàng hóa bến tàu 80% công ty cổ phần cùng với Bạch Hồ tập đoàn 2 tỷ công ty cổ phần, tại Hương Giang bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều cho rằng Lệ Thành nhất định là ăn hết buồn bủ thiếu, tuyệt đối sẽ áp dụng thảm thiết trả thù. Hương Giang ở trong lời đồn nổi lên bốn phía, thị trường chứng khoán bên trong cũng là phong vân bắt đầu khởi động. Lại không nghĩ rằng Lệ Thành chỉ qua 3 ngày tiểu đứng dậy, công khai tỏ vẻ đây là hắn cùng nghĩa an tập đoàn khai triển mở rộng chiều sâu hợp tác bước đầu tiên. Lệ Thành tại chỗ tiểu đại biểu bạch hồ tập đoàn cùng nghĩa an tập đoàn ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Cái này một phần tại người khác trong mắt xem ra, cơ hồ tương đương voi cùng con chuột tầm đó hợp tác hiệp nghị rơi xuống Lệ Thành trong tay lúc, hắn lại cơ hồ cảm động đến rơi lệ. Lần này đem mình cột lên nghĩa an tập đoàn chiến xa, mạng nhỏ xem như triệt để an tâm rồi. Lệ chọn khải đồng dạng tại ngày hôm nay khôi phục luôn tam roi le trong khai đong năng lực hắn dùng vô số loại hoa ngôn xảo ngữ đi cầu xin phụ thân cùng huynh đệ mội mội tha thứ việc đã đến nước này lệ ra người cũng không có hứng thú lại trách tội hắn lệ thành chỉ là ném cho hắn một nhà công ty nhỏ lại để cho hắn đi dưỡng lão về phần về sau lệ ra tài sản là không có phần của hắn rồi đương nhiên vì phòng ngừa thằng này lại ăn no rỗi việc lấy đi tìm vệ thiên vọng phiền thoái lệ thành cùng mặt khác ba người cũng là dốc sức liệu mạng vây quanh lệ trọng khải đạo quanh cho hắn nói rõ lợi hại sự tính đi qua tiểu hết thể đều kết thúc dù sao lệ ra cũng không thiếu tiền cũng sẽ không thiếu đi ngươi một miếng cơm ăn, ngươi đồng dạng có thể qua chính mình công tử sinh hoạt, chỉ cần không bao giờ nữa đi trêu chọc vệ thiên vọng, tự cái gì cũng tốt nói, ngươi lại làm chuyện điên rồ, cũng chỉ có thể người một nhà cùng tiến lên hoàng tuyệt rồi, cướp đoạt ngươi ở riêng sinh ra quyền lợi, cũng không phải thật trách phạt ngươi, đây đều là làm cho vệ thiên vọng xem, vạn nhất hắn vừa muốn truy cứu thoáng một phát, ngươi đã bị thụ phạt, cái kia bên cạnh chúng ta cũng tốt giải thích không phải sao? chết qua một lần lệ cho cải nơi nào còn có nửa phần điên cuồng. phía trước làm ra sự tình, đã ép khô hắn cuối cùng một tia dũng khí, cũng là liên tục cam đoan, trong lòng mình không có bất kỳ câu hận. Lúc ấy là thẩm nghị sống sót, mới bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, cảm tạ người thân bất ly bất khí, cam đoan về sau không bao giờ nữa sẽ phạm loại này sai lầm. Ngay tại lúc đó, Nghĩa An tập đoàn dưới cờ Trung Hoàng Giải Trí lại tuôn ra đặng cân tin tức, nặng tại tuyên truyền mới phiến Lận Tuyết Vi đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, công khai tỏ vẻ chính mình sẽ tại 2 tháng sau trở thành Trung Hoàng Giải Trí dưới cờ nghệ nhân, chỉ vì Lận Tuyết Vi một người mà tồn tại chủ tính, có môi, công ty cũng đem dung nhập đến Trung Hoàng Giải Trí bên trong, trở thành Trung Hoàng Giải Trí ở bên trong một cái ngành. Dân gian lúc có đồn đãi, nói là thanh xuân ngọc nữ Lạc Tuyết Vi rốt cục chỉ điểm quy tắc ngầm khuất phục rồi ngoại giới lời đồn đãi bay tán loạn lận tuyết vi lại hào không thèm để ý mặc ngươi hồng thủy ngập trời dù sao ta tự sừng sững bất động ngược lại là không nghĩ tới xôn xao bắt quái tinh nghe thấy cho nàng mới điện ảnh người đeo mặt nạ đã mang đến kỳ cao chú ý độ cũng chỉ có nàng mình mới là chính thức biết lận tuyết vi không chỉ một lần muốn, ta muốn thật có thể cho quy tắc ngầm thì tốt rồi chỉ tiếp người ta trung hoàng giải trí lao bản vệ thiên vọng xem ta không có a lại không luận cuối cùng nhất người đeo mặt nạ có thể đạt được cái dạng gì danh tiếng nhưng ở sắp lần đầu thời điểm dư luận chú ý độ cũng không phải thiếu tại bên kia ninh tân di cùng la tuyết rốt cục mân mê ra chuyên môn dùng để tinh luyện tuyết sâm tiểu nhân thiết bị đến bây giờ ước chừng đã thúc đẩy tiếp cận ba vòng tinh luyện hiệu quả rất tốt tối thiểu khoảng cách hai người kế tính ra thiên nhiên tuyết sâm lý luận giá trị càng ngày càng gần dựa theo ninh tân di đoan chừng ước chừng chỉ cần lại có tầm một tháng không đến thời gian có thể xuất ra ước chừng năm mươi khắc thành đến cơ bản tương đương một quả thiên nhiên tuyết sâm sức nặng cái này ý nghĩa đến lúc đó lưu cho vệ thiên vọng nếm thử cơ hội chỉ có một lần chỉ có thể thành công không thể thất bại ngại nhược lâm thì là mang theo vệ thị tập đoàn lấy được cự lượng tài chính bắt đầu ở năm lớn ở vào nước chảy thành tỉnh qua sông mà Nguồn, kể cả ba tòa núi cùng với một đầu dài lớn lên lại ngồi, đã bắt đầu cải tạo công tác. Ninh Tân Di tuy nhiên chưa xuất ra toàn diện bản vẽ thiết kế, nhưng bước đầu tiên là cấu trúc phòng bị hệ thống, đồng thời muốn tại dòng sông cách địa phương trồng thảm thực vật, đây là không hề lo lắng, nhưng đây cũng không phải rất khó khăn. Tại Vệ Thiên vọng mình cũng không thế nào lưu ý dưới tình huống, vây quanh hắn mới phòng luyện công, đã tổ kiến ra một cái vô cùng cường đại nghiên cứu phát minh đoàn đội. Chương 870, người Chương 870, người nột phòng giữ hệ thống thiết kế phương án có người tự do liên minh dắt sần cùng hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng mặc vô ưu bảy mưu tính kế. bất quá cao thủ đứng đầu liêu chi xương theo võ giả góc độ cha dò bổ sung. cuối cùng lúc sau ninh tân di đến chủ tính chúng kế hoạch. có thể nói mâu cùng thuận hoàn mỹ phối hợp như thế nào đều có thể lấy được ra một phần thỏa mãn giải bài thi. về phần trồng cây, tuy nhiên nhìn như đơn giản nhưng mỗi một thân cây ăn bài đều muốn vừa đúng để đạt tới cuối cùng nhất hiệu quả cùng chân thật tự nhiên hoàn cảnh giống như lúc trình độ. chuyện này có phùng hạm giúp đưa ra mặt hương giang đại học hoàn cảnh khoa học hệ lao sư cơ hồ bị tạm thời tính đào dốc rồi cường đại như vậy nghiên cứu phát minh cùng thiết kế đánh hát có thể nói xưa nay chưa từng có làm khởi sự đến có thể nào không phái mặt khác ở vào ba địa thành phố năm cốt cường tráng lực hoàn nơi sản sinh cũng ngay tại chỗ gia tộc quyền thế vương tưởng nhị ra dưới sự trợ giúp nhanh chóng thành hình đến bây giờ đã kiến thiết hoàn thành tiếp cận năm mươi công trình lượng một ít đính làm thiết bị chính lục tục no ngoe vận hướng gió này cảnh tú lệ vùng núi thành thị vệ thiên vọng bên này chỗ có chuyện đang tại ngựa không dừng vó đẩy mạnh đường thiên tại thánh địa thực sự không có nhàn rỗi lúc này đường thiên chính quanh chân ngồi ở một gian tràn đầy độc trùng mật thất dưới đất bên trong trong mật thất này chính có vô số cái thật nhỏ lỗ thùng thẳng tắp kéo dài hướng ra phía ngoài giới cái này từng cái lỗ thủng, tại dưới mặt đất lan tràn khúc chiếc hướng mặt đất mà đi, cuối cùng nhất chui vào một khỏa lại một cây đại thụ bên trong. vô hình không màu hương nồng chán người khí tức tràn ngập gian phòng này mất thất, mà những hương vị này tắt thì theo lỗ thủng không ngừng đem không khí bài xuất, lại thông qua thánh địa trong sơn cốc trên cảnh cây khé hở, thời gian dần qua tỏ khắp đến toàn bộ thánh địa trong, độc đến mức tận cùng là hương, cái này mùi thơm lạ lùng sông vào mũi hương vị, đúng là đường ra đem hết toàn lực nghiên phát ra tới đích thiên hạ kỳ độc. lúc này đường thiên trên người đã là hoàn toàn dài khắp đen nhánh sắc lân thiến, mà ngay cả mí mắt bên trên đều là dẩm dạm tầng tầng lớp, lớp dẩm dạm lân thiến. Cánh tay của hắn tùy ý huy động, không thể tưởng tượng nổi chính là đầy đất độc trùng lại vô ý thức theo hắn ngón tay run run vương hướng, dầm dạm chẳng chỉ sổ sổ xoa xoa bỏ sát không ngot coi như những không hề này chỉ số thông minh độc trùng đều nghe hắn hiệu lệnh một loại. Bên ngoài thánh địa trong, trước kia lại tới đây rất nhiều tộc lao cấp cao thủ lại đối với dưới mặt đất đường thiên không biết chỗ nào, riêng phần mình tuyển thích hợp địa phương ngồi xuống tu luyện, hoặc là ở trên ngọn cây, hoặc là ở trong bụi cỏ, hay là tại dòng suối chi bên cạnh. Nạo thị thiên hạ vệ thiên vọng xuất hiện, cho những thế hệ trước này cường giả đã mang đến áp lực quá lớn, bọn hắn phảng phất đã tìm được lúc tuổi còn trẻ liều mạng luyện công cảm giác, một khắc cũng không chịu lòng. Lưới chu ra ba người chính yên lặng ngồi cùng một chỗ, biết rõ trong sơn cốc này cao thủ quá nhiều, không chừng thì có tinh thông giấu kín thân hình người vụn trộm dấu ở cách đó không xa nghe chính mình thanh âm, ba người này dứt khoát tiểu dùng ghi tờ giấy phương thức trao đổi. Chu ra đại trưởng láo nghi hoặc nhìn chu hoang chi, đưa ra trong tay tờ giấy, ngươi nói ngươi cùng đường ra đã thoả đàm, phối hợp thủ đoạn của bọn hắn, tương lai chúng ta chu ra có thể cùng đường ra trung tương hoạt động lớn, nhưng vì cái gì ba người chúng ta đến nơi này lâu như vậy, đường ra người y nguyên chưa từng lộ diện. Hơn nữa nơi này tuy nhiên tiến độ tu luyện hoàn toàn chính xác nhanh hơn, nhưng trong nội tâm của ta luôn luôn chút ít cảm giác không ổn, đường ra không biết ngay cả. Chúng ta cho cùng một chỗ lựa được. Chúng ta biết được có thể so sánh những người khác hơn rất nhiều. Chu Hán Chi trở lại đi một trường, không sao, bọn hắn luôn cần mình hiếu. Đường ra cũng không có khả năng bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, y độ một nhà độc đại. Hôm nay chúng ta muốn siêu việt lâm ra, lại muốn đối kháng vệ thiên vọng, tạm thời leo lên tại đường ra phía trên là lựa chọn tốt nhất. Chờ bọn hắn cùng vệ thiên vọng đấu đến người chết ta sống, đến lúc đó chúng ta lại hậu phát chế nhân, ta Chu gia tự nhiên có thể kiếm đến lớn chỗ tốt ngàn vạn không thể làm tiếp ta cũng cảm giác cảm thấy tình huống có chút không đúng đường thiên chỉ để cho chúng ta đem người khác đều tiến cử đến lại không nói cho chúng ta biết bước tiếp theo nên làm cái gì quả thực đáng giận coi như là minh hưu hắn cũng không có nói rõ ngọn ảnh nhị trưởng lão ca mày đưa qua một tờ noi ro ngon nganh nhi truong lao cao may đua qua biệt cho chu hắn chi cùng đại trưởng lão nhìn trên đó viết nếu như thực tại trong lòng không có ngọn nguồn không bằng ba người chúng ta mau chóng rút khỏi đây dù sao chúng ta chuyện nên làm cũng làm xong quân tử không nhịn được việc nhỏ biết rõ đường ra có âm mưu chúng ta còn thủ tại chỗ này thật là không khôn ngoan còn nữa, các ngươi xem những đang tại kia tu luyện người, nguyên một đám toàn bộ đám chìm trong đó, cho dù phát hiện ba người chúng ta ly khai, trong lòng sinh nghi cũng nhất định không nỡ đi. Ba người liếc nhau, không chút do dự đứng dậy tự đi, thẳng đến thánh địa ngoại sơn cốc bên cạnh mà đi. Ba người trên đường vô tình gặp được khói đen ông, lão đầu nhi âm trầm mà hỏi, Chu gia ba vị, các ngươi gấp gáp như vậy là muốn hướng chạy đi đâu à? Chu gia ba người bước chân không ngừng, chỉ là Chu Hoán Chi ném đến một câu, phía trước tới nơi này lúc không nghĩ tới hội ngốc lâu như vậy, trong nhà có một số việc chưa bàn giao tin tưởng, chúng ta cái này đi một chút sẽ trở lại. Khói đen ông cười hắc hắc, làm như tự dễ làm như đáp ý, thực là một đám người đáng thương, gia tộc, đơn giản là cá nhân truy cầu võ đạo cực hạn trên đường chướng ngại vật mà thôi, muốn tới làm gì dùng. Vợ của ta nữ, đều là chết ở ta trên tay mình. Người thông minh không có thể thật sự thông minh, đần người cũng chưa chắc thật sự đần, nhưng yêu nghiệt lại thủy chung còn là yêu nghiệt. Một tháng sau, theo cái này học kỳ cuối kỳ cuộc thi thành tích một môn đón lấy một môn ra lò, Hương Giang thầy trò nhóm Tựa Hồ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận một cái hiện thực tàn khốc, cái kia chính là Vệ Thiên Vọng thật sự không cần đi học. Trình chuyện này nhân vật chính Vệ Thiên Vọng, lúc này thời điểm lại đang ngồi ở lận gia hoa trong thư phòng, vùi đầu khổ tính toán. Hắn bảo chi cái này trạng thái đã tiếp cận 3 ngày rồi. Ba ngày trước lận gia hoa gọi hắn đến bên này, mục đích đúng là muốn hỏi một chút hắn đối với cuối kỳ cuộc thi tin tưởng như thế nào. Vệ Thiên Vọng cười cười chỉ nói chấm bài thi lão sư chỉ cần không quá phận làm có dễ, vậy hẳn là có thể bảo trụ toàn bộ khoa một A. Lận gia hoa biết rõ hắn xưa nay nói chi có vật, cũng không hề xoắn suýt cái này vấn đề, mà là ném cho hắn cái khác chính mình vừa mới tạm trụ đầu đề, là liên quan đến lợi dụng toán học thủ pháp đi phân tích gần trăm năm kinh tế đi về hướng tính toán phương thức suy diễn. Vệ Tiên vọng xem xét phía dưới liền bị mê chặt rồi, càng là cẩn thận cân nhắc, lại càng là cảm thấy chính mình học vẫn tựa hồ tại thời khắc này đạt đến một cái bình cảnh trạng thái. Một khi đột phá, mặc dù không nói lập tức trở thành học vấn mọi người, nhưng tuyệt đối có thể đạt được nhảy vọt tiến bộ, cái này đối với hắn luyện võ cũng là có thật lớn ích lợi. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi tựu đối với Lận Gia Hoa nói, chính mình ý định ngay ở chỗ này làm chuyện này, thử xem xem một hơi đem cái này đầu đề cởi bỏ đến. Lúc ấy Lận Gia Hoa còn tưởng rằng hắn là muốn thay mình phân ưu, muốn nhìn một chút hắn có cái gì không mới mạnh suy nghĩ. Có thể một ngày đi qua về sau, Hắn lại phát hiện Vệ Thiên vọng trong tay giấy bút ý nguyên không ngừng, thư phòng mình ở bên trong sách tham khảo đã bị hắn một bản đón lấy một bản toàn bộ lật ra. Lại đứng ở phía sau hắn, hơi chút nhìn xuống hắn thử lại phép tính quá trình, mới phát hiện hắn ở đâu chỉ là muốn tìm mới mạch suy nghĩ đi ra, căn bản tiểu là hướng về phía phá để đi. Cùng ngày trong đêm, Lận Gia Hoa không nói một lời đồng dạng ngồi trong thư phòng, xem Vệ Thiên vọng tính toán quá trình xem đến nửa đêm, Vệ Thiên vọng mỗi một chương bản nháp giấy hắn đều nhìn kỹ qua, phát hiện có đi ngọ khác lộ tình huống, tiểu hơi chút đưa ra một điểm ý kiến của mình. Kiên trì đến đêm khuya rồi, Lận Gia Hoa dù sao tuổi tác đã cao, cũng là gánh không được. Tiểu Lo lẳng lo lắng nói ra, "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, cũng đừng đem mình mệt muốn chết rồi." Vệ Thiên Vọng không ngủ không nghỉ, Lận Gia Hoa rất lo lắng chạm huấn của hắn. Vệ Thiên Vọng chỉ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Lận hiệu trưởng, không cần lo lắng cho ta thân thể, đừng nhìn ta giống như một mực không có nghỉ ngơi, nhưng ta có biện pháp của mình, không biết mệt mọi ngược lại." Lận Gia Hoa ban tín bán nghi, nghĩ nghĩ Vệ Thiên Vọng đích thật là võ lâm cao thủ, không thể lẽ thường độ chi, về sau tại sang đây xem hai lần về sau, lại phát hiện hắn ý nguyên tinh thần no đủ, cũng sẽ không chú ý rồi. Đảo mắt ba ngày liền đã qua đi. Vệ thiên vọng rốt cục dừng lại trong tay bút, ngồi tê đít trên ghế salon, mặc dù là hán, cũng cảm thấy cực độ mỏi mệt nhưng trong lòng lại rất hứng phấn, cuối cùng thành công. Học vấn tăng trưởng là một cái khó có thể định lượng quá trình, không có khả năng vô cùng đơn giản dùng một cái gì cái gì cấp, liền đem hai loại người khu tách đi ra. Nhưng chỉ có nghiên cứu học vấn người mình mới biết rõ, tại hoàn thành một cái giảng bài đề về sau, cả người tư duy cùng hình thái ý thức, đều sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn, lòng tự tin thành lập lộ ra càng mâu chốt. Chính như Ninh Tân Di phát triển như thế nhanh chóng, chính là vì nàng luôn một lần lại một lần đứng ở từng cái hạng mục khai phát tuyến đầu. Theo Hương Giang phòng luyện công đến Hoàng Giang vệ thị chế dược nhà máy bảo an hệ thống, lại đến 3 địa thành phố Nam quốc cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến, cuối cùng đến bây giờ mới phòng luyện công. Tất cả đều là nàng toàn quyền phụ trách thiết kế. Ninh Tân Di như là phá kén thành bướm một loại, một lần lại một lần lỗ xác lấy, tài năng tại đây tuổi đạt đến bây giờ tiêu chuẩn. Vệ Thiên vọng hôm nay cũng hoàn thành mình ở toán học trong lĩnh vực lỗ sát quá trình, đem vốn chỉ là một cái lận giá hoa tưởng tượng giảng bài đề, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày hoàn thành. Cũng, cũng chỉ có hắn như vậy mau lẹ tư duy lo dịp năng lực mới có thể làm được rồi nguyên bản tán loạn bản nháp giấy bị hắn dựa theo trình tự chỉnh tể bày đặt thành lưỡng điệp trong đó một trong ước chừng hơn 100 trăm trang giày bên trong tất cả đều là hắn ba ngày này làm tính toán quá trình theo tờ thứ nhất bắt đầu đúng là lận ra hoa cái này đầu để khúc dạo đầu xuống chút nữa mặt là một tầng lại một tầng tính toán theo công thức Mai cho đến cuối cùng một trang giấy Vệ thiên vọng cũng chỉ đã viết một câu tổng kết tính đích thuận ngữ một cái khác điệp thì là phế bỏ bản thảo dày đến mấy trăm trang so hữu dụng còn hơn rất nhiều lận ra hoa lúc này thời điểm không ở trong nhà hắn vừa tham gia một hồi hội nghị chính vui sướng hớn hở đi trở về chính mình quan môn đệ tử quả nhiên không đơn giản một người người khác còn dám chỉ trích hắn lại một lần nữa xuất ra toàn bộ khoa mục ca thành tích có thể cho trong trường học sở hữu nghi vấn thanh âm cơ miệng cương giả chân chính cho tới bây giờ không cần xem kẻ yêu ánh mắt mà sống cương giả làm việc cho tới bây giờ đều có phong cách của mình cùng tiết tấu kẻ yêu ưa thích kích động tin đồn là vì bọn hắn không hiểu cương giả tầm mắt cùng vượt mức quy định năng lực riêng cớ thí dụ như bị chết cháy mỉ cổ lộ sở cổ tờ nị cất. vệ tiên vọng may mắn ngay tại ở hắn không có khả năng bị chết cháy Lại ngược lại có một đám người trong trường học cùng ủng hộ lấy hắn. Chương 871, cường giả vì chính mình mà sống. Chương 871, cường giả vì chính mình mà sống, những bạn học cùng lớp kia của hắn, nguyên một đám cũng đều ngẩng đầu mà bước, người khác còn muốn đi dò xét bọn hắn, hỏi bọn hắn trạng nguyên lang vì cái gì không đến đi học. Các bạn học của hắn thường thường đều là mí mắt một phen, ngươi cũng không phải vô địch học bá, căn bản không hiểu học bá cảnh giới, hách hỏi làm cái gì? Nếu không như thế, cái này lớp nếu chỉ là vệ thiên vọng một người lợi hại, cũng thì thôi. Không ai có thể có thể nghĩ đến, tại hắn đều không thế nào đến phòng học dưới tình huống hắn lần này toán học hệ đồng dạng tại sáng tạo lịch sử chứng minh cái này lớp hay vẫn là nhận lấy hắn ảnh hưởng hơn nữa còn là chính diện toàn bộ lớp thành tích đều tốt đến làm cho người tức lộ ruột có người không hiểu cái này là vì sao liền lại chạy tới hỏi kết quả mà ngay cả dĩ vãng càng già càng lão luyện cổ nhạc đều có thể ngẩng lên cổ nói chuyện hắn chỉ nói cùng thiên vọng ca tại một cái lớp nếu không khảo thi tốt đi một chút cái kia không để cho thiên vọng ca mất mặt sao trước kia thiên vọng ca cao trung lớp dốc lòng câu chuyện chúng ta đều đã nghe qua chúng ta cũng không thể hạ xuống người sau a nguyên nhân chính là như thế hương giang đại học các lão sư khác nhóm cũng là dễ bảo lại không ai dám cầm vệ thiên vọng học tập thái độ nói sự tình, chỉ nao nhau tán dương Lận Gia Hoa có thức người chi mình. Lận Gia Hoa cười ha hả bốn phía khoe khoang, gặp được trước kia nói vệ thiên vọng nói bậy lão sư, sẽ đem mí mắt hướng bầu trời giơ lên, gặp được phía trước bang vệ thiên vọng người nói chuyện, cũng chỉ nói cảm tạ mọi người đối với chính mình đệ tử tín nhiệm. Chính là hắn trong nội tâm lại vẫn còn ghi nhớ lấy một kiện khác sự tình, cũng không biết vệ thiên vọng tại trong nhà mình làm đầu để làm được thế nào. Nên bước bay lao su se đem mi mat huong bau troi do len gap đuoc phia truoc bang ve thien vong nguoi bộ pháp, Lận Gia Hoa bước vào thư phòng, chính nhìn thấy vệ thiên vọng lười biếng nằm trên ghế salon, làm như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghi thẩm, càng lợi hại người cũng phải nghĩ ngơi nha chính mình vốn chính là tạm thời nảy lòng tham, căn bản không có trông đợi và qua có thể ở trong ngắn hạn hoàn thành việc này, hắn có thể có phần này tâm cũng đã rất tốt, không có quấy giày nghỉ ngơi bên trong đích vệ thiên vọng. trong đich ve thien vong lan ra hoa tùy ý cầm lấy so sánh mỏng cái kia một chồng bả thảo, chậm rãi từng tờ từng tờ nhìn xuống, cái này càng xem càng là kinh hãi, lật sách động tác cũng càng lúc càng lớn, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Một mực lật đến cuối cùng một tờ, mới chậm rãi gấp cuốn, khó khăn mới bình phục hạ nội tâm kích động cảm xúc, suýt nữa cho lấy tới bệnh tim phát. khó có thể tin, hắn vừa ơi y mà cai nay cang xem cang la kinh hai Lận sach đong tac cung cang luc cang lon tren mat công rồi. lay toi benh tim phat kho co the tin han vua oi y ma thanh cong roi Lận ra hoa kích động được mặt mơ đỏ bừng. Phần này tư liệu sửa sang lại thành học thuật báo cáo cầm sau khi ra ngoài, nhất định có thể đặt vệ thiên vọng tại học thuật giới địa vị, từ nay về sau lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám đi học nghiệp sự tình nói hắn một câu tin đồn. Tuy nhiên đây chỉ là thực tế hữu ích, thiết thực toán học cái môn này tiểu mới ngành học lần thứ nhất hiện thế, còn ở vào hình thức ban đầu, nhưng đây không thể nghi ngờ là cho toán học cái môn này học vẫn đã tìm được một đầu mới phương hướng. Lưới đem vệ thiên vọng xưng là cái môn này học vẫn đặt móng người cũng không đủ. Mâu chốt nhất là tuổi của hắn, năm nay mới bất quá 20 tuổi. Dùng nhà số học đỉnh phong thời kỳ có thể tiếp tục đến 50 tuổi đến tính toán, tương lai vệ thiên vọng còn có 30 năm thời gian, hoàn toàn có thể tại đây một trong lĩnh vực đạt tới rất cao độ cao, chỉ cần hắn muốn. Hoặc là, mặc dù từ nay về sau, hắn không hề nghiên cứu tại toán học, nhưng cái này một phần báo cao tất nhiên cũng có thể dẫn động một mảng lớn mặt khác nhà số học đem chú ý lực chuyển rời đến cái phương hướng này đến. Phương pháp của hắn là thông dụng, người khác có thể theo ý nghĩ của hắn với tư cách phát tán nguyên điểm, đem thực tế hữu ích thiết thực toán học cái môn này ngành học phát dương quan đại tương lai toán học trên sử sách tất nhiên cũng có một số tên của hắn bởi vì hắn chỗ linh ngộ là toán học cái môn này học vấn áo nghĩa vốn chỉ là chợt mắt vệ thiên vọng bị lận giá hoa kích động lật sách về âm thanh đánh thức mở mắt ra chính trông thấy lao hiệu trường hết sức chuyên chú bộ dáng cũng không đã quay rời hắn mà là một lần nữa nhắm mắt lại quy nạp tổng kết suy nghĩ của mình hoàn thành dùng toán học đến suy diễn trăm năm kinh tế như vậy trọng đại thành tiểu, hắn hiện tại muốn làm tự là đem mình đoạt được tổng kết lại hạ một việc tự là nên dùng toán học phương pháp đến suy diễn chính mình người mang tuyệt thế võ học rồi Cửu Âm Chân Kinh hoàn toàn chính xác cường đại, bao dung văn vật, bên trong mỗi hạng nhất lấy được nơi khác đi, đều là kinh thế hai tục tuyệt thế thần công. Nhưng chính là bởi vì vệ thiên vọng học được quá nhiều, thậm chí lại tự hành lục lội ra vô danh công, nghiết bàn sắt cùng viêm hoàng dưỡng sinh thuật tam môn không giống người thường công phu đi ra, như vậy dùng hắn hiện tại ánh mắt đến xem, chính mình sợ tu luyện cửu âm chân kinh thì có thai hại rồi. Thế đo này đúng là bác mà không tinh, cái này cái gọi là tinh, cũng không phải là nghĩa hẹp khái niệm, mà là đem cửu âm chân kinh mười bốn chính quyển sách kéo thông đến so sánh, cửu sẽ phát hiện nội dung quá mức cung khong phai la nghia hep khai niem ma la đem cuu am chan kinh muoi chinh tạp. Tuy nhiên mỗi hạng nhất lấy được người bình thường thế giới đi cũng có thể không hướng mà bất lợi, nhưng đối với tại một cái thuần túy võ giả mà nói, nhất là tại xã hội hiện đại, không cần nắm giữ nhiều như vậy vô dụng đồ vật. Tại Long môn sắp xuất thế hiện tại, như thế nào càng ngắn ngủi thời gian ở trong tăng cường lực chiến đấu của mình, mới là Vệ Thiên vọng càng có lẽ chú ý sự tình. Trong đầu suy tư chỉ ở lập tức, nếu không trợn mắt chỉ sợ lận hiệu trưởng hội cho là mình mệt muốn chết rồi, hắn lúc này mới vừa cười vừa nói, "Lão sư, ta đã thành công rồi." Cái này thật sự là không đơn giản, tự chính mình đều hoàn toàn thật không ngờ có thể như vậy cấp nhập, may lão sư dẫn ta nhập môn lận gia hoa đã là hưng phấn được không kềm chế được ngươi phần này báo cáo đã phi thường thành thủ, chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản ta sẽ xử lý tốt đến lúc đó ta sẽ dùng chuyên lấy hình thức đem báo cáo phát ra ngoài trực tiếp tự bên trên tên của ngươi là tốt rồi vệ thiên vọng kinh ngạc nói cái này không cần cái này đối với ta lại không có gì ý nghĩa lận gia hoa lúc này một bàn tay vô vào hắn cái hót thượng diện xú tiểu tử cái gì gọi là không có ý nghĩa ngươi cũng đừng quên chính mình ngoại trừ võ lâm cao thủ cái này thân phận còn có một thân phận là của ta quan môn đệ tử đâu đệ tử ta có thể ở đại học năm nhất lúc tiểu hoàn thành như vậy một cái hạng mục cũng không biết hội tạo thành bao nhiêu hành động hiệu ứng. Cho dù ngươi không tranh giành mặt mũi này, lão nhân gia ta còn muốn đâu. Hơn nữa, ngươi không phải không yêu đến đi học ấy ư? Cái này bạn chuyên lấy một lấy ra, ngươi làm lão sư đều dư xài rồi, như vậy ngươi không vừa vặn quang minh tránh đại không cần đi học sao? Vệ Thiên Vọng nghĩ nghĩ, cảm thấy lận ra hoa có lý, Long môn xuất thế sắp tới, cái này học kỳ sau khi kết thúc mình quả thật không có có bao nhiêu thời gian lại đến trường học, phải nắm chặt mỗi một phần thời gian tăng thực lực lên. Còn nữa, trải qua lần này lần qua lần lại, tại toán học trong lĩnh vực mình ở thời gian ngắn dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong. Muốn tái tiến một bước, tổng hợp năng lực đạt tới Lận Gia Hoa cấp độ, không có thời gian lãng đọng là rất khó rồi. Nhưng rất hiển nhiên, hắn hiện tại không có thời gian này cùng tinh lực đem chú ý lực đặt ở toán học phía trên. Cái kia cứ làm như thế, làm phiền lão sư rồi, có thể làm lão sư đệ tử, vận khí của ta thật tốt, Vệ Thiên Vọng cười ha hả cảm tạ nói. Lận Gia Hoa biết rõ hắn tại lúc khác mạnh cỡ bao nhiêu cùng cùng bố, đột nhiên thấy hắn ở trước mặt mình lộ ra người trẻ tuổi thân sắc, trong lúc nhất thời ngây dại, sau nửa ngày mới vô vô Vệ Thiên Vọng bà vai ta cái này một bà tuổi rồi, cũng không có cái khác tốt cậu. Một thân học vẫn có thể có người kế thừa càng là vận may của ta bất quá ta muốn nói chính là một kiện khác sự tình mặc kệ tương lai ngươi cùng tuyết vì thế nào lao nhân ra ta tựu một cái ý niệm trong đầu chỉ cần hắn còn thích ngươi ngươi có thể đáp ứng ta đối với nàng tốt một chút sao ta cho tới bây giờ không gặp nàng đối với một người như vậy để bỏ qua đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi nói với ngươi đây là nàng để cho ta chuyển giao ngươi thì mời thứ hai ngươi đi trong hoàn si nô mát đó là nàng mới chụp điện ảnh lần đầu thức sợ hãi ngươi đổi ý nàng mới khiến cho ta tìm ngươi đâu tiếp nhận lận ra hoa lần lượt cho mình thì mời thật đúng là đừng nói Vệ thiên vọng là có ý định bỏ qua mất việc này Nhưng lão nhân ra cái kia từng quyền chờ mong ánh mắt, còn cứ gọi là hắn không đành lòng tự tuyệt. Mà thôi, cứ như vậy. Tốt lão sư, ta đây cái này liền đi ra ngoài, bạn cùng lớp nói làm cho cái học kỳ mà tu hội, ta cái này học kỳ cơ hồ tiểu không sao cả đi qua phòng học, không đi lên tiếng, kêu gọi cũng không thích hợp. Vệ Thiên vọng phất phất tay tiểu tránh người, hắn thật sự là sợ lận ra hoa hỏi lại hắn về nữ hài tử khác sự tình, như thế nào tốt cho hắn nói, tôn nữ của ngươi nhi ưa thích người, đã là có nhiều cái nữ nhân nam nhân. Tuy nhiên sự thật chính là như vậy, có thể thật sự không có biện pháp cho lão nhân gia nói ra miệng ái, hôm nay Thiên vọng ca thật sự sẽ đi qua. Thật sự ra căn đoàn, ta thể. Cố Nhạc muốn qua đời, đương cuối cùng một môn thành tích đi ra về sau, toàn lớp người cùng một chỗ chạy tới trường học bên ngoài nhà này cờ tờ vờ chúc mừng, Cố Nhạc chính mình xuất tiền bao xuống cái cự đại xa hoa phòng, mới đưa toàn lớp người đều đặt đi vào. Sau đó hắn lại trong lúc nhất thời nói lộ ra miệng, nói là trước kia chính mình cùng Vệ Thiên Vọng đã gọi điện thoại, hắn nói hắn hội tới đây một chút. Như thế rất tốt rồi, vô luận là nam sinh nữ sinh, chờ trong chốc lát tiểu lục tục ngoa ngoe nghe chạy tới hỏi hắn, tỏ vẻ đối với tin tức này nghi vấn. Cố Nhạc cũng chỉ có một lần lại một lần như vậy tái diễn trả lời xem Hàn khinh Ngữ tại điểm ca đài bên cạnh thư gian, thích lý bộ dáng, hắn hiểu ghen ghét được nghiến răng ngứa, rõ ràng là khinh Ngữ thì gọi mình gọi điện thoại, nàng cũng mới là có thể gọi tới Nhất Thiên Vọng ca người, kết quả chính cô ta ngược lại tốt, chỉ để ý ở bên kia điểm ca cùng Đinh Tuyết mấy nữ sinh cùng một chỗ đương mải bá, lưu lại chính mình trong góc đương vẫn nắc khí, thật sự là khổ không thể tả. xem nhìn thời gian, khoảng cách lứa hẹn thời gian trôi qua đã có hơn nửa giờ, Vệ Thiên Vọng lại chậm chạp không lộ diện. mọi người tuy nhiên ca cung đinh tuyet may nu sinh cung mot cho đuong may ba luu lai chinh minh trong goc đuong van đac khi that su la kho khong the ta xem nhin thoi gian khoang cach lua hen thoi gian troi qua đa co hon nua gio ve thien vong lai cham chap khong lo dien moi nguoi tuy nhien ca hát, đụng rượu mà liều rượu, chơi bàn du chơi bảng du, nhưng hiển nhiên đều rất không yên lòng, đều đang đợi lấy Vệ Thiên Vọng số này học hệ một lớp truyền thuyết nhân vật. Cổ Nhạc, thật sự, tốt rồi tốt rồi, nhất định sẽ đến. Ta thể, ta cái này ra đi xem." Cổ Nhạc rốt cục hỏng mất, hoán hận rót hạ một đụn rượu, chuẩn bị đi ra bên ngoài cho Vệ Thiên Vọng gọi điện thoại, hỏi hắn lúc nào sẽ đến. Bình thường hắn cũng không cái này là gan đi thúc Vệ Thiên Vọng, vấn đề là hắn thật sự cho phiền được không được. Hàng Khinh Ngữ thấy thế, cũng rất không có ý tứ bưng mịt rổ phồn, đi theo Cổ Nhạc đằng sau đi ra ngoài. Lần này hoạt động triệu tập kỳ thật vốn là chủ ý của nàng, cũng không có hướng bạn học cùng lớp thu phần tử tiền. Cổ Nhạc lại là xuất tiền lại là đương ố xin lại là cho Vệ Thiên Vọng gọi điện thoại, mang thượng mang hạ chính mình nhưng mà làm tránh tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ngại, trang làm cái gì cũng không biết, giống như cũng rất ba đạo. Hai người đi ra cửa, Hàn Kinh Ngự tiểu nói ra, ta biết rõ Vệ Thiên vọng tại lần hiệu trưởng bên kia, bằng không theo ta trực tiếp đi đón hắn, ngươi hay vẫn là đi vào hảo hảo chơi thoảng một phát được rồi, người khác hỏi lại ngươi tiểu nói ta đi gọi người. Cổ Nha Cừ một tiếng, trong lòng có thể tính dễ dàng. Đang lúc Hàn Khinh Ngự chuẩn bị rời đi, đột nhiên, bên cạnh một cái say xỉn nam tử lại đột nhiên hướng Hàn Khinh Ngự trên người ngược lại đến. Chương 872, toán học cáo nghĩa. Chương 872 Quan Hào cáo nghĩa cổ nhạc tay mắt lênh lế, ngăn tại Hàn Khinh Ngự trước mặt, nam tử này một đầu vọt tới cổ nhạc, đồng thời trong miệng còn oa một tiếng nổ ra một đống lớn đỏ trắng chi vật đi ra, nhìn xem đã tiêu người ghê răng. Cổ nhạc sắc mặt thoáng cái trở nên tái bạch, dùng sức đẩy về phía trước, lại để cho nam tử đập ngông ngồi xuống trên mặt đất đi, nhìn xem trước ngực trên quần áo một đống đồ vờ ở tờ, thật sự là buồn nôn được không được, hai tay loạn sáng ngời, muốn mang thứ đó gẩy đẩy đến trên mặt đất đi, lại cảm thấy không hạ thủ. Sự tình phát đột nhiên, Hàn Khinh Ngự cũng không có phục hồi tinh thần lại. Bên này cổ nhạc nghĩ nửa ngày rốt cuộc suy nghĩ cái điểm quan trọng đi ra, nửa túi người, nắm lên quần áo và táo tiểu đi phía trước run lên hai cái, đem dính tại trên quần áo đồ vật run được bay lời trời, hơn phân nửa đều thẳng tắp hướng về phía y nguyên ngồi dưới đất hán tử say đi. Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết ta? Hán tử say bị quăng mặt mũi tràn đầy dơ bẩn chi vật, ngồi dưới đất nhấc chân tiểu hướng cổ nhạc bắp chân đạp đi. Cái này hán tử say vốn là say chuyên choáng không say, mượn rượu đùa nghịch điên, lúc trước hướng Hàn khinh ngự trên người ngược lại, kỳ thật tiểu là gặp Hàn khinh ngự tuổi trẻ tướng mạo đẹp, mượn cớ muốn chấm mút, có thể làm cho điểm mâu thuẫn đi ra đem cô gái này kéo đến chính mình phòng đi nói là uống hai chén nói lời xin lỗi, lại nhìn tình huống vui cười a vui cười a cũng không tệ. Cho nên, hắn kỳ thật cũng không có thoạt nhìn như vậy say, bị Cổ Nhạc vừa đẩy lên đổ, đó là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại tốt rồi, ngươi lại đem ta đẩy ngã, vấn đề này nhưng là không còn dễ dàng như vậy xong việc rồi. Không nghĩ tới Cổ Nhạc bởi vì vệ thiên vọng nguyên nhân, chuyên môn luyện qua một hồi thân thủ, đối mặt thằng này âm chân, chân uốn éo tiểu nhẹ nhõm tránh ra, ngay sau đó tiểu một cước dẫm nát hắn tử say bắp chân trước mặt cốt bên trên, đau đến hắn thẳng kêu to. Muốn nói Cổ Nhạc tính tình vốn cũng không phải như vậy táo bạo thật sự là bởi vì hắn không hiểu thấu bị người nổ ra một thân nén giận cực kỳ hơn nữa người này còn không cảm thấy được rõ ràng lại đây đã hắn tính tình lại người tốt cũng không chế không nổi cái này hắn từ say đồng bạn vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một màn này trang diện lập tức thì có điểm không kiểm soát phần phật lạp lao tới bảy tám cái đại hán đem cổ nhạc cùng hàn khinh ngữ vây quanh ở trong lối đi nhỏ bạn cùng lấp tại trong bao gian mặt nghe đi ra bên ngoài tiếng gạo, cũng là vọt lên một đoàn đệ tử đi ra bất quá hai tướng đối lập phía dưới cổ nhạc bên này mọi người tuy nhiên theo vệ thiên vọng trên người học được điểm ưu hãn khí thức nhưng cùng đối phương so với hay vẫn là yếu thế một ít Đối diện những người này hiển nhiên đều là lăn lộn giang hồ, phần lớn đều là cao lớn thu cạnh trắng hán, xem một ít người đem đệ tay đến sau lưng, trên người bọn họ có lẽ suy đoán có ra hỏa. Hắn tử say tại đồng lỏa nâng phía dưới thất tha thất thểu đứng lên, bất quá hắn bắp chân y nguyên có chút không còn chút sức lực nào, vừa rồi cổ nhạc một cước kia cũng là không nhẹ. Lưới tiểu tử, ngươi đã xong, rõ ràng dám đánh Hồ ca, cái này ngươi nhất định phải chết. Hắn tử say đồng lỏa ở bên trong đi đầu đi tới một cái vô cùng nhất cường tráng ra hỏa, trời đang rất lạnh hắn còn ăn mặc một thân hất sau lưng, coi như là cố ý tại khoe khoang chính mình trên bờ vai đầu sói hình sang một loại Cái này bị gọi thành Hổ Ca Hán Tử Say, vốn là cơ qua đầu, lại để cho rượu của mình hơi chút thanh tỉnh von la co co một phát, liền dùng hung dữ ánh mắt nhìn xem Cổ Nhạc, bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển tới bị Cổ Nhạc ngăn ở phía sau Hàn Khinh Ngữ lúc, trong ánh mắt cái kia một vòng dâm tà nhưng lại lóe lên tức thì. Tất cả mọi người tỉnh táo chút ít. Có chuyện gì tốt thương lượng, Cở Tở vờ bảo An nhìn thấy nhiễu loạn, cũng tranh thủ thời gian gom góp tới, vốn ý định đương người hòa giải, đã thấy đến trong đó một phương là cái kia Hán Tử Say, cũng là bờ môi khẽ run rẩy, lời nói đều không thế nào biết nói rồi. Thương lượng mẹ của ngươi a. Hổ Ca trở tay một bàn tay đánh trước tại chạy tới Bảo An trên mặt bảo an bụng mặt vì khuất nóng này hổ ca ngươi vì cái gì đánh ta a lại mặc kệ chuyện ta hắn liền tranh luận cũng không dám như lúc trước cái này hổ ca tự nhiên không dám ở nhà này cờ tờ vờ nháo sự nhưng người khác hiện tại dính vào chính thức đại ca chính mình ra nho nhỏ cờ tờ vờ cho dù là có chút điểm bối cảnh nhưng ở người khác đại ca trước mặt liền thở gấp câu chửi thể cũng không dám hổ ca đánh xong bảo an lại quay đầu chằm chằm vào cổ nhạc hàm răng khẽ cắn tiểu tử cắt xuống chính mình một đầu ngón tay cô nàng này nhi lại tiến túi của ta gian cho ca kính vài chén rượu cùng cái tội ta coi như việc này không có phát sinh qua nếu không hư hư đừng nghĩ đến đám các ngươi là đệ tử ta cũng không dám động tới ngươi ta hổ ca muốn đối phó người toàn bộ hương giang đều không có người có thể giữ được cổ nhạc cùng hàn khinh ngữ hai mặt nhìn nhau hai người nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ hương giang bây giờ còn có so vệ thiên vọng càng lớn bài đích nhân vật chẳng lẽ vệ thiên vọng lật tay tiêu diệt đình thắng chỉ là bài trí chẳng lẽ hiện tại vũ tung mấy người đang hương giang còn chấn không được sàn xe như thế nào còn có như vậy cái thằng này sắc hơn nữa nhìn nhân viên an ninh kia bị đánh cũng không dám gãi lại bộ dáng tựa hồ cái này hổ ca nói dĩ nhiên là thật sự nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tin được còn có thể có vệ thiên vọng đều đắc tội không nổi người. huống chi việc này vốn chính là mập mạp này không đúng, mượn rượu khóc lóc gom sòm không thành còn lung tung đáng người. chúng ta lại không có chủ động gây chuyện, là chính ngươi tìm tới tận cửa rồi. chúng ta giàu gì cũng là vệ thiên vọng đồng học, hắn không có khả năng mặc kệ việc này. hơn nữa thiếu chút nữa chịu thiệt hay vẫn là hàn khinh ngựa lâu rồi, mọi người cũng đều biết nàng là vệ thiên vọng nữ nhân này. hắn yêu cầu này cũng rất tân gấu, há muốn muốn cổ nhạc tự cắt một ngón tay, còn lại để cho hàn khinh ngữ tiến hắn phòng cho hắn mời rượu. ngu ngốc cũng biết thằng này tại đánh cái gì chủ ý, người này tiến bảo có thể hay không còn sống đi ra đều là vấn đề hàn kinh ngữ đặc biệt nghĩ mãi mà không rõ hiện tại toàn bộ hương giang địa hạ thế lực đều tại vũ tung bọn người đàn áp xuống là bọn hắn người một nhà một nhà độc đại cái này không hiểu thấu hổ ca lại đến cùng là chuyện gì xảy ra cổ nhạc có chút kinh nghi bất định nhưng hàn kinh ngữ tính tình sẽ không tốt như vậy rồi lúc này theo cổ nhạc đứng phía sau đi ra rõ ràng là chính ngươi uống say loạn khóc lóc con sỏm dựa vào cái gì lại đến trên người chúng ta đến loại người như ngươi người, người tựu đáng đợi bị đánh chúng ta còn sợ ngươi sao chỉ tiếp cao hổ mấy người hôm nay bởi vì nghe nói vệ thiện vọng ở trường học vừa vặn nghỉ ngơi Bằng không thì tiểu điểm ấy mặt hàng, cao hổ mấy cái tinh anh tiểu đội ở bên trong tùy tiện đứng ra một cái, một tay tiểu dọn dẹp rồi. Hổ ca ngược lại là không nghĩ tới cái này nữ rõ ràng còn có chút bạo tính tình, hát hát nói, nhi tính tình man đại, bất quá vô dụng. Biết rõ ta là theo ai hôn đấy sao? Nghe nói qua huy không vậy? huy ca bảo kê ta. Biết rõ huy ca là ai người sao? Nghe nói qua thiên vọng ca không vậy? Hiện tại toàn bộ hương giang, đều là hắn định đoạt, Ít nói nhảm, cùng ta đến bên trong đi uống rượu nói xong hổ ca muốn dôi ra mập mạp bàn tay lớn tới bắt hàn khinh ngữ cổ nhạc đang muốn ra tay chặn đường nhưng trong đất lại thoát ra khắc một cái đại thủ đến một bản nắm hổ ca bàn tay là vệ thiên vọng đã đến quả nhiên hàn khinh ngữ tự là cái gây thai họa tình ăn một bữa cơm hát cái ca luôn phiền thoái không ngừng vệ thiên vọng một bên tùy ý đem hổ ca sau này đẩy thoạt nhìn không có ra sao dùng sức, hắn lại đã bay hai ba em mở xa lại ba một tiếng rơi xuống mặt đất có thể vệ thiên vọng lại nhìn cũng không nhìn bên kia chỉ là nhìn hàn khinh ngữ ngươi cũng thật lợi hại cái này gây chuyện bổn sự ta đều nhanh phục ngươi rồi hàn khinh gì rõ ràng là cái này con ma men không nên tìm phiền thoái gặp vệ thiên vọng trách oan hàn kinh ngữ cổ nhạc vội vàng ở một bên giải thích ngay tiếp theo đinh tuyết hát định giam ba câu sẽ đem sự tỉnh giải thích rõ rằng rồi vệ thiên vọng nhứ mày huy ca a huy hắn đương nhiên biết rõ vũ tung cái kia trong đám người thì có cái a huy mặt khác thằng này mượn tên của mình đầu hung hăng càng quay cực kỳ hết lần này tới lần khác cờ tờ vờ bảo an còn giận mà không dám nói gì có chút quá mức á việc này tuy nhiên là chuyện nhỏ lại làm cho hắn đặc biệt khó chịu sớm biết như vậy vừa rồi ném người thời điểm dùng càng lớn khí lực thì tốt rồi Bên kia Hồ Ca còn không biết chính chủ đã đến, lại bị người vịt, hùng hùng hổ hổ không ngừng, mẹ nó, tức chết ta rồi. Gọi điện thoại, gọi người, cho Uy Ca nói đến cao thủ đội móc, không đánh chết choáng nha việc này không thể cứ như vậy được rồi. Hồ Ca, Uy Ca bọn hắn gần đây giống như rất bận rộn bộ dáng, bình thường người đều không thấy được một cái, hắn không có thể có rảnh à? Một cái khác tiểu đệ ngược lại là mở miệng quên nủ. Vệ Thiên Vọng đương nhiên biết rõ Á Huy vì cái gì gần đây bẻ bọn nhiều việc, Vũ Tung cùng Á Huy mấy người bọn hắn một mực đều tại Nghĩa An tập đoàn, tại người tự do liên minh cao thủ hiệp trợ hạ phụ trách công tác bảo an. Hắn lần độn vô vị khoát khoát tay, ý bảo cổ nhạc chính mình đi bên ngoài một lần nữa mua một bộ quần áo, lại khiến người khác một lần nữa tiến phòng, các ngươi đều đi vào, sự tình khác ứng phải là của ta việc tư rồi, ta sẽ chờ nhi sẽ tới, bất kể việc này, miễn cho thất bại hào hứng, khó được cuối kỳ cuộc thi tất cả mọi người khảo thi được không tệ, muốn chơi cao hứng mới đúng. Lớp học người cũng biết vệ thiên vọng lợi hại, thấy hắn có tính toán của mình, lại nghe gặp lúc trước cái này hổ ca mượn tên tuổi của hắn hung hăng càng quấy, biết rõ hắn tức giận, tâm tình ngược lại hung hang cang quai biet chuyển đổi la chuyen đoi đuoc nhanh, quay đầu liền đi vào bên trong. Dù sao vệ thiên vọng đều ở nơi này, thiên đại sự cũng không phải chuyện này rồi. Nam sinh nữ sinh đối với hắn ngược lại là bội phục cực kỳ. Mọi người đồng dạng đều là địa cầu người, vì cái gì người ta lại là học bá lại là đại ca, thật sự là hâm mộ ghen ghét hận a. Bọn hắn cũng không phải biết rõ vệ thiên vọng sự tình khác, chỉ có hàn khinh ngữ mới hiểu được. Hiện tại hương giang địa hạ thế lực điểm ấy sự tình trong mắt hắn, liền ăn cơm ngủ đều chống đỡ không có. Hắn sinh khí thuần túy là bởi vì hắn tám chín phần mười cảm thấy vũ tung bọn hắn không có đem sự tình làm tốt, liền hồ ca loại này mặt hàng cũng làm cái lồng cho. Vậy hắn vệ thiên vọng cùng lúc trước đỉnh thắng có cái gì khác nhau chớ? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Có loại cũng đừng đi. Hổ ca đứng tại lối đi nhỏ xa xa, lại không dám tới, chỉ là kêu gào lấy. Bọn hắn cũng không ngu, vừa rồi Vệ Thiên vọng ném người đích thủ đoạn đưa bọn chúng dọa sợ. Biết gặp phải cường địch tìm lao đại, có thể không đáng trên mình đi chịu chết. Chính là sợ hắn chạy, trước dùng ngôn ngữ ép buộc lấy là được, bất quá xem ra hắn giống như hoàn toàn không có muốn chạy lộ ý tứ, ngược lại khiến người khác đi vào tiếp tục ca hát, cái này cũng quá kiêu ngạo một chút. Các ngươi không phải muốn gọi điện thoại gọi người sao? Nhanh đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, ta đều chờ đợi. Vệ Thiên vọng bắt tay lượng tiền trong túi quần, tựa ở trên vách tường, nghĩ đến chuyện của mình, nhìn cũng không nhìn người kia tuy nhiên cảm thấy tình huống có chút quỷ dị nhưng hổ ca hay vẫn là cho a huy gọi điện thoại treo điện thoại di động hung hăng chừng mắt vệ thiên vọng tiểu tử ngươi chờ lão đại ta nói hắn lập tức cứ tới đây ân ta chờ đây vệ thiên vọng y nguyên ánh mắt trống rỗng nhìn qua nóc phòng suy nghĩ với vọng bên trong những người khác ngược lại là rất nhạt định ở ca hát hàng kinh ngữ lại tĩnh không nội tâm đến tổng thông qua trên ván cửa thủy tinh nhìn vệ thiên vọng sát mặt chương tám trăm bảy mươi ba tiểu nhân vật xử lý việc nhỏ chương tám trăm bảy mươi ba tiểu nhân vật xử lý việc nhỏ đinh o ca hat hang khinh ngu ở một bên ve thien vong sap mat chuong 873, tieu nhan vat xu muốn tieu hắn nói chuyện tiểu đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện phi quá lão nhìn lén tính toán cái gì à Hàn Kinh Ngữ lắc đầu, không phải, tình trạng của hắn không thích hợp. Không được, ta lấy được khuyên đủ hắn. Đẩy cửa đi ra ngoài, Hàng khinh Ngữ đồng dạng bỏ qua hổ ca đám người kia, chỉ đứng ở vệ Thiên Vọng trước mặt, nhẹ nhàng thọt hắn vào ngheo. Ngươi cũng đừng quá tức giận, dù sao Hương Giang lớn như vậy, bọn hắn sẽ có chút ít sơ hở cũng là bình thường. Cánh rừng lớn hơn cái gì điểu đều có, ngươi lợi lát nữa cũng đừng quá trách cứ hắn nhóm nữa à? Hàng khinh Ngữ nói được rất nhỏ giọng, hắn thực đang lo lắng bởi vì hôm nay việc này lại để cho vệ Thiên Vọng hạ nạt tay, hắn trách cứ cũng không phải là vô cùng đơn giản dùng miệng mắng hai câu nhẹ nhàng như vậy. Vệ Thiên Vọng gật gật đầu, ta biết rõ. Ngươi yên tâm. Hàn Kinh Ngữ lúc này mới lo sợ bất an lại đi vào, Lâm Sau khi vào cửa còn quay đầu lại hướng về phía Vệ Thiên Vọng trừng trừng mắt, nhắc nhở hắn đừng quên. Vệ Thiên Vọng cười khổ sông nàng khoát khoát tay, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Vũ Tung bọn hắn hóa trình độ hoàn toàn chính xác không cao, lại để cho bọn hắn gánh chịu toàn bộ hương Giang địa hạ thế lực trưởng khống giả nhân vật, đơn theo vũ lực giá trị bên trên phán đoán tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng phiền vãi tiểu phiền vãi khi bọn hắn không có vũ lực, hết lần này tới lần khác tại nhân viên quản lý bên trên năng lực lại một loại được rất, gây dựng sự nghiệp lúc hiện ra không đi ra vấn đề này, nhưng đã đến giữ vững sự nghiệp lúc thì có điểm miễn tưởng mặc vô ưu bên kia có lẽ sẽ có chọn người thích hợp nhưng hay bởi vì vũ tung bọn hắn là tâm phúc của mình mà có chỗ cố kỵ cho nên cũng không có phái tới chỉ muốn chắc có lẽ không ra đại sự là tốt rồi nhưng cựu hiện tại tình huống này đại sự ngược lại là không có ra cựu là trên loại quản lý này phiền toái nhỏ quái buồn một người hương giang bất đồng tại nội địa hắn xã đoàn tổ chức có đã lâu lịch sử cơ hồ liên quan đến, đến hương giang dân chúng sinh hoạt các mặt tham dự nhân số phần đông tự nhiên sẽ ngư long hốt trát tại vệ thiên vọng cường thế đàn áp xuống có thể làm cho hương giang cơ hồ không có ngạch độc đã là trước nay chưa có su co hoi lien quan đen đen huong giang dan chung sinh hoat cac mat tham du nhan so phan đong tu nhien se ngu long hot chát, tai ve thien vong cuong the đan ap xuong co the lam cho huong giang co ho khong co ngay đoc đa la truoc nay chua co thanh qua roi nhưng vệ thiên vọng là trong ánh mắt văn vê không được hạt các người hổ ca loại lũ tiểu nhân này vật sẽ chỉ làm hắn sinh ra một con chuột thị muốn hư mất một nồi nước ảo giác đến lúc này thời điểm hổ ca cảm giác say đã tỉnh bậy tam phần gặp cái này về sau người trẻ tuổi biết do chính mình kêu giúp đỡ đối phương lại còn là như vậy lao thần khắp nơi trở ở nơi đó cái này gọi là hắn không khỏi có chút chuẩn dạng nghĩ đến bằng công việc này hay vẫn là được rồi vừa rồi ị vào rượu kình hung hăng càn quáy được rất đầu óc tỉnh táo lại về sau mới biết được đẩy ra gọi trong sự tính khác thường một mặt nhưng lúc này thời điểm điện thoại đã cho a huy đánh đi qua vừa vận a huy khoảng cách nơi đây không xa nói tất cả một tạm thời lại đổi chủ ý, chỉ sợ uy Ca sẽ không bỏ qua chính mình. hắn lúc này thời điểm còn không biết mình sắp đại họa lâm đầu, cho phải chính chủ chỉ muốn vạn nhất người trẻ tuổi kia thật là lớn nhân vật, đợi lát nữa tiểu thái độ tốt một chút chịu nhận lôi lực rồi. xưa nay Hổ Ca điểm ấy việc nhỏ, Huy là sẽ không ra mặt, nhưng đuoc roi xua nay hắn cũng biết vệ thiên vọng chính ở trường học, nghĩ đến thuận đường đi trường học đi bộ một vòng, tại vệ tiên sinh trước mặt lộ lộ mặt, tránh khỏi bị quấy lãng, lúc này mới trông mong chạy tới, ý định trước xử lý Hổ Ca điểm ấy việc nhỏ, sau đó tiểu đi vòng đi trường học, về phần Hổ Ca gây phiền toái tính toán của hắn là xem trước một chút tình huống, biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, lại quyết định làm sao bây giờ. Có thể thực đến nơi đây thời điểm, trông thấy vệ thiên vọng chính chụp lấy tay đứng ở nơi đó, hổ ca một đám người lại nuốt ở một kiện trong bao gian mặt toán hận nhìn qua vệ tiên sinh, cùng hắn ràng co. Lúc ấy a dưới lòng bàn chân tự như nhung ra rồi, nhìn tính vạn tính tính toán không đến, hổ ca chọc tới người không phải người khác, đúng là vệ thiên vọng. Hắn há mồm tiểu muốn hô lên vệ thiên vọng danh tự, miệng nở gờ ở ngừng lại phát hiện mình không có thể phát ra âm thanh đến, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hận chết hổ ca, mẹ nó ngươi để cho ta tới tìm chúng ta ở phi đầu óc cho Cổ co rụt lại, A Huy lại không có lại lại sợ hai đã đi tới, chỉ ôm nhận đánh nhận phạt tầm tính. Hổ Ca gặp A Huy đã đến, vui thích theo trong bao gian sông tới, đứng ở A Huy trước mặt, một ngón tay vệ thiên vọng, Huy Ca, tự là thằng này, ta chính là uống say không cẩn thận đụng phải bạn hắn thoáng một phát, hắn muốn ta đứt tay đứt chân, còn nói Huy Ca ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Việc này làm sao bây giờ? Hắn rất có thể đánh nhau, chúng ta đánh không lại, đây mới gọi là ngày tới. A Huy hít sâu một hơi, ở trước mặt vu giá họa đây là muốn đem mình hướng trong chết lửa bị à? Ngươi cho ta ngu ngốc ư? Nhìn ngươi uống thành cái này say khướt bộ dáng. Tạm chín phần mười là chính ngươi tại mượn rượu khóc lóc con sọm. Lúc này thời điểm vừa vận cổ nhạc thay đổi một bộ quần áo đi lên, nghe được Hồ Ca Vũ hãm, cũng là cả giận nói, nói hưu nói vượng. Rõ ràng là chính ngươi muốn chiếm khinh ngự tỷ tiền nghi, bị ta chặn không có chiếm được, ngươi rõ ràng còn dám nói là chúng ta trước gây chuyện. Cổ nhạc không sao cả bái kiến Á Huy, ngược lại là không có thể nhận ra hắn. Huy ca chính là hắn. Vừa rồi ta tiểu đụng thằng này, hắn vẫn còn ta trên chân đá một cước, ta xương cốt đều cũng bị đá gãy rồi. Hồ Ca gặp Á Huy không nói một lời, cho là hắn là tự kiềm chế thân phận, ngược lại là càng nhạy đáp càng lợi hại rồi. Cổ nhạc đang muốn nói chuyện Vệ Thiên Vọng Tay vừa nhắc, ý bảo hắn cái gì cũng không cần nói, hắn muốn nhìn A Huy xử lý như thế nào loại này cục diện. A Huy lúc này thời điểm thật sự là muốn bóp chết Hổ Ca Tâm đều có, nói là chuyện gì xảy ra đâu rồi, ngươi ngay cả chúng ta chị dâu đậu hủ thậm chí nghĩ ăn a, không giết chết ngươi đều tính toán nhân từ rồi. Mẹ nó, ngươi cho ta là nhà của ngươi dưỡng tay chân sao? Để cho ta cho ngươi xuất đầu cũng phải chiếm đóng lý ngươi hiểu không? Chính ngươi tâm thuật bất tránh, tựu cho ta thành thành thật thật kẹp lấy cái đuôi làm người, con mẹ nó ngươi đây là muốn hại chết ngươi biết không? A huy rốt cuộc khắc chê không được rồi, trở tay Tiểu là một bàn tay đánh vào Hổ Ca trên mặt, nén giận ra dưới tay, Hổ Ca trên không trung đập vào xoáy Nhi hướng trong bao gian mặt bay đi. Hổ Ca trong miệng bị lần này Tiểu đánh chảy máu đến, hàm răng cũng đi theo nhắm bên ngoài phi, cuối cùng mới là lệch cạch thoáng một phát hung hăng nện ở trong bao gian trên bàn trà. Gặp một màn này, Vệ Thiên vọng không khỏi có chút thất vọng, xem đến phán đoán của mình quả nhiên là chính xác, lại để cho Vũ tung bọn hắn làm hộ vệ hoặc là tranh đấu giành thiên hạ còn phù hợp, đã đến chính thức đi thao tác một sự kiện lúc, đúng là có chút lực bất thong tâm rồi. Gặp được loại này cục diện, trước tiên áp dụng đích thủ đoạn vẫn là dùng bàn tay đánh. Tuy nhiên ở trước mặt mình biểu lộ thái độ, nhưng trước tiên có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp một phen, làm tiếp trừng phạt, như vậy cũng mới càng có lực uy hiếp, tài năng đạt tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hiệu quả. A. hò hò hò bốn. Tụ mẹ nó biết rõ hảo. Các ngươi biết rõ đây là ai không? Cái này là vệ tiên sinh. Ngươi lão đại lão đại lão đại, biết rõ ngươi vừa rồi đắc tội là người nào ư? A uy cơ hồ là mang theo khóc nước nợ nói ra được, vệ tiên vọng khẽ nhíu mày lần này, cơ hồ khiến lòng hắn đều muốn theo cuồng họng bống xuất hiện rồi còn trên mặt đất không rõ ràng cho lắm tiêu đau hổ ca toàn thân một cái giật mình cái cảm cơ hổ dính trên mặt đất đi mặt khác mấy cái hổ ca tiểu đệ càng là sắc mặt cực kỳ khó coi che mặt không dám nhìn hai chân run dày một loại run không ngừng vệ thiên vọng đưa tay ý bảo a huy không cần nói nữa a huy rủ xuống đầu run dày nói nói vệ tiên sinh chuyện này đích thật là chúng ta không có xử lý tốt lại để cho loại này mặt hàng trà trộn vào chúng ta vòng tròn luẩn quẩn thật sự có thẹn cho vệ tiên sinh chờ mong thịnh vệ tiên sinh trách phạt đối mặt kinh sợ a huy vệ thiên vọng cũng không nên lại nói thêm cái gì A huy không có trốn tránh trách nhiệm gọi hắn cảm nhận hơi chút tốt hơn chút nào đối với hù dọa những tiểu nhân vật này vệ thiên vọng thật sự không có gì hứng thú chỉ lắc đầu lần này coi như xong ta muốn ngươi biết nên xử lý như thế nào chuyện này tóm lại ta không hy vọng về sau tại hương giang lần thứ hai chứng kiến đập vào danh hảo của ta làm nát sự tình người a huy nhìn ra được vệ thiên vọng trên mặt viết thất vọng xấu hổ gai gái đầu vệ tiên sinh kỳ thật gần đây chúng ta đều tại nghĩ lại vấn đề này trước kia thời điểm tổng muốn trở thành người trên người tại sự giúp đỡ của ngài xuống chúng ta làm được có lẽ đoạn thời gian này đến xem chúng ta trôi qua cũng không thoải mái thậm chí còn không bằng ban đầu ở đặc thù sự vụ cục trong căn cứ khổ luyện võ đạo cái kia đoạn thời gian phía dưới quản hạt người biến nhiều rồi ngoại trừ tung ca có thể cầm điểm chủ ý bên ngoài cũng tiểu đại lưu hơi chút ổn trọng chút ít xử sự, sự coi như công chính giống như ta vậy những người khác lại không có đọc bao nhiêu sách một mực đã biết do năm đấm lớn tiểu là ngạnh đạo lý nhưng bây giờ trở thành lão đại lại cảm thấy năm đấm lớn không có thể đạo lý tiểu ngạnh giống ta quản hạt lấy cái này một mảnh ngoại trừ biết không có thể lại để cho độc tiến đến bên ngoài sự tình khác bảo ta đi làm trọng tài thật sự có điểm miễn cưỡng tiểu như hôm nay vốn ta đều không có ý định tới cũng là bởi vì nghe nói vệ tiên sinh ngại ở trường học ta nghĩ đến tới trộn lẫn hạ quên mặt chưa từng nghĩ lại gặp được chuyện này hiện tại chúng ta cảm thấy có chút lực bất phòng tâm rồi vệ tiên sinh nếu như có thể mà nói chúng ta muốn trở lại phía trước như vậy thanh thản ổn định luyện võ về phần bang hội chúng ta muốn đem quyền lực giao do càng chuyên nghiệp người đến quản lý tự chúng ta tiểu khởi cái giám sát tác dụng là tốt rồi vệ tiên sinh người xem như vậy tốt chứ vệ tiên vọng nhướng mày một cái đây là một mình người ý kiến hay vẫn là tất cả mọi người ý kiến người cùng vũ tung bọn hắn thương lượng đã qua sao a huy lắc đầu chính thức thương lượng ngược lại là không có Điều là có đôi khi mọi người tụ tại cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm lúc nào cũng thường nói đến, giống như tất cả mọi người có phương diện này nghi cách, nhưng còn không có chính thức nói ra. Dù sao vệ tiên sinh ngài không lên tiếng, chúng ta là không dám làm quyết định. Gần đây cũng cảm giác cảm thấy thần hồn nát thần tính, ngoại trừ Tung Ca thực lực vẫn còn tăng lên bên ngoài, như mấy người chúng ta luôn bị những việc vật này quấn quýt lấy, luyện công đều nhanh không có thời gian, thực lực cũng lâu không thấy tăng trưởng. Cái gì trọng trách đều phóng tới Tung Ca một người trên người, mấy người chúng ta cảm giác cảm thấy không thích hợp. Chúng ta cũng muốn vì vệ tiên sinh ngài làm càng nhiều nữa sự tình. Cái kết tốt chính các ngươi tìm người tốt là được, ta không biết quản những sự tình này, nhưng là nếu như lại để cho ta gặp phải hôm nay những chuyện tương tự, vậy thì hội để ta làm chỉ định người chọn lựa, về phần các ngươi, thanh thản ổn định luyện võ là tốt rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nguyện ý phụ trách công tác bảo an, đi ra nghĩa an tập đoàn bên kia đi, muốn tự do, tự đi bẻ bọ chuyện của mình, ta đều không bắt buộc. Phía trước là ta thiếu nợ cân nhắc rồi, chỉ lo chiếu cố các ngươi đám người kia theo đuổi một tượng, ngược lại là đã quên năng lực có hạn sự tỉnh, Vệ Thiên vọng khoát khoát tay, đúng Á Huy nói ra, đã thành, đi. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Vừa rồi có người xin tha cho ngươi, bằng không thì ngươi nhất định chịu không nổi. Chương 874, nghĩ lại. Chương 874, nghĩ lại lúc này thời điểm Hồ Ca đám người kia đem A Huy cùng Vệ Thiên vọng nói lời một chữ không rơi toàn bộ đã nghe được trong lỗ thai, một dãy tử toàn bộ nằm dạp trên mặt đất quỷ, đầu cũng không dám ngang thoáng một phát, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu một mảnh hỗn độn. Vì cái gì tùy tiện đến cờ tở vớ đến hát cái ca, đều có thể gặp đến bây giờ toàn bộ hương giang nhất đắc tội không nổi người. Vận mệnh của mình đem sẽ như thế nào? Đã không cách nào tưởng tượng. Con ở chỗ này làm cái gì? Theo ta đi. A Huy nổi giận đùng đùng giẫm hổ ca bả vai một cước, đưa hắn lại đạp được trên mặt đất ngồi, quay đầu tiểu đi ra ngoài. Một đám người ủ rũ đi theo, hy vọng đừng Dựa theo trước kia quý cũ, chống đối đại ca muốn ba đao sáu động hay sao. Như thế nào đây? Ngươi không có đem người đi trong chết phạt. Hàn Kinh Ngữ còn canh giữ ở cửa ra vào, thấy hắn vào được, tranh thủ thời gian hỏi hắn. Không có, bất quá về sau không biết tái xuất hiện loại tình huống này rồi, Vệ Thiên vọng cười cười, đã khó được cùng đồng học tụ hội, cũng là nên thư giãn một tí tâm tình. Đi vào cờ tở vợ bên trong, nhìn xem đồng học chơi lấy như vậy như vậy, Vệ Thiên vọng trong lòng có chút hâm mộ. Hắn ý định tìm cái vị trí ngồi, lại phát hiện những người khác ngồi đấy, dù sao một cái lớp chừng 30 người, tuy nhiên là xa hoa phòng, nhưng vẫn còn có chút chen chúc. Tìm tới tìm lui, mới phát hiện cũng tiểu Hàn khinh ngự bên cạnh thân có một không vị. Hàn khinh ngự bên tay phải là đinh Tuyết, bên tay trái khoảng cách vách tường không đến 3 cm vị trí là vách tường, địa phương khác cơ hồ chen chúc được không thể động đậy. Nghĩ nghĩ, Hàn khinh ngự nhất định là cố ý như vậy an bài, chính mình muốn tận lực tránh đi, có lẽ sẽ làm cho nàng khó chịu nổi. Được rồi, dứt khoát trực tiếp ngồi đi qua. Hắn lần ngồi xuống này xuống, tự không thể tránh khỏi cùng Hàn khinh ngự nhanh liên tiếp hàng khinh ngữ trên mặt treo ti âm nhu thực hiện được dáng tươi cười cố ý đem bở mông hướng vệ thiên vọng bên này vặn beo hơn éo dán càng chặt hơn rồi đối với nàng loại trình độ này trước kia vệ thiên vọng đương nhiên không chịu được nổi nhưng hắn hiện tại sớm đã không phải ngô hạ a mông cũng cứ như vậy thủ lấy rồi hàng Kinh ngữ gặp thần sắc hắn như thường không khỏi trong lòng cảm thấy thất vọng chiêu này không dùng được nữa à những người khác muốn cho vệ thiên vọng ca hát nhưng hắn quả thực là một câu cũng sẽ không gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt đinh tuyết gặp hàng khinh ngữ biểu lộ thẻ thùng biết rõ chen trúc chiến thuật không có, có tác dụng nghĩ nghĩ dứt khoát lại hướng bên trái lách vào đi như thế rất tốt rồi hàng khinh ngữ cả người cơ hồ đều dính tại vệ thiên vọng trên người vệ thiên vọng gắt gao dán tại trên vách tường không thể động đậy hắn cười khổ lắc đầu chuyến âm đến hàng khinh ngữ trong lỗ thay ta đều nhanh dính trên vách tường rồi ngươi ngược lại là bỏ bớt hàng khinh ngữ lúc này mới có chỗ thu liễm thoáng hướng một bên dịch điểm đinh tuyết mở mịt nhìn xem nàng cái kêu ý tứ tự là đang hỏi ngươi như thế nào rút lui hàng khinh ngữ không có cách nào khác cho nàng giải thích chỉ khe lắc đầu ý tứ tự là trình độ đã đến là đủ rồi lại sảng bậy tự quá mức đinh tuyết trợn mắt chừng một cái nhỏ giọng nói ra khinh ngữ tỷ, vì cái gì ngươi luôn không thành công cũng là bởi vì ngươi tính tình thoạt nhìn lạnh, kỳ thật nguyên yếu ớt quá đâu. Hàn Kinh Ngữ đồng dạng tiến đưa nàng một cái vệ sinh mắt, ngươi nói lặng lẽ lời nói hắn tiểu nhẹ không được nữa à? Người khác lỗ thai linh mẫn được rất đâu. Bên kia Cổ Nhạc lúc này thời điểm đang bị những người khác vây quanh hỏi vừa rồi chuyện bên ngoài giải quyết như thế nào, Cổ Nhạc chỉ sinh động như thật đem vừa rồi á huy đối với vệ thiên vọng cung kính, náo sự hổ ca sợ tới mức cơ hồ đãi ra quần bộ dáng nói ra. Lập tức một đám người xem vệ thiên vọng ánh mắt đều không giống với lúc trước, cái kia tư vị, so minh tinh còn như minh tinh. Đối với người khác như vậy ánh mắt khắc thượng, Vệ Thiên vọng sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là trong lòng thầm than một tiếng, là mình muốn quá mức xa xỉ, người bình thường sinh hoạt đã sớm cách mình đi xa sẽ không trở về rồi. Đúng vào lúc này, đi xử lý hồ ca sự tình á uy lại trở lại rồi, tại cửa ra vào lúc gần lúc hiện, nhưng lại không dám đi vào đã quấy dậy. Vệ Thiên vọng sớm đã nghĩ chạy đi, dứt khoát thừa cơ cùng Hàn Khinh Ngữ một giọng nói, chính mình muốn đi ra ngoài xử lý thoáng một phát chuyện bên ngoài, lại hướng những người khác chào hỏi, tiểu trước đi ra. Hàn Khinh Ngữ nhìn qua bóng lưng của hắn, muốn cùng đi lại cảm thấy không thích hợp. Đinh Tuyết ở phía sau giật dây nàng hàng khinh ngữ bờ mông dịch hai cái cuối cùng nhất hay vẫn là không có đứng lên chỉ lắc đầu nói ra hắn là đi làm chính sự ta đi theo làm cái gì vệ tiên sinh ta lại để cho cái kia ngu ngốc đến nam á đi về sau ngài không biết tại hương giang lại nhìn thấy hắn mặt khác chúng ta ý định lại để cho đại lưu lôi kéo ra một nhóm người đến dùng đi qua thu nạp một ít người là chủ yếu thân cảnh lại từ mặc cục trưởng bên kia muốn một ít người một lần nữa tạo thành mới đích đội ngũ quản lý toàn diện nghiêm túc quản lý công tác không ở lại bất kỳ một cái nào còn sâu làm giàu nội canh làm tránh phát sinh lần nữa cùng loại sự tỉnh khả năng vệ tiên vọng thỏa mãn gật đầu rất tốt. Nếu như ngươi đem bị hắn giết mất, mới có thể để cho ta cảm thấy thất vọng, cho hắn một bài học là đủ rồi. Chút bất chi bất giác, một chuyện nhỏ, lại quyết định hương giang tương lai mấy chục năm nội địa hạ thế lực đi về hướng. Cái này, ngay tại lúc này vệ thiên vọng lực ảnh hưởng. Xong xuôi chuyện này, hắn liền ý định lại nhớ tới phòng luyện công đi. Trên đường nhận được cái tin tốt tốt, bất quá bảy ngày, thì ra là cuối tuần 3 bộ dạng tuyết sâm tinh luyện công tác liền đem chính thức hoàn thành. Vệ thiên vọng bàn tính toán một cái thời gian, đến lúc đó vừa vẫn tham gia hết lận tuyết vi lần đầu thức, sau đó có thể trực tiếp hồi hoàng giang. Vừa nghĩ tới cửu hoa tuyết tham hoàn, lòng của hắn muốn bay lên vì cái này một khỏa đan dược hắn đã đã chờ đợi quá lâu hôm nay rốt cục thủ được mây mở chăng tỏ mình ngược lại là muốn cảm tạ đường ra đưa lên dược liệu chỉ là không biết đường thiên thằng này có thể hay không tươi sống tức chết cũng nói không chính xác đâu gần đây đoạn thời gian này người đeo mặt nạ tin tức có thể nói phô thiên cái địa cơ hồ quét ngang toàn bộ ngành giải trí vệ thiên vọng không chú ý ngành giải trí tin tức hắn cũng không phải tin tưởng kỳ thật tại cờ tờ vợ ở bên trong tiểu có không ít người đang nói việc này tại vệ thiên vọng sau khi rời khỏi mọi người chú ý lực theo trên người hắn chuyển rời đến nơi khác đi cái này đã có người lấy điện thoại di động ra đến, mở ra người đeo mặt nạ tuyên truyền áp thích, bị kích động và những người khác thương lượng. Hàn khinh Ngữ chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Kinh têu một tiếng, phùng đạo lá gan cái này cũng quá lớn, rõ ràng Tiêu Dùng vệ thiên vọng màn ảnh đảm đương áp phích ra. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng. cái này có thể gọi mọi người nộ nổ nổi, sao có thể nghĩ đến vệ thiên vọng vô thanh vô tức rõ ràng còn đi diễn điện ảnh rồi. Một đám người phần phật lạp xuống lại đến Hàn khinh ngữ trước mặt, tìm nàng hỏi lung tung này kia, mà ngay cả tiếng động lớn náo âm nhạc đều cho đóng. Đông nhiên tầm đó, bị hơn mười ánh mắt chăm vào, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh hàng khinh ngữ chỉ cùng bọn họ mắt to chừng đôi mắt nhỏ lại không hơn nữa khinh ngữ tỷ ngươi mới vừa nói đây là vệ thiên vọng đinh tuyết thân là hàng khinh ngữ khuê mật loạn chọn cánh tay của nàng hỏi hàng khinh ngữ biết rõ vệ thiên vọng không thích loại sự tình này lộ ra đi ra ngoài mà ngay cả điện ảnh bên trên ký tên đều không có mớn dùng lớp học những người này miệng rộng chính mình muốn thừa nhận chỉ sợ trong nháy mắt muốn truyền được toàn bộ trường học đều là nàng chỉ liệu mạng lắc đầu các ngươi khẳng định nghe lầm điều này sao có thể là vệ thiên vọng các ngươi xem bộ dáng kia của hắn suốt ngày bạn lấy cái mắt cá chết làm sao có thể đi diễn điện ảnh Đừng giật. Vậy người mới vừa nói cái gì vệ thiên vọng màn ảnh đinh tuyết thật sự chịu không được nàng loại này thời khắc mấu chốt tựu như xe bị tuột xích nói chuyện phong cách nói nói mau nếu như không nói chúng ta muốn đại hình hầu hạ rồi dùng đinh tuyết cầm đầu một đám hàng khinh ngữ cùng lớp bạn bè trong miệng một lời hát hát nói Hử. ta nói tất cả không phải hắn các ngươi đều không tin ta cũng không có biện pháp a tự coi như các ngươi dùng đại hình ta cũng là cái này thuyết pháp hàng khinh ngữ quyết định thà chết chứ không chịu khuất phục được rồi được rồi dù sao chờ điện ảnh chiếu phim rồi chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi nhà của ta tại trong hoàn dạp chiếu phim còn có chút quan hệ như vậy ta nghĩ biện pháp làm đến toàn bộ đồng học tham gia lần đầu thức vẽ xem phim đến lúc đó coi như là của chúng ta lần thứ hai hoạt động các ngươi thấy thế nào cổ nhạc ở một bên bang hàn khinh ngữ giải vây nếu thật là thiên vọng ca diễn đến lúc đó dùng chúng ta quen thuộc cái này xem xét chẳng phải sẽ biết rồi nếu như khinh ngữ tỷ nói dối rồi các ngươi lại đại hình hầu hạ nàng cũng không mượn a tốt vương tha nàng chúng nữ sinh cũng là thấy tốt tỷ lấy, không dây dựa nữa hàn khinh ngữ hàn khinh ngữ trong nội tâm mừng thầm chợt lại bắt đầu lo lắng nhớ do giống như lận viết vi đã từng nói qua muốn mời vệ thiên vọng tham gia nàng lần đầu thức, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không. hy vọng hắn đừng đi, bằng không thì đến lúc đó tại hiện trường chứng kiến hắn, cái kia nhiều xấu hổ, chính mình vung dối lập tức muốn làm lộ nữa à rất hiển nhiên, hàng khinh ngựa tính toán muốn rơi vào khoảng không. dưới tình huống bình thường, vệ thiên vọng đương nhiên sẽ không đi, không biết làm sao có lận hiệu trưởng tự thân xuất mã thương lợi, vệ thiên vọng trốn cũng trốn không thoát. đương nhiên, ngoại trừ nói điện ảnh bên ngoài, về lạc tuyết vi còn có cái khác chủ đề đã ở trong lớp truyền đến truyền đi, cái kia dĩ nhiên là, là nàng muốn đi ăn máng khác tin tức. sắp tới đến nay, toàn bộ nước cộng hòa ngành giải trí lớn nhất biến cố chỉ sợ phải kể là cho tới nay đọc hành hiệp lạc tuyết vi sắp gia nhập trung hoàng giải trí tin tức không giống với còn cần đóng gói chế tạo nghệ nhân lạc tuyết vi bản thân đã là rất có lực ảnh hưởng đại minh tinh nói một cách khác cái tiêu cơ bản cũng là người một đứng ở nơi đó tự tự động có thể sinh ra tiền lời hội hạ quả trứng màu vàng gà mái nàng thật sự không cần phải lại đi cái khác chủ tính cò mồi công ty nói trắng ra là đây quả thực là đưa tiền nguyên nhân chính là cái này khác thường biểu hiện trên internet đối với lạc tuyết vi động cơ suy đoán càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí đã hoàn toàn áp đa qua nàng điện ảnh có khả năng mang đến lực ảnh hưởng thậm chí có chút ít cùng nhiệt một điểm fans hâm mộ tại trên mạng hiệu triệu vạn người ký tên nói muốn cho lận tuyết vi đòi lại một cái công đạo nghiêm trọng hoài nghi nàng là nhận lấy có hác đạo bối cảnh trung hoàng giải trí áp chế lớp học hiển nhiên cũng có mấy cái lận tuyết vi đám fans hâm mộ từ chung chính tình cảm quần chúng xúc động nói việc này hàng kinh ngữ thật sự nhìn không được có chút nghiền ngâm nói các ngươi tự giảm đi cái này tâm lận tuyết vi a không là tuyết vi trong nhà cùng các ngươi muốn đều không giống với ai có thể bắt buộc được nàng a nàng muốn đi trung hoàng giải trí nhất định có nàng lý do của mình Các người xem nàng công bố tin tức này thời điểm, trên mặt có không có một điểm ủy khuất biểu lộ. Tiểu các ngươi có nhiều việc, còn ở nơi này làm ầm ĩ đến lợi hại, đoán chừng người ta đại mình tinh hiện tại chính đang phiền não chuyện này đâu." Hàn Khinh Ngữ không có đoán sai, Lận Tuyết Vi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới dư luận hội hướng cái phương hướng này tiên, đây không phải nàng có thể khống chế, chính buồn dầu lắm. Chương 875, đại hình hầu hạ. Chương 875, đại hình hầu hạ dù sao việc này một cái xử lý không tốt, ngược lại sẽ cho trung hoàng giải trí mang đến bất lợi ảnh hưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại nàng lại không có biện pháp đem trong lòng mình chân thật nghi cách nói ra. Cũng không phải sợ tổn thất danh khí, tựu là việc này cùng vệ thiên vọng có quan hệ, không có trải qua hắn cho phép, đưa hắn liên lụy vào dư luận phong ba bên trong, hiện nhiên không phải là hắn triệt thích. Đồng thời, việc này rồi lại là càng bôi càng hắc, lận tuyết vi dứt khoát tiểu không giải thích rồi, người khác yêu như thế nào đoán tựu như thế nào đoán đi. Dù sao đưa thích người của mình tựu nhất định sẽ đưa thích chính mình, không thích người cho dù giải thích cho hắn rồi, cũng không có chút ý nghĩa nào những điều này đều là fans hâm mộ cùng lận tuyết vi chính mình chú ý sự tình nhưng chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân hòa trong vòng người đối đãi người đeo mặt nạ cái này bộ điện ảnh cùng đồng thời bạo phát đi ra đi ăn máng khắc phóng ba lại không có cùng cách nhìn đại đa số người đều cảm thấy đây là lạc tuyết vi vì, vì lăng xê người đeo mặt nạ mà phóng yên vụ đạn đơn giản cũng chính là vì bang cái này bộ điện ảnh lăng xê nhân khí mà thôi chờ điện ảnh phong ba lai khong co cung cach nhin đai đa so nguoi đeu cam thay đay la lac tuyet vi vi lang xe nguoi đeo mat na ma phong yen bu đan đon gian cung chinh la vi bang cai nay bo đien anh lang xe nhan khi ma thoi cho đien anh phong trao sau khi đi qua làm như thế nào dạng hay vẫn là thế nào chỉ là mọi người cũng không ngờ tới gần đây quy trọng lông vũ lạc tuyết vi vì, vì để cho cái này bộ điện ảnh tiep nhan lại cũng không tiếp chọn dùng loại này phi thường quy định thủ đoạn Nhưng cái này chỉ có thể nói rõ nàng đặc biệt coi trọng tự mình đầu tư cùng biểu diễn để một bộ phim mà thôi. Đơn giản thì ra là cái chơi phiếu vé đặng dốc sức diễn xuất cộng thêm mình trần ra trận mà thôi. Nhưng đó căn bản không cải biến được nàng Lạc Tuyết Vi chẳng qua là một cái sao ca nhạc hát mà ưu tác thì diễn lại diễn được rối tinh rối mù người có khơi người. Nàng Lạc Tuyết Vi không là người thứ nhất, càng sẽ không là cuối cùng một cái. Chỉ có điều nàng chơi đập chết chính là nàng tiền của mình mà thôi. Đương nhiên người khác cũng là chỉ có hâm mộ ghen ghét hận, ai kêu Lạc Tuyết Vi cũng không biết là nhà ai người đại tiểu thư lâu rồi. Trong nhà có chính là tiền cho nàng cầm lấy đi bại, cũng không quan tâm lúc này đây điện ảnh rồi không ít người cũng đã sớm nhìn nội dung cốt truyện giới thiệu cụ anh hùng cứu mỹ nhân lại đến mỹ nhân ái mộ chủ đề câu tứ thật sự không có gì sáng ý mặt khác từ đầu tới đôi nhân vật nam chính đều đeo cái mặt nạ thẳng đến cuối cùng đều không có hai xuống đây là mấy cái ý tứ người tuy nhiên gọi là người đeo mặt nạ nhưng người cố ý đem nội dung cốt truyện khiến cho như vậy gấp ép có không có suy nghĩ qua người ta nhân vật nam chính diễn viên tâm tình a khó khăn diễn một bộ phùng nghệ ca đạo diễn điện ảnh kết quả liền chân diện mục đều không có dọ một lần nếu không phải xem cuối cùng diễn viên danh sách người khác căn bản cũng không nhận ra đến ai vậy nghe nói đây cũng là lạc tuyết vi mãnh liệt kiên trì yêu cầu nội dung cốt truyện căn bản không rõ nàng đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng cái này thuần túy tựu là cùng tiền gây khó dễ phùng đạo cái này phiến tử chắc có lẽ không làm hư rồi hả càng là đến hết thệ đều kết thúc thời khắc lận tuyết vi trong nội tâm lại càng là không có ngọn nguồn, nhất là đang nhìn đến nhiều như vậy mặt trái bình luận về sau tin tưởng ngược lại càng ngày càng thấp nàng cũng biết nội dung cốt truyện có chút ngày thương dù sao mình vô cùng truy cầu sự thật trở lại như cũ cho nên ngược lại lại để cho điện ảnh nội dung cốt truyện thiếu khuyết một loại trong phi mạnh khởi thựa chuyển hợp chờ phức tạp thiết trí tổng thể nội dung cốt truyện lộ ra đường còn vô cùng chỉ một nhưng nàng hiện tại quả là không muốn tham khảo ý kiến của người khác tại sự thật trên cơ sở cưỡng ép gia tăng như vậy như vậy nghệ thuật gia công bởi vì nàng cảm thấy như vậy tiểu không cách nào hướng vệ thiên vong biểu đạt ra thành ý của mình phùng nghệ ca cùng nàng phía trước lại là hoàn toàn thay đổi cái nhân vật hiện tại lao đầu tự ngược lại tin tưởng mười phần yên tâm có cuối cùng một cái màn ảnh áp trận cho dù nội dung cốt truyện một loại cũng nhất định có thể đánh nhau động nhân tâm điện ảnh quan trọng nhất là cái gì tuyệt không chỉ là bán phức tạp nội dung cốt truyện bất đồng điện ảnh không có cùng bán điểm chúng ta chụt vốn cũng không phải là nội dung cốt truyện tiến Dựa theo ngươi cái này nguyên bản cấu tứ, chúng ta đây đúng là tuyên dương cá nhân anh hùng chủ ý buôn bán tiến đến rồi, kiểu như bây giờ, rất tốt. Nếu như ngươi nguyện ý lại để cho vệ tiên sinh toàn bộ hành trình biểu diễn chụp lại một lần, ta dám khẳng định hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Đến lúc này thời điểm rồi, Phùng Nghệ ca còn không buông bỏ đánh vệ tiên vọng chú ý, đương nhiên chính hắn cũng biết cái này không thực tế, chỉ là thuận miệng để nhắc tới mà thôi. Được rồi, điều này sao có thể, ngươi cũng không biết ta muốn cho hắn đến lần đầu thức nhìn xem đều phế đi bao nhiêu khí lực, lại để cho ông nội của ta bán đi bao nhiêu nhân tình." Lần Tuyết vi trợn trắng mắt nói ra. Phùng Nghệ ca không không "A như vậy a thật sự là đáng tiếc đâu ta cũng biết đáng tiếc nhưng này cũng hết cách rồi lận tuyết vi bắt đầu muốn nhìn nàng che cười người rất nhiều hy vọng nàng điện ảnh có thể bán toa cũng rất nhiều nhưng lận tuyết vi biết rõ nàng muốn nhất quan tâm một người tam chín phần mười căn mới cũng không có tại chú ý chuyện của mình chính như nàng suy nghĩ vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác tại nắm chặt mỗi một phút thời gian luyện công ba ngày sau ra đại trong đó hoàn dạp chiếu phim đều bị lận tuyết vi nhận đầu xuôi dưới chỉ vì người đeo mặt nạ lần đầu xuống sáng nhân viên tất cả đều tại liệt bất quá lận tuyết vi chú ý lực lại thủy trung không tập trung luôn nhìn xung quanh bốn phía đánh nhìn qua, Phùng Nghệ Ca biết rõ nàng đang tìm ai, ở sau lưng nàng nhỏ giọng nói, đoán chừng hôm nay hắn sẽ không tới rồi, ngươi cũng đừng không yên lòng được rồi. ngươi nhưng là hôm nay ở đây người trọng yếu nhất đâu rồi, nếu như ngươi đều chú ý lực không tập trung, làm người khác đều như thế nào tốt làm tốt việc này đâu. Lật Tuyết Vi khó giấu trong lòng thất lạc, khẽ la nguoi khac đầu, đã biết rõ hắn sẽ không tới, là ta suy nghĩ nhiều. Ồ, nàng làm sao tới rồi hả? Chính thất thật lấy, Lật Tuyết Vi lại đột nhiên chứng kiến phía trước vào nhóm đầu tiên người xem ở bên trong thậm chí có chính mình nhìn quen mắt gương mặt, là Hàn Kinh Nữ. Nguyên lai ta cũng không phải là một người đâu rồi lận tuyết vi trong nội tâm xem như khó được dâng lên một hồi cảm giác hạnh phúc ít nhất hảo tỷ mọi có thể chưa quên chuyện của mình hàn khinh ngữ cũng lưu ý đến lận tuyết vi ánh mắt hướng về phía nàng hì hì cười cười bất quá hàn khinh ngữ tình huống cũng so lận tuyết vi cũng không khá hơn chút nào đồng dạng tại bốn phía nhìn quanh nàng lo lắng hôm nay vệ thiên vọng thật sự sẽ đến cái này lần đầu thức thế nhưng mà thẳng đến nhóm đầu tiên người xem toàn bộ ngồi vào chỗ của mình tất cả mọi người cũng đều không có chứng kiến vệ thiên vọng lận tuyết vi cùng hàn khinh ngữ tâm tình tất cả không giống nhau lận tuyết vi trong nội tâm vạn phần thất vọng hàn kinh ngữ thì là hơi có chút may mắn nhưng lại thay mình đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh minh hữu cảm thấy không đáng quả nhiên là vô tình vô nghĩa ra hỏa chuyện lớn như vậy đều không đến liếc mắt nhìn toàn bộ điện ảnh chiếu phim trong quá trình lận tuyết vi tâm tình đều rất xa suốt như vậy vệ thiên vọng đến cùng đến không có đâu rồi kỳ thật hắn đã đến một mặt là bởi vì lận ra hoa mời một phương diện khác hắn kỳ thật cũng có chút tò mò dùng chuyện xưa của mình vi nguyên hình đánh ra đến điện ảnh có lẽ là cái bộ dáng gì đâu đứng tại ở ngoài đứng xem góc độ đi đối đai chuyện của mình lại là một loại gì tư vị đâu rồi theo trong phim ảnh hắn thấy được rất nhiều thứ lúc trước chính mình thiếu tiền lúc vì tiền đi cứu lận tuyết vi cái này chồng tại chính mình trong mắt chỉ có điều xem như chuyện giao dịch tình nhưng ở lận tuyết vi trong nội tâm nhưng lưu lại không thể xóa nhỏ ấn tượng Vệ thiên vọng chính mình cho tới bây giờ đều căn cứ lấy người tiền tài cùng người tiêu thai tâm tính làm người làm việc như vậy hắn đã nhận tiền của người khác tự nhất định phải cam đoan lận tuyết vi an toàn cho nên hắn mới dùng phía sau lưng của mình đi ngăn cản quả bom tổn thương nhưng trong phim ảnh lận tuyết vi tuy nhiên tại bạo tạc phát sinh lúc ôm um ấp lấy nàng chẳng qua là cái khắc dáng người cùng mình tiếp cận nữ tính thế thân diễn viên nhưng nàng cái loại này cảm động cùng mê say biểu lộ tuy nhiên là hành động lại phảng phất lịch sử tái diễn giống như chân thật đang cảm thấy yên lặng ly khai chính mình cái kia vết thương trồng chất phía sau lưng lúc là tuyết vi trong ánh mắt cái loại này đau lòng được nước mắt đều lưu không đi ra cảm giác dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung đối với cái này vệ thiên vọng rất cảm động cho rằng tình yêu thật là chuyện phức tạp nhưng lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy là mình đem cảm tình thấy quá phức tạp kỳ thật muốn lứa thích một người hoặc là yêu một cái đằng trước người căn bản không cần quá nhiều lý do có đôi khi vừa thấy đã yêu như vậy không thể nói lý sự tình muốn phát sinh chỉ cần một ánh mắt nối đối tiếp chính mình còn dùng thân hình giúp nàng ngăn cản quả bom đâu rồi. Khó trách Lận Tuyết Vi luôn như vậy khăng khăng một mực, dù là chính mình chưa bao giờ cần nhắc qua hồi quy tình cảm của nàng, nhưng nàng lại luôn không muốn buông tha cho. Như vậy, những người khác phải chăng cũng là như thế đâu rồi? Đồng dạng bị chính mình dùng thay máu liệu pháp cứu được một mạng Hàn thị nữ, bị chính mình đã cứu hai lần mạnh tiểu bội, những người này lại nên cái gì nghi cách? Nhưng là, nếu như không nên dùng ân cứu mạng đi đổi lấy cảm tình, loại cảm tình này, chính mình không bằng không muốn. Có thể một đường đi cho tới hôm nay, hiển nhiên, mỗi cá nhân đích cảm tình đều là chống lại khảo nghiệm duy nhất chịu không được khảo nghiệm là người của mình sinh cùng tính mạng nếu như hai năm về sau chính mình chết ở long môn người trong trong tay tự nhiên mọi sự đều không như vậy vạn nhất chính mình thắng đâu rồi kết cục lại đem như thế nào ta là muốn đem các nàng tất cả đều tiếp nhận sao ta có thể hiểu rõ sao các nàng nguyện ý sao lần lượt thống khổ vấn đề cha tấn lấy vệ thiên vọng lý trí cùng lý tính lại để cho hắn đối mặt gian nan lựa chọn mà không thể tự thoát ra được nhưng kéo dài tổng không phải biện pháp sớm muộn cũng phải xuất ra cái lựa chọn hướng chi còn có lê gia hân mặc vô ưu cùng mình tân di như vậy đã đã xảy ra quan hệ nữ từ đâu rồi? tuy nhiên trong các nàng từng cái đều bởi vì trong nội tâm muốn trở thành chính mình trợ lực như vậy chấp niệm tại thời gian ngắn mà lòng có khí thác nhưng bận rộn luôn luôn ngừng thời điểm đợi đến lúc hết thảy đều an bình xuống tương lai đến tuột cũng phải như thế nào sinh hoạt dĩ nhiên không có bất kỳ lo lắng vệ thiên vọng cười khổ một tiếng nguyên lai like, tại chút bất tri bất giác chính mình vừa ở ý mà đã thành cái đáng xấu hổ hòa tâm hán có thể rõ ràng ta không có cái gì làm a được rồi cứ như vậy theo điện ảnh kết thúc lúc dạp chiếu phim ở bên trong ngọn đèn bỗng nhiên mở ra vệ thiên vọng chuyển âm nhập lẫn tâm nhập lận tuyết vi trong noi tam muon tro thanh chinh minh tro luc nhu vay chap niem tai thoi gian ngan ma long co ký thac nhung ban ron luon luon ngung thoi điem đoi đen luc het thay đeu an binh xuong tuong lai đen tuot cung phai nhu the nao sinh hoat di nhien khong co bat ky lo lang ve thien vong cuoi kho mot tieng nguyen lai tai chut bat tri bat giac chinh minh vờ o y ma đa thanh cai đang xau ho hoa tam han co the ro rang ta khong co cai gi lam a đuoc roi cu nhu vay theo đien anh ket thuc luc dap chieu phim o ben trong ngon đen bong nhien mo ra ve thien vong nhap lan tuyet vi trong noi tam ta đang nhìn cũng xem xong rồi ta có việc muốn đi trước rồi bình thường cũng muốn nhiều năm chặt tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh vật phát sinh ở trên người của ngươi dị biến ta suy tư thời gian rất lâu chỉ có một kết luận tại cái này môn tu luyện công pháp bên trên ngươi là trăm năm nhất nộ kỳ tại ngốc trời ta vắt hết vóc suy nghĩ ra đến công pháp cuối cùng nhất lại chính thức tiện nghi ngươi coi như là đối với ngươi cùng ngươi lận hiệu trưởng có một bàn giao về phần trên mặt cảm tình vấn đề đi một bước xem một bước các ngươi đều hiểu do ta biết rõ ta không phải có thể tùy ý cậu thả bùi hoa người nhưng là chỉ cần hai năm sau ta còn không chết, là tốt là xấu đều nhất định cho các ngươi một cái hoàn mỹ bằng giao. Lận Tuyết Vi toàn thân chấn động, quay đầu lại hướng lối ra nhìn lại, chính trông thấy Vệ Thiên vọng nhanh trong bóng lưng rời đi. Trong chốc lát, ra đại cái giảm chiếu phim trong đại sảnh trở nên mọi âm thanh đều tịch. Mắt khắc hết thể mọi người cùng vật, đều hư không tiêu thất rồi, rơi vào Lận Tuyết Vi trong mắt, chỉ có cái kia một người trở đầy lấy rất nhiều lương đeo bóng lưng. Chương 876, bóng lưng. Chương 876, bóng lưng hắn luôn lảng tránh, là vì hắn lưng đeo quá nhiều áp lực. Như vậy, nếu như ta là liền Vệ Thiên vọng đều muốn giật mình thiên tài ta vì cái gì không thể giúp giúp hắn chỉ cần ta có thể như lưu chi sương đồng dạng trở thành liền hắn đều không thể bỏ qua trợ lực hắn nhất định sẽ chú ý tới ta rồi hạ lận tuyết vi ý chí chiến đấu lập tức hừng hực tiêu đốt hàng kinh ngữ lúc này thời điểm trong nội tâm lại là vương lòng chút ít lại là thay minh hữu của mình cảm thấy không đáng đi tiến lên đây ý định an ủi nàng lại không nghĩ rằng vừa đi ra đi vài bước xa xa liền phát hiện lận tuyết vì đã đứng lên chính quay đầu lại nhìn phía sau đại môn ánh mắt kia ở đâu là cần an ủi cùng cổ vũ bộ dạng rõ ràng tiểu ý chí chiến đấu sục sôi mà theo ánh mắt của nàng nhìn lại hàng khinh ngự rồi lại chỉ phát hiện lần lượt không người quen biết bóng lưng chính hướng mặt ngoài đi tới không hiểu nàng vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy không có ý tứ phía trước là nhân viên công tác khu bình thường người xem không thể đi vào hàng khinh ngự chính đi lên phía trước lấy lại bị nhân viên công tác ngăn cản hôm nay lận tuyết vi thai mắt thông minh đến cực điểm trói mắt xem xét liền phát hiện hàng khinh ngự chính hướng chính mình đi tới bất chấp hội dẫn phát fans hâm mộ rối loạn đi lên phía trước đi lại để cho nhân viên công tác đem hàng khinh ngự dẫn dụ đến cái này là bằng hữu ta đừng cản lấy nàng hàng khinh ngự đi đến gần mới mặt mũi tràn đầy mờ mịt mà hỏi ngươi thật kỳ quái nha như thế nào vệ thiên vọng không có tới ngươi còn như vậy mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dạng không hiểu nổi ngươi lật tuyết vi đắc ý nháy mắt mấy cái hắn đã đến chỉ là không có ngồi vào ta cho hắn ăn bài vị trí mà là không biết giấu ở nơi nào ngươi biết hắn vừa rồi cho ta nói cái gì sao hắn nói a ta là trăm năm nhất ngộ luyện võ kỳ tài đâu ta muốn chỉ cần tự chính mình nhiều cố gắng ít nhất định nhi có thể cùng lưu chi xương đồng dạng lợi hại đến lúc đó ta có thể trở thành hắn phụ tá đất lực lại để cho vệ thiên vọng không có ly khai ta đi đến nhân sinh đình phong hàn khinh ngữ vỗ xuống đầu của nàng thiếu nữ tỉnh ngươi ngẫm lại hắn hiện tại bổn sự muốn đạt tới hắn tầng thứ này ngươi cũng không biết muốn luyện bao nhiêu năm nào có khoa trương như vậy ta không có thể phải cứ cùng hắn lợi hại à ngươi xem lưu chi xương nàng hiện tại tại vệ thiên vọng trước mặt không giống với một phút đồng hồ cũng chi không tăng được sao nhưng đó căn bản không trọng yếu không nhất định phải cứ cùng hắn lợi hại chỉ cần so trong đối thủ của hắn mặt so sánh yếu đích lợi hại là được rồi sau đó ta có thể như lưu chi xương bảo hộ ngại nhược lâm đồng dạng ta cũng có thể giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau rồi điều này chẳng lẽ không tốt sao hàng Kinh ngữ cân nhắc lớp sau nửa ngày giống như ngươi nói cũng rất có đạo lý hâm mộ ngươi lẫn tuyết vi đắc ý vô vũ hàn khinh ngữ bà vai ngươi tiểu đừng hâm mộ ta rồi sớm muộn có một ngày ngươi cũng không chạy thoát được đâu hàn khinh ngữ rủ xuống cái đầu hy vọng có thể có ngày hôm nay bài đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định làm cả buổi chính thức cần an ủi cùng cổ vũ là hàn khinh ngữ chính mình về phần điện ảnh nhưng lại lấy được dự đoán bên ngoài thành công mặc dù không tính bạo hỏa nhưng so với một mực nội tâm lo sợ lẫn tuyết vi dự đoán tốt rồi quá nhiều loại này dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân làm chủ phía tử tuy nhiên nội dung cốt chuyện đơn giản nhưng hiện tại người xem bạn cũng bởi vì bận rộn tiết tấu mà ở bình thường trong sinh hoạt đã bị áp lực quá lớn đi dạp chiếu phim xem một hồi điện ảnh, kết quả phát hiện xem không hiểu nội dung cốt truyện. Về nhà còn muốn xem bình luận điện ảnh. Tài năng minh bạch chính mình chỉ số thông minh khoảng cách biên kịch đoàn đội có xa lắm không? Loại này chính mình tìm không thoải mái sự tình, phản mà chỉ có những chính thức kia say mê công việc mới sẽ thích làm. Bình thường người xem xem phim, đơn giản chính là vì đồ thoải mái. Người đeo mặt nạ thiết lập có hắn chỗ đặc biệt, phía trước nhân vật nam chính cũng là thực lực phái diễn viên, lại có lận tuyết vi đo thoai khoái. kể thành phẩm nghệ tiền, hậu kỳ đặc hiệu cũng cơ tien hau tính toán năm nay đỉnh phong chi tác, lại phối hợp phùng đạo hoàn mỹ hình ảnh cảm giác cho cái này bộ phim đã mang đến trở thành một bộ thành công buôn bán vĩnh viễn sở hữu yếu tố có mỹ nữ, anh hùng, hình ảnh cảm giác, càng có cảm động sâu vô cùng cảm tình. Lặn Tuyết Vi đối với nội dung cốt truyện cố chấp, có thể nói vô tâm trồng liêu liêu thanh ấm. buon ban phien tính người xem bị Lặn Tuyết Vi chỗ vai diễn nữ minh tinh kiên cường cùng si tình chỗ đả động, nữ tính người xem lại lại thích cái kia vĩnh viễn đều ăn nói có ý tứ, thẳng đến cuối cùng trước mắt cũng không có biểu hiện ra chân thật cảm tình nhân vật nam chính. Nhất là Vệ Thiên Vọng bản thân biểu diễn cuối cùng một cái màn ảnh, tức thì bị tôn sùng là kinh điển. Lần đầu thức đi ra ngoài người xem, tam mười cũng đang thảo luận cái này thần đến tứ đơn giản nội dung cốt chuyện bị giấu ở mông lung mặt nạ về sau, lại để cho người xem tâm tình sẽ cùng theo mặt nạ lập loè mà phập phồng. Tại lần đầu thức sau khi kết thúc cũng đã có nổi danh lời nói ác độc bình luận điện ảnh người đầy ngã chính mình phía trước phán đoán suy luận, mãnh liệt hiệu triệu chủ phần tiếp theo rồi. Lần tuyệt vi đồng dạng chú ý những bình luận này, đang nhìn đến khen ngợi như nước thủy chiều lúc, rốt cục thả lòng trong lòng nhức đầu thạch. Bất qua đối với rất nhiều người đều mãnh liệt yêu cầu phần tiếp theo, nàng cũng chỉ có thể cười khổ một phen, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi. Nàng ngược lại làm mớn nhưng chỉ tiếp càng đi sự tình phía sau, tự liên quan đến, đến vệ thiên vong quá nhiều bí mật, đã không có khả năng lại vỗ cái gọi là phần tiếp theo, chỉ sợ chỉ có thể lại để cho khán giả chính mình suy nghĩ giống như rồi. người đeo mặt nạ đến tuột cùng có thể hay không yêu mến nhân vật nữ chính, vấn đề này, tựa như vệ thiên vọng đến tuột cùng có thể hay không có thể yêu mến chính mình đồng dạng, đều là không biết bao nhiêu. điện ảnh sự tình, đều là nói sau, trở lại vệ thiên vọng trên người, đương ly khai giảm chiếu phim về sau, hắn không có trước tiên hồi hoàng gia huyện, mà là ngồi trên tiến về trước yên kinh máy bay. lần này luyện đan, hắn ý định triệt triệt để để bế quan, dựa theo hoàng thượng chi nhớ, muốn luyện chế cửu hoa tuyết tham hoàn, ít nhất cần tiếp cận bảy bảy tiên thời gian. Cũng chi chính mình dược liệu còn không phải chân chính thiên nhiên tuyết sâm mà là nhân công để luyện ra độ giả mạo, hết lần này tới lần khác năm trăm năm phần tuyết liên hoa lại chỉ có như vậy một cây, chính mình thật sự thua không nổi. cho nên muốn một lần thành công, phải vứt bỏ toàn bộ cái nhiễu, toàn tâm đầu nhập đi vào, từng bước một thao tác, chỉ có như vậy, tài năng phòng ngừa bất luận cái gì ngoại ý muốn phát sinh, đặt tới một lần là xong hiệu quả. hôm nay toi lan khac 500 nam phan tuyet lien hoa lai chi co nhu vay mot cay chinh minh that su thua khong noi cho nen muon mot lan thanh cong phai vut bo toan bo cai nhieu toan tam đau nhap đi vao tung buoc mot thao tac chi co nhu vay tai nang phong ngua bat luan cai gi ngoai y muon phat sinh đat toi mot lan la xong hieu qua hom nay lien kinh lâm gia so một năm trước lúc đã có cực biến hoa lớn, bởi vì vệ thiên vọng cường thế, lại để cho lâm nhược thanh trong gia tộc đích thoại nữ quyền cũng càng ngày càng nặng, thêm chi nàng muốn vì trong gia tộc tự bảo vệ mình cũng một mực không an phận không ngừng lôi kéo người khác không ít lâm ra bên trong thực quyền nhân vật tại được chứng kiến lâm nhược thanh chi tử vệ thiên vọng cường thế về sau cũng phải vì chính mình tương lai cân nhắc đường ra kẻ yếu leo lên cường giả trước kia lâm nhược thanh là kẻ yếu trong gia tộc chỉ có mưu trí mà không có vũ lực người chỉ có thể trở thành bị người lợi dụng đến kiếm tiền cùng kinh doanh thế lực công cụ tự muốn quá khứ đích hoa hạ đệ nhất yêu lâm nhược thanh khi đó nàng nắm giữ trong tay quyền thế kỳ thật càng lớn nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay mạnh như vậy thế qua hiện tại nàng có một thiên tài đến yêu nghiệt nhi tử tương lai vạn nhất vệ thiên vọng thật có thể áp qua long môn xuất thế người tương lai vải thập niên nội toàn bộ võ lâm giới đều muốn là thiên hạ của hắn, cái này rất có thể. còn nữa, vệ thiên vọng lại là cùng lâm gia là địch, thực sự thủy chung mất mặt trên người hắn mang lâm gia huyết mạch sự thật này. lâm nhược thanh tuy nhiên hận lâm gia, lại cũng sẽ không đối với gia tộc ở bên trong những người khác chém tận giết tuyệt. nói cách khác, mặc dù vệ thiên vọng cùng lâm nhược thanh thất bại, lâm thường thắng cũng sẽ không đối với mấy cái này trên đường đã đứng đội người hái lấy vật gì kịch liệt thủ đoạn. đại gia tộc bản chính là như vậy, thọ không có ba hang đó là quả tính, chỉ cần hai bên đều đứng đấy có người, tương lai lâm gia có thể tiếp tục truyền thừa xuống dưới đối với có mấy trăm năm lịch sử gia tộc mà nói, lại để cho gia tộc càng thêm phồn vinh hương thịnh truyền thừa, so cái gì đều trọng yếu. Có rất nhiều chỗ tốt phía dưới, lâm gia nhân không tâm động là không thể nào. Hiện tại chuyển quang lâm nhược thanh dưới cờ, tiểu tương đương với quang nương đến vệ thiên vọng dưới cờ. Hơn nữa lâm nhược thanh vốn là cực tự ý kinh doanh, lâm thường thắng tuy nhiên kinh nghiệm lão đạo, nhưng cuối cùng tại vũ lực giá trị bên trên so vệ thiên vọng kém đến quá xa, trong lúc nhất thời tại lâm gia bên trong lại cho lâm nhược thanh chiếm được phong, lâm thường thắng đối với cái này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không phải là không có rủa qua, không biết làm sao mà ngay cả năm tổ đều chết ở vệ thiên vọng trên tay. Người khắc càng không cách nào cùng Vệ Thiên vọng sánh vai. Như vậy bất lợi của diện, thẳng đến tứ đại tộc lão cục thế, mới có chỗ đổi mới. Đương nhiên, cũng không phải rất nhiều người đã thành đầu tường thảo, chẳng qua là Lâm Nhược Thanh hơi chút đã khống chế thoáng một phát chính mình khuyết chương thực lực tốc độ, đồng thời lại để cho một ít chỉ trong bóng tối đầu phục người của mình càng thêm ít xuất hiện mà truong thuc Tứ đại tộc lão cho toàn bộ lâm gia mang đến cảm giác các bách, là cực lớn. Trong lâm gia người tại hưởng thụ đến những tộc này lão với tư cách dựa chỗ tốt lúc, đối với bọn họ tự nhiên cũng muốn trả giá đầy đủ to tính cho nên lúc ban đầu lâm ngũ tổ cơ hồ có thể mang theo lâm ra sở hữu cao đoan vũ lực đồng loạt tiến về trước đông bắc phục kích vệ thiên vọng chỉ là không nghĩ tới bị bại thảm thiết mà thôi tộc lao nhóm trở lại rồi lâm thường thắng ngược lại là cao hứng một hồi chỉ tiếp tiệc vui trong tàn những tộc này lao mới trong gia tộc mới không có ở vài ngày tự lại là vội vã tiến đến trộn đều tiến cái gì kia thánh địa trong sự tình đi. vì giữ bí mật thậm chí liền lâm thường thắng cũng không biết thánh địa vị trí cụ thể đối với cái này lâm thường thắng quả thực tức giận cực kỳ nhưng tộc lao đám bọn chúng ý tứ cũng rất rõ ràng không phải không tin được ngươi chẳng qua là không tin được người bên cạnh, người bên trong có thể hay không có Lâm Nhược Thanh ánh mắt. Vạn Nhất gọi Lâm Nhược Thanh đã được biết đến địa điểm, thông chi đến Vệ Thiên Vọng. hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. hiện tại Vệ Thiên Vọng cũng đã đầy đủ đáng sợ, Vạn Nhất hắn cũng trộn đều đến Thánh địa trong đến, thưởng thụ Thánh địa mang đến vô số chỗ tốt. cái kia Lâm Gia còn lấy cái gì cùng hắn đấu? kết quả đâu rồi? tứ đại tộc lao vừa đi, Lâm Nhược Thanh thế lực tự nhiên lại cho tàn lại cháy. Lâm Thường Thắng cũng đành phải trông mong nhìn qua, cắn răng thủ cai kia lam ra con lay cai gi cung han đau ket qua chỉ chờ tộc lao tu luyện thành công, có thể phòng được Vệ Thiên Vọng. tại hai năm về sau có thể an an ổn ổn đem Lâm Nhược Thanh giao tiếp đi ra ngoài tự nhiên mọi sự đại cát, vệ tiên vọng lúc này đây đến lâm gia, nếu không như lấy trước kia giống như ít xuất hiện, càng sẽ không lén lút, mà là nên ngang từ cửa chính tiến vào. Hôm nay tại cửa lớn phụ trách giá trị thủ đúng là lâm nhược thanh lợi, thấy hắn đã đến, linh cơ khẽ động, chủ động cung âm thanh nói, cung nên đại thiếu gia về nhà. vệ tiên vọng sững sờ, chính mình dĩ vãng đến lâm gia, lần đó bọn hắn không phải như lâm đại địch một loại, nhưng lần này như thế nào như vậy, rõ ràng cũng biết nên đón ta rồi hà? trả lại cái gì về nhà? nhà của ta tại hoàng giang, tại hương giang, tại nam thuộc tỉnh nội mới xây phòng luyện công, dù là ta dùng bốn biển là nhà cũng duy trì có không thể nào là tại đây. Nói đùa gì vậy? chương 877, về nhà. chương 877, về nhà ta bao giờ cũng không đều đang nằm mơ, muốn em mẫu thân của ta mang cách nơi này, các người rõ ràng không biết xấu hổ cung nên ta về nhà. Mang theo như vậy cười nhạo lại là tự nhiên chào ý tứ, vệ thiên vọng đi vào, khi nhìn thấy Lâm Nhược Thanh lúc, phát hiện nàng khởi sắc lại so với trước tốt lên rất nhiều, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Lưới cũng không nhiều nói nhảm, vệ thiên vọng trước bang Lâm Nhược Thanh lại lần nữa điều trị qua một lần thân thể. Hôm nay có hắn đạt tới dịch kinh đoán cốt thiên đệ tam trọng chân khí với tư cách hậu thuẫn, hắn chữa thương quyền sách uy lực không giống tiếng vọng, dựa theo đoàn chứng, chiếu cái này xu thế xuống dưới, lần này điều trị qua đi, tiếp theo nên là nửa năm sau rồi, xa hơn sau bình quân mỗi cách nửa năm như thế làm một lần, ước chừng 2-3 năm về sau, mẫu thân thân thể có thể khôi phục. Đây là tại không cân nhắc bạn thần công lực tiến bộ điều kiện tiên quyết hạ. Nhìn xem vừa mới điều trị hoàn tất, đang nằm tại trên giường ngủ thật say mẫu thân. Vệ thiên vọng khó được tại lâm gia cũng có thể hưởng thụ một phần yên lặng, hắn ngồi tê đít phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ra đại tòa nhà, màu xanh hoa cỏ đệm, cối rậm rạp suy nghĩ viên vong vì sao dĩ vãng chưa bao giờ cảm nhận được lâm gia đại chỗ ở ở bên trong phong cảnh kỳ thật cũng rất tú lệ lâu rồi là vì thân phận của ta cải biến còn là vì lâm gia nhân thái độ cải biến là tối trọng yếu nhất là vì ta lại một lần nữa cảm nhận được tu luyện cửu âm chân kinh ý nghĩa sao chỉ cần có thể lại để cho mẫu thân thân thể khỏe mạnh chỉ cần có thể cùng một chỗ hào hào sống sót cố gắng của ta đều là đáng giá vô luận là ai chỉ cần muốn cho ta cảm thấy không thoải mái chỉ cần biết đối với mẫu thân cánh mạng cấu thành uy hiếp ta đều muốn đưa bọn chúng lần lượt hung hăng bóc chết xem trưởng lâm nhược thanh tỉnh lại ít nhất còn có 2 đến 3 giờ thời gian vệ thiên vọng quyết định đi ra ngoài đi vừa đi vừa rồi hắn đều không có cảm nhận được nguyên lai lâm ra ở bên trong không phải mỗi người đều đối với chính mình hiền lành ước chừng chia làm hai phái một nhóm người nhìn xem trong ánh mắt của mình dù là nhiều hơn nữa sợ hãi cũng che giấu bọn họ không được cừu hận trong lòng mặt khác còn có một nhóm người ánh mắt tắc thì rõ ràng lộ ra ti tôn kính cung sùng bái những hận kia lấy chính mình tám chín phần mười là có thân nhân chết tại trên tay mình về phần những tôn kính kia cùng sùng bái chính mình tắc thì hẳn là mẫu thân đã thu nạp tới người nhưng đây chỉ là nhất mặt ngoài bề ngoài trình càng sâu cấp độ thì là có một ít hận lấy người của mình biểu hiện ra lại có vẻ đặc biệt cung kính đương nhiên cũng có mặt ngoài hận lấy chính mình vụ trộm nhưng lại ẩn ẩn hiện ra định bỡ cùng định nội ý tứ có ý tứ nhân tâm tiểu là thú vị như vậy vệ thiên vọng nét miệng cười cười đem những bằng mặt không bằng lòng kia người tướng mạo đều ghi xuống hắn ý định sau khi trở về cùng mẫu thân hảo hảo nói ra nói ra những người này lưới đã đã đến cũng phải giúp mẫu thân nhổ một ít cái đinh mới là vệ thiên vọng đứng lại ta có lời cùng với ngươi nói hảo tâm của hắn tình bị phá hư rồi bởi vì hắn đã nghe được một cái không muốn nghe đến thanh âm lâm thường thắng đang đứng tại thư phòng của hắn cửa ra vào nhìn qua phía trước vệ thiên vọng ngươi lai tại chút bất chi bất giác hắn lại đi tới lâm thường thắng cửa thư phòng quay đầu nhìn thẳng hắn lấy vệ thiên vọng trong lòng nghĩ như lại đây chính là ta đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ lâm thường thắng sao bây giờ nhìn lại hắn thật sự rất yếu a chờ ta luyện thành cựu hoa tuyết tham hoàn chỉ sợ hắn mà ngay cả cho ta sách giày đều không xứng rồi ta không có bất kỳ lời nói muốn cùng người nói ta tới nơi này cũng không phải nhìn người, người tốt nhất cách ta xa một chút ta sợ ta khống chế không nổi tay của mình vệ thiên vọng đầu cũng không chuyện Hắn cũng căn bản không muốn xem đến Lâm Thưởng Thăng cái này khuôn mặt, đừng ép ta động thủ, bằng không thì đến lúc đó mọi người rất khó coi. Lâm Thưởng Thăng thần sắc cứng đờ, hôm nay khó được thấy hắn tâm tính bình thản ở Lâm ra trong nhà tản bộ, vốn tưởng rằng đây là một cái lôi kéo hắn cơ hội tốt. Chưa từng nghĩ, thằng này càng như thế cố chấp, mà ngay cả nhìn nhiều chính mình một mắt hứng thú đều không có. Bộ pháp lóe lên, Lâm Thưởng Thăng chủ động đứng ở vệ thiên vọng trước người, lại phát hiện cũng không thấy hắn như thế nào động tác, lại thủy chung đem cái hốt ném cho mình. Ngươi sẽ không sợ ta theo sau lưng ngươi đột nhiên động thủ đánh lén ngươi sao? Lâm Thưởng Thăng tức giận chế nhạo nói. Vệ thiên vọng ngửa đầu nhìn qua phương hướng, đúng là lâm nhược thanh lầu nhỏ vị trí, hán khẽ lắc đầu, ta biết rõ ngươi không dám. Nhưng là, nếu như ngươi nói cho ta biết càng nhiều nữa về lòng môn cùng mẫu thân của ta, còn có ta phụ thân sự tình, ta sẽ nguyện ý cùng ngươi đàm. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi vệ thiên vọng thật sự là vô dục vô cầu đâu rồi, kết quả cũng không gì hơn cái này, muốn biết càng nhiều nữa sự tình sao. Nếu như ngươi nguyện ý đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thể ngươi muốn biết sự tình. Lâm Thường Thắng cảm giác mình chiếm được thượng phong, Dương Dương đắc ý nói, dù là hắn biết rõ luôn ý đồ đi cùng chính mình ngoại tôn tranh đấu kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn vẫn tổng quản bất trụ tâm tư của mình. Hắn không cam lòng, chính mình Đường Đường Lâm gia gia chủ, lại bị một cái theo Lâm gia khu trục đi ra ngoài bỏ con bức bách đến tình trạng như thế. Ta sẽ không đáp ứng ngươi là bất luận cái cái gì yêu cầu, nhất là loại người như ngươi hiện tại không nói ra đến, tương lai nói không chính xác sẽ tại thời khắc mấu chốt lấy ra, thành làm trọng yếu pháp mã vui đùa lời nói. Vệ Thiên vọng cự tuyệt Lâm Thường Thắng đề nghị. Hắn theo không thích đem vận mệnh của mình cùng lựa chọn, giao cho người khác trên tay đi cũng Chi là Lâm Thượng Thắng tên địch nhân này đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tương lai Long Môn người trong dùng cường thế đến mà ngay cả ngươi đều không thể chống cự uy thế hàng Lâm sao? Đến lúc đó, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Vệ Thiên vọng, đừng bởi vì chính mình có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, trên đời này cao thủ rất nhiều rất nhiều, không thiếu ngươi một cái. Lâm Thượng Thắng có chút thẹn quá hóa giận rồi. Đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, kỳ thật những chuyện này ta biết rõ hay không cũng không trọng yếu, bởi vì sao cũng không cải biến được ta trở nên mạnh mẽ tốc độ, ta chỉ nếu không đoạn trở nên càng mạnh hơn nữa là tốt rồi ta chỉ là có chút vô vị rất hiếu kỳ tâm mà thôi, ngươi không nói cũng không sao cả. dù sao những chuyện này không đều là là một đầu cũng là một đau, co lại đầu cũng là một đau, không phải sao? chỉ cần ta không ngừng trở nên lợi hại hơn, Long Môn người không thể cầm ta như thế nào. hai năm sau bọn hắn tổng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, đến lúc đó cũng không cần ngươi tới nói cho ta biết. kỳ thật, nếu như ngươi dùng khác một cái điều kiện cùng ta trao đổi thoáng một phát, ta đại khái tiệu có hứng thú nghe một chút ngươi muốn nói cái gì. ta muốn, cái này đối với ngươi cùng đối với Lâm gia đều càng mới có lợi, ngươi không cần nhắc thoáng một phát. Vệ Thiên vọng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Hừ, không phải là cùng ngươi nói vài lời, lời nói mà thôi, ngươi có thể cho ta lâm ra chỗ đó gì? Lâm Thường Thắng cơ hồ là theo trong lỗ mũi hừ đi ra thanh âm này, nếu không phải sợ hắn bứt hỏi mình Thánh địa sự tình, Lâm Thường Thắng cơ hồ tiểu muôn nói cho hắn biết, ngươi đừng hung hăng càn quái, chờ ta lâm ra tứ đại tộc lao trở lại, đến lúc đó ở đâu còn ngươi nữa ấy nhảy đáp cơ hội. Bất quá như vậy nghĩ lại, Lâm Thường Thắng cũng là minh bạch đến vì sao tứ đại tộc lao không gọi hắn biết được Thánh địa chỗ rồi. đều nói vệ thiên vọng có kinh người thủ đoạn, chuyên môn am hiểu han nhảy đáp cơ hội. Bất quá như hoi minh thanh người khác trong nguoi đung hung hang cang đào ra, hắn nguyên thật cũng không muốn nói ra bí mật ở trước mặt hắn muốn bảo thủ ở bí mật biện pháp tốt nhất tự là đem mình biến thành người chết hoặc là tự là căn bản cũng đừng có biết rõ nghĩ đến này lâm thường thắng lại cảm thấy may mắn ta điều kiện này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú chắc hẳn đến bây giờ mới thôi ngươi đối với năng lực của ta cũng nên có nhất định hiểu rõ ngươi đối với tương lai của ta có lẽ sẽ có co nhat đinh hieu do nguoi định được tin tưởng mới đúng bằng không thì ngươi cũng sẽ không bỏ mặc lâm ra bên trong nhiều người như vậy đầu nhập vào đến mẹ của ta danh nghĩa đi là ngươi không phải là muốn cho lâm ra nhiều một con đường có thể đi sao ta đáp ứng ngươi tự là chỉ cần ngươi đem ta muốn biết bí mật nói cho ta biết, ta hôm nay tựu có hứng thú hảo hảo nghe ngươi nói vừa nói lời nói, ta cho ngươi 2 giờ thời gian, trong đoạn thời gian này, ngươi muốn như thế nào mà nói phù ta, cũng có thể. Vệ Thiên vọng trong nội tâm cũng tại tính toán, về phụ thân sự tình, chỉ sợ dưới gầm trời này chỉ có hai người có thể tự nói với mình chân tướng. Một cái là Lâm Nhược Thanh, cái khác liền chỉ có là Lâm Thưởng Thăng cái này, năm đó Lâm ra ra chủ rồi. Nhưng vơ vét một người trí nhớ, nhất là nhiều năm như vậy trước trí nhớ, sẽ đối với một người tâm thần sinh ra thật lớn trùng kích. Không phải chứ sẽ để cho người biến thành ngu ngốc khả năng, dù là chỉ có một phần vạn khả năng. Vệ Thiên Vọng cũng không dám dùng tại mâu thân mình trên người. Vệ Phấn đang Lâm Thường Thắng trên người dùng chiêu này, Vệ Thiên Vọng kỳ thật đã sớm nghĩ tới, nhưng hắn vẫn thủy trung băn khoăn đến mâu thân cảm thụ, mà chậm chạp chưa từng áp dụng thủ đoạn. Cho nên, nếu như có thể dùng đàm phán phương thức lại để cho Lâm Thường Thắng chủ động nói ra, tiêu không còn gì tốt hơn rồi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi làm muốn đem ta đương giống như con khỉ trêu vào sao? Nếu như có thể thuyết phục ngươi, ngươi đã sớm trở lại Lâm gia đến rồi. Vì cái gì ngươi thủy chung đều không để ý giải tâm tình của ta đâu rồi. Ngươi cho rằng ta thật sự hy vọng đem nữ nhi của mình cầm lấy đi cho rằng thẻ đánh mặt sao? Ta làm đây hết thảy cũng là vì gia tộc này lâm thường thắng trong lòng tràn đầy bị vũ nục cảm giác vệ thiên vọng cũng thật sự quá xem thường người rồi vệ thiên vọng đột nhiên quay đầu lại một đôi nóng rực con ngươi gắt gao chằm chằm vào lâm thường thắng đúng vậy ta không có thể hiểu được cũng vĩnh viễn không muốn đi lý giải tại trong lòng của ta người nhà của ta bằng hữu của ta so ngươi cái này cái gọi là gia tộc muốn trọng yếu một nghìn lần gấp một vạn lần lâm ra là của ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không phải ta vệ thiên vọng ta đối với lâm ra cũng không có bất kỳ cảm tình cho nên Ta không có bất kỳ lý do muốn vi Lâm gia là bất luận cái cái gì người lại để cho chính mình cảm thấy không thoải mái. Ta từ nhỏ đến lớn đều dựa vào lấy chính mình sống, các ngươi Lâm gia còn có đã giúp ta bất kỳ một cái nào bị bệnh, còn có để cho ta cùng ta mẹ cảm thấy một phần một hào vui sướng. Đã như vậy, ngươi lại có tư cách gì đến chỉ trích ta đâu rồi? Ngươi bây giờ nhất định rất hối hận. Có thể trên đời không có đã hối hận a. Ngươi nhất định suy nghĩ, lúc trước đối với chúng ta mẫu tự tốt một chút, để cho ta tại Lâm gia lớn lên, là một kiện cơ nào chuyện hạnh phúc là. Đã chậm, hết thảy đều đã muộn lâm thường thắng thống khổ che con mắt vệ thiên vọng rét lạnh rét thấu xương sắt ý theo trên người hắn đạo qua hắn không chút nghi ngờ vệ thiên vọng đối với chính mình cho tới bây giờ đều không có bương qua hận ý vậy ngươi đến cùng muộn thế nào hiện tại mục đã chìm thuyền cũng là đã muộn ngươi sinh ra đời vốn là cái sai lầm cha mẹ ngươi vốn tự không nên cùng một chỗ vệ thiên vọng hai tay một quán ngươi nhịn không được nhịn không được sẽ đem muốn nói đều nói ra như vậy ta có thể suy nghĩ thật kỹ các ngươi lâm gia tâm tình không phải sao cho dù ta là sai lầm tồn tại nhưng tồn tại tức là hợp lý tại trong thế giới quan của ta sai nhất định không phải là ta sẽ chỉ là để cho ta sai lầm thế giới, đã hiểu sao? lời nói đều nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi hay vẫn là không muốn nói cho ta biết chuyện năm đó sao? ngươi đến cùng có điều kiện gì, ta muốn nghe nghe điều kiện của ngươi. Lâm Thường Thắng hiếm thấy ở vệ thiên vọng trước mặt chịu thua rồi, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không cách nào thuyết phục người này. chương 878 mềm yếu Lâm Thường Thắng chương 878 mềm yếu Lâm Thường Thắng vệ thiên vọng nở nụ cười, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, tại hai giờ nội đem ta nói hồi Lâm ra, cũng coi như ngươi lợi hại. mặc dù cuối cùng nhất rất có thể ngươi nói lời nói ta đều chỉ hội tiến thai trái ra thai phải. Cái này cũng không trọng yếu. Ngươi muốn nói nhiều một câu, vạn nhất đem đến ta thật muốn đối với Lâm gia chém tận giết tuyệt, ta sẽ cho nhiều Lâm gia lưu lại một huyết mạch. Một câu, một cái mạng, khoản này giao dịch, ngươi có làm hay không? Nếu như ngươi để cho ta đã biết ta muốn biết nhất, ta thậm chí có thể cam đoan với ngươi, tương lai chỉ cần ta vệ thiên vọng bất tử, ta sẽ phù hộ Lâm gia bên trong thiệt tình đầu nhập vào mẫu thân của ta tất cả mọi người, lại để cho cái này nhất mạch trở thành Lâm gia chi nhánh, cái này cũng không chính phù hợp các ngươi những đại thế gian này trước sau như một đến nay tắc phong sao. Lâm thượng thắng động tâm rồi, con mắt luẩn chuyển. Không thể phủ nhận chính là Vệ Thiên Vọng đề nghị hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Cho dù đem hắn một lần nữa thu nạp trở lại, đồng dạng cũng là đem lâm gia đều trói đến trên người của hắn. Nếu như hắn bất tử, tương lai đồng dạng sẽ trở thành vi lâm gia gia chủ. Lại để cho trong gia tộc bộ phận người phụ đến hắn cánh chim phía dưới, thì ra là đổi lại danh nghĩa thu nạp hắn vào rừng gia mà thôi. Tốt. Ta đây liền đem ta biết đến nói cho ngươi biết, như thế nào đây? Lâm Thường Thắng trùng trùng điệp điệp nói ra. Vệ Thiên Vọng nhe môi, đây là mình cùng Lâm Thường Thắng nhiều lần đối thoại đến nay, hắn lần thứ nhất như thế gọn gàng mà linh hoạt chỉ vua. Tước trừng giờ về sau vệ thiên vọng nữu chật mày hướng lâm nhược thanh lầu nhỏ đi đến lâm thường thắng tắt thì tựa ở thư phòng nhìn xem vệ thiên vọng bóng lưng trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm hiện tại biết rõ long môn lợi hại ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ đến sao có thể chớ xem thường long môn ở bên trong đi ra người đến cùng có bao nhiêu lợi hại a nam tổ chỉ có điều hưởng thụ lấy một điểm long môn cung cấp đầu thừa đuôi thẻo giống như ân huệ có thể cho ngươi khổ chiến cả ngày thúng chi những từ nhỏ kia tựu sinh trưởng tại long môn ở tu nho kia tieu sinh truong tai long mon o ben trong đích nhân vật đâu rồi Đừng nhìn ngươi bây giờ bề ngoài giống như không ai bị nổi, nhưng kỳ thật, ngươi thậm chí liền phụ thân ngươi năm đó đạt tới cấp độ đều xa xa không bằng. Hùng chi Long môn ở bên trong đi ra cao thủ, cũng không chỉ một cái a. Vệ Thiên vọng cẩn thận cân nhắc lấy Lâm Thưởng Thắng cho mình nói mỗi một câu, trong lúc này tin tức lượng thực sự quá cực lớn, cơ hồ gọi hắn đáp ứng không xuể, thậm chí chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là chính mình tu luyện Cửu Âm Chân Kinh vốn cũng không phải là thường nhân có thể hiểu được độ vật, hắn cũng bị Lâm Thưởng Thắng biết đến điểm ấy Long môn bí mật khiếp sợ được đột đỉnh. Hùng Tri, Lâm Thưởng Thắng biết rõ, cũng chẳng qua cuc lon co hội goi han đap ung khong một góc của bằng sơn. mon bi mat khiep so đuoc toi đinh hung chi lam thuong thang biet ro cung chang qua đầu đang nhìn bầu trời, bầu trời trời xanh mây trắng chính chậm rãi lưu động tiên lặng tường hòa vòm trời tầm đó tựa hồ chính có một đôi vô hình cặp mắt vĩ đại chính dừng ở chính mình long môn các người đến cùng là vì cái gì mà tồn tại đây này thế giới một chỗ khác chẳng lẽ không phải địa cầu một chỗ khác sao câu cửa miệng đạo cá chép nhảy long môn lướt qua long môn về sau cá chép có thể hóa thân thành long bài đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là một thần thoại câu chuyện nhưng hiện tại vệ thiên vọng lại biết thật sự có như vậy cái gọi là long môn địa phương vượt qua cái này long môn Chưa hẳn có thể thật sự thành long, nhưng lại có thể chứng kiến một cái thế giới khác. Cái này thực sự quá vớ vẩn, vớ vẩn được rồi lại như thế chân thật. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, cửu âm chân kinh chẳng lẽ không phải cái thế giới này võ học sao? Có thể rõ ràng kim dung trong tiểu thuyết, tiểu lại như vậy đi đó a. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta không tin. Hoặc là, tiểu coi như các ngươi thật sự tồn tại, thực sự một cái thế giới khác, bên trong có vô số đi tới đi lui cao thủ, đã lúc trước hoàng thượng sư tôn cũng có thể ở trong thế giới của các ngươi vô địch thiên hạ, ta vệ thiên vọng với tư cách kế thừa cửu âm chân kinh người cũng không tin không làm gì được các ngươi. Chỉ cần các ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta là tốt rồi, tốt cùng các ngươi chu toàn một chút, lại gọn gàng mà linh hoạt đem bọn ngươi nghiền nát là được." Kỳ thật Lâm Thượng Thắng nói cho chuyện của hắn không nhiều lắm, không ít về Long môn tình huống đều là Vệ Thiên Vọng căn cứ từ mình theo nơi khác có được tin tức tổng hợp cân nhắc đi ra. Đầu tiên, Lâm Thượng Thắng nói cho hắn biết, hắn Vệ Thiên Vọng không phải theo trong viên đá bỗng xuất hiện, hắn có phụ thân. Phụ thân của hắn nhất định cũng là Long trong cửa đi ra người, chỉ tiếc Lâm Thượng Thắng tại nhìn thấy Vệ Thiên Vọng phụ thân lần đầu tiên lúc, lại đúng là Long môn trong truy kích hắn người của phụ thân tìm đến thời điểm lúc ấy lâm thường thắng thậm chí liền vệ thiên vọng phụ thân danh tự cũng không biết tự nhìn xem hắn bị trào đi nha rất hiển nhiên vệ thiên vọng phụ thân ly khai long môn đi vào cái thế giới này cũng không phải là xuất phát từ bản ý của hắn chính là vì tránh né những truy kích kia người của hắn về phần cái khác lâm thường thắng lại một mực không biết thậm chí liền lòng trong cửa đến cùng có bao nhiêu người đều cũng không rõ ràng lắm vệ thiên vọng hỏi lại hắn các người lâm gia tộc lao không phải đều nói tại long môn thánh địa trong tu luyện sao lâm thường thắng lại chỉ nói cho hắn lâm gia tộc lao chỗ tu luyện cũng không phải là chính thức Long Môn, nhưng là không tại trên thế giới này. nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, cái kia chỗ chuyên môn cần làm cho Lâm Gia Nhân tu luyện mất thất tam chín phần mười đúng là kiến tạo tại Long Môn cùng cái thế giới này liên tiếp trong thông đạo, khoảng cách chính thức Long Môn còn có không biết có xa lắm không. cái này đặc thù phong luyện công cũng không phải là Lâm Gia Nhân thành lập, mà là từ xưa thì có, sớm vài thập niên cũng không phải là Lâm Gia Nhân sở hữu, mà là thuộc về cái khác gia tộc sở hữu. bất quá gia tộc này tại bởi vì tộc lao quá sớm quá đợi, địa vị rất xuống ngàn trượng, lại thêm chi Lâm Gia tại hai năm trước vạch trần vệ thiên vong phụ thân có công, giúp Long Môn người trong đại ân. Cho nên phòng luyện công tại trong 20 năm này tựu toàn bộ phân phối cho lâm gia sử dụng. Cái này gọi là trong gia tộc khác mắt người hồng đến cực điểm, có thể mặc dù lâm gia độc bá Long môn thánh địa phòng luyện công 20 năm, bọn hắn cũng chưa bao giờ đặt chân qua chính thức Long môn một bước. Đồng dạng, theo Long môn ba đến người, cũng sẽ không cho ngoại giới người lộ ra càng nhiều nữa tin tức. Chính như Vương Tượng Nhị lão, bọn hắn chưa từng nghe sư phụ mình đã từng nói qua hắn chính thức lai lịch, dù là vị kia sư phó đang luyện võ chi đạo bên trên không hề giữ lại róc túi tương thụ, nhưng ở bản thân lai doc tui phía trên, lại giữ kín như bưng, cũng không đề cập. Cho nên, vệ thiên vọng cá nhân phỏng đoán Phụ thân của mình tám chín phần mười là Long môn trong địa vị tương đối cao người, chỉ có điều gặp được cái gì không thể kháng tình huống, mới hốt hoảng chạy trốn tới trong thế giới này đến. Đối với Lâm Thường Thắng lý do thoái thác, Vệ Thiên Vọng cũng không tin hoàn toàn, nhưng là không có nghi vấn quá nhiều. Tại trên những sự tình này, hắn lừa gạt mình ý nghĩa cũng không lớn. Lớn nhất tin tức tốt là Vệ Thiên Vọng rốt cục biết mình phụ thân thân phận, hơn nữa hắn là bị người chào trở về, cũng không phải là tại chỗ đánh chết, điều này nói do hắn còn có hy vọng còn sống. Đối với cái này cái chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua mấy lần phụ thân, Vệ Thiên Vọng cảm tình không thể nghi ngờ phi thường phức tạp còn nhớ do khi còn bé, hắn là như vậy hâm mộ những có được kia song thân đồng học cùng hàng xóm. Mỗi khi người khác một nhà ba người hạnh phúc trên đường dạo phố lúc, vệ thiên vọng luôn hâm mộ được cắn chặt hầm răng. Lâm Nhược Thanh đưa hắn một mình ngôi dưỡng đại, hơn nữa Lâm Nhược Thanh dung mạo, càng là để lại cho hắn cái xinh đẹp nhi tử tết tuổi, đây cơ hội là bao phủ hắn toàn bộ cùng năm ấm ảnh. Vệ Thiên Vọng đối với cái này phụ thân, thẳng cho tới hôm nay phía trước, đều căn bản không có bất luận cái gì một tia tư niệm thân tình tại trong lòng. Tình cảm của hắn sớm đã tại lúc nhỏ lúc một lần lại một lần hỏi mẫu thân, ba ba của ta đâu rồi? Lâm Nhược Thanh một lần lại một lần trả lời hắn ba ba của ngươi tại rất xa chỗ rất xa du lịch có lẽ muốn rất nhiều năm mới có thể trở về trong khi nói dối phai mở hầu như không còn rồi hắn là sinh trưởng ở mồ côi cha gia đình hải tử cho nên hắn chỗ kinh nghiệm cảm tình so rất nhiều người ít đi một phần tình thương của cha nhiều hơn một phần cố chấp nhưng hôm nay đột nhiên biết rõ nguyên lai phụ thân ly khai cũng không phải là hắn thật sự không chịu trách nhiệm mà là bị một đám đối thủ đáng sợ bắt đi rồi cái này lại để cho lòng hắn đầu cho tới nay đè nặng tảng đá lớn dễ dàng rất nhiều phụ thân cũng không phải là điện ảnh trên tivi thường xuyên diễn vong ân phụ nghĩa thế hệ mà là cái đủ để ngạo thị thiên hạ vi nam tử cái này thật sự là quá tốt nghe lâm thường thắng nói tại long môn người trong đã đến lúc đã từng từng có một phen kinh thiên động địa đại chiến cái kia một hồi đại chiến cơ hồ hủy diệt rồi toàn bộ lâm ra hiện tại lâm ra thuần túy là tại trận đại chiến kia về sau phế tích bên trên trùng kiến bốn phía nhìn chung quanh nhìn xem cái này tu kiến tại thanh sơn lục thủy gian hùng tráng vĩ lệ khu kiến trúc hắn thật sự khó có thể tưởng tượng một người cùng một đám người ở giữa vo đấu rốt cuộc muốn kịch liệt đến hạng gì trình độ mới có thể đem cái này một mạng lớn đều đánh thành phế tích tối thiểu mình bây giờ là làm không được bất quá hiện tại uy nguyên có rất nhiều điểm đáng ngờ vì cái gì phụ thân có thể so với trong Long Môn khác người tới trước thế giới này một tháng, vì cái gì đám người kia tại bắt lấy phụ thân về sau lập tức rời đi rồi. ngay lúc đó Lâm Thường Thắng vì định nọt Long Môn người trong, thế nhưng mà đem Mẫu thân đã thành vì phụ thân thê tử chuyện này đều cùng nhau khai báo đi ra ngoài. như vậy vì cái gì Long Môn người trong còn muốn lưu Mẫu thân một mạng, sau đó nhanh chóng rời đi, thẳng đến đem chính mình sinh hạ đến. vì cái gì 23 năm sau Long Môn người trong còn phải lại lần đi vào trên đời này, lần này lại là vì tìm Mẫu thân phiến thoại, theo Lâm Thường Thắng theo như lời, khi đó Long Môn người trong lúc rời đi sở muốn cầu thực sự không phải là muốn mẫu thân giết chết mẫu thân, thậm chí cũng không có lại để cho mẫu thân xảy thai, mà là muốn cho nàng trước đem mình sinh hạ đến, lại đem vừa xuất thế chính mình chết đối. Chỉ có điều về sau tại Long Môn người trong sau khi rời đi, mẫu thân lấy cái chết bức bách, lại để cho Lâm Thường thắng không thể làm gì, chính mình giáng sinh về sau tài năng sống đến bây giờ. Mẫu thân thân là trên thế giới này một cái sinh trưởng ở địa phương nữ nhân, đối với Long Môn đến cùng có cái gì lực hấp dẫn, bọn hắn gây nên tại sao? Đây hết thảy, đối với hiện tại Vệ Tiên vọng mà nói, vẫn là hắn xem không hiểu bí ẩn. Nhưng càng là xem không hiểu, hắn lại càng là muốn đi truy tầm trong đó chân tướng việc này quan thân thế của hắn cũng đang mang long môn người trong đến cùng trước đối với mâu thân làm cái gì chỉ tiếc lâm thường thắng cũng không biết hắn chỉ nói long môn người trong ly khai lúc để lại yêu cầu lâm nhược thanh không được xảy thai kỳ quái chỉ lệnh hắn liền không chọn không giữ đi chấp hành rồi duy nhất ra sai lầm địa phương tự lạ tại với mình vệ thiên vọng tại sinh ra về sau không có bị chết đuổi, mà là sống cho tới bây giờ hơn nữa thành làm một cái chính thức dị số vệ thiên vọng một bên tại tư duy tín mã do cường trong bất chậm một bên tại trong lòng đau khổ suy tư trong đó nghĩ hoặc nhưng tương quan tin tức thật sự có ít mà hắn lại là thiên tài cũng không hề đoạt được chút bất chi bất giác Hắn đi tới mậu thân lầu nhỏ trước cái này, một vũng đường kính ước chừng 50m tiểu hồ bên cạnh. Phóng Nhãn nhìn lại, cái này tiểu hồ nguồn nước cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là về sau nhân công từ sau phương trên núi một đường đào xuống suối nước, hồ nước xuất xứ, đồng dạng là nhân công đào móc đi ra một mực ra bên ngoài kéo dài, nối thẳng đến lâm ra đại chô ở lần lượt dòng sông trong đi. Cái này hồ, không tầm thường. Chương 880, khiếp sợ. Chương 880, khiếp sợ vệ thiên vọng nở nụ cười, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, tại hai giờ nội đem ta nói hồi lâm gia, cũng coi như ngươi lợi hại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 Ước chừng 2 giờ về sau, Vệ Thiên Vọng nhiễu chặt mày hướng Lâm Nhược Thanh lầu nhỏ đi đến. Lâm Thường Thắng tắc thì tựa ở phòng nhìn xem Vệ Thiên Vọng bóng lưng, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Hiện tại biết rõ Long Môn lợi hại a, ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Ngươi thật sự cho là mình Tiên Hạ địch đến sao? Có thể chờ xem Thường Long Môn ở bên trong đi ra người đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Nam tổ chi những từ nhỏ kia tiểu sinh trưởng tại Long Môn co the cho nguoi kho chien ca ngay chi nhung bên trong đích nhân vật đâu rồi? Đừng nhìn ngươi bây giờ bề ngoài giống như không ai bị nổi.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 Tam chín phần mười đúng là kiến tạo tại Long Môn cùng cái thế giới này liên tiếp trong thông đạo, khoảng cách chính thức Long Môn còn có không biết có xa lắm không? Cái này đặc thù phòng luyện công cũng không phải là Lâm Gia nhân thành lập, mà là từ xưa thì có, sớm mười năm cũng không phải là Lâm Gia nhân sở hữu, mà là thuộc về cái khác gia tộc sở hữu. Bất quá gia tộc này tại bởi vì tộc lão quá sớm qua đời, địa vị rất xuống ngàn trượng, lại thêm chi Lâm Gia tại hai mươi năm trước vạch trần vệ thiên vọng phụ thân có công, giúp Long Môn người trong đại ân, cho nên phòng luyện công tại trong hai mươi năm này tựu phân phối cho Lâm Gia sử dụng.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 chỉ tiếc lâm thường thắng cũng không biết hắn chỉ nói long môn người trong ly khai lúc để lại yêu cầu lâm nhược thanh không được xảy thai kỳ quái chỉ lệnh hắn liền không chọn không giữ đi chấp hành rồi duy nhất ra sai lầm địa phương tự là tại với mình vệ thiên vọng tại sinh ra về sau không có bị chết đuối, mà là sống cho tới bây giờ hơn nữa thành là một cái chính thức dị số vệ thiên vọng một bên tại tư duy tín mã do cường trong bức chậm một bên tại trong lòng đau khổ suy tư trong đó nghi hoặc nhưng tương quan tin tức thật sự quá ít mà hắn lại là thiên tài cũng hào đoạt được chút bất chi bất giác hắn đi tới mâu thân lầu nhỏ trước cái này một vũng đường kinh kính ước chừng năm mươi em tiểu hồ bên cạnh Phóng Nhãn nhìn lại, cái này tiểu hồ nguồn nước cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là về sau nhân công từ sau phương trên núi một đường đào xuống suối nước, hồ nước xuất xứ, đồng dạng là nhân công đào móc đi ra một mực ra bên ngoài kéo dài, nối thẳng đến lâm gia đại châu ở lần lượt dòng sông trong đi. Chương 881, phụ thân chân tướng. Chương 881, phụ thân chân tướng nhìn xem ba quang lân tân mặt hồ, cảm thụ được đầu hạ gió mát cạo tại chính mình trên mặt, ven hồ sinh trưởng 20 năm liễu rủ cảnh lá trong gió xồ xồ xoạt động tĩnh lấy, Vệ thiên vọng hít sâu một hơi, mà thôi, đã nghĩ mãi mà không rõ, tiểu không uấn. Ít nhất Ta rốt cuộc biết vì sao mẫu thân một mực không muốn cùng ta nói thêm Long môn sự tình. Nguyên Lai, like, nàng cho tới bây giờ đều không có cho là mình có thể thằng qua. Sinh ra cái này nghi cách, chính là vì Lâm Thường thắng cường điệu cùng hắn đề cập qua cái này tiểu hồ Lai Lịch. Cái này bị mẫu thân tự mình mệnh danh là tròn hồ tiểu hồ, ngoại trừ nguồn nước bên ngoài, mặt khác chỉ thể đều cũng không phải là nhân công mở mà thành, mà là do phụ thân của hắn cùng Long môn người tới lúc này đánh ra sau đích kinh thế một kích va chạm trực tiếp hình thành. Tròn hồ, đường kính 50m, đáy hồ ở chỗ sâu trong đạt tới 10m, cái này còn là một cái nguyên vẹn hồ thiên thạch. Sau một kích về sau, Vệ Thiên Vọng phụ thân trong thương, hao sức phản kháng, chín cái Long Môn người tới chết trận sáu cái, còn lại ba người vết thương nhẹ, phụ thân bị bắt. Người lực lượng có thể đạt tới bậc này trình độ, tại phát sinh bậc này va chạm về 6 cũng chỉ là bị thương. Cái này là hạng bực nay thực lực sinh bực sợ? Có thể mặc dù cường đại như vậy phụ thân, lại như cũ thất bại. Như vậy Long Môn đến những người khác, nhất là cái kia ba cái chỉ là vết thương nhẹ người, đến cùng lại đáng sợ đến cỡ nào? Khó trách nàng lầu nhỏ kiến ở cái địa phương này, khó trách nàng như vậy không muốn trở về Lâm gia, chỉ khi nào trở lại rồi, lại tuyển nhà này nhà lầu nàng căn bản là không muốn lại ở chỗ này cái bán đứng chính mình trợ phu làm hại chính mình một nhà ba người rời ra phá tán địa phương có thể sau khi trở về nàng rồi lại tránh tuyển chọn ở tại nơi này thống khổ địa phương đối diện mặt mỗi ngày mưa dầm thấm đất chỉ sợ mẫu thân trong nội tâm vĩnh viễn đều tại một lần lại một lần nhớ lại lấy phụ thân cùng long môn người tới kinh thế một trận chiến nàng tại sợ hãi nàng lại đang bắt buộc lại để cho chính mình trở nên kiên cường cho nên mẫu thân mới không muốn để long môn bên trong đích sự tỉnh bởi vì luận ta cố gắng như thế nào nàng thủy trung cho rằng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn chỉ sợ nàng đợi đến lúc long môn đã đến lúc sẽ trước tiên chấm dứt cánh mạng của mình, sau đó nàng nhất định sẽ làm cho ta trốn. Có xa lắm không trốn rất xa. Vệ Tiên vọng nhớ tới Lâm Thường tháng sau một câu, hắn cho đề nghị của mình là, tốt lựa chọn tiểu là căn bản cũng đừng có cùng Long môn ở bên trong con người làm gia đình Hắn cũng gọi là ta, yên tâm, bọn hắn nhất định không biết lấy đi mẫu thân cánh mạng. Nếu như thành thành thật thật hưởng không thể kháng cự vận mệnh thần vụ thậm chí hào hào đi khuyên bảo mẫu thân đáp ứng Long môn yêu cầu, như vậy tương lai chính mình hết có thể trở thành chính thức Lâm gia gia chủ, trong cái thế giới này hưởng thụ trí cao bên trên quyền lực bởi vì đã đến lúc kia chính mình có thể trở thành long môn tại trong cuộc sống người phát ngôn chính thức trên vàng người toàn bộ hoa hạ luận là võ đạo cao thủ hay vẫn là quân đội giới chính trị đều muốn nghe lệnh bởi chính mình có thể cho lâm gia đạt tới trước nay chưa có độ cao mà vệ thiên vọng bản thân quyền thế cũng đem đạt tới cái thế giới này linh phong chỉ cần vệ thiên vọng có thể trước tiên là nói về phục chính mình sau đó há mồm đi khuyên nhủ mẹ của hắn lâm thường thắng còn nói chỉ cần có người cái này đương lúc tử người khuyên nói mẹ của người cải biến tâm ý hội có thể là rất lớn Lâm Thường Thắng đem cái này đã ẩn tàng hai năm bí mật hết hết nói ra, mục đích đúng là vì để cho vệ thiên vọng chính thức nhận thức đến hắn muốn kháng chính là một cái căn bản tiểu không khả năng chiến thắng mục tiêu. Hắn cho rằng vệ thiên vọng nhất định sẽ khuất phục, chỉ cần là người sẽ muốn sống sót, chỉ cần còn muốn sống sót, tựa nhất định sẽ thấp hắn cao quý đầu lâu. Dù là ngươi vệ thiên vọng không sợ chết, nhưng ngươi cũng không hy vọng mẫu thân lựa chọn tự sát à? Xem, ngươi nhất định phải thua, ngươi cũng thua không nổi, ngươi chỉ phải thua, mất đi sẽ là mẹ của ngươi tánh mạng, cũng là cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người tánh mạng long môn người sẽ không giết nàng nhưng nàng chọn tự sát cái này ai cũng ngăn không được nàng đã sớm muốn tự sát rồi cũng cũng là bởi vì ngươi cái này lo lắng nàng tài năng kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ cẩn thận ngẫm lại muốn cho nàng thật vui vẻ sống sót kỳ thật rất đơn giản chỉ cần ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng là được rồi nhưng là vệ thiên vọng không mở miệng được hắn hổ cắn nát căn bản sẽ để cho mẫu thân liền bệnh đều không muốn mệnh muốn lại hội tốt hơn chỗ nào tuy nhiên ta không biết rõ đến mệnh, phát sinh chuyện gì nhưng ta làm sao có thể làm cho nàng tiếp nhận dù là ta thật sự có thể khích lệ nàng làm cho nàng cải biến tâm ý cái này chẳng phải thành ta vì để cho chính mình sống sót mà hy sinh mẹ của mình sao? như vậy còn sống cùng chết có cái gì phân biệt? người phát ngôn chẳng lẽ không phải buồn cười khôi lỗi sao? chó má người phát ngôn ta chỉ là của mình người phát ngôn thế nhưng mà để lại cho ta thời gian chỉ có không đến 2 năm rồi ta đến cùng nên làm như thế nào tài năng cường đại lên đối mặt lại để cho người hít thở không thông cường đại dù là vệ thiên vọng tâm tính dù thế nào cứng cỏi hắn cũng có chút luôn uống, sợ sốt ruột rồi tròn hồ cái này thật lớn một cái hố thật sự vượt ra khỏi hắn hiện tại năng lực quá xa Hắn một mực đều đối với chính mình có lớn lao tin tưởng, thậm chí cho rằng có thể cùng chính thức Long môn cao thủ một trận chiến. Nhưng hôm nay Lâm Thường Thắng nói cho chuyện của hắn quá mức làm cho người ta sợ hãi, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ thậm chí nghĩ buông tha cho, có thể vô cùng đơn giản dễ dàng sống sót, vì cái gì không phải muốn đi tìm chết. Nhưng hắn thật sự làm không được, cũng thuyết phục không được chính mình. Cung lúc đó hắn cũng không muốn nhận thua, thua không nổi, cung hắn như vậy vớ vẩn buồn cười tham sống sợ chết, hắn tình nguyện lựa chọn cùng đối phương Ngọc Thạch câu phận. Thế nhưng mà chính mình chết cũng thì thôi, còn có mẫu thân thánh mạng, còn có cùng chính mình có quan hệ rất nhiều người thánh mạng. Dũng vệ Thiên Vọng đối với Lâm Thưởng thắng rất hiểu rõ, đối với Long Môn rất hiểu rõ, bọn hắn nhất định sẽ như bóp chết con kiến đồng dạng, bóp chết sở hữu cùng mình có quan hệ là bất luận cái cái gì người, triệt để bôi diệt ta vệ Thiên Vọng ở trên đời này tồn tại qua dấu vết. Mặc dù Lâm ra bị chính mình sớm tự tay hủy diệt, nhưng này lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ cần mình đã thua bởi Long Môn người trong, bọn hắn lại có thể đến đỡ khởi hơn lý ra, Vương gia, Trùng gia. Đến lúc đó, thật sự không biết phải chết bao nhiêu người rồi. Vệ Thiên Vọng có chút hối hận, nếu như sớm biết như vậy hội là như thế này, chính mình tình nguyện thành làm một cái chính thức cô độc độc hành hiệp, mà không phải giống như bây giờ sau lưng còn đứng lấy rất nhiều vận mệnh tương liên người những người này sao mà cô đến lúc đó chính là ta làm phiền hà bọn hắn tâm trí lại cứng cỏi người cũng nhìn không được như thế tàn khốc tinh thần tra tấn mơ mơ màng màng gian vệ thiên vọng có chút thất hồn lạc phách lên lầu ngồi trở lại mẫu thân phòng ngủ trước trong phòng khách lâm nhược thanh lúc này thời điểm vừa mới tỉnh dậy đẩy ra cửa phòng ngủ đang định cùng vệ thiên vọng nói chuyện đã thấy hắn cái này chán nản bộ dáng toàn thân chấn động khổ sở nói lâm thường thắng đem cái gì đều nói với người rồi hả vệ thiên vọng ngẩng đầu nhìn lâm nhược thanh hốc mắt có chút đỏ lên tại cái gì mặt người trước đều so sắt thép còn kiên cường ve thien vong tại đối mặt mẫu thân lúc rốt cuộc rốt cuộc giấu không được chính mình nội tâm mềm yếu một mặt mẹ ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ ta không cam lòng a đúng vậy hắn dù thế nào cường dù thế nào thiên tài dù thế nào lanh huyết nhưng thực chất bên trong lại thủy chung chỉ là phản nghịch thiếu niên trưởng thành 20 tuổi tiểu tuổi trẻ mà thôi hắn mới 20 tuổi cũng không có qua cái gì buồn cười thế ra bồi dưỡng tại học hội cửu âm thực phía trước 18 năm hắn chỉ là một cái sinh hoạt tại đại đông phố nói đến đánh nhau không muốn sống quả phụ nhi tử trong hai năm này hắn vì để cho chính mình trở nên mạnh mẽ đã thành trường rất nhiều Vác trên lưng phụ đồ vật cũng rất nhiều. Từng hắn cho là mình có thể một mực khiêng thẳng đến dài đằng đẵng, nhưng rất hiển nhiên hôm nay tròn hồ cho hắn trùng trùng điệp điệp một kích, thành đệ sập lạc đả cư thạch. Lâm Nhược Thanh đối với Nhi Tử cực kỳ hiểu rõ, có thể làm cho hắn chuyện buồn dầu tình là cái gì, Lâm Nhược Thanh đoi voi nhi tu cuc ky hieu do co the lam cho han chí so vệ thiên vọng chính mình còn rõ ràng. Nhưng thật sự pháp đem long môn người trong ý định đối với chính mình làm một chuyện cho Nhi Tử nói ra, nàng chỉ là vô vô vệ thiên vọng bà vai ngươi không muốn cân nhắc khích lệ chuyện của ta, khích lệ không được. Cho nên ngươi căn bản không có tất yếu cảm thấy buồn dầu, ai cũng khuyên không được ta cải biến chủ ý, kể cả ngươi. Với ta mà nói Sống sót cũng không có trọng yếu như vậy, biết không? Ta để ý, kỳ thật chỉ là ngươi. Long môn người không nghĩ giống như trong đáng sợ như vậy, bởi vì vì bọn họ trên thế giới này ngốc thời gian cũng không dài dựa theo suy đoán của ta, nhiều không, cao hơn 15 ngày, tại đây 15 ngày trong thời gian, ngươi chỉ cần mang theo những người khác rất xa ẩn nấp đi, tàng đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Bọn hắn kiểu không có cách nào tìm được ngươi, như vậy, tất cả mọi người là an. nup đi tang đen mot cai ai cung cần tieu khong co cach nao tim đuoc không xuất ra sự tình, bất luận kẻ nào cũng sẽ không gặp chuyện không may. Vệ Thiên vọng cảm giác, cảm thấy Lâm Nhược thanh thoại lý hữu thoại. vậy còn ngươi? cũng cùng ta cùng một chỗ ẩn nút đi sao lâm nhược thanh lắc đầu không thể bọn hắn có phương pháp có thể tìm đến vị trí của ta luận ta giấu ở nơi nào bọn hắn đều tìm được Vệ thiên vọng cả kinh điều này sao có thể ta không đồng ý nếu như không nên trốn ngươi phải cùng ta cùng một chỗ trốn đi lâm nhược thanh cười lắc đầu cái này có cái gì không có khả năng tại người khác trong mắt ngươi luyện võ công bất đồng dạng cũng là không thể nào đấy sao long môn so trong tưởng tượng của ngươi lại chỉ là có chút sự tình ta cảm thấy cho ngươi chưa cần thiết phải biết mà thôi có thể sống được đi tự là đại hạnh phúc ngươi làm muốn ta như đầu chó nhà có tang đồng dạng hẹn mọn còn sống sao chiếu ngươi nói như vậy thường cách một đoạn thời gian bọn hắn đều đến thế giới này một lần ta đây cả đời này đều phải nếu như vậy trốn trốn tranh tránh đấy sao hơn nữa ai có thể cam đoan bọn hắn tiếp theo xuất hiện hội như lần này đồng dạng để cho ta sớm biết rõ thời gian vạn nhất ngày nào đó ta đột nhiên trên đường đi tới long môn người liền trực tiếp đứng ở trước mặt của ta ta đây lại nên làm cái gì bây giờ vệ thiên vọng không cam lòng đến thực điểm trên mặt thậm chí đều nổi lên điên cùng hương vị lâm nhược thanh nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn vệ thiên vọng vậy ngươi trốn cả đời vệ thiên vọng chán nản ngã ngồi Không thể tin được cái này, dĩ nhiên là chính mình kiên cường mẫu thân. Gặp cả người hắn đích lý trí hồ đều muốn qua đời, lâm nhược thanh trong nội tâm không đành lòng. Kỳ thật, chỉ cần ngươi có thể bình an sự tình, ta căn bản cái gọi là có thể sống tới ngày nay, ta đã đủ hài lòng. Ngươi ngàn vạn đừng bởi vì ta cảm thấy bi thương, ai có thể bất tử lâu rồi? Trong yếu chỉ là tại cái chết thời điểm nhớ lại, cả đời này có hay không tiếc nuối, ngươi hiểu không? Chứng kiến ngươi bây giờ, ta một điểm tiếc nuối cũng không có. Chương 882, vĩnh viễn cũng sẽ không nỉ non. Chương 882, vĩnh viễn cũng sẽ không thút thít nỉ non mẹ ngươi bộ dạng như vậy rất thích kỷ a ta tình nguyện người chết là ta cũng không muốn là ngươi vệ thiên vọng cắn chặt hàm răng theo trong kẻ răng nặn đi ra như vậy cái chứ lâm nhược thanh vẫn là rất tỉnh táo bộ dáng nàng tại cẩn thận quan sát đến con của mình tuy nhiên hắn đã ở vào phi thường xa suốt trạng thái nhưng trong ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ chính thức lộ ra khuất phục dấu hiệu thủy chung có cổ khó tả tên hỏa nút ở bên trong tùy thời đều muốn phóng đi ra đốt sạch toàn bộ thế giới đối với chính mình này như tử lâm nhược thanh cũng rất cảm thấy lại hắn thật sự là so trong tưởng tượng còn quật cường rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể để cho hắn buông thà cho đâu rồi cẩn thận tổ chức thoáng một phát chính mình ngôn ngữ lâm Nhược thanh mới châm chức nói ra ông ngoại ngươi rất hỉ hoan dùng phụ thân ngươi cũng chưa chết đến lựa gạt cả ta kỳ thật chính là sợ ta tự tìm đường chết nhưng mặt khác có một việc chỉ có ta mới biết được bởi vì ngươi phụ thân chỉ nói cho ta biết một người chúng ta bây giờ thân ở tại đây cùng hắn thế giới kia căn bản chính là hai cái hết bất đồng thế giới cái gọi là long môn chẳng qua là từ nơi ấy đến nơi đây thông đạo mà thôi ta là thân tại người của thế giới này phụ thân ngươi là thế giới kia người ngươi đã hiểu sao vệ tiên vọng gật đầu ta đương nhiên biết rõ hơn nữa ta còn có hơn suy đoán ta cảm giác cảm thấy ta sở tu luyện võ học cũng là theo thế giới kia lưu truyền tới. trước kia ta một mực suy nghĩ một vấn đề, trong những tiểu thuyết võ hiệp kia người đến cùng phải hay không chân thật tồn tại. phía trước tất cả mọi người cho rằng những là tiểu thuyết này trong chuyện xưa hư cấu đích nhân vật, ta cũng như vậy cho rằng. nhưng là ta sợ tu luyện võ học, hắn lại là chân thật tồn tại. đó căn bản pháp giải thích. vệ thiên vọng đang muốn nói tiếp, lâm nhược thanh lại bưng kín miệng của hắn, gọi hắn đừng lại tiếp tục giảng đi xuống. lâm nhược thanh lắc đầu nói, ngươi đừng đánh gãy ta mà nói, nghe ta giảng là tốt rồi, chuyện của ngươi ta không nên biết quá nhiều. Bởi vì ta cũng không biết mình có thể hay không triệt triệt để để tàng ở bí mật, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào biết do võ công của ngươi lai lịch, đây mới là ngươi đại át chủ bài. Vệ thiên vọng thân thể cứng đờ, gật gật đầu, âm thầm bừng tỉnh, mậu thân nói rất có đạo lý, chính mình trong lòng có đoán chuyện này tàng dưới đáy lòng, hôm nay suýt nữa lần thứ nhất nói ra rồi. Thấy hắn ý thức được lâm nhược thanh cung cứ tiếp tục nói phụ thân ngươi từng cho ta nói xanh ở thế giới này người thân thể cùng thế giới kia người có nhất định khác nhau một khi đi vào thế giới kia tiểu sẽ phải chịu toàn bộ thế giới bài xích ví dụ như ta một khi đặt chân bên kia tiểu sẽ lập tức tan thành mây khói rồi long môn ở bên trong người tới cái thế giới này về sau chỉ có thể ngốc nửa tháng cũng là đồng dạng nguyên nhân nhưng bọn hắn bởi vì người mang việc kỹ cho nên có thể miễn cưỡng chống cự cái này không thể tưởng tượng nổi lực lượng chỉ khi nào vượt qua cái này thời hạn long môn ở bên trong người cũng sẽ hóa thành cho cho đương nhiên, bọn hắn ở bên cạnh lực lượng cũng càng không nổi tại trong thế giới kia lực lượng, bởi vì vì bọn họ đại bộ phận lực lượng đều muốn dùng tại đối kháng cái thế giới này bài xích chi lực thực diện. đạo lý kia rất phức tạp, người có thể lý giải vi trong cơ thể con người tự nhiên sẽ bài xích vì khuẩn tiến vào đồng dạng đạo lý. cho nên ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đi vào thế giới kia nhìn hắn, mà phụ thân ngươi cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng lại đi vào cái thế giới này. luận hắn là còn sống hay vẫn là đã chết đi, theo hắn ly khai một khắc này bắt đầu, hắn đã theo trong tính mạng của ta triệt triệt để để biến mất rồi, lưu lại ở dưới, chỉ có nhớ lại, còn ngươi nữa, như tử ta chỉ có ngươi rồi, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Chỉ cần ngươi còn sống, ta Tiểu không tính chính thức chết đi, chỉ là tại một cái thế giới khác nhìn xem ngươi. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, Tiểu cái gì cũng tốt. Nếu như ta với ngươi một mực sống chung một chỗ, nếu ngươi cũng chết mất, ta đây mới là thật một chỗ đã có. Có thể rõ ràng Lâm Thường tháng nói cha ta ở cái thế giới này ngây người suốt một tháng, thì ra là trong một tháng này mới có ta. Vệ Thiên Vọng không cam lòng nói, hắn hiến pháp tiếp nhận Lâm Nhược Thanh muốn hắn ẩn núp nửa tháng, trơ mắt nhìn xem nàng chịu chết yêu cầu, nghĩ đến đây chẳng cảnh, hắn tự chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, run rẩy không ngừng. Lâm Nhược Thanh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, bởi vì phụ thân ngươi từng là thế giới kia mạnh người a, nhưng đi tới nơi này thế giới người không thể nào là cùng phụ thân ngươi cùng một cái cấp độ cường giả, cho nên ngươi tiểu không cần lo lắng rồi. Đã hắn là cường đại người, lại làm sao có thể thua cho người khác? Vệ Thiên Vọng hỏi. Lâm Nhược Thanh sùng địch vút ve Vệ Thiên Vọng cái, vốt ve vì hắn là tại một sai lầm thời gian, đi tới một sai lầm địa điểm, hắn đã bị tổn thương so người khác đại, ngẩn đến lâu, lực lượng suy yếu cũng lợi hại. Cái này không có biện pháp, ngươi không cần hỏi ta rồi, quyết định của ta chính là như vậy, ngươi không cải biến được từ giờ trở đi ngươi tự lấy tốc độ trở nên mạnh mẽ cũng càng không nổi bọn hắn nếu như ngươi vẫn cảm thấy không cam lòng ta cũng không có cách nào vệ thiên vọng phẫn nộ gầm hét lên ta làm sao có thể cam tâm ngươi để cho ta như thế nào cam tâm lâm Nhược thanh đối với vệ thiên vọng trong lúc đó nổi giận không chút nào sinh khí y nguyên cười yếu ớt lấy nhìn xem hắn cam tâm cũng thế không cam lòng cũng thế đều không trọng yếu dù sao ngươi nhất định được sống sót dùng ông trời của ngươi phân tiếp qua hai 30 năm long môn ở bên trong người hội lại một lần nữa đi tới nơi này trên đời đến lúc đó ngươi ít nhất còn có hội có thể dùng báo thù cho không phải sao Ngươi như thế nào lại ở nút cả đời? Nhưng nếu như lần này ngươi tựu chết rồi, cái kia cái chết của ta đi cũng trở nên không có ý nghĩa, ngươi cũng sẽ không còn có báo thù cho ta hội. Đáp ứng ta, ít nhất lúc này đây, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Lùi bước một lần, ngươi một mực đều rất nghe lời của ta, chẳng lẽ lần này ngươi muốn vi phạm ta sau đích nguyện vọng sao? Nói xong những lời này về sau, Lâm Nhược Thanh liền không hề ngôn ngữ, chỉ là nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tay Hồng Ngọc Thủ Trạng. Vệ Tiên Vọng run lẩy bẩy bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nửa ngày, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết rõ trong lòng có một cỗ tên hỏa cần phát tiết đi ra nhưng hắn vẫn pháp lại một lần nữa hướng về phía mâu thân gạo thét ngươi đi đi ít nhất tại ngươi có thể một quyền đánh ra phía dưới tròn hồ đồng dạng ấn ký ra trước khi đến không cần đến xem ta rồi sẽ vô dụng thôi lâm nhược thanh đứng dậy trực tiếp đi vào phòng của mình sau đó một mực đem cửa phòng khóa lại nhìn xem cửa phòng đóng chặt đối với vệ thiên vọng mà nói đây chỉ là một tầng dùng đầu ngón tay có thể nhẹ nhàng xuyên phá tấm ván gỗ nhưng giờ này khác này cái này từng yếu ớt không chịu nổi tấm ván gỗ lại đã trở thành thiên nhân cách xa nhau danh trời dù là hắn cho mình cài đặt có thể bay lượt cánh, cũng phi bất quá cũng vượt qua không được yên lặng đứng dậy Vệ Thiên Vọng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cắn chặt răng, trong hốc mắt luôn nhịn không được cảm thấy ấm áp, nhưng hắn vẫn dùng chân khí chặt đứt chính mình thứ lệ, không thể khóc, dù là đem con mắt móc ra biến thành ngũ loà, ta cũng không thể bởi vì này sự kiện mà khóc lên. Vệ Thiên Vọng như vậy tự nói với mình, cho nên trong ánh mắt của hắn chỉ che kín tơ máu, mà hắn Thái Dương là tuần ra không chỉ mồ hôi. Hắn không khóc, theo rất nhiều năm trước kia bắt đầu, hắn tựu quên thuốc thiết nhỉ non tư vị, cũng không bao giờ nữa muốn dư vị. Tiễn lặng đi ra ngoài, cẩn thận mỗi bước đi. Tầng này ván cửa sau lưng là hắn ở trên đời này duy nhất chi thân, nhưng nhưng bây giờ phát hiện thực lực của mình còn chưa đủ bảo hộ nàng. Nhất định phải có thể đánh ra tròn hồ đồng dạng ân ký sao? Có thể ta chỉ có lưỡng năm, ta có thể làm được hay không? Có thể hay không? Kỳ thật không trọng yếu, bởi vì ta phải làm được. Dù là ta sẽ đối kháng, thật là toàn bộ thông qua Long môn Tiểu có thể đến tới một cái nguyên vẹn thế giới, mình cũng không có buông tha cho tư cách. Chương 883, người cũng nên đi. Chương 883, người cũng nên đi nghĩ nghĩ, Vệ Thiên vọng hay vẫn là tại Lâm Nhược Thành trên bản lưu lại một tờ giấy, bên trong chỉ viết lấy một câu nhắc nhở nàng coi chừng những bằng mặt không bằng lòng kia người, lập tức hắn liền đi nha. Đối với cái này vệ thiên vọng kỳ thật cũng không phải rất lo lắng, mẫu thân có lẽ tâm lý năm chắc, chỉ có điều nàng mình bây giờ đều là tâm như chết cho, cho nên cũng căn bản tiểu không ngại a lúc đến tâm tình nhẹ nhõm, chạy lại càng thêm trầm trọng, vệ thiên vọng ngoại trừ tốn nhanh năm đấm của mình, tán chặt chính mình hằng răng, hắn cái gì cũng không làm được. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ mau chóng luyện thành cựu hoa tuyết tham hoàn, lại để cho thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ bên ngoài, còn có thể làm cái gì đấy? Đường thiên thằng này đến cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó? cái tiêu cái gọi là mới thánh địa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn hiện tại đã không có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm chỉ có muốn tất cả biện pháp làm tốt chính mình sự tình mà thôi lại một lần nữa trở lại hoàng giang huyện so tuyết sâm tinh luyện hoàn thành sớm hơn một ngày nguyên vốn định tại yên kinh nấn ná hai ngày nhưng bởi vì tròn hồ sự tình lại để cho hắn rối loạn nỗi lòng hứa mất tâm tình hắn thậm chí thầm nghĩ thoát đi cái chỗ kia nhanh chóng tìm đến hoàng giang như vậy trong nội tâm tài năng càng thêm an tâm nhưng chân chính đặt chân nơi đây dù là phóng nhãn nhìn lại đều là quen thuộc cảnh người quen nhưng tâm tình lại như cũ rất nặng trọng đương long môn người chính thức đã đến lúc hoàng giang huyện cũng tuyệt đối không phải một cái địa phương an toàn đến lúc đó ta thật sự chỉ có ẩn nút đi sao có thể tàng đi nơi nào đâu rồi phổ thiên to lớn lại không một chỗ là ra Để một ngày trước trở lại lại phát hiện không biết có thể đi làm cái gì tốt hắn có chút mờ mịt ở trong huyện thành đi tới đi lui ngẫu nhiên có nhận thức người của hắn hướng hắn chào hỏi hắn cũng chỉ là thói quen phất phất tay có đại đông phố trứng tẩu còn có đứa con trai kia thi đậu hai bản có thể khoe khoang nghiêm chỉnh năm vương a gì? thiên vọng ngươi tại sao trở về rồi hả trường học không có khóa sao nghe được một cái thanh em quen thuộc vệ thiên vọng ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện chút bất tri bất giác chính mình không ngờ đi trở về Hoàng Giang huyện Ra dưới lầu rồi. ở cái địa phương này ở có 10 năm, cho đến tận này tối đa trí nhớ cũng là ở chỗ này, cho nên cái chỗ này đối với chính mình luôn luôn chút ít không hiểu lực hấp dẫn a cùng hắn người nói chuyện đúng là lao tôn đầu. tựa hồ hắn lao được càng lúc càng nhanh, khoảng cách trước đó lần thứ nhất thấy hắn đến bây giờ bất quá tháng thời gian, nhưng hắn tóc trắng rồi lại so trước kia càng thêm thưa thớt, hắn nguyên bản còn thừa lại nhiều khỏa hàm răng, đến bây giờ lại một khỏa cũng không có. Vệ Thiên Vọng biết rõ, lao tôn đầu muốn chết rồi, sinh lão bệnh tử đây là thiên mệnh cho phép, coi như là chính mình cũng vô lực kháng cự dù là miễn cưỡng dùng chữa thương quyển sách đích sinh khí cho hắn kéo dài tánh mạng cũng tục không được bao lâu dùng vệ thiên vọng trước mắt công lực muốn cưỡng ép cho sắp già đi người kéo dài tánh mạng nhiều lắm là có thể kéo dài một hai tháng thời gian mà thôi nhưng này cũng vô sự vô bổ gần đất xa trời lão nhân cuối cùng chỉ có thể như là phiêu diêu tại trong cồn phong mạch liễu đương đưa tình trạng vô vọng dùng vệ thiên vọng hôm nay cảnh giới muốn một nhãn thức phá lao tôn đầu tuổi thọ cũng không cần quá nhiều thời gian hắn thậm chí có thể đem thời gian chính xác định vị tại trong cuong phong manh lieu đuong đua tinh trang vo vong dung ve thien vong hom nay canh gioi muon mot nhan thuc pha lao ton đau tuoi tho cung khong can qua nhieu thoi gian han tham chi co the đem thoi gian chinh xac đinh vi tai trong vong hai tháng cái này treo chống chính mình lúc nhỏ đến bây giờ lão nhân rốt cục muốn đi nha còn nhớ rõ vô số lần chính mình ở bên ngoài cùng với người đánh cho mình đầy thương tích, trở lại lao tôn đầu vật lý trị liệu điểm, lao nhân ra luôn một lần lại một lần đem thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên tại miệng vết thương của mình, mỗi một lần hắn đều dùng trách cứ ngựa khí nói mình, về sau tính tình không muốn như vậy xong, đừng cứ mãi cùng người đánh tới đánh lui, đạo lý cũng có thể dùng lời nói mà nói, không nhất định không nên dùng nắm đấm, ngươi lại lao là cái dạng này, ta tựu không để cho chị cho ngươi rồi, có thể hắn mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần rồi lại như vậy cẩn thận cho mình chữa thương, vệ thiên vọng không phải của hắn thân tôn nhi, nhưng hai người ở giữa cảm tình lại như chính thức ông cháu. Còn nhớ rõ tại chính mình đem Lưu manh đánh thành trọng thương về sau, suýt nữa bị hình phạt, là Lao Tôn đầu đứng tại phía trước nhất, tại 10 Lưu manh uy hiếp phía dưới, mang theo rất nhiều quê nhà, dứt khoát kiên quyết bước vào cục cảnh sát, đem chính mình nộp tiền bảo lãnh đi ra. Còn nhớ rõ Lao Tôn đầu tại lần thứ nhất lấy được Tỉnh thần minh mục dịch lúc, cái loại này mỏng con hơn người ánh mắt, cũng vĩnh viễn quên không được, hắn vì bảo vệ Tỉnh thần minh mục dịch, hắn liều mạng già cũng không uốn, cùng cục công thương người rằng co tràng cảnh. Một màn này màn hôm nay lại cuối cùng lieu mang gia cung khong lớn cung mắt hiện lên, ba phủ cái này phiến bầu trời xám xịt. Âm linh thất lạc cùng mịch, như rét thấu xương gió lạnh cạo phá tâm hải, vệ thiên vọng tâm lại một lần muốn bị xe nước, vì cái gì người cũng nên chết đâu rồi? Biết rõ đây hết thể sắp phát sinh, chính mình lại vô lực ngăn cản. Vệ Thiên vọng nhìn xem hắn, trung trung điệp điệp không ngợi, Tôn gia gia, ta muốn về nhà rồi. Ta nhớ nhà, có thể mẹ của ta không ở chỗ này, tại đây đã không là của ta ra, may mắn còn ngươi nữa. Nhưng ngươi đi về sau, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Trong muôn nữ, mắt của hắn vành mắt lại càng thêm uất vô lực vươn tay, muốn ôm lão Tôn đầu eo. Hắn muốn cho lão nhân này một cái ôm, phải nhớ ký hắn hương vị. Chính giai hoa thời điểm ra đi, hắn không có thể tổng chung. Hôm nay lão Tôn đầu cũng muốn đi rồi có thể hắn lại như cũ chỉ có thể nhìn cái nhìn này nếu như dùng hắn quá khứ đích tính cách hắn nhất định nguyện ý dùng tháng này thời gian hảo hảo cùng một cung lão nhân kia nhưng hiện tại hắn lại không có rảnh rỗi bế buộn, bận quá rồi không xuất ra dự kiến bắt đầu từ ngày mai muốn bế tử quan chờ bế tử quan đi ra lão tôn đầu tám chín phần mười đã mất trừ phi có thể ở vừa vặn luyện thành đan dược chưa ăn vào thời điểm vượt qua hắn tăng lễ trừ lần đó ra không còn phương pháp yêu người của hắn nguyên một đám ly khai tựa như thượng đế từng khối rút sạch xương cốt của hắn chỉ để lại cho hắn một cố mềm mại thể xác vệ thiên vọng có thể làm chỉ có đem lòng của mình trở nên lạnh, lại để cho cái này không có cốt cách thể xác không ngừng trở nên cứng hơn, thẳng đến nếu so với thiết còn lạnh. Lão tôn đầu cảm nhận được vệ thiên vọng tâm cảnh, trở tay ôm lấy vệ thiên vọng, trùng trùng điệp điệp chụp vỗ bờ vai của hắn cùng phía sau lưng. Ngươi bây giờ trở nên rất khỏe mạnh, ngươi trưởng thành. Ta cũng già rồi, có chút ngây người, đều quên hiện tại ngươi không phải cuối kỳ cuộc thi đã xong nên nghỉ rồi. đứa nhỏng độc, đừng khổ sở, ngàn vạn đừng khóc, nhìn xem ngươi lớn lên, ta chưa từng có bái kiến ngươi đã khóc, lần này cũng đồng dạng. Lão tôn đầu mình chính là hoàng giang huyện đệ nhất thánh thủ, lại làm sao có thể không biết mình mệnh không lâu vậy? Hắn chỉ là thất lạc, tiếc nối chính mình không có thể tại trước khi đi nhìn nhiều vệ thiên vọng một mắt, nhìn nhiều xem cái thế giới này. Nhưng hiện tại hắn thỏa mãn, vệ thiên vọng trở lại rồi. Vé đứa nhỏ này sự tình, tại hắn ly khai hoàng giang về sau, lão tôn đầu biết được không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần gặp lại vệ thiên vọng lúc, cảm giác, cảm thấy hắn trôi qua rất vất vả, rất mệt ta hiện tại cũng đồng dạng, hắn thậm chí so với trước càng mệt mỏi. Đứa nhỏ đốc, thảo Mộc Khô vinh cũng chỉ là một năm một tuổi sự tình, ta đến nơi này tuổi, cả đời này cũng coi như hạnh phúc hỉ nhạc, ta còn có cái gì xem không mở đích đâu rồi. Ai sẽ không chết à? Tương lai ngươi còn không phải như vậy sẽ có ta một ngày như vậy sao? Đúng rồi, ta cho ngươi lặng lẽ nói một chuyện, chờ ta đi rồi, ngươi đi ra cửa hàng ở bên trong đi, mở ra dưới quầy mặt thứ ba khối gạch men xứ, phía dưới có một bản ta để lại cho ngươi. Ngan vạn phải nhớ kỹ, phải chờ ta hạ táng về sau, tìm không có người thời gian lặng lẽ mở ra. Lão Tôn đầu tại Vệ Thiên vọng bên thảy nhỏ giọng nói ra, ta vốn ý định đem thứ này mang vào quan tài cùng một chỗ thiêu hủy, bất quá hiện tại ta cảm thấy được cho ngươi thích hợp hơn. Vệ Thiên vọng gật gật đầu, thả Lão Tôn đầu, xem thần sắc hắn gian vờ ơ im mà chút nào thất lạc bộ dáng đều không có, trong lòng cũng không khỏi thoải mái. Lão tôn đầu hơn 80 tuổi, vất vả cả đời, hôm nay hắn có thể đi được căn tường, lại có thể có cái gì ra cái kia một nối đâu rồi. Ân. Vệ Thiên Vọng trùng trùng điep đáp. Lão tôn đầu lên tiếng nở nụ cười, lại là lộ ra cái kia một trường không có hàm răng miệng, vỗ vỗ Vệ Thiên Vọng bà bay, lung đua hướng trong tiệm đi đến, trong chốc lát lại trở nên trung khí mười phần. Đối với theo hắn mười năm đồ đệ khoa tay môi chân, Vệ Thiên Vọng biết rõ, hắn đây là đang phát huy chính mình cuối cùng nhiệt lượng thừa, hắn muốn đem đồ đệ giáo hội. Tuy nhiên Lão tôn đầu đồ đệ hiện tại cũng coi như hoàng giang trong viện nổi tiếng xa gần danh y rồi, nhưng ở Lão tôn đầu trong mắt, chính mình đồ đệ luôn không nên thân. Hán tổng là nói sớm muộn muốn đem hắn đuổi đi, nhưng mỗi lần cũng đều tận tâm tận lực giao hắn. Vệ Thiên Vọng còn nhớ rõ, chính mình khi còn bé, lão tôn đầu luôn câu dẫn mình, nói đương một cái bác sĩ co thật tốt, hắn muốn lại để cho chính mình đến kế thừa y bát của hắn. Chi tiếc, cái này không thể như nguyện, chính mình tuy nhiên theo trên người hắn học được không ít y thuật, nhưng mình càng am hiểu, nhưng lại giết người. Nhìn xem lão tôn đầu bóng lưng, Vệ Thiên Vọng suy nghĩ ngàn vạn, đúng vậy à, mỗi người đều có vận mệnh của mình, có thể như tôn gia gia đồng dạng, bình yên bình tĩnh vượt qua cả đời này, khó không phải mình hâm mộ không đến hạnh phúc. Tựa hồ tự chính mình càng thật đáng buồn đâu rồi hôm nay lịch sự tình rất nhiều hồ lại để cho hắn đáp ứng công suệ nhưng nói cho cùng hắn hay vẫn là khiêng đã tới trở lại xa trấn tại trên đỉnh núi quanh chân ngồi xuống một ngày đương triệu dương lại lần nữa bay lên lúc hắn liền xài bước tiến nhập chế dược nhà máy đến nơi này hắn mới phát hiện nguyên lai like ninh tân di đã không ở bên cạnh rồi mà là trực tiếp đem đến năm thuộc tỉnh bên kia đi một phương diện hiện trường chỉ huy mới phòng luyện công trụ cột kiến thiết một phương diện khác cũng là muốn căn cứ thực tế tình huống không ngừng đẩy mạnh thiết kế công tác đồng thời ninh tân di còn phải chịu trách nhiệm nằm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến theo dõi chỉ huy La Tuyết khó được phát hiện vệ thiên vong có chút tiểu thụy, nhưng là không biết nên như thế nào khai đạo hắn, chỉ đem hắn đưa đến trong khấu phòng luyện chế cửu hoa tuyết tham hoàn cần thiết sở hữu dược liệu, tuyệt đại bộ phận đều chỉnh tề bảy để ở chỗ này, vì cam đoan không sơ hở tí nào trong giữ nhà kho người thậm chí đều đổi thành người tự do liên minh tới cao thủ. Cái này cao thủ gặp vệ thiên vong đã đến, không nghĩ tới chính mình làm cái kho quản đều có thể chứng kiến lo no, kích động tấu đỉnh. Phía trước điểm này bị khuất tâm tư đã sớm bay đến lên chín tầng mây rồi. Vệ thiên vong chỉ nhìn hắn một cái, liền phát hiện hắn cũng tu luyện toi chinh minh lam cai kho quan đeu co the chung kien lo kich đong tốt đinh quân công, xem ra rất sấn đối với hắn chỉ lệnh chấp hành được phi thường đúng chỗ. Cẩn thận quan sát một mắt, hắn liền phát hiện nếu không rắc sần dậy hắn phá quân công, trên người hắn công pháp thậm chí còn có Lưu Chi Sương ảnh tử, chắc hẳn lúc hướng dẫn những người này lúc, Lưu Chi Sương cũng đúng tay rồi. Bất quá Lưu Chi suong cung nhung tay roi bat lá gan cũng thật là lớn, rõ ràng dám ở phá quân công trên cơ sở làm ra thay đổi, lại để cho môn công pháp này càng có phá hư tính. Trưng 884, triệt để thua không nổi trương tám trăm tám mươi bốn chỉ để thua không nội vệ thiên vọng đem người này gọi chi xương làm tiểu cải biến cũng không có suy giảm tới phá quân công căn cơ chỉ có điều đơn thuần đem tu luyện tiêu chuẩn cùng luyện thành sau đích lực sát thương đều tăng cường hơi có chút nhưng tu luyện sau cũng không đối với thân thể tạo thành tổn hại người tự do trong liên minh người đều là chân chính tinh anh bên trong tùy tiện một người đi ra đều so cao hổ không kém ngược lại là vừa vặn phù hợp lưu chi xương cải biến rồi tư chất yêu cầu để cao căn bản là không tính chuyện này đã như vậy cái kia vệ thiên vọng tiểu không có ý định can thiệp rồi lưu chi xương có đi phỏng đoán vó học áo nghĩa tâm tư là chuyện tốt tự cho phép nàng hồ đồ a là tự nhiên mình tỏa trấn cũng sẽ không xảy ra nhiều đại sự vệ thiên vọng nào biết đâu rằng lưu chi xương thực là vì bản thân nàng sớm nhất lúc bị hắn đương làm thí nghiệm công pháp chuẩn bạch đối đãi cho nên tại đối với những người khắt lúc cũng không có chú ý nhiều như vậy nhất là nàng biết rõ người tự do liên minh toa chan cung se khong xay ra nhieu đai su ve thien vong nao biet đau rang luu là phap chuot bach đoi đai cho nen tai đoi voi nhung nguoi khac luc cung khong co chu ngủi leo lên tại vệ thiên vọng cánh chim phía dưới về sau lá gan tiểu càng lớn đương nhiên may mắn chính là cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng ngược lại đã mang đến chỗ tốt hơi chút độ khẩu chân khí đi qua có thể trong tương lai một thời gian ngắn có thể trợ giúp người này tăng lên luyện công tốc độ vì hắn ít nhất rút ngắn hai tháng lúc tu luyện gian coi như là cho hắn đương chuột bạch đền bù tổn thất rồi người này càng là cuồng hỉ không thôi trước kia nghe rắc sần ba người nói hôm nay vệ tiên sinh so trước kia dễ nói chuyện rất nhiều hiện tại xem ra quả là thế có thể có như vậy thủ lĩnh dưới tuyệt đối là kia mặt người phúc phận đối với địch nhân như băng xương giống như lạnh lùng đối với chính mình người như xuân phong giống như âu có ra như vậy đại còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu rồi trong kho hàng đều là người muốn dược liệu người ý định ở bên cạnh luyện chế hay vẫn là đến hương gian đây Ta biết rõ ngươi tại Hương Giang chuẩn bị một bộ luyện dược thiết bị, bất quá Ninh Tân Di tại đi Nam thuộc Tỉnh phía trước tiểu nói, bộ kia thiết bị hay vẫn là quá đơn sơ rồi. Nàng lại lần nữa thiết kế một bộ, ngải Nhược Lâm đi tới đơn đặt hàng, tìm trước kia cho ngải ra chế tạo thiết bị nhà máy hiệu Buôn Đính làm. Hôm trước mới vừa vặn xong việc, ngươi muốn hay không đi trước nhìn một chút làm tiếp quyết định. La Tuyết cười tủm tỉm nói, dù sao cũng phải muốn cho hắn cái tin tức tốt mới đúng. Vệ Thiên vọng con mắt sáng ngời, mình cũng không có cân nhắc đến điều ấy, ngược lại là các nàng trước nghĩ tới, trước cũng không vội mà xem dược liệu rồi, mà là đi vòng phòng thí nghiệm. Vệ Thiên Vọng rất ngạc nhiên, mình Tấn Di lần này lại cho mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Đi vào phòng thí nghiệm bên này, mới phát hiện trước kia phòng thí nghiệm sớm đã dựng dỡ hẳn lên. La Tuyết thậm chí đem phòng thí nghiệm gian phòng cách vách toàn bộ đả thông, cho hắn ở bên cạnh mới làm một gian trước kia bốn lần lớn như vậy căn phòng lớn. Vệ Thiên Vọng ngược lại không có vội vã đi vào trước xem, mà là trước vây quanh chúng quanh dạo qua một vòng, ý định nhìn xem Mặc Vô Uy không chỉ khoe khoang qua một lần Tân An bảo vệ hệ thống. La Tuyết hôm nay cũng không đi bệ sự tình khác rồi, chỉ vây quanh hắn đảo quanh, giới thiệu với hắn mới xây phòng vệ biện pháp, nhưng tụ Mặc Vô ưu ninh tân di cùng la tuyết ba người tâm huyết hoàn toàn mới bảo an hệ thống hoàn toàn chính xác gọi vệ thiên vọng cũng xem thế là đủ rồi bởi vì cá nhân thực lực nguyên nhân hắn trước kia rất ít tín nhiệm những khoa học kỹ thuật này thiết bị nhưng hôm nay la tuyết một năm một mươi giới thiệu hắn mới phát hiện mình thật sự là coi thường người trong thiên hạ vật dùng thực lực của mình muốn vô thanh vô tức lẻn vào tại đây đều rất khó xác suất thành công cũng không đến 50%. mươi thật muốn tiến đến dò hỏi tin tức chỉ sợ hơn phân nửa muốn mạnh mẽ xuống tới húng chi những người khác này cũng cho hắn tăng trưởng không ít tin tưởng tối thiểu ngoại trừ long môn bên ngoài hắn muốn lo lắng người hoặc sự tình muốn thiếu đi rất nhiều Những người kia tại thiết kế cái này hệ thống lúc, cân nhắc quân xanh cựu là vệ thiên vọng chính mình thực lực như vậy, chỉ là càng về sau vô luận như thế nào cải tiến, các nàng phát hiện y nguyên chỉ có 50% suất ngăn cản được vệ thiên vọng lén vào, cũng không có tiếp tục xâm nhập nghiên cứu phát minh rồi. Muốn 100% phòng ở vệ thiên vọng, chỉ sợ thành phẩm sẽ đạt tới thiên văn số tự, dù vệ thị tập đoàn hiện tại tài lực cũng nhịn không được. Nhưng bọn hắn không biết, đối với vệ thiên vọng mà nói, cái này 50% đã cực kỳ se đat toi thien van so tu dùng ve thi tap người rồi. Trước kia vệ thiên vọng vào qua rất nhiều địa phương, những nhìn như kia để phòng xâm nghiêm địa đầu, đối với hắn mà nói quả thực qua tự nhiên, như vào chỗ không người những địa phương này đừng nói là 50% phần trăm rồi mà ngay cả một phần trăm phát hiện vệ thiên vọng hội đều không có cho nên những người này dùng chính mình vi tham khảo làm ra đến thứ này có lẽ có thể được cho trên đời này lợi hại nhất bảo an hệ thống rồi đương nhiên cũng là bởi vì ninh tân di đối với vệ thiên vọng đích thủ đoạn thập phần tinh tường nguyên nhân đã cần nàng hỗ trợ thiết kế phòng luyện công vệ thiên vọng đang luyện võ bên trên bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cần nàng thậm chí ninh tân di cũng biết hãn luyện kỳ thật cựu là cựu âm thực ngươi cảm thấy cái này như thế nào đây xem qua một vòng mấy lúc sau la là tuyết làm như tranh công giống như nói ra trong ngôn ngữ nàng còn chủ động đi khoác ở vệ thiên vọng tay vệ thiên vọng trước tiên vô ý thức lại muốn tránh thoát nhưng nghĩ lại muốn La Tuyết cùng quan hệ của mình tại người khác trong mắt như thế nào xem đều không sao cả nhưng nếu như tại Long Môn người trong trong mắt tất nhiên đã cùng mình vui buồn cùng rồi cái kia chính mình lại cấm kỵ lại có cái gì ý nghĩa được rồi nàng như thế nào cao hứng tựu Như thế nào a cho nên hắn cũng không rút tay về rồi rất lợi hại vượt qua mong muốn ta rất kinh ngạc các ngươi đều rất lợi hại hắn dùng liền nhau ba cái câu đơn để diễn tả mình kinh hỉ chi tình La Tuyết vui vẻ cực kỳ Hắn bình thường có thể rất ít khích lệ người khác, muốn từ trong miệng của hắn nghe được lời hữu ích, có thể so sánh cái gì cũng khó khăn. Lúc này thời điểm trong công ty mặt khác cao tầng ngẫu nhiên đi ngang qua, gặp hai người thần mật lôi kéo tay cùng một chỗ, cũng không thể không biết buồn nụt, mà là nguyên một đám thần sắc tự nhiên cùng hai người chào hỏi. Vệ tiên sinh tốt, là tổng tốt. Hiện tại chế dược nhà đột cao tầng, có không ít đều là theo lúc trước La thị chế dược nhà máy thời điểm vẫn ngốc đến bây giờ, biết rõ Vệ Thiên vọng siêu nhiên địa vị, cũng biết hắn mới là cái xí nghiệp này chính thức đại lão bản, hôm nay chế dược nhà máy rốt cục mục đích chung đội tên là Vệ thị chế dược nhà máy, cũng từ lúc mọi người trong dự cai xi nghiep nay chinh thuc đai lao ban hom nay che duoc nha may rot cuc muc đich trung đoi ten la ve thi che duoc nha may cung tu luc moi nguoi trong du lieu Tuy nhiên hai người này chưa bao giờ chính thức xác lập qua quan hệ, nhưng mỗi người cũng biết, tại nhà máy ở bên trong từ trước đến nay lôi lệ phong hành, không gì làm không được La tổng, kỳ thật tiểu La vệ tiên sinh nữ nhân. Vệ phân còn giống như con nữ hải tử khác cũng vây quanh vệ tiên sinh, cái này có cái gì kỳ quái, đầu năm nay, có bản lĩnh nam nhân bên người không vây quanh khá lắm xinh đẹp chút ít nữ hải tử, mới gọi người cảm thấy kỳ quái. La Tuyết cũng rất nhan định, thân xác như thường cùng người khác chao hỏi. Tiểu La có chút mới tới người trẻ tuổi, vẫn còn làm lấy bị La tổng vừa ý về sau tiểu bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng ngọc đẹp, lần này từ tiểu toàn bộ tan vỡ rồi. Danh hoa mặc dù tốt, đáng tiếc có chủ. Mới phòng thí nghiệm tầng ngoài bảo an đã gọi vệ thiên vọng hết sức hài lòng rồi, nhưng đường hắn lại đi vào bên trong, nhìn kỹ qua dựa theo quá trình vô cùng hợp quy tắc bày đặt tại trong phòng thí nghiệm rất nhiều thiết bị lúc mới biết được chính mình hay vẫn là đánh giá thấp linh tân di năng lực. Nhớ tới chính mình phía trước tại hương giang cân nhắc cái kia một bộ luyện đan thiết bị, hắn đều cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên hay vẫn là chuyên nghiệp làm những sự tình này so sánh lợi hại, chính mình gamer không có biện pháp thời điểm tự mình ra trận coi như xong, nhưng ở phía trên này hoa tinh lực không nhiều lắm, sự tình không làm tiêu không thuận thủ, năng lực cũng không chiếm được tăng lên. Đến hiện vào lúc đó rồi hoàn toàn chính xác không thể cùng ninh tân di so những thiết bị này được bỏ ra bao nhiêu tiền ả vệ thiên vọng có chút mê say nhìn xem một cái cố định biến ôn quái khí thứ này lúc trước hắn đã biết rõ chỉ tiếc lúc ấy muốn mua rồi lại không đủ tiền cuối cùng mới bất đắc dĩ vương tha cho la tuyết trận mắt chừng một cái ngươi đều bao nhiêu tiền người rồi còn hỏi những này bộ này trong phòng thí nghiệm thiết bị cộng lại đại khái giá trị ngàn vạn bộ dạng đối với ngươi bây giờ mà nói căn bản là không tính một sự việc a vệ thiên vọng vào đầu điều này cũng đúng bất quá ta cũng trên cơ bản không chú ý chính mình có bao nhiêu tiền dù sao các ngươi biết rõ là tốt rồi đã thành bên kia nhà kho đã sửa sang lại được không sai biệt lắm, chờ bọn hắn trực tiếp tiễn đưa tới ngươi lại kiểm tra dược liệu à? là tối trọng yếu nhất cái kia bình tuyết sấm tinh hoa cùng ngươi tìm trở về tuyết liên hoa ngược lại không có đặt ở nhà kho, đang ở đó bên cạnh cất giữ trong tủ, chính ngươi trước nhìn một chút ra ta nhanh học rồi, ta đây hãy đi trước rồi hà? là tuyết hỏi, vệ thiên vọng gật gật đầu, đi, ngươi không cần phải xen vào ta. là tuyết sau khi rời đi, vệ thiên vọng mới từ cất giữ trong tủ tìm ra cái kia phần linh tân di tốn sức sức của chín châu hai hổ mới để luyện ra tuyết sấm tinh hoa, nhìn kỹ lại, trong bình giao thể trạng trong suốt chất lỏng chính tản ra óng ánh sáng long lanh hào quang. Suốt năm tấn giá trị xa xỉ tuyết sâm, toàn bộ tinh luyện hoàn tất về sau, lại cũng chỉ còn lại có cái này chính là năm mươi khắc không đến giao thể. Nó đã bị chứa ở trong bình nhỏ này, trở đầy lấy vệ thiên vọng trước mắt giai đoạn lớn nhất hy vọng. Hắn quá cần cựu hoa tuyết tham hoàn rồi, đây là hắn chiến thắng thời gian lợi khí. Căn cứ chi nhớ dùng chính thức thiên niên tuyết sâm luyện thành cựu hoa tuyết tham hoàn, ít nhất có thể cho hắn trước mắt công lực theo mới vừa gia nhập dễ dàng đoán cốt quyển la 50 khac đệ tam trọng trùng kỳ trực tiếp vượt qua đến thời kỳ cuối. Hiện tại nguyên liệu bên trên muốn kém một chút, bảo thủ đoán trưởng cái này thu đoan chung cai sâm tinh hoa hiệu quả khẳng định phải giảm giá khấu trừ nhưng chỉ cần có thể đạt tới đệ tam trọng hậu kỳ lưu cho hắn kế tiếp đã hơn một năm thời gian bất qua sáu lần nhanh chóng mới phòng luyện công phối hợp đích thật là có sẽ ở long môn xuất thế chi đạt tới trước đệ tứ trọng cái kia sẽ là vệ thiên vọng thực lực một cái bay vọt về trước thời gian bên trên có thể hay không kịp muốn xem trai này tuyết xâm tinh hoa đến tột cùng có thể hay không thành công luyện chế ra cựu hoa tuyết tham hoàn vệ thiên vọng cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái chai nghe nghe hương vị lại hơi chút nhỏ ra một dọn điểm trên ngón tay bên trên hướng trong miệng một sau đó lại ngay lập tức đem cái chai chăm chú đắp lên tại bắt đầu luyện chế phía trước Hắn muốn cẩn thận so đối với người này công để luyện ra Tuyết Sâm tinh hoa, cùng hoàng thượng trong trí nhớ chính thức thiên niên tuyết sâm ở giữa khắc nhau. Muốn một lần thành công, nhất định phải cực kỳ quen thuộc dư tính, không được phép lừa một chút lầm lỗi. Phần qua về sau, hắn tiểu ngồi tê đít thoải mái ghế sofa trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận cảm thụ được trong đó tứ vị. Thật lâu, chầm rãi chớp mắt, một đám tinh quang hiện lên, trên mặt khó giấu vui mừng, không thể tưởng được cả hai ở giữa trên lệch so trong dự đoán còn nhỏ đi rất nhiều. Như là trước kia hắn chỉ có 7 phần tin tưởng, tại nhìn thấy mới thiết bị lập tức tin tưởng lại tăng lên tới 8 phần, như vậy hiện tại, hắn lại có 9 phần nắm chắc có thể làm được chuyện này. Cũng không thể xem thường cái này không ngừng nhắc đến tham suất, mặc dù chỉ là từng điểm từng điểm biến hóa, nhưng lại ngưng tụ hắn cùng mọi người vô số tâm huyết, có thể đánh vỡ trước mắt hắn phải chết kết quả. Chương 885, toàn diện nở hoa. Chương 885, toàn diện nở hoa dù sao, một khi luyện chế thất bại, chờ đợi hắn sẽ là chỉ có thể ngồi chờ cái chết kết quả. Lại thiên tài người, cũng không thể tại không có đan dược trợ giúp dưới tình huống, tại hai năm nội đột phá đến dịch kinh đoán cốt thiên đệ tứ trọng. Việc này không nên chấm trễ, hắn lập tức liền bắt đầu luyện chế đan dược. đương nhiên không phải trước tiên tiểu luyện chế cửu hoa tuyết tham hoàn, hắn ý định trước đem cho đến tận này chính mình sở học hội mỗi loại đan dược đều luyện bên trên một lần, thuận tiện thuần thục mới đích thiết bị, thiết bị thiết bị, đồng thời cũng muốn điều chỉnh chính mình trạng thái, để tránh ngượng tay xuất hiện sự cố. La Tuyết cũng trước tiên giúp hắn chuẩn bị tốt tất cả dược liệu, theo hắn chuẩn bị trở về Hoàng Giang huyện thời điểm, bên kia Mặc Vô U cũng đã an bài tốt người đem đặt ở Hương Giang nhà kho dược liệu cùng nhau đưa tới. Bận rộn luyện dược kiếp sống như vậy bắt đầu, Vệ Thiên Vọng quyết định trong hai tháng này không hỏi thế sự, đương nhiên hắn cũng gọi là La tuyết giúp hắn lưu ý tốt lao tôn đầu tình huống nếu như kịp hắn y nguyên hy vọng tại lao tôn đầu hấp hối chi tế đi xem một cái hắn đã người tại hoàng giang tận lực cho lão nhân gia tống trung á bên kia vây quanh vệ thiên vọng toàn bộ vệ thị tập đoàn vận chuyển đồng dạng án lấy quỹ đạo từng bước một đi phía trước đẩy mạnh lấy năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến bất quá 4 tháng có thể làm xong cũng sẽ ở trước tiên bắt đầu thử sản xuất do đường trình ra mặt trình hợp những được từ kia đường ra xí nghiệp cũng đã hoàn thành mới thành lập đường thị tập đoàn đem trở thành vệ thị tập đoàn cấp dưới công ty còn một trong đương nhiên cũng là tập đoàn công ty một phương diện khác lẫn tuyết vi chủ tính có môi công ty cũng chính thức nhập vào trung hoàng u mang theo người đeo mặt nạ đại bán nhiệt độ lận tuyết vi thật sự lôi kéo toàn bộ công ty đi ăn máng khắc rồi cùng nàng cùng một chỗ đi ăn máng khắc quá khứ đích còn có dựa vào người đeo mặt nạ kiếm lấy tuyệt bút phòng bán vẽ tiền lời rất nhiều người đều nói lận tuyết vi quả thực là điên rồi tiền nhiều hơn cho ngu xuẩn chỉ có chính thức người biết chuyện mới biết được lận tuyết vi đây là muốn cho người nào đó tỏ thái độ nàng một chút cũng không ngu linh lắm mặt khác nghĩa an tập đoàn tại hương giang đồng dạng bởi vì lệ ra nhiều phiên chiếu cố mà hiện ra toàn diện nợ hóa dấu hiệu bình thường một nhà công ty tại dương qua được tại tấn mánh lúc sẽ xuất hiện tài chính liệm thiếu tình huống nhưng là Hiện tượng này hoàn toàn không có xanh ở nghĩa An tập đoàn trên người, bởi vì Vệ Thiên vọng đem lệ ra bồi thường tới 2 tỷ đều ném tới Vệ thị tập đoàn, trải qua ngại nhược Lâm cân nhắc căn bài, khoản này bay tới tiền của Phi nghĩa toàn bộ lại dùng trở về Hương Giang trong chợ đi, dù sao mà khách hàng mục cũng không thiếu tiền, thừa cơ đem Hương Giang thị trưởng kiêu ngạo, mới là tốt nhất kế hoạch. Cuối cùng, mới phòng luyện công đem so với dự tính đề hai tháng trước hoàn thành, cái này ý nghĩa lưu cho Vệ Thiên vọng tại mới phòng luyện công thời gian tu luyện đem đạt tới một năm hai tháng, cái này với hắn mà nói là lớn nhất lợi tin tức tốt ngoại giới vây quanh chuyện của hắn tiến triển hết thề thuận lợi, vệ thiên vọng mình cũng không có cô phụ người khác trợ giúp. Trước trong mười lăm ngày, hắn đem thanh tâm đan, thiếu dương đan, tiểu hoán đan, nam cốt cường tráng lực hoàn và bồi nguyên đan đều hung hăng luyện chế ra một lần. Hiện tại bị hắn tùy ý ném loạn tại chắt thai thượng một đống bình nhỏ, bên trong lấy đang ăn dược mỗi một quả cầm đi ra bên ngoài đều có thể bán đi giá trên trời, vô luận là loại nào đang ăn dược đều có kỳ đặc định thủ chúng. Ví dụ như chính thức thanh tâm đan bán cho một ít thân hoạn hợp lực chứng mất ngủ chờ chứng bệnh phú hảo, giá cả nhất định xa xỉ, hiệu quả không phải tinh thần minh mục dịch có thể so sánh phỏng, tuyệt đối một hạt thấy hiệu quả cũng không phải là những đan dược này tài liệu cỡ nào chân quý mà là trong thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể luyện chế những đan dược này quý trọng không phải tài liệu mà là thủ pháp của hắn nhưng là tại vệ thiên vọng bản thân trong mắt hắn sắp luyện chế đồ vật mới là trọng yếu nhất cựu hoa tuyết tham hoàn cuối cùng hắn hoàng thường cả đời cũng chỉ tại lao niên lúc luyện chế qua một lần thực sự không phải là hoàng thường chính mình cần mà là hắn vì một cái hậu bối chỗ luyện nhưng là hoàng thường cuối cùng nhất nhưng lại liên tục đã thất bại ba lượt về sau mới tại lần thứ tư thành công truy cứu nguyên nhân cũng không phải là hoàng thường trung ý trình độ không cao cũng không phải dưới thủ pháp của hắn từ lúc nguyên nhân căn bản cũng tại tại cửu hoa tuyết tham hoàn chính là do chín loại kỳ hoa dị thảo cùng với thiên nhiên tuyết xâm luyện chế ma thành hắn nguyên liệu chủng loại cực kỳ phức tạp hơn nữa mỗi một chủng phụ liệu đều phải đi qua cực kỳ phức tạp xử lý trong đó bất kỳ một cái nào khâu đều cần mồi lửa hậu dược lượng khống chế được rượu đến hào đình chỉ cần xuất hiện mảy may sai lầm kết quả là hội đi 1.000 nghìn dặm muốn khống chế tốt hết thể nhân tố cái này nói đến đơn giản làm lại rất khó dù là lương gốc sinh trưởng ở một đống trên đất cùng nhau mọc rể mầm mỏ nhân sâm, nếu như lợi dụng hiện đại phân tích hóa học hắn thành phần tất nhiên cũng sẽ có khác nhau tại hoàng thường thời đại kia không hữu hiện đại phân tích hóa học phương pháp chỉ có thể dựa vào lấy chính hắn dược lý cùng kinh nghiệm dùng cái mũi cùng miệng đi cảm thụ dược liệu năm cùng tạo thành thành phần nhưng người năng lực càng lợi hại cũng có cực hạn thủy trung đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sai số đương sai số vượt qua luyện đan thành công giới hạn lúc kết quả là không tuyệt vời mà luyện đan nói được bao nhiêu huyền luyện nhưng ở vệ thiên vọng trong mắt hắn bản chất ý nguyên chạy không khỏi phản ứng hóa học bản chất cái này sai số giới hạn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ cần nhờ nhân lực đi nắm giữ rồi lại ngàn khó muôn vàn khó khăn nhưng vệ thiên vọng chỉ nhìn mình cái này trọn vẹn tự động hóa phân tích xét nghiệm thiết bị trên mặt chỉ nổi lên nụ cười hạnh phúc những vật này là hoàng thường cho tới bây giờ đều nhìn qua mà không cầu về phần nắm giữ hoa hậu tự khó hơn cái kia ngọn lửa phập phồng phập phồng tại lò đan hạ không ngừng đúng nóng ngọn lửa cao thấp nhiệt độ luôn vĩnh viễn ở vào biến hóa bên trong mặc dù trên nhất phẩm lò đan y nguyên không thể làm đến vững vàng khống chế được hỏa lực mà không xuất ra trước chút nào sai số hoàng thường nhất bất đắc di lúc thậm chí chỉ có thể một mực canh giữ ở lò đan bên cạnh dựa vào chân khi đi khống chế hoa hậu cùng nhiệt độ Nhưng bởi vì hỏa diễm nhiệt truyền đồng dạng thập phần không ổn định, một khi hỏa lực quá mạnh hoặc là thiên yếu, cái này một lò tử đan dược ý nguyên buồng phí rồi. Đối với cái này, Vệ Thiên vọng cũng chỉ hạnh phúc nhìn mình cố định biến ôn quái khí, vẻ mặt cười mà không nói bộ dáng. Những này chính là của hắn ưu thế cùng dựa. Càng có tiền, nắm giữ trong tay hiện đại tài nguyên lại càng dồi dào, có thể càng thêm dồi dào lợi dụng những tiện lợi này thủ đoạn. Tự mình đem các loại dược liệu bên trên đều dùng tiểu đao nhẹ nhàng cắt xuống một ít khối, lại bỏ vào dụng cụ phân tích khí trong đi. Nhất là tuyết liên hoa, hắn cắt được đặc biệt coi chừng về phần tuyết sâm tinh hoa cũng không phải lại làm phân tích, nhân công hợp thành đi ra cái này thành phần, các hạng chỉ tiêu sớm đã chính xác đến số lẻ sau năm vị mấy. Sau đó, hắn đem ý thức chìm tiến chi nhớ Hải Dương, hồi tưởng đến chim tien tri thượng bốn lần luyện đan từng màn. Vô luận hoàng thượng lúc trước là thành công hay vẫn là thất bại, đều là hắn phải hấp thu kinh nghiệm cùng giáo huấn. Tại trong lòng nhiều lần cân nhắc cùng diễn thử, chỉ vì đem thất bại suất khống chế đến thấp nhất. Lần ngồi xuống này, ỷ là suốt 3 ngày, trong đoạn thời tự La Tuyết không cho bất luận kẻ nào đến bên này quấy rầy hắn. 3 ngay trong đoan thoi gian nay la tuyet khong cho bat luan ke nao đen ben nay quay ray han ba ngay sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt, vươn người đứng dậy tay phải giọ xét hướng bên cạnh thân với tới, năm mét có hơn sớm đã đóng dấu hoàn thành phân tích báo cáo không rõ ma bay, tung bay đến trong tay của hắn đến. Trong báo cáo tràn ngập dặm dặm chằng chịt số liệu phân tích, hắn từng tợ một nhanh chóng lướt xem, ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, cái này một chồng dày đến 50 trang tưởng tận phân tích báo cáo toàn bộ cất vào trong đầu của hắn. Vệ Tiên vọng lại một lần nữa lâm vào trầm tư trạng thái, tới lúc này, hắn đã suốt 3 ngày không ngủ không nghỉ không ăn không uống. Theo lý thuyết, đây là tiên tiên cao thủ mới có thể làm được sự tình, nhưng bởi thien cao thu moi cựu âm chân kinh thần kỳ cũng không tương nghị, hắn lại đơn giản giữ vững được xuống, hơn nữa không chút nào cảm giác Thậm chí liền bên ngoài La Tuyết cũng bắt đầu lo lắng, đương nàng muốn đi vào lúc, lại chỉ nghe được trong nội tâm vang lên vệ thiên vọng thanh âm, gọi nàng không cần phải lo lắng, chỉ để ý hảo hảo chờ đợi tức. Nhưng ở xem qua phân tích báo cáo về sau, vệ thiên vọng lại lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ trong trạng thái, lúc này đây thời gian càng dài, lại là liên tiếp 7 ngày. Vệ thiên vọng dị trạng, bị La Tuyết nhìn ở trong mắt, không khỏi lo lắng lo lắng. Tuy nhiên vệ thiên vọng tổng nhắc nhở nàng, không cần phải lo lắng, nhưng nàng lại sao có thể quản được ở tâm tình của mình mỗi một ngày cũng gọi nhà máy ở bên trong căn tin nhiều chuẩn bị chút ít đồ ăn, nhưng mỗi ngày những nhiều gian này đến đồ ăn đều biến thành các công nhân viên thêm đồ ăn. Như vậy tình huống tiếp tục đến ngày thứ mấy lúc, ngoại trừ Đăng ở mạnh ra không cách nào đi ra ngoài mạnh tiểu đội bên ngoài, sở hữu nữ hải tử đều theo nơi khác chạy tới. Hắn thật sự đã có 10 ngày thời gian đều không ăn không uống rồi hả? Ngại nhược lâm lo lắng lo lắng mà hỏi, La Tuyết gật gật đầu, đúng vậy à, ta tại ngày thứ ba thời điểm muốn đi khuyên đủ hắn, hắn căn bản tiểu mặc kệ ta, thậm chí liền môn cũng không hay, thực sự hắn đem mình bất hư mất. Linh Tân Di đồng dạng chặt mày nàng không chỉ gặp một lần qua vệ thiên vọng bế quan nhưng hắn chưa từng có cái đó một lần đem chính mình quan được thời gian dài như vậy còn không ăn cơm trước kia thời điểm lương khô các loại thứ đồ vật đều có chuẩn bị lần này nghĩ đến ngay tại chế dược nhà máy bên cạnh cách đó không xa tiểu là căn tin mới không chuẩn bị ai biết hắn căn bản là không đi ra ăn hết mặc vô yếu đối với hắn ngược lại là rất có lòng tin ngược lại đi an ủi những người khác các ngươi cũng đừng quá khẩn trương hắn lại không ngu nếu quả thật có tất yếu hắn sẽ biết nên làm như thế nào chiếu ta xem thằng này trên người sinh sự tình gì chúng ta đều không cần kỳ quá Lê Gia Hân cũng xuất ra có một lần vệ thiên vọng tại trong nhà mình sự tình tới dỗ dành mọi người. Hắn tại trong nhà của ta cùng ta lần thứ nhất sinh quan hệ thời điểm, lúc ấy cũng ngồi xuống hợp với bất động tốt tiền. Mọi người cũng đừng quá khẩn trương, ta muốn hắn nhất định có biện pháp của mình, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Nha, ngươi như thế nào hình như là tại khoe khoang a? Một bên Hàn khinh ngữ dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn xem hắn. La Tuyết Vi cái này đồng mệnh tương liên người, cũng giống như vậy ánh mắt. La Tuyết tuy nhiên không nói gì, nhưng trong ánh mắt kia cũng có như vậy luôn vị, chỉ là không được liệt. Mặc Vô Uy sớm đã lòng dạ biết rõ. Trên mặt lại phát ra đồng dạng kiêu ngạo ý tư hàm súc, mọi người tại đây ở bên trong, cũng tự nàng, Lê Gia Hân cùng Ninh Tân Di chính thức thành vệ thiên vọng nữ nhân. Những người khác vẫn còn gian nan cố gắng bên trong, Lê Gia Hân bị người hâm mộ cũng đúng là bình thường. Nhưng vào lúc đó, cũng đừng có Lê Gia khoe khoang đi à nha. Ai biết trong nhân tâm khác là nghĩ như thế nào, cũng kiểu hàn khinh ngữ cùng lận tuyết vì hai cái tạo thành đồng minh người, lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ biểu lộ. chương 886, Mẫu Thân Cầu 886, mẫu thân tỉnh cầu ngược lại là Ninh Tân Di thần sắc như thường, không thể không biết có vấn đề, nàng thậm chí đều không có bởi vì chính mình cũng so những người khác lĩnh trước một bước mà kiêu ngạo. Nhưng Ninh Tân Di trấn định cũng thì thôi, một người khác cũng như vậy bình tĩnh, đã kêu mọi người khó hiểu rồi, người này tự nhiên là Ngải Nhược Lâm. Mọi người tại đây ở bên trong, chỉ mấy nàng cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ thời gian dài nhất. Tại trên loại sự tình này đều bị những người khác vượt lên đầu rồi, nàng rõ ràng một chút khúc mắc đều không có, thực đang kỳ quái. Kỳ thật không có người biết rõ, Ngải Nhược Lâm minh cung so nhung nguoi khac linh truoc mot buoc ma kieu ngao nhung ninh tan di chấn chính mình trong tiểu may nang hắn địa vị, cho nên nàng căn bản là không nóng nảy. Năng biết rõ, tại vệ thiên vọng trong nội tâm có một cái vị trí trọng yếu, vĩnh viễn lưu cho mình cũng là đủ rồi. Thân thể, dùng hắn tình cảnh hiện tại, hắn và những người khác có tư cách đi để ý thân thể sao? Chỉ có tại trên mặt cảm tình hạ xuống tầm thường, mới có thể đi so đo điểm ấy được mất. Tại ca mua mừng cảnh thái bình biểu hiện giả dối ở bên trong, chìm nghỉ nguy ý thức, cuối cùng nhất kết quả sẽ chỉ là mọi người cùng nhau chết ở những sợ kia trong tay địch nhân. Mệnh cũng không có, tranh giành tình nhân lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên chính mình phải làm, chỉ có làm tốt là tối trọng yếu nhất bản phận mà thôi. Thân vị tương lai đại phụ. Ngại Nhược Lâm quyết định chủ động đứng ra, duy trì thoảng một phát trật tự. Vì vậy nàng tức giận Trừng Hàn Khinh ngu cùng Lận Tuyết vi hai người một mắt, các ngươi lấy gấp cái gì nha, nếu như hắn thực sự cái kia tâm tư, mọi người không phải cũng sẽ có đấy sao? Những chuyện này chỉ có thể nhìn duyên phận, chán đời lẽ lại ai còn có thể cưỡng cầu hắn à? Hàn Khinh ngứa cùng Lận Tuyết vi thế mới biết chính mình phản ứng quá kích rồi, một cái không tốt, chỉ sợ muốn tại trong nhân tâm khác lưu lại ghen tị ấn tượng, tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Lê Gia Hân cũng biết chính mình không cẩn thận thành dẫn chiến dây dẫn nổ, dù ngày nay ánh chan de le lai ai con nhìn han khinh ngu cung lan người một mắt, ý bảo chính mình thực không phải cố ý tại khoe khoang. Lã Tuyết Vội vàng đem chủ đề kéo về đến, đều lúc này thời điểm rồi, mọi người cũng đừng nghĩ những việc nhỏ không đáng kể này sự tình a, chúng ta rốt cuộc muốn không nên vào nhìn tình huống của hắn mới cần gấp nhất. Đúng vào lúc này, phòng thí nghiệm cửa phòng rốt cục mở ra, tại mọi người ánh mắt mong chờ xuống, Dâu ria sồm sàm vệ Thiên Vọng đi ra. Hắn thậm chí không kịp nói câu nào, tự bị một đám người vây quanh rồi. Đột nhiên chứng kiến nhiều người như vậy rõ ràng đều ở đây ở bên trong, vệ Thiên Vọng cũng là nhóm mắt, nhưng lúc này thời điểm hắn thẩm nghĩ mau chóng ăn thật ngon một chầu, sau đó muốn chính thức bắt đầu luyện chế Cửu Hoa Tuyết thang hoàn, cái đó có tâm tư lại đi quản những nữ nhân này tâm tư lại không thể một câu nói ra bị thương tất cả mọi người tâm hắn để ý không chỉ là cảm tình mà là những con người làm ra này chính mình trả giá hắn không phải bạch nhãn làng, người khác đối với chính mình tốt đều rõ ràng ghi ở trong lòng tâm niệm vừa động hào hào ở tại trong lòng tổ chức một fan ngôn ngữ hắn mới lên tiếng có phải hay không các người muốn hỏi ta vì cái gì đem mình một mực quan ở chỗ này bên trong thời gian khẩn trương ta nói ngắn gọn tóm lại ta phải mau chóng trở nên mạnh mẽ nếu không cũng chỉ có thể chờ chết tình huống quá nghiêm trọng ta dăm ba câu cùng các ngươi nói không rõ ràng tóm lại mong mọi người thông cảm của ta tùy hứng hiện tại ta đây không có tinh lực đi cân nhắc thêm nữa sự tỉnh đa tạ lý giải nói xong câu này vệ thiên vọng liền bước nhanh xuyên việt đám người trực tiếp hướng căn tin phương hướng mà đi chỉ tính toán lại lãng phí 3 phút đồng hồ chúng nữ hai mặt nhìn nhau không do hắn đây rốt cuộc là tình huống gì la tuyết ngược lại là tranh thủ thời gian cho căn tin chào hỏi gọi bên kia đem sớm đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn trước bày ra đến ngại ngược lâm phản ứng nhanh nhất cầm lấy điện thoại cho thân ở yên kinh lâm ngược thanh đánh tới vệ thiên vọng biến hóa là từ hắn đi một chuyến yên kinh sau khi trở về mới sinh cho nên lâm a di khẳng định biết rõ nguyên nhân chưa từng nghĩ cái này một chiếc điện thoại đánh xong vờ ơ ý mà đã là sau nửa giờ lâm nhược thanh cho chúng nữ nói rất nhiều rất nhiều đem thậm chí đem vệ thiên vọng trước mắt biết đến thứ đồ vật tuyệt đại bộ phận đều ném đi đi ra kể cả long môn nói những kỳ thật này xem như tuyệt đối mật sự tình chính là vì lâm nhược thanh biết rõ chính mình nhi tử tại trên mặt cảm tình thật sự là cái ngu ngốc căn bản không biết xử lý loại này quan hệ phức tạp một tên cũng không để lại thần nhưng đối với này người khác mà nói chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể cảm tình ràng buộc sẽ trở thành vi ngăn cản tại hắn con đường phía trước chướng ngại vật đã nhi tử làm không xong những sự tình này chính mình cái đương mẹ nó tự nhiên có lẽ đứng ra vì hắn sắp xếp lo giải nạn thừa dịp hôm nay giống như người đều đến đông đủ đúng lúc ngài nhược lâm chủ động gọi điện thoại tới hỏi vệ thiện vọng đến cùng tại yên kinh đã biết tin tức gì sau khi trở về cải biến to lớn như thế vậy không bằng đem nên nói lời một lần đều nói đã xong còn muốn tưởng tốt như vậy hội chịu khó khăn chủ động đi để không quá phù hợp có mấy lời nhi tử trở ngại người khác cảm tình nói không nên lời nhưng lâm nhược thanh lại biết nên xử lý như thế nào trước kia nàng sớm tự muốn ngài nhược lâm định ra đến cũng là bởi vì phương diện này cân nhắc Kết quả không nghĩ tới chính mình bị Lâm Thường thắng bức bách lấy trở về Yên Kinh, Ngải Nhược Lâm cũng đứng ở Yên Kinh. Chính mình Nhi Tử dù sao xuất sắc, tuy nhiên chưa bao giờ cố ý chơi hoa gạo nguyệt, nhưng tổng cũng ngăn không được sẽ có người không ngừng bị hấp dẫn đến bên cạnh hàn đến. Cho tới bây giờ biến thành như vậy, anh anh yến yến một đồng lớn, không hề nghĩ biện pháp giải quyết thoáng một phát thì không được rồi. Lúc này thời điểm Vệ Thiên Vọng đã lại nhớ tới trong phòng thí nghiệm chỉ để lại một đồng lớn nữ tử vây ngồi cùng một chỗ, nghe mở miễn để trong điện thoại chuyển đến Lâm Nhược Thanh thanh âm. Đây là tới tự mẹ vợ vấn đạo, ai dám không nghe? Tất cả mọi người đã quên tiếp tục đi vây quanh Vệ Thiên Vọng rồi liên tiếp nói hồi lâu sau lâm nhược thanh tổng kết nói hôm nay cục diện tin tưởng mọi người đều biết đi ả nha cảm ơn mọi người lý giải cũng hy vọng chính thức yêu thích ta cái này không nên thân nhi từ các ngươi tận có thể đi đứng tại góc độ của hắn thay hắn cân nhắc ta là không xứng trước mẫu thân cũng không thể cho hắn an ổn sinh hoạt có thể nhận thức các ngươi là vận may của hắn nhưng vận mệnh của hắn cùng một loại nam nhân không giống với cho nên cùng hắn cùng một chỗ chưa hẳn có thể được đến đơn giản hạnh phúc nhưng ta dùng cam đoan con của ta nhất định là cái có đảm đương nam nhân nhưng ở như vậy phi thường thời khắc vô luận hắn là muốn cô phụ ai cũng tốt muốn quý trọng ai cũng tốt Ta muốn mời mọi người càng lý giải hắn. Ta biết rõ yêu cầu của mình rất quá phận, nhưng ta ngoại trừ thỉnh cầu mọi người bên ngoài cũng không biết nên làm sao bây giờ. Khẩn cầu mọi người cho nhiều hắn một ít than bình cùng trợ giúp, lại để cho hắn hảo hảo vượt qua cửa ải khó khăn này. Cảm ơn. Nếu như thật sự không thể tiếp nhận loại trạng thái này, ta đây ngoại han mot it an binh cung tro giup lai đe khẩn cầu ngươi ly khai bên cạnh của hắn, lại cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Vận mệnh của các ngươi còn hiểu được lựa chọn, nhưng thiên vọng hắn, nhưng vẫn đều tại vận mệnh bức bách hạ gian nan đi về phía trước. Hắn phải một mực không ngừng phát triển xuống dưới, thẳng đến dùng tự tay chiến thắng vận mệnh của mình mới dùng. Tuy nhiên Lâm Nhược Thanh chính mình dùng nói là chút nào tin tưởng đều không có, nhưng thấy Nhi Tử căn vốn không muốn buông tha cho, ngay tại lúc này nàng tự nhiên muốn giúp hắn nói khuyến khích. Theo vệ Thiên Vọng Ly Khai yên kinh lúc biểu hiện đến xem, muốn cho hắn làm cái đào bình, căn bản không thể. Cho nên cuối cùng có thể sinh tình huống chính là hắn chết trận tại Long Môn người trong trong tay. Vì Nhi Tử tánh mạng Lâm Nhược Thanh cũng là bất cứ giá nào rồi. Chúng nữ nghe xong Lâm Nhược Thanh điện thoại trong đầu đều là một mảnh hỗn độn. Trong các nàng rất nhiều người còn là lần đầu tiên nghe được Long Môn cái danh từ này, cũng mới biết được chỗ kia đi ra người có bao nhiêu lợi hại. Không ít người đều cho rằng Vệ Thiên Vọng hiện tại đã vô địch thiên hạ rồi, nhưng nhưng lại không biết, mặc dù dứt bỏ Lâm gia tứ đại tộc lao không cần nhắc, cho dù hắn hiện tại thật sự đã vô địch thiên hạ, nhưng chờ trong thế giới kia người xuất hiện lúc, hắn lại như cũ không hề có lực hoàn thủ. Hết lần này tới lần khác Vệ Thiên Vọng liền làm tránh tư cách đều không có, phải kiên trì đi cùng đối phương cắn xé nhau. Khó trách hắn lần này trở về về sau, đột nhiên như là thay đổi cá nhân đồng dạng, cả người trên người tràn ngập một cô muốn phải liều mạng hương vị. Phía trước còn không biết hắn là muốn cùng ai dốc sức liều mạng, hiện tại đã biết. Muốn sống sót, lý do này đối với người khác mà nói rất đơn giản đối với hắn mà nói lại cần hắn trả giá cố gắng lớn nhất đi tranh thủ một ít phía trước còn có chút tư tâm nữ tử hiện tại trong lòng chỉ còn lại có hổ thẹn thật sự cho rằng kề cận hắn chan lấy hắn phiền lấy hắn tự lạ ưa thích hắn sao sai rồi hoàn toàn sai rồi đây là muốn hại hắn cũng là chỗ hiểm chính mình hôm nay mọi người vận mệnh cũng đã cùng hắn cùng một nhịp thở hắn như đã chết những người khác mặc dù muốn tham sống sợ chết cũng là si tầm vào tưởng rất hiển nhiên vệ thiên vọng mình cũng ý thức được vấn đề này cho nên hắn gọn vọng tuong rat hien nhien ve thien vong minh cung y mà linh hoạt đem tất cả mọi người theo trong cảm tình của hắn che đậy rồi nhìn như là muốn làm bất hòa mọi người nhưng đây thật ra là vì để cho tất cả mọi người có thể sống được đi cái này chính là hắn chân thật nhất có lòng đơn giản chất phác không có gì tâm địa giang dạo thầm nghĩ dùng lực lượng của mình đi bảo hộ tất cả mọi người mà thôi lâm nhược thanh phen này xuất phát từ nội tâm hồ từ tâm tình cải biến tất cả mọi người tâm tư lại để cho mọi người xem đã đến một cái càng thêm chân thật hắn đó là dấu ở cứng rắn thể xác như trên dạng cứng rắn tâm lâm nhược thanh dùng mẫu thân thân phận một lần ra tay vi vệ thiên vọng giải quyết trước mắt giai đoạn lớn nhất phiến não đang lúc nàng chuẩn bị tắt điện thoại chi tế phúc trí tâm linh lại bồi thêm một câu Ta biết rõ một người nam nhân có rất nhiều cái nữ nhân, đối với nữ nhân là không công bình. Cảm tình chính là như vậy, nhưng các ngươi đã, đã cùng hắn đi đến bây giờ, cũng có thể đã minh bạch tình cảnh của hắn cùng tâm tính. Hắn đem quá nhiều tinh lực đều hoa đã đến luyện võ thực diện, muốn muốn cho chính hắn đi phân biệt cảm tình cái môn này học vấn, thật sự rất khó vo thuong Nếu có người thật sự cảm thấy không công bình, rời khỏi việc này mới là tốt nhất lựa chọn. Ta cái này đương a di, cũng chỉ có thể như thế đề nghị rồi. Nếu quả thật muốn hắn tốt, vì cái gì không thèm nghĩ nương muốn, hắn hiện tại cần rốt cuộc là cái gì đâu rồi? Lâm Nhược Thanh dám nói lời như vậy, kỳ thật chính là vì nàng biết rõ trước mắt đối với vệ thiên vọng mà nói là tối trọng yếu nhất cái trợ lực vô luận là ninh tân di ngải nhược lâm la toi trong yeu nhat cai tro luc vo luan la ninh tan gi ngai nhuoc lam la tuyet hay vẫn là lê gia hân thậm chí cả mạc vô ưu đều sớm đã nghĩ thông suốt vấn đề này còn lại luôn tắc quái cũng cựu hàn kinh ngữ lẫn tuyết vi hai người rồi về phần mệnh tiểu bội tuy nhiên nàng đã ly khai nhưng lâm nhược thanh biết rõ sanh ra ở nàng như vậy ra tộc người đối với vệ thiên vọng loại này tình cảnh chỉ sợ càng là nhìn quen không trách rồi tựa như lâm ra bên trong lâm thường thắng liền không chỉ là một cái thế tử lâm nhược hải cũng không chỉ là một cái thế tử sau khi nói xong Lâm Nhược Thanh liền đem điện thoại cho treo rồi, chuyện còn lại, nàng biết rõ ngải nhược lâm nhất định có thể xử lý tốt. Chương 886, nỗi băn khoăn. Chương 886, nỗi băn khoăn chờ 4 tổ sau khi rời khỏi đây, còn lại trong ba người hai tổ mới nhỏ giọng thầm nói, chúng ta đã có bao lâu chưa từng gặp qua người bên ngoài rồi hả? Ba tổ trợn mắt, cân nhắc một hồi, lần gần đây nhất nhìn thấy những người khác là ba ngày trước khói đen ông đã chạy tới nói hắn cảm giác, cảm thấy tình huống không thích hợp, muốn rời đi rồi. Lưới lại ca, bằng không thì chúng ta lại ngốc một tuần cuối tuần về sau, cũng trước ra đi xem một cái. Lâm gia lão tổ lắc đầu đợi lao tứ trở lại rồi nói sau xem hắn có phát hiện gì lâm bốn tổ sụ mặt đi ra sân động đi ra phía ngoài một đường đi một bên vận chuyển chân khí lớn tiếng hô hào này còn có ai tại đều cho đi ra cùng lao tổ ta trò chuyện nhưng đợi thật lâu hắn lại phát hiện căn bản không có người trả lời hắn lâm ra bốn người chứng cứ là thánh địa trong sơn cốc chỗ sâu nhất nhưng lâm bốn tổ từ bên trong cơ hồ đi đến ngưỡng hàng lại một người đều không gặp lấy xa hơn trước một bước hắn muốn đi ra thánh địa hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình bước không xuất ra một bước này trong nội tâm coi như có một ma quỷ chính đang nói chuyện nói cho hắn biết trở đi đứng đi ra, một khi đi ra một bước này, trong khoảng thời gian này vất vả tu luyện tiểu phí rồi, thậm chí còn sẽ xuất hiện công lực rút lui sự tình. Lâm Bốn tổ mờ mịt vây vây đầu, tựa hồ muốn đem cái này không hiểu thấu thanh âm vung ra đầu mình. Có thể không luận hắn như thế nào lắc đầu, lại phát hiện thanh âm kia vĩnh viễn đều tại, nhưng lại càng lúc càng lớn. Cũng là càng ngày càng lộn xộn, khi thì hiện lên Phật môn phạm âm, lúc mà xuất hiện luyện chuyển động lòng người giọng nữ. Còn có cái kia sớm đã chết đi như tử, phản phất về tới lúc nhỏ thời kỳ, đang dùng non nớt giọng trẻ con, hô hào cha mình. Loạn thất bát tao thanh âm càng ngày càng nhiều, nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng không ầm ĩ cũng không gọi hắn cảm thấy phiền chán, chỉ vì mỗi một chủng thanh âm đều là Lâm Bốn Tổ tại cái nào đó thời kỳ nội muốn nhất nghe được. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bốn Tổ cảm thấy mình coi như muốn trầm mê đi vào, nhưng hắn cuối cùng lại ý chí cứng cỏi thế hệ, biết rõ cái này cũng không phải bình thường tình huống, đã bị chết vài thập niên người, làm sao có thể dùng hai đồng thanh âm gọi cho mình. Vớ vẩn. Chẳng lẽ chúng ta đều bị ám toán? Cái này ý niệm trong đầu một khi sinh ra, dù không thể ước chế bao phủ tất cả của hắn bộ tâm tư. Chẳng lẽ gần đây trong khoảng thời gian này biến mất những người kia đều là bị những ma âm này cho rồi hả? rốt cuộc là ai thủ bút những người này đến cùng muốn làm cái gì ai trước hết nhất đi hay sao là chu ra đám người kia trước hết nhất tỏ thái độ muốn bảo là chu ra cái kia ba cái nhưng bọn hắn giống như không có ở vài ngày chỉ nói muốn tạm thời ly khai thoáng một phát sau đó tựu rời đi căn bản cũng không có trở lại rồi sau đó đến những người kia mặc dù nói là biến mất nhưng không có bất luận kẻ nào chứng kiến bọn hắn theo miệng sơn cốc đi ra ngoài cho dù tất cả mọi người say đắm ở trong khi tu luyện cũng không trở thành hoàn toàn không có lưu ý đến những người khác hướng đi đáng hận vì cái gì phía trước chúng ta tựu không nghĩ tới điểm này vì cái gì chúng ta tính cảnh giác hội trở nên như thế chi trên lệch? chu gia bọn hắn nhất định biết rõ trận tướng chu hoàng chi ngươi rõ ràng dám an toán chúng ta chờ chúng ta đi ra ngoài nhất định phải đem bọn ngươi thoái chết vào đoạn lâm bốn tổ oán hận cổ động chân khí một trưởng hướng hư không trục đi cương bánh chân khí rồi đột nhiên bộc phát màu xanh đậm khí lãng xoáy lên trên mặt đất bùn đất hướng xa xa đại thụ hung hăng đánh tới đuôi phẩm chất thân cây bị hắn một trưởng này trưởng phong đánh trúng hung hăng hướng trên mặt đất ngược lại đi có thể thấy được lâm bốn tổ một trưởng này chi vi nhưng đánh ra như thế kinh thế một kích hắn lại không có chút nào vẻ đắc ý mà là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng trụ một cái đi ra ngoài ngồi sổn bị hắn đánh bại trước đại thụ mặt hai tay tựa vào thân cây trên mặt nước mắt tuần đầy mặt a thanh a thanh là ngươi thế nào lại là ngươi ngươi không phải nói ngươi phải đi lấy sao ta và ngươi phụ thân không có khả năng hòa giải đó a ngươi tại sao phải ngồi xe của hắn chơi ạ ta ta đánh chết a thanh ta thật hối hận lâm bốn tổ ánh mắt phảng phất nhìn xem yêu nhất hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vớt ve đứt gãy thân cây khóc đến nước mắt tuần đầy mặt trên mặt hắn đau xót làm không phải giả vờ dàn mua gương mặt bên trên viết bi thương thậm chí có thể đem xương mủ dậy đặc xé nát sự thật đúng là như thế cái này là lâm bốn tổ trong cuộc đời này nhất bi thương một màn năm đó hắn còn trẻ lúc cùng một cái đằng trước cầm giữ long môn thánh địa tu luyện quyền lực thế gia ra chủ chi nữ lưỡng tỉnh tương duyệt nhưng hai nhà chính là đối địch quan hệ giữa hai người cảm tình không chiếm được bất luận kẻ nào tán thành có thể càng như vậy giữa hai người lại càng là tình sò so kim kiên thằng đến có một ngày cô gái này ngẫu nhiên thăm dò được lâm bốn tổ ý định dẫn người ám sát phụ thân của nàng Tiểu cùng cha mình thay đổi một chiếc xe ngồi, ý định hung hăng chất vấn Lâm Bốn Tổ tại sao phải dẫn người tới giết phụ thân của mình. Kết quả không nghĩ tới, Lâm Bốn Tổ căn bản không có cho nàng mở miệng chất vấn cơ hội. Theo phục kích tận thân địa xuống tới, nhìn cũng không nhìn Tiểu một trưởng đánh hướng thân xe, ý định đến lớn tiếng dòa người. Khi đó mỏng sắt lá lao ra xe ở đâu chống đỡ được Lâm Bốn Tổ như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, kết quả hắn một trưởng liền đem thân xe anh được phá thành mảnh nhỏ. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ lập tức phản kích, trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm Bốn Tổ lại chỉ thấy người trong lồng theo trong xe bay ra đến, sau đó thổ huyết ngã xuống đất chẳng cảnh, chính mình tự tay giết chết người yêu nhất chuyện này cơ hồ tra tấn hắn cả đời cựu vừa rồi một trường kia lại tình lại hắn một mực dấu ở trí nhớ ở chỗ sâu trong thống khổ hắn lúc này tuy nhiên ôm chính là thân cây trong mắt chứng kiến nhưng lại đem cái chết người yêu thỏ tay đi vứt ve sờ đến chính là thân cây lại phảng phất mỏ tới nàng tràn đầy vết máu khuôn mặt bên hai ở bên trong nhẹ dọn quen quẩn lại là nàng trước khi chết thì thảo nói nhỏ vương tha ba ba của ta vương tha nhà của chúng ta á thụy tiếp sau gặp lại lâm bốn tổ ôm cây ngửa mặt lên trời thất dài chỉ hỏi cái này thương thiên vì cái gì cặp mắt của hắn toác ra huyết lệ lập tức quay đầu cục theo giới ngược lại của hắn một cái đen kịt bóng người ra hiện ở bên cạnh hắn, đưa hắn nâng lên đến tự đi. bóng người này đúng là để trước ba ngày tiểu biến mất khói đen ông. lâm gia mọi người không nghĩ tới, cái này nhất đẳng sẽ không đợi đến lúc người trở lại, lâm bốn tổ lại cũng không về được rồi. đường thiên mật thất dưới đất bên trong trước kia vô số độc vật hôm nay đã là một cái không thấy, nhưng những độc vật này cũng không phải là cái rốt cục bị hắn triệt để thuần hóa, rơi là tạ đến thánh địa sơn cốc các nơi bên trong. đương nhiên tuyệt đại đa số đều tập trung ở lâm này bốn người ở lại đó sơn động phụ cận, thành đường thiên con mắt giúp hắn chậm chậm vào đường ra mọi người. ra đại dưới mặt đất trong đại sảnh hôm nay không có được vật nhưng lại nhiều hơn rất nhiều người đúng là lần này tới này luyện công rất nhiều cao thủ ngoại trừ ý thức được không ổn sớm rút đi chu ra ba người còn có y nguyên trong sơn động kiên trì lâm ra tứ lão những người khác lại cơ bản đều ở đây ở bên trong cẩn thận mấy thoáng một phát cũng tìu ít đi tám người mà thôi cũng không biết tám người này đi nơi nào những người này tất cả đều khoanh chân ngồi dưới đất mặt hướng đường thiên chỗ phương vị ở đại sành góc tưởng mặt khác lại đứng đấy chút ít ăn mặc hắc ý hắc giáp đầu bao phủ tại màu đen mặt giáp ở dưới võ sĩ nhân số ước chừng có năm tên những người này tất cả đều không nói một lời đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẹ Toàn thân lộ ra, cổ lái đi không được âm lánh khí tức. Bọn hắn mặt rắc bên trên để lộ đi ra trong ánh mắt càng là không hề sinh khí, không có chút nào nhân loại tình cảm. Nếu như bọn hắn không phải đứng ở nơi đó, mà là nằm trên mặt đất, bất luận kẻ nào đều đưa bọn chúng trở thành vô số cỗ thi thể. Cái này 50 tên độc võ sĩ là đường thiên chính thất dựa, cũng là hắn những năm này ở cái địa phương này bồi dưỡng được đến một cỗ lực lượng mạnh nhất, tốn hao gần 10 năm thời gian, dùng hết vô số dược vật, cưỡng ép đem người sống đích ý trí mất đi, lại lại để cho hắn tu luyện âm độc nhất đường gia độc công, không ngừng cho ăn độc vật tăng cường hắn công lực. Cái này là những độc chất này võ sĩ lai lịch. Bọn hắn không có cảm tình, không có cảm giác đau, không có bất kỳ nhân loại xứng đáng ý thức, như là người máy một loại. Ngoại trừ nghe lệnh bởi Đường Thiên phân phó, bọn hắn cái khác cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí mà ngay cả Đường Thiên cho bọn hắn hạ đặt chỉ lệnh, cũng phải dùng thập phần đơn giản từ ngữ, ví dụ như cái gì trông coi những người này, giết chết người kia các loại. Nhưng chính là bởi vì những người này thuận thúy, lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh. Tuy nhiên công lực không bằng tộc lao cấp cao thủ, nhưng ở thực tế trong chiến đấu, bởi vì bọn họ không chết không nứt lại luôn dùng thương đổi thương phong cách chiến đấu hơn nữa bọn hắn nhấc tay dơ lên đủ gian theo trên người không ngừng giật tràn ra đến độc khí tổng có thể cho địch nhân mang đến thật lớn làm phức tạp lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn thậm chí có thể so sánh bình thường tộc lao cao thủ luyện chế những độc chất này võ sĩ thủ pháp tên là sát gớp cổ khống hồn chi thuật chính là đường ra bất truyền bí mật vốn đã rơi mất nhiều năm nhưng là mấy chục năm trước đường thành sơn trong lúc vô tình ở gia tộc trong bảo khố nhảy ra một bản bí tịch đúng là quyển bí tịch này cái này chính là một môn cực kỳ âm độc bí thuật mấy trăm năm trước đường gia chính là bởi vì ý đồ lợi dụng cái môn này bí thuật khống chế thiên hạ cao thủ mới gọi thế nhân hợp nhau tấn công cơ hồ suy tàn về sau kéo dài hơi tàn đường ra liền đem cái môn này suýt nữa mang đến họa diệt môn bí thuật tàng đã đến ở chỗ sâu trong chưa từng nghĩ lại bị đường thanh sơn trở mình tìm được lúc ấy đường thanh sơn chính tập trung tinh thần muốn lâm ra mà chuyển biến thành vì vậy hắn liền hao tốn đại lực khí đi tổ kiến nghiên cứu căn cứ dùng hiện đại khoa học phương pháp đi phân tích cái môn này dùng dược vật đem người sống hóa thi cũng luyện chế thành khôi lỗi bí pháp tại đường thiên trưởng thành thời điểm rốt cục sơ bộ xuất ra thành quả có thể miễn cưỡng luyện chế độc võ sĩ nhưng bởi vì nhiều năm qua đường ra rất nhiều lợi hại độc công mất đi hơn nữa một ít độc môn bí phương thất truyền, một lần nữa nghiên cứu phát minh xác ướp cổ khống hồn chi thuật cũng không dễ dàng khi đó một phương diện còn không cách nào khống chế độc võ sĩ cũng không cách nào đem nguyên bản cao thủ luyện chế thành khôi lỗi về sau việc này lại chuyển do đường thiên phụ trách đường thiên cuối cùng nhất lựa chọn đem bản thân hóa thành và vương mới xem như miễn cưỡng có thể khống chế được độc võ sĩ lại qua vài năm đường ra cuối cùng nhất nghiên cứu phát minh ra sương ngủ xây dựng thành mới thánh địa thiên hạ cao thủ tiến về trước cho tới bây giờ rốt cục một lần hành động công thành nhiều năm nhu đồ sắp đại công cáo thành Đường Thiên lúc này quan tâm nhất lại không phải những độc kia võ sĩ, mà là dưới những đang tại kia phương khoanh chân cố định rất nhiều nguyên tộc lao cao thủ. Hôm nay những người cùng này độc võ sĩ so sánh với, ngoại trừ Y Nguyên ăn mặc riêng phần mình quần áo, cơ hội không có bất kỳ khác nhau. Đồng dạng xanh cả mặt, đồng dạng mặt không biểu tình, đồng dạng không ngừng theo trên người giật tràn ra xanh đậm sắc độc khí. bọn hắn cũng là triệt để đánh mất ý thức tự chủ, biến thành Đường Thiên hình người khôi lỗi. Cái này, tự là Đường ra những năm này tại cái đó nghiên cứu trong căn cứ chính thức nghiên cứu đồ vật. Chương 887, khôi lỗi. Chương 887 khôi lỗi vì nghiên cứu như thế nào đem người sống sống sờ sờ luyện thành khối lỗi, bọn hắn mới chịu dùng vô số người sống để làm thí nghiệm. Độc võ sĩ chỉ là nhóm đầu tiên sản, bọn hắn chẳng qua là đường ra theo người bình thường bên trong chọn lựa rất có thiên phú thanh niên, trước dùng độc dược đưa bọn chúng biến thành ngu ngốc, lại trái lại từng bước một bồi dưỡng, thực lực đạt tới tiếp cận tộc lão cấp đã là cực hạn. Đường Thiên chính thức mục tiêu, nhưng lại dưới đời này ngoại trừ đường ra bên ngoài sở hữu võ đạo cao thủ, hắn muốn đem sát cướp cổ khống hồn chi thuật phát huy đến mức tận cùng, phương pháp tốt nhất đương nhiên là đem địch nhân biến thành trong tay mình khối lỗi. Nhưng võ đạo cao thủ cũng không có dễ đối phó như vậy thực lực yếu đi, luyện thành khối lỗi về sau còn chưa hẳn có độc võ sĩ dùng tốt. Nhưng chân chính tộc lão cấp cao thủ, rồi lại mỗi người giàu hoạt, riêng phần mình là tự nhiên mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, lực ý chí cũng là cực kỳ cứng cỏi, muốn chế phục cũng không dễ dàng. Hơn nữa, một khi lại để cho bọn hắn phát giác được dị trạng, bọn hắn thường thường tình nguyện tự sát cũng không muốn biến thành khối lỗi. Đây cũng không phải là là cái gì cường giả tôn nghiêm, mà là bọn hắn biết rõ bị người làm thành khối lỗi về sau, liền chết đều không bằng. Đương nhiên, quan trọng nhất là dụng đường thiên thực lực, còn không cách nào đại quy mô bắt tộc lão cao thủ. Mặc dù phái ra độc võ sĩ, một khi bắt thất bại, lại để cho người chạy đi hai cái, chỉ sợ trong thiên hạ tất cả cao thủ lập tức sẽ tại đường ra uy hiếp phía dưới ông thành đoàn, cũng bị người sống sợ sợ luyện thành khối lỗi, đây là sao mà đáng sợ một sự kiện. Đến lúc đó chờ đợi đường ra, hoặc là vĩnh viễn trốn ẩn nốt đi, hoặc là phải bị vây công triệt để biến mất ở trên đời này. Cho nên, vì thúc đẩy hôm nay kế hoạch này, đường ra lại đang nghiên cứu căn cứ khổ nghiên nup đi hoac năm, rốt cục nghiên cứu thành công chậm chạp văn mòn nhân tâm khói động, đồng thời đường tiên cũng đem chính mình biến thành ngư vương, lúc này mới có thể lợi dụng đối với độc vật khống chế, dễ sai khiến điều kiện độc võ sĩ cùng khôi lỗi cái gọi là mới thánh địa trong mới đầu những lại để cho kia rất nhiều tộc lao cao thủ người qua về sau đã cảm thấy công lực hơi có tăng lên mùi thơm lạ lùng kỳ thật đúng là đường ra nghiên chế ra khói độc loại độc chất này xương mù cực kỳ đáng sợ có thể cho nhân tạo thành bánh liệt tào giác chúng độc người không chút nào không tự biết Trương kỳ đứng ở hoàn cảnh như vậy bên trong tâm thần một chút bị ăn mòn cuối cùng nhất càng là không hề chống cự chi lực bị chế phục lại bị độc võ sĩ bắt được bên này lực ý chí kém một chút đến bên này lúc đã thành khôi lỗi ý chí cường một ít ví dụ như khói đen ống trúc phu nhân các loại tự do đường thiên tự mình ra tay trước đem người ngâm vào tràn đầy nước thuốc lồng giam bên trong, lại đem đường thiên tự trong thân thể bài tiết độc tố rót vào đối phương đại não. 24 tiếng đồng hồ về sau, người này tâm thần cũng sẽ bị triệt để mất đi. Bài đủ sẽ ấp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, như vậy luyện thành khối lỗi. Hán lại nào ý thức triệt để đánh mất, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, có thể nói là một cố thi thể. Bọn hắn sớm đã chết vong, nhưng lại bởi vì trái tim ý nguyên đang nhè nhót, là được hoạt tử nhân trạng thái, rồi lại có thể bảo lưu lấy khi còn sống nội công tu vi, một thân chân khí cùng đường thiên độc tố dung hợp, lại hóa thành mới đích độc tính chân khí chiến lược đại trưởng. Cái này là sát cướp cổ khống hồn chi thuật cái môn này tà thuật bản chất chính thức trí âm trí tà, cho nên khi năm đường ra mới có thể tại sự tỉnh sau khi bại lộ lọt vào thiên hạ võ lâm vây công. đương nhiên cuối cùng nhất dung hợp quá trình cũng không phải là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, đến bây giờ mới thôi bị khống chế 24 tên tộc lão cấp trong cao thủ thì có 8 người bởi vì dung hợp thất bại, thân thể triệt để hóa thành nước ngủ Có thể những dung hợp kia thành công sẽ thực lực đại tiến, hơn nữa bọn hắn đồng đẳng với độc võ sĩ máy móc giống như phong cách chiến đấu, mặc dù là yếu nhất tộc lão cao thủ luyện chế khối lỗi kỳ thật tế sức chiến đấu cơ hồ tiếp cận lúc trước lâm ngũ tổ nhưng là Đường Thiên coi trọng nhất nhưng vẫn là Lâm Gia còn lại bốn người chỉ cần đã nhận được bốn người này nhất là Lâm Gia lão tổ Đường Thiên cảm thấy trong thiên hạ mình còn có chạy đi đâu không được mặc dù vệ thiên vọng đứng ở trước mặt mình hắn lại là lợi hại lại là thiên tài cũng không thể nào là khôi lôi hóa Lâm Gia lão tổ đối thủ dù sao hắn tại mấy tháng trước cùng Lâm Ngũ tổ trận chiến ấy cũng đã có như vậy gian nan cho dù hắn tiến độ tu luyện mau nữa cũng phải có một cực hạn mới là cũng không biết Lâm Gia bốn cái lão đầu lúc nào tài năng thúc thụ chịu chói đâu rồi thật không hổ là hưởng thụ lấy Long Môn Thánh Địa đến đỡ cường giả. Lực ý chí thật sự là ứng nặng, đến bây giờ đều không có một cái sổ độ. Chính vào lúc này, mật thất dưới đất đại sảnh cửa phòng bị người đẩy ra, khói đen ông Khiên Lâm bốn tổ không nói một lời đi tới đến, đem sớm đã ngất đi Lâm bốn tổ hướng trên mặt đất quăng ra, sau đó đi học lấy những người khác đồng dạng khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt ngồi xuống, không hề có bất kỳ động tác. Đường Thiên cười một tiếng dài, đặc ý nhìn xem Lâm bốn tổ, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất rồi. Đến lúc đó Đường nói Lâm gia lão tổ, khôi lỗi hóa sau đích Lâm bốn tổ một người có thể nhẹ nhõm đánh chết vệ thiên bọn rồi. Đường Thiên trong đầu đã nhịn không được hiện nhớ tới, chờ Lâm gia bốn người toàn bộ bị chính mình nắm giữ về sau, Chính mình liền đem có được 4 đại kim cương, độc nô, 50 tên độc võ sĩ. Bất quá chính mình trung tâm điều phối, cái này sẽ là một cỗ đủ để phá vỡ hết thể thế giới thế lực lực lượng. Chỉ cần lại chiếm Lâm Nhược Thanh, làm cho nàng ăn vào ta đường ra chuyên môn nghiên cứu chế tạo trong thời gian ngắn thôi phát sinh mệnh lực bí dược, lại lại để cho Đường Thanh Sơn dùng đường ra danh nghĩa đem nàng hiến cho Long Môn những ngu ngốc kia, đến lúc đó ta Đường ra lại có thể đạt được Long Môn đến nữa. Long Môn ở bên trong những cao thủ đáng sợ kia cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn trở về, không biết xen vào nữa chuyện trên đời này tình. Buồn cười Lâm Nhược Thanh nữ nhân này Tự cho là đem thân thể hủy diệt có thể lại để cho Long Môn người trong buông tha người rồi sao? Đừng có nằm động. Như vậy, ít nhất tương lai mấy chục năm nội, ta Đường Thiên đều muốn là trên đời này nhất người có quyền thế. Vệ Thiên vọng, ta nhìn ngươi đến lúc đó muốn chết như thế nào? Ta sẽ nhượng cho ngươi so chó nhà có tăng càng thêm chật vật không chịu nổi, lại dám như thế coi rẻ ta, lập đi lập lại nhiều lần bức bách ta, đem ta đường ra cơ hồ bước đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Những cái này thì sao? Chỉ cần ta Đường Thiên bất tử, ta Đường gia tửu một ngày không biết diệt vong. Đúng rồi, ta có thể không nỡ cho ngươi đã chết, ta muốn đem ngươi cũng luyện thành khối lỗi lại cho ngươi cùng xúc vật sinh hoạt chung một chỗ chắc hẳn trận kia mặt phi thường chi thú vị à nghĩ đến đây hình ảnh hắn tự kích động được toàn thân run rẩy đường thiên lân phiến phía dưới mắt dọc chính xuyên suốt lấy điên của ánh mắt như muốn nhắm người mà phệ. khó khăn mới đưa tâm thần dưới sự không chế đến đường thiên khẽ lắc đầu không được bởi vì độc vật nguyên nhân tinh thần của mình cũng càng ngày càng khó dùng tự chế rồi đây cũng không phải là hiện tượng tốt hắn vung tay lên xa xa đi tới hai cái độc võ sĩ đem trên mặt đất lâm bốn tổ dựng lên lui tới phía sau mật thất đưa đi dỡ lên bước đang chuẩn bị đến bên trong đi ngâm chế lâm bố tổ. Đường Tiên đang đắc ý gian, bước chân lại đột nhiên một trâu, giơ tay lên xem xét, lại đột nhiên phát hiện trên bản tay lân phiến đột nhiên tự động chọc ra một ít phiến. Đường cái này lân phiến rơi xuống mặt đất lúc, những khoanh chân kia cố định độc nô lại ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra tơ máu đến. Đem gói đen ông bọn người gọi tới, cẩn thận kiểm tra rồi một phen trong cơ thể của bọn họ tình huống. Đường Tiên sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi, không thể tưởng được hao tốn lớn như vậy khí lực, sắc ướp cổ hồn chi thuật y nguyên có chút chỗ thiếu hụt. Cuối cùng là thiếu chút ít lĩnh còn có trợ giúp độc nhân khôi lỗi duy trì trong cơ thể ổn định tâm pháp bí quyết thân thể của bọn hắn tuy nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, rồi lại nhận lấy độc vật xâm hại, cái kia tám cái dung hợp thất bại hóa thành nước mũ độc nhân khôi lỗi, tự là vì vậy mà hao tổn mất những thành công này, thực sự ý nguyên không đủ ổn định. Việc này nói lớn cũng lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng là cái thai hoang ẩm cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến độc nhân khôi lỗi tuổi thọ. Đường Thiên suy nghĩ, xem ra còn phải đi một chuyến mạnh ra, lại để cho mạnh ra đám kia hội trì độc người giúp đỡ điều trị thoáng một phát. Chính mình thân thể cũng cần mạnh ra người y thuật, miễn cho thật làm cho độc vật đem mình cũng cho biến thành cái tiên yên, tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng là vấn đề phòng cẩn thận mới là. Nhưng mạnh ra người trong giang hồ, xưa nay trung lập, cũng không hội rõ ràng quan hướng trong đó một phương, huống chi sát cướp cổ khống hồn chi thuật chính là là chân chính tà thuật, tại hành y tế thế mạnh ra mắt người trông được đến, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, bọn hắn chưa chắc sẽ tận tâm tận lực, có thể muốn cho bọn hắn ra tay trị liệu, lại không thể không khiến bọn hắn biết rõ độc nhân khôi lỗi tồn tại. Đến lúc đó, chỉ sợ qua trong giây lát tiểu sẽ truyền người trong thiên hạ đều biết, hơn nữa mạnh ra sau trong đám người, tựa hồ có một cái cùng vệ thiên vọng cũng rất thuộc, như thế cái phiền toái. Đường Thiên nhíu chặt mày, con mắt lượn chuyển hắn suy nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên điểm quan trọng. Chuyện cho tới bây giờ, Biện pháp tốt nhất, tiểu là đem Mạnh gia cùng trói đến trên chiến thuyền của ta đến, đến lúc đó bọn hắn không thể không đếm xỉa đến, đến rồi. Tốt nhất là hai nhà hợp nhất, nếu ta Đường ra suy tàn, ngươi Mạnh gia ngàn năm truyền thừa cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát mới được. Như vậy, biện pháp dĩ nhiên là đã có, ta Đường Thiên cưới ngươi Mạnh gia hậu nhân, đi thêm hai nhà hợp nhất biện pháp, tổng có thể thuận lý thành chương rồi. Tốt nhất cựu là tìm cái kia cùng Vệ Thiên vọng quen biết nữ tử, nghe nói dung mạo cũng là không tệ, lại có thể hảo hảo buồn nôn buồn nôn Vệ Thiên vọng thằng này. Nghĩ đến này, Đường Thiên vừa cười rồi, không khỏi vì chính mình thông minh tài trí mà cảm thấy mừng thầm hắn ngược lại là hoàn toàn không có ý thức được, dùng hắn hiện tại toàn thân lăn giáp, đôi xương của sùng ra, cơ hồ như là trường đầu cái đuôi quái vật bộ dáng, lại có cái đó nữ tử nguyện ý gả cho hắn. bên này đường thiên sự tình tại không thiên gõ chống vận chuyển, hắn đối với lâm gia bốn đại kim cương có lòng tin tuyệt đối, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. nhưng vệ thiên vọng cũng không có nhàn rỗi, tại suốt bận rộn nửa tháng về sau, luyện chế cửu hoa tuyết tham hoàng nghiệp lớn rốt cục đi đến một bước cuối cùng, tựa là hợp đang ăn rồi. lúc này, hắn chính thần sắc khẩn trương đứng tại một cái thủy tinh tai khong chiên go chong van chuyen han đoi voi lam gia bon đai kim cuong co long kính phía hoang nghiep lon rot cuc đi đen mot buoc cuoi cung tua la hop đang roi luc bên trong trong bình thủy tinh đang có một đoàn màu lam nhạt chất lỏng tại đun nóng hạ quần, quần không ngớt. Theo trong chất lỏng hơi nước bị trưng phát ra tới, chất lỏng dần dần trở nên đặc dính. Bình thủy tinh bắt đầu ở tay cơ giới phụ trợ xuống, quy luật đung đưa, đặc dính chất lỏng chậm rãi bị lay động ra viên cầu hình dạng. Vệ Thiên Vọng nhắm chặt hai mắt, bàn tay dán tại thủy tinh bên trên, một đám tinh tế chân khí đang từ lòng bàn tay của hắn lộ ra, giám sát và điều khiển lấy trong bình thủy tinh chất lỏng dự tính. Tại trong đầu của hắn, mơ hồ chỉ thấy một đoàn màu xanh biếc mây mù tạo thành thế giới. Cái này là kiểu hoa tuyết tham hoàn bên trong ngũ nhưỡng lấy bạo tạc giống như cường đại linh khí. Chương 888, một bước cuối cùng. Chương 888, một bước cuối cùng mây mù ở giữa có một khoả màu xanh da trợi viên châu chính lơ lửng tại trong hư không đây là thiên niên tuyết sâm tinh hoa linh khí bồn nguyên tám khoả nhan sắc khác nhau tiểu châu chính vây quanh trung ương nhất tuyết sâm tinh hoa xoay quanh không ngớt những làn này mặt khác tám vị phụ dược linh khí bồn nguyên đồng thời lại có tám đầu sợi tơ tự trên những tiểu châu này kéo dài vươn ra liên tiếp tại tuyết sâm tinh hoa phía trên những sợi tơ này tự là tuyết liên hoa tám cánh hoa muối chỗ đại biểu dược tính mười loại dược tính dùng tuyết sâm tinh hoa làm hạch tâm dùng tuyết liên hoa vi không xương dùng mặt khác tám loại kỳ hoa dị thảo bồn nguyên làm phụ trợ hợp thành tuyết không thể tả kỳ dị cân đối Về thiên vọng chỗ hổ cựu là cái này cân đối tính ổn định vì không sơ hở tí nào vệ thiên vọng đem cái này một đám nhìn như mầm manh kỳ thực chí cường chân khí bao phủ tại toàn bộ cân đối hệ thống phía trên thành bao phủ cái này linh khí thế giới trèo trống theo bình thủy tinh không ngừng lay động đặc dính chất lỏng rốt cục dần dần hiện ra cuối cùng nhất hình dạng hắn chứng kiến linh khí trong thế giới tán khỏa phụ dược trong the gioi tam khoa nguyên đang từ từ tới gần chính giữa tuyết sâm tinh hoa càng là tiếp cận vô danh bài xích chi lực cũng là càng ngày càng mạnh như thế nào chống cự qua cái này kháng cự chi lực lại để cho đan dược tại thời khắc cuối cùng mãnh liệt tổ hợp lại cái này là luyện đan trọng yếu nhất cũng là cuối cùng một bước. Vệ Thiên Vọng Thần sắc càng ngày càng khẩn trương, Thái Dương không khỏi toát ra mồ hôi, hắn đang dùng đem hết toàn lực phát ra chân khí, trợ giúp đan dược cuối cùng thành hình. Đương tám quả kỳ hoa dị thảo bổn nguyên đến gần vô hạn tuyết sầm tinh hoa lục, bại xích lực cường đến lại để cho cái này tám quả phụ dược bổn nguyên run dậy không nứt, chấn động cực kỳ kịch liệt. Nguyên bản phi thường vững chắc cân đối, dần dần xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, cho dù có chân khí của hắn, cũng có khống chế không nổi dấu hiệu. Tới lúc này, chính là muốn xem toàn bộ luyện đan trong quá trình phía trước những trình tự kia hoàn thành được thế nào. Giai đoạn trước dù là một cái rất nhỏ sai lầm, tới lúc này, sẽ biến thành không thể vãn hồi bi kịch. Thiên lý chi đê, nhiều hơn nữa chân khí cũng vu sự vô bổ. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh, tựa là chỉ vệ thiên vọng lúc này tình cảnh. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, nhưng khoảng cách thực sự càng ngày càng gần. Vệ thiên vọng gắt gao nhìn chăm chú lên một màn này, lúc này cũng không chỉ có hướng ông trời cầu nguyện. Rốt cục, đương khoảng cách thu nhỏ lại đến cực hạn lúc, lượng biến dẫn phát biến chất. Trong lúc nhất thời, linh khí thế giới bên trong, hoa quang bốn phía, tường vân đẩy trời rồi đột nhiên bùng phát. Từ bên ngoài nhìn lại, lúc này mặc dù là ban ngày, thực sự xem tới được màu xanh da trời quang huy theo phòng thí nghiệm từng cái cửa sổ phóng đi ra. Cơ hồ muốn đem toàn bộ chế dược nhà máy đều biến thành màu xanh da trời hải dương. Lưới Cửu Hoa Tuyết Tham Hoàn rốt cục muốn đã luyện thành. Trong chốc lát, nguyên bản phô thiên cái địa màu xanh da trời vầng sáng bỗng nhiên thu nạp, ở giữa thiên địa hết thảy đều quy về bình tĩnh. Tại trong yên lặng này, tựa hồ chính ngủ những lấy đáng sợ phong bạo. Vệ Tiên Vọng đứng tại Thủy Tinh Tụ kính trước, gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước đan dược, ánh mắt trước nay chưa có chuyên chú. Hắn cảm giác được, chính mình Cửu Hoa Tuyết Tham Hoàn rõ ràng muốn thành công rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, cảm thấy còn kém một chút cái gì. Rõ ràng cũng đã hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ rồi cũng tạo thành mới đích đăng dược nhưng vì cái gì chính mình y nguyên cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu rồi hắn cũng không biết bên ngoài chế dược nhà máy cũng bởi vì này sự kiện mà mánh liệt loạn thành hỗn loạn ngay tại vầng sáng bộc phát cái kia lập tức rất nhiều không biết rõ tình hình công nhân bị này thiên địa dị tượng hù đến đến rồi bắt đầu phát ra vô ý thức la lên không có đầu con rồi đồng dạng sông loạn đi loạn lấy dù là không có muốn được bao lâu vầng sáng cũng đã tán đen những người này y nguyên bồi dối dang xong loan cực điểm xúm lại ở bên cạnh bọn hắn cuc điem xuong rõ đây là làm sao vậy trong trí nhớ tựa hô có nói pháp tự là địa chấn tiến đến phía trước mặt đất sẽ xuất hiện dị quang Hôm nay hiện tượng này không phải là địa chấn hoặc là cái khác thai nạn tiến đến trước báo hiệu sao. Rất nhiều người nghĩ như vậy đạo, kết quả là, phần phật lạp một đám người vọt tới trên quảng trường, sau đó liền phát hiện sáng lên ngọn nguồn dĩ nhiên là cái kia gian gần đây bị giới nghiêm phòng thí nghiệm. Lúc này đã có người muốn xông đi vào xem, nhưng lại bị người tự do liên minh cao thủ toàn bộ ngăn trở tại bên ngoài. Khả nhân tâm liền là như thế này, dù cho biết rõ những không phải là này mình có thể quan tâm sự tình, những người này hay vẫn là ngăn không được trong lòng đích sợ hãi thậm chí có người bắt đầu trong đám người giải tin tức nói là địa chấn ngọn nguồn ngay tại trong phòng thí nghiệm, mọi người hoặc là tranh thủ thời gian chạy, cách nơi này càng xa càng tốt. Bảng không sẽ đem phòng thí nghiệm cho đập phá, nói không chừng có thể đem địa chấn dự phòng ở loại này vớ vẩn. Tại lòng người bảng hoàng thời khác, rõ ràng cũng có người tin. Trong lúc nhất thời có ít người xa xa hướng ra phía ngoài bỏ chạy, còn có chút người tắc thì xuống lại tại phòng thí nghiệm trung quanh Mạnh liệt yêu cầu hiện tại tìm xe nâng đến đập chết phòng thí nghiệm. La Tuyết tự nhiên không có khả năng lại để cho loại tình huống này phát sinh. cũ phân phó phụ trách phòng giữ phòng thí nghiệm bảo an cùng người tự do liên minh thành viên tăng cường đề phòng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Kết quả tựa hồ lại có người trong đám người lặng yên kích động, trong lúc nhất thời xuống lại tại phòng thí nghiệm phụ cận người đều có chút tình cảm quần chúng xúc động. đem tại đây đập phá, bằng không thì tất cả mọi người phải chết. Cái này quá tám môn rồi. Một người tuổi còn trẻ công nhân ẩn nút trong đám người, miệng cũng không mở ra, nhưng trong thân thể của hắn lại phát ra trùng khí mười phần tiếng la, đây là không thông thường bụng ngữ chi thuật. rất hiển nhiên, người này cũng không phải là bình thường nhân vật. không ít bị đầu độc công nhân nghe vậy muốn đi phía trước tuần, phẫn nộ đến cực điểm hướng phía phòng thí nghiệm muốn phóng đi. đều đứng lại cho ta nơi này là trọng yếu phòng thí nghiệm bên trong đang tại làm thí nghiệm đây là chúng ta công ty mới nhất sản nghiên cứu phát minh cái gì kia chỉ là bình thường hiện tượng là ai tại nói lung tung đứng ra cho ta la tuyết đứng tại đám người phía trước nhất so đám người càng phẫn nộ gầm thét nàng cảm giác mình bị bắn rẻ la tổng người đừng mở to mắt nói mê sảng chúng ta là chế dược nhà máy cũng không phải là làm đèn nhà máy cái gì thí nghiệm hội như vậy sáng a cái này nhất định là muốn động đất thanh em này lại văng lên rốt cuộc là ai tại nói hưu nói vượn đứng giấu đầu lỗ đôi người đứng ra cho ta la tuyết sụ mặt nhìn hằm hằm lấy phía dưới bởi vì La Tuyết cường thế, những bị kia kích động người lại bị chấn trụ, nhưng không thể ức chế bắt đầu xì xào bàn tán. La tổng là muốn sau đó trà đũa, ta mới không có ngu như vậy đâu. Thanh âm này lại một lần vang lên. Không tệ. La tổng, người ta là vì chúng ta tốt, đã ngươi nói là ở nghiên cứu phát minh mới sản, cái kia ít nhất cũng mở ra để cho chúng ta liếc mắt nhìn. Nếu như bên trong không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, chúng ta đây lập tức đi ngay. Lần này đứng ra nói chuyện rốt cục không còn là cái kia lén lén lút lút thanh âm, mà là cái khác rất sớm đi ra chế dược nhà máy công tác lính ban người này đã dám đứng ra nói chuyện chứng minh những người khác cảm xúc hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn bị cái kia lén lén lút lút thanh em kích phát cũng không phải là hắn đã bị đường ra thu mua hay vẫn là như thế nào hắn cũng là đứng tại góc độ của mình thay mình cùng hắn hạt ở dưới công nhân an toàn cân nhắc nhưng la tuyết hiển nhiên không có khả năng đứng tại cơ sở công nhân góc độ cân nhắc trong mắt của nàng vệ thiên vọng đại kế so hết thể đều trọng yếu công ty cơ mật cũng là các ngươi có thể tùy ý xem hay sao người nọ là đối địch công ty phái tới gián điệp các ngươi tự dễ dàng như vậy bị thụ hắn đầu độc công ty những năm này đối với các ngươi không tốt ta lúc nào bạc đái qua các ngươi chẳng lẽ không biết có lẽ trợ giúp công ty bảo hộ cơ mật sao? La Tuyết giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nàng vừa dứt lời, cái tên nút trong bóng tối người lại một lần nữa nói ra, ở đây bất quá đều là chút ít không có gì hóa công nhân, chẳng lẽ liếc mắt nhìn là có thể đem công ty cơ mật xem đi sao? người cái này là qua loa chúng ta, công ty hoàn toàn chính xác đai chúng ta không tệ, chúng ta cũng đem công ty cho rằng nhà của mình, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, tất cả mọi người là người một nhà, dựa vào cái gì không thể để cho chúng ta nhìn một chút? như vậy công ty, thật đúng là đem chúng ta trở thành người nhà sao? người này làm thành như vậy, vừa rồi La Tuyết nói lời là được nói vô ích đuoc noi vo roi nàng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, kỳ thật nàng so những người khác càng muốn đi vào nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng sợ vệ thiên vọng ra tình huống, nhưng nàng không có ngờ tới chỉ là một điểm nhỏ tình huống, tự buộc lộ ra nhà máy ở bên trong lớn như vậy thay hoàng ẩm. gần đây một năm công ty nhận người lúc đã đặc biệt coi chừng, nhưng vẫn là bị trà trộn vào thám tử. cái kia một mực tại kích động người, nghĩ cũng không cần nghĩ, đã biết rõ tám chín phần mười là đường ra nội giang, thừa cơ hội này, hắn rốt cục nhịn không được nhảy ra, điều này nói rõ đường ra cũng muốn biết vệ thiên vọng tự giam mình ở trong cửa phòng đến cùng tại mân mê mấy thứ gì đó. La Tuyết toi chi la mot điem nho tinh huong tu bộc lo ra nha may o ben trong lon không chút nghi cung khong can nghi đa biet ro tam chin phan muoi la đuong ra noi gian, thua co hoi nay han rot cuc nhin khong đuoc nhay ra đieu nay noi ro đuong ra cung muon biet ve thien vong tu giam minh o trong cua phong đen cung tai man me may thu gi đo la tuyet ti khong chut nghi ngo một khi chính mình thực có can đảm lại để cho người mở cửa, Đường ra Thám Tử nhất định sẽ áp dụng tự sát thức trùng kích, ý đồ phá hư vệ thiên vọng đại kế. Dù là đối với vệ thiên vọng có lòng tin, nhưng Vạn Nhất Hãn chính ở vào thời khắc mấu chốt, bị Đường ra người cho đánh lén thực hiện được, hậu quả tiêu nghiêm trọng rồi. Chính ở thời điểm này, đại địa đột nhiên chấn run lên một cái, nguyên bản tiếng động lớn náo trong sân rộng, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người toàn thân run lên, không có đầu con ruồi đồng dạng bốn phía đi loạn, tìm kiếm chống trải địa phương. Sau đó tiêu hướng trên mặt đất ngồi xuống đi. La Tuyết chấn động, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự muốn động đất? Không biết thực lợi hại như vậy. Vệ Thiên vọng luyện cái dược thật có thể luyện ra địa chấn đến. Biết do hắn lần này luyện dược không tầm thường, nhưng cũng không trở thành có uy lực này. Có thể sự thật hữu là như thế, không phải do nàng không tin. Tang trong đám người đường ra thám tử càng là kinh ngạc và phẫn, tuy nhiên hắn một mực tại kích động đám người, nhưng hắn đồng dạng cũng biết là Vệ Thiên vọng ở nơi này làm việc. Lúc trước cái kia khắc thường vầng sáng đã gọi hắn cảnh giác tọa ra rồi, cho nên hắn mới không tiếc mạo hiểm bạo lộ nguy hiểm, cưỡng ép phát động thế công. Nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng rõ ràng thực đã đến một lần địa chấn, tuy nhiên chỉ run lên thoáng một phát, nhưng lại như cũng gọi người kinh hồn tán đảm. Hắn thật sự muốn biết Vệ thiên vọng thằng này đến cùng ở nơi này làm cái gì, tại sao lại phát sinh bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng hắn còn chưa kịp lại một lần nữa mở miệng đầu độc đã thấy thiên không đột nhiên thoáng cái trở nên đông trầm trước một cái chớp mắt hay vẫn là tinh không vật lý trong nháy mắt cũng đã mây đen rậm đa thay thien khong đot nhien thoang cai tro nen đong cham truoc mot cai chop mat hay van la tinh khong vat ly trong nhay mat cung đa may đen ram rap che khuất bầu trời mây đen bao phủ tới đem ánh mặt trời cơ hồ đều ngăn cách lại để cho ban ngày biến thành đêm tối đây hết thể đều phát sinh được quá nhanh theo ban ngày đến đêm tối chuyển biến chỉ có điều đi qua năm giây thời gian mây trên trời phảng phất lăng không sinh ra tới là như thế đột ngột cùng không hợp với lẽ thưởng lại để cho chỉnh chuyện lộ ra cực kỳ quý dị Đám người triệt để tao loạn cả lên, nguyên bản lo lắng nhất sự tình lại muốn biến thành sự thật. Động đất phía trước có lôi vũ, đây cũng là thưởng thức một trong, kết hợp với vừa rồi đại địa run run dưới một kia, địa chấn việc này cơ hồ muốn ngồi thực rồi.